Mời các bạn cùng nghe phần năm của truyện tôi ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc. truyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc .com. 51, Tô Quân Quân mới vừa đi đi học thời điểm, nhưng thật ra cùng bình thường cũng không có gì hai dạng. Nhiều lắm chính là nàng bởi vì ra ra nói, nhịn không được nhìn nhiều hồ điểm điểm hai mắt. Cũng không biết có phải hay không mỗi ngày ở bên nhau ngốc duyên cớ, nàng thật đúng là không thấy ra tới hồ điểm điểm rốt cuộc nơi nào béo. Hồ Điềm Điềm giống như vẫn luôn là như vậy viên hồ hồ, lực hiện đầy đặn trong xương cốt lại mang theo một loại nói không nên lời Mỹ. Nếu là ở đường chiều chỉ sợ Hồ Điềm Điềm cũng coi như được với số một số hai đại Mỹ nữ, phòng trừng đều có thể tuyển đến trong Hoàng Cung Đương Sủng Phi. Chính là đặt ở hiện tại, vẫn là phải làm diễn viên người. Tô Quân Quân cũng nói không nên lời, về sau Hồ Điềm Điềm có thể đi đến loại nào nông nỗi chỉ là nàng biểu diễn thiên phú đạt ở nơi nào nếu đương không thượng nữ chính thật sự quá đáng tiếc mà kệ thế nào vẫn là muốn nói bóng nói gió nhắc nhở cô nương này hai câu nghĩ đến đây tô quân quân liền mở miệng nói nghe nói người ở tập thể hình quán thức ăn không tồi già già cũng muốn cho ta qua đi có cái cơm chiều ăn đâu hồ điểm điểm hiện tại lấy tập thể hình quán vì gia miêu tộc các tỷ tỷ đều thực chiếu cố nàng Vừa nghe Tô Quân Quân nói muốn đi tập thể hình quán ăn cơm chiều, nàng tự nhiên liền rất vui vẻ mà nói. Đúng vậy, người thật hẳn là qua đi cơm nước xong tập thể hình quán thức ăn bỏng cực kỳ. Vừa nghe nàng nhắc tới thức ăn, Tô Quân Quân liền lại hỏi. Người mỗi ngày đều ăn đồ vật thể trọng không gia tăng đi. Hồ điểm điểm nghe xong lời này, trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười, sau đó lại cúi người lén lút ở Tô Quân Quân bên tai nói. Kỳ thật gia tăng rồi, bất quá chỉ là gia tăng rồi 0,5kg, lại còn có lớn lên ở ngực thượng. Tới rồi tập thể hình quán lúc sau ta cư nhiên lần thứ hai phát dục. mao giáo luyện dạy ta cái bộ bài tập thể dục thật sự quá thực dụng, nên béo địa phương béo, nên gầy địa phương lại gầy đi xuống. Chờ tương lai ta nhất định là chúng ta trong thôn đệ nhất mỹ nhân. Nói tới đây, hồ điềm điềm vẻ mặt đắc ý mà cười rộ lên. Tô quân quân nhìn nàng, có chút phát ngốc. Đường cái thôn hoa có cái gì khả đắc ý? Điềm Điềm, chúng ta mục tiêu chính là chinh phục giới giải trí, lên làm nữ chính. Hồ Điềm Điềm phất phất tay, nói ta nói, ngươi cũng sẽ không minh bạch. Tính, về sau ngươi sẽ hiểu. Đúng rồi, Quân Quân, hai ngày này ta đang định đi mua nội y đâu. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi a? Nói xong, nàng lại nhịn không được trộm mà hướng Tô Quân Quân trước ngực nhìn thoáng qua. Giống tô quân quân loại này phát dục quá sớm ấu tể là sẽ không minh bạch tâm tình của nàng. Tô quân quân này căn bản chính là cái nữ phụ tiêu chuẩn giả thiết mang điểm ngực đại ngốc ngay trí thứ. thình lình bị hồ điểm điểm như vậy vừa thấy tô quân quân đảo có chút ngượng ngùng. Nàng vội vàng xua tay nói. Cuối tuần ta tiếp một cái công tác. Người muốn nguyện ý nói tuần ngày sau ngọ ta đưa ngươi đi. Hào, hồ điểm điểm cũng đáp ứng rồi. Hai người liền nói như vậy định rồi. Tiếp theo thượng hai đường khóa cũng coi như thường an không có việc gì. Tô quân quân vẫn luôn cảm thấy chính mình đấy không tốt trừ bỏ bối nhiễu khẩu lệnh xem điện ảnh học tập kỹ thuật diễn. Ngày thường, nàng cũng cũng chỉ có thể ở lớp học thượng dùng nhiều công phu. Tô quân quân hận không thể đem lão sư nói mỗi câu nói đều nghe rõ, hơn nữa ghi tạc trong lòng. Tự nhiên cũng không có tâm tư đi quan người khác ở ngầm nói chút cái gì. Chờ đến đệ nhị tiết khóa tan học sau giảng bài gian, Hồ Điềm Điềm đi ngoại ban tìm học tỷ nói làm tập thể hình tạp sự. Đi cũng liền 10 phút nhưng nàng trở về thời điểm, liền thần bí hề hề mà đối Tô Quân Quân nói. Hắc nghe nói ngươi đem người bạn trai cấp quang Tô Quân Quân nghe xong lời này, tức khắc liền ngây ngần cả người. Ai nói nha, căn bản là không có chuyện đó, chúng ta liền tạm thời trước bình tĩnh một chút. Hồ Điềm Điềm rồi lại nói. Nhưng trong trường học kia bang ái bát quay các cô nương đều đã truyền điên rồi. Các nàng đều nói ngươi chẳng những đem ngươi bạn trai cấp quăng, còn bên đường đem hắn tấu một đốn. Cũng liền một cái quá vai lưng, chính là đánh tơi bời một đốn. Nói đưa cùng ra bạo hiện trường dường như, này bang cô nương sức thường tượng cũng quá phong phú đi. Mấu chốt là hành hung thời điểm, tô quân quân còn nhìn một chút bốn phía, cũng không có gì đặc biệt người, này bang người lại là thấy thế nào thấy. Lúc này lại nghe hồ điểm điểm nói có người nói, ngươi thì thật là chê ngươi bạn trai nghèo. Nguyên bản, ngươi vừa mới bắt đầu cùng hắn kết giao thời điểm, còn một người không văn, lại vừa ly khai ra tự nhiên cũng có thể quá khổ nhật tử Nhưng hiện tại ngươi xem như phát hỏa, muốn mua một kiện xa hoa trang phục đều mau đỉnh ngươi bạn trai 2 tháng tiền lương. Lại nói như thế nào, ngươi cũng là cái võng hồng minh tinh. Hiện tại, ngươi cũng coi như trưởng thành, cũng gặp qua việc đời, rốt cuộc ý thức được tình yêu không phải là bánh mì. Vì thế giúp kinh nghiệm xương máu quyết định đem ngươi bạn trai quăng Lại tìm cái người giàu có tỷ như nói vẫn luôn ở Weibo thượng giúp ngươi đứng thành hàng còn công khai duy trì ngươi mau trí hằng Hiện tại các cô nương đã chia làm hai phái Nhất phái người ta nói ngươi quá đôi mắt danh lợi, phú quý như thế nào có thể vứt bỏ cám bã phu đâu Một khác phái cô nương lại nói, ngươi đây là thông minh Vì cái gì nữ hài tử đều một bước lên trời còn muốn thủ điều kiện kém bạn trai Diện mạo hào lại không thể đương cơm ăn. Người tưởng cao gà có cái gì không đúng. mao trí chí hằng chính là cái thực tốt đối tượng. Tô quân quân nghe xong lời này cả người đều không tốt. Hiện tại khoảng cách nàng quá vai quăng ngã bạch cầm hảo cũng bất quá 2 giờ. Nhưng kia bang các cô nương cũng đã đem chuyện này não bổ đến loại trình độ này. Còn chia làm hai phái tiến hành đại thảo luận. Hay là này đó yêu thích bát quái tiểu tỷ tỷ nhóm có cái gì bí mật tổ chức không thành. Có thể thông qua đặc thù phương thức câu thông giao lưu truyền bá phương thức Còn có cũng không biết Mao chí Hằng là cái quỷ gì. Nàng liền nhận thức đều không quen biết cư nhiên bị mạnh mẽ CP. Cũng quá nhàm chán đi. Nghĩ đến đây Tô Quân Quân trong lòng có chút bực mình lại nhịn không được mở miệng nói. Ta cùng ta bạn trai muốn thế nào cùng kia bang cô nương có cái gì quan hệ. Các nàng không khỏi quản được quá rộng đi. Cư nhiên còn lấy ra tới tiến hành đại thảo luận này cũng quá nhàm chán. Hồ Điềm Điềm mím một chút môi, lại nhìn Tô Quân Quân liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói. Lời này nhưng chính là ngươi không đúng rồi, mặc kệ thế nào, ngươi cũng là chúng ta trong trường học minh tinh. Đại gia tự nhiên quan tâm ngươi luyện ái hướng đi. Nói xong, Hồ Điềm Điềm lại thấp giọng hỏi nói. Ngươi cùng đại lão rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hay là ngươi thật sự tấu hắn? Kia chính là đứng ở kim tự tháp đỉnh đỉnh cấp ăn thịt hệ loại thú nhân bá đạo tổng tài u. Tô quân quân đây là tạo bao lớn nhiệt cư nhiên liền cái loại này đại lão đều dám đánh. Luôn có loại mèo con vê hồ cần cảm giác quen thuộc. Lại bộ nhập nàng ở tiểu thuyết trung nhìn đến tổng tài kết hôn sau, biến thành hộ thê cuồng ma đoạn ngắn. Đến lúc đó, tô quân quân lại biến thành bá đạo tiểu kiều thê, phạt tổng tài quỳ giặt quần áo bản gì đó. Hồ điềm điềm càng nghĩ càng hưng phấn. Nàng nhìn như vậy nhiều lời tình tiểu thuyết liền chưa thấy được một cái cô bé lọ lem dám tấu bá đạo tổng tài nhà nàng khuê mật đây cũng là sáng lập một cái ngôn tình tiểu thuyết hoàn toàn mới lĩnh vực cũng coi như là tiền vô cổ nhân đi tô quân quân nhìn thoáng qua hồ điểm điểm kia trương tràn ngập bát quái mặt nàng thật sâu mà thở dài cuối cùng vẫn là đem ngày hôm qua phát sinh sự cùng hôm nay buổi sáng phát sinh sự đều cùng hồ điểm điểm nói hồ điểm điểm nghe xong lúc sau vẻ mặt kinh ngạc nhìn tô quân quân cái gì người bạn trai thỉnh ngươi đi đường tư bếp kết quả bởi vì động đất đình điện hắn tổng tài thân phận rốt cuộc bại lộ sao Tô quân quân nghe xong lời này, tức khắc cảm thấy có điểm răng đau. Nàng cao mày nói, ngươi có thể nói cho ta cái gì kêu rốt cục bại lộ sao? Hồ Điềm Điềm thấy nàng không cao hứng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lại tiếp tục mở miệng nói. Quân quân, ngươi trước nay cũng chưa nhận thấy được sao? Ngươi bạn trai lớn lên như vậy xoái, lại có khí chất hoàn toàn chính là 2m8 khí chàng hảo sao? Người đã sớm hẳn là từ hắn kia cao quý khí chất yêu nhã cử chỉ tà mị ánh mắt, phóng đãng không kềm chế được bóng dáng chung, nhìn ra hắn không giống người thường. Người hiện tại mới phát hiện hắn là tổng tài, đã thực trì độn được chứ. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được thiếu chút nữa phun tới. Còn khí chàng hai m tám đâu, nàng rõ ràng chỉ nhìn ra bạch cầm hảo 0.28 mễ khí chàng được chứ. Đến nỗi tà mị ánh mắt bị mắt kính che, phóng đãng không kềm chế được bóng dáng chưa từng có đưa lưng về phía quá nàng. Đến nỗi cao quý khí chất cùng yêu nhã cử chỉ thật sự xin lỗi, thật đúng là không thấy ra tới. Bài cầm hạo luôn là mang theo nàng đi ăn xoát thịt heo, thịt bò nướng, các loại nông ra đồ ăn cùng tươi sống món ăn hoang dã. Mỗi lần đều giúp nàng lột tôm sắc xóa đại xương cốt thiết thịt heo. Tới rồi nhà nàng cũng sẽ chủ động giúp nàng rửa chén. Ngày thường ăn khởi đồ vật tới, hoàn toàn chính là rộng mở ăn uống, không hề cố kỵ mà ăn nhiều. Này đó căn bản là cùng cao quý yêu nhã hoàn toàn không có quan hệ. Như vậy nam nhân hoàn toàn chính là nàng cảm nhận chung lão công người được chọn cùng bá đạo tổng tài có một mối tiền quan hệ sao? Tô Quân Quân thậm chí có chút hoài nghi, hồ điềm điềm thấy Bạch Cẩm Hạo, cùng nàng nhận thức Bạch Cẩm Hạo cũng không phải cùng cá nhân. Bất quá, hai người cũng không kịp phân biệt thực mau đệ tam tiết khóa lại bắt đầu. Tô Quân Quân chỉ phải buông tâm tư, tiếp tục nghiêm túc nghe giảng bài. Hồ Điềm Điềm nhưng thật ra tưởng cùng Tô Quân Quân ném tờ giấy nhỏ, tiếp tục nói chuyện phiếm đâu, nhưng vừa thấy cô nương này như vậy nghiêm túc học tập nàng cũng thật sự không hào quấy dày nàng. Thật vất vả, chờ đến đệ tam tiết khóa tan học Hồ Điềm Điềm lại bắt đầu nhịn không được khuyên Tô Quân Quân. Mặc kệ nói như thế nào, đại lão đối với ngươi là thiệt tình. Ngày thường đều đã như vậy nhân nhượng ngươi, ngươi cũng nên sớm chút tha thứ hắn mới là. Ngàn vạn đừng quá lăn lộn đại lão, ngay từ đầu cô nương này nói được còn tính bình thường. Tuy rằng không biết vì cái gì, hồ điềm điềm quản nàng bạn trai kêu đại lão chính là tô quân quân vẫn là một lỗ tai tiến một lỗ tai ra, liền tùy nàng đi. Chính là, hồ điềm điềm lại càng nói càng kỳ quái. Người tưởng nha, nói không chừng đại lão có một đoạn thê thảm đáng thương thơ ấu đâu. Nói không chừng đại lão mẹ mất sớm, đại lão ba ba là cái hoa tâm đại la bạc ngầm dưỡng rất nhiều cái tình nhân. Sau đó, đại lão liền có một ít cùng hắn quan hệ không hòa thuận cùng cha khác mẹ huynh đệ tìm mũi. Đại gia vì tài sản các loại tính kế, đại lão ở cái loại này gian nan hoàn cảnh chung thực dễ dàng liền đối nhân sinh mất đi tin tưởng. Thẳng đến gặp ngươi cái này tiểu khả ái, là ngươi ôn nhu hòa tan đại lão lạnh như băng sương nội tâm. Đại lão cũng là hạ thật lớn quyết tâm, mới quyết định muốn cùng ngươi ở bên nhau. Nói xong, hồ điềm điềm còn thực động tình mà mạnh mẽ cầm tô quân quân đôi tay. Sau đó vẻ mặt thâm tình mà nhìn nàng, nói ra so phim thần tượng lời kịch còn khoa trương nói. Quân quân, ngươi như thế nào có thể từ bỏ ái đâu? Càng là loại này thời điểm, càng là ngươi nên dùng ái cảm động đại lão chữa khỏi hắn trong lòng miệng vết thương thời điểm. Cho nên, quân quân, ngươi liền từ đi. Chúng ta muốn ái không cần thương tổn. Thực hiển nhiên, cô nương này lại trầm mê với nàng chính mình giả thiết thánh mẫu nhân vật bên trong, không thể tự kềm chế. Tô quân quân trợn tròn đôi mắt nhìn nàng, khóe miệng trực trừ trừ. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tay thực ngứa, siêu tưởng đem cái này não động đại xé trời còn động bất động liền phát bệnh Bạn tốt hành hung một đốn. Cuối cùng, tô quân quân vẫn là nhịn xuống, nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hồ điểm điểm, ngươi vẫn là chạy nhanh đem cái kia cái gì ngoạn ý tấn giang áp xóa đi xem ngươi suốt ngày xem tiểu thuyết xem, trong óc mặt đều trường thảo đi. Ta thật đáng tiếc mà nói cho ngươi, mẫu thân mất sớm, phụ thân hoa tâm, còn bao dưỡng một đám tiểu tình nhân, sinh nhất bang tư sinh tử. Cùng huynh đệ tìm muội không hòa thuận người kia là ta. Ngươi về sau không cần đồ bất việc liền đem ta trải qua lung tung chồng lên người khác trên người. Còn có ta nội tâm thực khỏe mạnh một chút vấn đề cũng không có. Đến nỗi ngươi trong miệng cái kia có bi thảm thơ ấu đại lão trên thực tế cũng còn tinh thần kiện toàn tam quan còn tính đoan chính. Chúng ta hai cái đều là người bình thường, nói chuyện một hồi phổ phổ thông thông luyên ái, không hơn. Ta tức giận là ta bạn trai luôn là ái thảo nhân thiết còn ham thích với các loại phim thần tượng kịch bản. Nói nữa ta cũng chưa nói muốn cùng hắn chia tay. Chỉ là tưởng bình tĩnh một chút tự hỏi một chút chúng ta tương lai ở chung phương thức. Hồ điểm điểm nghe xong lời này, tức khắc liền giống như bị bát một chậu nước lạnh giống nhau. Hảo đi, đột nhiên phát hiện nguyên lai nàng hảo khuê mật cũng là cái khí chàng 2m8 giả thiết. Cũng may lúc này, địa thứ tiết khóa bắt đầu rồi, bằng không tô quân quân tuyệt đối sẽ cào chết nàng. Hồ Điềm Điềm có chút trột dạ nghĩ. Thật vất vả tới rồi tan học Hồ Điềm Điềm muốn nói lại thôi mà nhìn tô quân quân tưởng lại khuyên nàng vài câu. Kết quả một chút lâu, liền phát hiện đại lão chính ôm một bó hoa hồng, đứng ở cổng lớn. Trông quanh những cái đó đồng học dường như không có việc gì đi qua đi, nhưng vẫn ở dùng dư quang, chú ý tô quân quân bên này hướng đi. Còn có người trắng trợn táo bạo mà ngừng ở bảng tin phía trước giống như thực nghiêm túc mà xem một tháng trước thay đi bảng tin nội dung. Tô quân quân vừa thấy này đại trường hợp mặt đều phải tái rồi. Hợp lại sáng sớm nàng mới vừa nói những lời này đó, bài cầm hạo ra hòa này là không nghe thấy đâu, vẫn là căn bản là không hướng trong lòng đi đâu. Nàng dứt khoát liền không lý người kia, mục không nhìn thẳng về phía ngoài cửa đi đến. Sau đó... Hồ điểm điểm liền ở một bên, nuốt nước miếng vây xem phim bộ bên trong kinh điển trường hợp. Bá đạo tổng tài khiêng một bó hoa hồng, rất có khí thế mà đem cô bé lọ lem mạnh mẽ kéo đến chỗ ngoặt. Trong lúc nhất thời các bạn học đều nóng nảy, nghĩ tới đi tiến hành cường thế vây xem, lại ngượng ngùng quấy giày kia đối người yêu. Cuối cùng, vẫn là hồ điểm điểm ra mặt giày, lại ỉ vào chính mình khuê mật thân phận thực mau cùng qua đi. Chỉ thấy tổng tài quả nhiên khí phách mười phần, đem cô bé lọ lem mạnh mẽ đè ở trên tường. Trong lúc nhất thời, liền tính là cách hai ba mươi mễ có hơn, Hồ Điềm Điềm đều có thể ngửi được Tổng Tài trên người bộc phát ra cái loại này siêu cường hormone môn hương vị. Cũng không nghe rõ hai người rốt cuộc nói gì đó, lại thấy Tô Quân Quân đem hoa nện ở Tổng Tài trong lòng ngực lại đẩy hắn một phen, sau đó xoay người chạy lấy người. kia một khắc Hồ Điềm Điềm tựa hồ nghe tới rồi tan nát cõi lòng thanh âm. Lại vừa thấy Tổng Tài quả nhiên ôm hoa, vẻ mặt thất bại đều dựa vào ở trên tường. Kia bộ dáng, nhìn qua tựa hồ có chút đáng thương. Bất quá, hồ điểm điểm nhưng vô tâm tình quan tâm hắn, nàng xoay người nhanh chóng đuổi theo nàng hảo khuê mật. Ngày đó giữa trưa hai người cùng nhau ăn cơm trưa tô quân quân mở ra nàng tiểu ly miêu hộp cơm, bên trong là tràn đầy một hộp tiểu tô cá. Hồ điểm điểm chỉ tới kịp nếm hai khẩu, liền chính mắt thấy hảo khuê mật hóa bi phẫn vì muốn ăn. Liền tiểu tô cá cùng sườn heo chua ngọt, cung bạo gà đinh, ngạnh xinh xinh ăn xong ba chén cơm. Nhìn ra được tới cô nương này kỳ thật còn có thể tiếp tục ăn xong đi Chẳng qua luôn là bị người khác nhìn, nàng có chút ngượng ngùng Lúc này mới buông xuống trong tay chén đũa Hồ điểm điểm nhịn không được thở dài, nhỏ giọng đối tô quân quân nói Chờ thả học ngươi vẫn là cùng ta cùng đi tập thể hình quán ăn đi Ở bên kia nhi chúng ta ít nhất có thể ăn đến no Các tỷ tỷ đều là đại dạ dày vương, ai cũng sẽ không dùng khác thường ánh mắt nhìn ngươi ăn cơm Người ăn đến thiếu các nàng còn không cao hứng đâu. Hơn nữa, người nếu là đi qua các nàng khẳng định đặc biệt vui vẻ. Những cái đó tỷ tỷ thật sự siêu thích ngươi. Vốn dĩ tô quân quân thân phận liền tương đương với miêu tộc trung tiểu công chúa. Hơn nữa nàng gen phản tổ, miêu tộc mỹ nữ các tỷ tỷ đều nhận định tô quân quân chính là miêu tộc tân hy vọng. Nghe nói tô quân quân tương lai khẳng định có thể sinh ra cái miêu trung vương giả ra tới. Mỗi lần nghe đến mấy cái này lời nói. Hồ Điềm Điềm đều vô cùng khẩn trương. Nàng thật sự thực lo lắng Tô Quân Quân tương lai sinh ra tới là Hồ Tộc Vương Giả. Kiên nhiều không hảo nha, tuy rằng bọn họ núi Hồ Ly khẳng định sẽ đặc biệt vui vẻ. Chỉ là lời này, Hồ Điềm Điềm là không dám đối miêu tộc các tỷ tỷ nói bậy, nếu không nói khẳng định sẽ bị cào chết. Tô Quân Quân cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, lại vẫn là đáp ứng tan học sau cùng đi tập thể hình quán. Sau lại, Hồ Điềm Điềm thật sự nhịn không được lại hỏi vừa mới ở góc tường rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tô Quân Quân nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho nàng. Ta kêu hạo ca đừng lại chơi, bức tường rác cái này kịch bản ta ít nhất ở phim bộ gặp qua không dưới 10 trở về. ngươi là ma quỷ sao? Thiếu nữ nào có như vậy đối tổng tài nói chuyện, nhưng mà này còn không có xong cùng không hạn cuối còn ở phía sau. Tô Quân Quân lại tiếp tục nói sau đó, bài cầm hạo liền nói. Lúc này thật không phải cái gì kịch bản, hoàn toàn chính là xuất phát từ chân tâm. Hắn là cố ý giúp ta đem xe đạp đưa lại đây, xe liền ngừng ở xe lều. Làm ta tan học cưỡi xe về nhà, ngàn vạn đừng chính mình ngồi xe buýt công cộng. Hắn còn nói xe buýt công cộng thượng đều là một ít không đứng đắn lão liêu manh chuyên môn đối ta loại này mỹ thiếu nữ xuống tay. Không có hắn bảo hộ về sau liền không được ta ngồi xe buýt công cộng. Về sau nếu là thiên lãnh nói, khiến cho ta đánh xe trở về, hoặc là cho hắn điện thoại. Nếu là đánh xe nói, lên xe lúc sau, nhất định phải cho hắn dây cót WeChat cùng hắn báo xuống biển số xe. Ta thật sự ngại hắn quá rong dài, liền đẩy hắn một phen. Chúng ta hiện tại đang ở dùng mình đâu, ai cho phép hắn dựa ta như vậy gần. Sau đó, ta liền đi rồi. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, trực tiếp liền đem cơm cấp phun ra tới. Nàng vị này hảo khuê mật không ngừng khí chàng 2m8, hơn nữa hoàn toàn chính là phim thần tượng dưới đất đá trôi, lãng mạn kịch bản chung kết giả đi. Vẫn là nói, trong đời sống hiện thực cùng trong tivi diễn, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau nhi. Trường 52, Tô Quân Quân bên này cùng Hồ Điểm Điểm cùng nhau ăn đốn cơm trưa, đem ra ra cho nàng mang tiểu tô cá ăn đến sạch sẽ. Tô quân quân nhưng thật ra cũng nghĩ đến, bởi vì nàng bạn trai chế tạo đại trường hợp khẳng định ở trường học bát quái trong giới lại nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ. Nhưng mà, nàng lại không nghĩ rằng, trong trường học ái bát quái các muội tử đều điên rồi, các nàng sinh động như thật mà nói tô quân quân ném rớt bạn trai cũ lật xe hiện trường tô quân quân ẩu đả bạn trai sáu loại tư thế tô quân quân cùng lớn lên xoái, lại không có tiền bạn trai chia tay tám loại lý do. Hồ Điềm Điềm thậm chí cũng chưa kịp nghe bọn hắn bắt quái, buổi chiều thượng xong hai tiết khóa, hai người liền cùng đi tập thể hình quán. Tô Quân Quân vừa đến tập thể hình quán, giáo luyện nhóm liền có vẻ phá lệ hưng phấn. Đặc biệt là Mao giáo luyện đương trường liền phải cho nàng xoa bóp thả lỏng. Tô Quân Quân cảm thấy này Mao giáo luyện ái chơi lưu manh, lần trước còn đụng tới nàng xương cùng, lần này liền có điểm không đồng ý. Cũng may Lê Giáo luyện đã đi tới, muốn giúp nàng xoa bóp lê giáo luyện nghe nói có trung y thầy giáo cách tổ truyền xoa bóp tay nghề xoa bóp bó xương thủ pháp đều là phi thường tiêu chuẩn tô quân quân tự nhiên cũng thực yên tâm cứ như vậy lê giáo luyện một bên giúp đỡ tô quân quân xoa bóp một bên hỏi nàng gần nhất tình huống thân thể tô quân quân tự nhiên không có khả năng cùng nàng nói lên chính mình nằm mơ những chuyện này liền đem trước hai ngày thân thể không thoải mái ngày hôm qua ngủ một giấc cho tới hôm nay buổi sáng liền sảng khoái rất nhiều sự đều nói Mao giáo luyện tuy rằng có chút bất mãn Tô Quân Quân không tuyển nàng, lại vẫn là lưu lại nơi này nghe các nàng nói chuyện. Trò chuyện trò chuyện, Mao giáo luyện đột nhiên liền trở nên phá lệ hưng phấn. Nàng nửa đứng đắn nửa không đứng đắn mà nhắc nhở Tô Quân Quân. Bất quá nói như thế nào, ở 20 tuổi thành niên phía trước ngươi ngàn vạn đừng cùng bạn trai làm ra cái gì chuyện xấu tới. Ngươi này xương cốt đã một lần nữa phát dục, nói không chừng chờ đến 23 tuổi thật sự có thể nhảy một nhảy, lớn lên càng cao đâu. Tô quân quân đang bị lê giáo luyện mát xa thật sự thoải mái, nàng thậm chí cảm thấy chính mình mỗi căn cốt đầu trong thân thể mỗi cái mạch lạc đều ở đôi tay kia xoa bóp hạ giãn ra. Cùng lúc đó, nàng đầu óc thiết trở nên hôn hôn trầm trầm, tựa hồ liền phải ngủ. Cho nên, nghe được mau giáo luyện lời này, nàng vốn dĩ cũng không hướng trong lòng đi. Chỉ là cũng không biết như thế nào, mau giáo luyện nói tựa như gõ ở trong lòng nàng dường như nàng tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Bất quá mau giáo luyện người này từ trước đến nay đều không quá đáng tin cậy, vị này thì tỉ chính là mỗi ngày đều phải nói vài đoạn chuyện cười người lớn ăn với cơm kỳ nữ tử. Lúc này, Lê giáo luyện lại ôn thanh nói chuyện này mặt trên, người vẫn là nghe nàng đi. Á, Tô Quân Quân hôn hôn trầm trầm mà đáp ứng rồi. Nàng đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, hạo ca cũng nói qua chờ nàng 20 tuổi, liền phải cưới nàng. Tập thể hình quán giáo luyện cũng luôn là nhắc nhở nàng 20 tuổi phía trước, không thể làm chuyện xấu. 20 tuổi thật sự có như vậy quan trọng sao? Vẫn là nói nó đem nàng nhân sinh vẽ ra một cái tuyến tới. Tô quân quân kỳ thật đã tới rồi 19 tuổi, ly 20 tuổi tự hồ càng ngày càng gần. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu, rồi lại mang theo vài phần ẩn ẩn chờ mong. Cứ như vậy, xoa bóp lúc sau, giáo luyện nhóm quả nhiên mời Tô quân quân cùng nhau ăn cơm chiều. Ngồi vào vòng tròn lớn trên bàn, tô quân quân nhìn chính mình trước mặt một chậu cá đầu phao bánh kia đại béo cá đầu đến có 3-4 cân trọng, bánh lại chỉ có vài miếng, hơn nữa đậu hủ, nấm hương, thang thang thủy thủy kia bồn đến có chậu rửa mặt như vậy đại. Này cũng thật không phải người thường lượng cơm ăn. Lại ngẩng đầu vừa thấy, hồ điềm điềm trước mặt cũng là như vậy một đại chậu cá, nhưng kia nha đầu đại khái đã thói quen cái này lượng cơm ăn. Một bên cùng giáo luyện nhóm nói nói cười cười, một bên ăn đến chính thơm ngọt. Tựa như Hồ Điềm Điềm kia đã từng nói như vậy, tập thể hình quán giáo luyện các tỷ tỷ mỗi một cái đều là đại dạ dày vương. Bắt đầu thời điểm, Tô Quân Quân còn tính toán rụt rè một chút bảo trì chính mình thục nữ hình tượng Nói nữa, nữ diễn viên nên giảm béo, nhưng ngồi ở bên cạnh Hồ Điềm Điềm, lại hào sảng mà vỗ nàng bả vai nói. Nhanh ăn đi, liền biết ngươi giữa trưa không ăn cơm no, mới ăn bốn chén cơm một hộp thiểu tô cá, một mâm xương sườn, một mâm gà đinh, như thế nào có thể ăn no đâu rớt khoát sấn hiện tại ăn nhiều chút, đợi lát nữa lại đi huấn luyện một cái chương trình học bảo chính ngươi sẽ không mập lên. Tô quân quân nghe xong lời này, cả người đều không tốt. Nàng tâm nói, ai làm ngươi làm trò giáo luyện nhóm báo đồ ăn danh cùng phân lượng đâu. ngươi đều đem lời này nói đến này phân thượng ta còn như thế nào rụt rè đến lên. Cứ như vậy, tô quân quân rớt khoát cũng buông mặt mũi, đi theo này bang cát tỷ tỷ cùng nhau từng ngụm từng ngụm mà ăn khởi cá tới. Tuy nói tập thể hình quán cơm thoạt nhìn đi lượng không đi phẩm chất nhưng là trên thực tế ăn lên lại phi thường mỹ vị. Cá đều là mới mẻ cơ hồ đều không có phóng quá nhiều gia vị, chỉ là thông qua nấu nướng thủ pháp đem cá hương vị tươi ngon, đầy đủ phát huy ra tới. Mặt trên bay bánh bột ngô cũng đều là bột bắp làm thành. Tổng thể mà nói cái này trải qua đặc thù cải tiến cá đầu phao bánh, không chỉ có mỹ vị, lại còn có thực khỏe mạnh. Nghĩ vậy chút tô quân quân liền ăn đến càng hoan. Một rộng mờ cái bụng ăn, nàng mới phát hiện chính mình lượng cơm ăn gần nhất lại dài quá. Chổ rửa mặt tử như vậy đại một chậu cá đầu phao bánh cương nhiên toàn bộ đều ăn xong đi. Ăn xong, lại vẫn có chút chưa đã thèm. Lúc này, hồ điềm điềm lại hỏi nàng, thế nào, lại đến một mâm sao. Chúng ta bên này làm cơm đều là có dầu có. Buổi tối, giáo luyện nhóm còn muốn dạy thay, lên lớp xong nếu đói bụng còn có thể thêm cái bữa ăn khuya ăn. Tô quân quân vội vàng lắc đầu nói. Không cần, đã đủ rồi, ta đều no rồi. Lúc này mau giáo luyện đột nhiên ngắt lời nói. Nếu là không ăn no, ngươi ngàn vạn muốn nói thẳng A ở trước mặt ta nhưng đừng khách khí. Lại nói như thế nào, mau lão gia tử cũng là ta phương xa biểu đại gia gia nhị ông ngoại tăng tổ phụ cháu họ ra đường gia gia đâu. Lão ra từ cư nhiên nhận ngươi đương cháu gái ta tự nhiên chính là ngươi thị thị. Tới thị thị bên này ăn cơm, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngượng ngùng. Lúc này, bên cạnh lê giáo luyện nhịn không được đầy nàng một phen, trong miệng lại mắng. Không mang theo ngươi như vậy cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Giống như hai câu lời nói ngươi liền biến thành quân quân thị thị tưởng được đến rất mỹ. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cũng là quân quân tiểu cô đâu. Lúc này, mặt khác giáo luyện cùng phục vụ sinh tiểu muội nhóm cũng cười vang nói. Chúng ta đây vẫn là quân quân chất nữ đâu. Tô quân quân tuy rằng nghe được không hiểu ra sao, lại bị các nàng vui sướng cảm xúc cảm nhiễm cũng nở nụ cười. Nhìn ra được tới những cái đó đại tỷ nhóm đều thực thích nàng. Tô quân quân tại đây ra nữ từ tập thể hình hội quán cũng càng thêm thực tại Cơm nước xong, nghỉ ngơi tốt lúc sau, giáo luyện nhóm lại an bài Tô quân quân cùng hồ điềm điềm cùng nhau làm vận động. Lúc này không hề là chỉ một quyền anh vận động, mà là một ít thực đặc biệt rũi thân vận động. Có mấy cái tư thế thoạt nhìn rất giống yoga. Ngay từ đầu tô quân quân cảm thấy chính mình xương cốt ngạnh, khẳng định căng không khai. Chính là sự thật lại chứng minh, người luôn là xem nhẹ chính mình năng lực tô quân quân xương cốt kỳ thật cũng thực mềm. Ở giáo luyện dưới sự trợ giúp thân gân cũng không phải như vậy khó, lại còn có có thể bày ra thật xinh đẹp tư thế tới. Tô quân quân cảm giác có điểm khiếp sợ lại rất là đi theo mau giáo luyện luyện ra một thân đẫm mồ hôi tới. Nàng lại đi giặt sạch cái thông thống khoái khoái tắm, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân lỗ chân lông đều bị mở ra giống nhau. Toàn bộ thân thể đều trở nên huyền truyền nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng lại nhịn không được hỏi một câu, điềm điềm đi đâu vậy, có cái thì thì không để bụng mà nói. Kia tiểu nha đầu đi bái ánh trăng, hôm nay lại là đêm trăng tròn. Tô Quân Quân chỉ đương nàng là ở nói giỡn cũng không hướng trong lòng đi. Lại cùng các tỷ tỷ chào hỏi, liền về nhà đi. Dọc theo đường đi Tô Quân Quân ngẩng đầu vừa thấy, chỉ cảm thấy đêm nay ánh trăng thật sự thực viên. Bởi vì mới vừa hạ qua tuyết duyên cớ, ban đêm mặt đất bị tuyết bao trùm, giống như bạch ngọc giống nhau, này liền sấn đến kia kia ánh trăng hoàng cam cam tựa như một mặt thật lớn gương. Nhìn nhìn Tô Quân Quân đột nhiên cảm thấy xa cuối chân trời ánh trăng tựa hồ mang theo một cổ mê người tâm thì lực lượng cũng không biết có phải hay không ảo giác tô quân quân ở trong nháy mắt thuận trị sinh ra một loại muốn quỳ xuống cúng bái dục vọng đại khái là đã chịu vừa rồi vì kia tiểu tỷ tỷ ảnh hưởng đi tô quân quân nhịn không được thưởng thức một đường kia mỹ lệ ánh trăng hơn nữa tựa hồ càng xem càng là mê muội trong lòng cũng tràn ngập hướng tới thật vất vả đi đến ra ra ra đã chuẩn bị tốt bữa ăn khuya vốn dĩ bữa ăn khuya là giảm béo đại địch tô quân quân là không muốn ăn Chính là Gia Gia đều làm Gia tới, vẫn là cố ý cho nàng làm cháo cá lát. Hơn nữa vừa rồi vận động một hai cái giờ, buổi tối ăn kia một chậu cá giống như cũng thiêu hóa rớt. Tô Quân Quân hiện tại cưng nhiên lại bắt đầu đói bụng. Này vẫn là thật là đáng sợ sức ăn. Cuối cùng Tô Quân Quân vẫn là quyết định bồi Gia Gia ăn bữa ăn khuya. Trên bàn cơm Tô Quân Quân cùng Gia Gia có một câu không một câu trò chuyện thiên, trong miệng ăn buồn tô tiểu ngư, liền cháo cá lát hương vị thật sự quá mỹ. Tô quân quân bất chi bất giác liền ăn một tiểu bồn trong bụng ấm hồ hồ đầu óc cũng trở nên hôn hôn trầm trầm Tô quân quân nhìn ngoài cửa sổ kia viên mê người ánh trăng bất chi bất giác liền cùng ra ra nói đến nàng tưởng bái ánh trăng sự mào lão ra từ nghe xong lời này cả kinh thiếu chút nữa đem trong tay chiếc đũa ném cái gì ngươi cũng tưởng bái ánh trăng Tô quân quân vựng vựng hồ hồ mà mở miệng nói cũng không phải nhất định phải bái ánh trăng chính là đột nhiên cảm thấy ánh trăng cảm giác thực thân thiết Ra ra, ngươi không có loại cảm giác này sao? mao lão gia tử nuốt nuốt nước miếng, nói. Ngẫu nhiên cũng có thể cảm giác được đi, nhưng là cũng không mãnh liệt. Tô quân quân còn nói thêm. Ta cũng là hôm nay mới phát hiện ánh trăng như vậy mê người. mao lão gia tử chỉ phải tiếp tục sử dụng tinh thần lực trấn an nàng, có một câu không một câu mà cùng tô quân quân trò chuyện thiên có thể phản tổ hóa hình bạch tử, thật sự quá ít thấy, Mao lão gia tử sinh thời đều không có gặp qua, có thể phản tổ hóa thành hình thú bạch tử. Có đoạn thời gian, hắn chờ đến phi thường tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy bạch tử phản tổ hóa hình, bất quá là cho loại thú nhân cha mẹ nhóm lưu lại cái thường nghiệm. Đường cha mẹ nào có nhẫn tâm bỏ xuống hài tử? Bạch tử hóa hình, bất quá là tìm cái lấy cơ thuyết phục bọn họ, nói không chừng 20 năm sau, nhà ngươi thức tỉnh rồi hóa hình, các ngươi không phải lại có thể một lần nữa ở bên nhau. Có loại này an ủi, cha mẹ mới có thể lấy hết can đảm, hoàn toàn buông hài tử. Chờ đến 20 năm sau kia phân lúc ban đầu thử nghiệm cùng không tha sẽ chậm rãi đạm đi. Loại thú nhân cha mẹ sớm đã có mặt khác loại thú nhân hài tử cũng liền đem bạch tử nhóm buông xuống, khiến cho bọn họ ở nhân loại xã hội hào hào sinh hoạt. Sau lại, bạch lão ra từ ý tưởng mới chậm rãi thay đổi. Thật sự sẽ có bạch tử gặp được đặc thù cơ duyên, hoặc là bản thân tương đối đặc biệt có thể hóa hình thành công. Liền lấy dễ dàng nhất thước tình hồ tộc bạch tử tới nói. Bọn họ tộc sử thượng từng ghi lại qua có năm vị bạch tử đã từng thành công hóa hình. Đến nỗi mặt khác loại thú nhân chủng tộc có nhất tộc chỉ có 2 vị hoặc là 3 vị, có thậm chí đều không có bạch tử hóa hình ký lục. Mào lão gia từ cũng là hoa thượng trăm năm thời gian ở nghiên cứu chuyện này, thậm chí mượn đọc quá hồ tộc tộc sử tới quan khán. Đáng tiếc hắn được đến về bạch tử hóa hình thường thức vẫn là thiếu đáng thương. Đại đa số loại thú nhân vẫn là cảm thấy bạch tử hóa hình, là trời cao ban ân xuống dưới cơ duyên. Màu lão gia tử cùng quân quân gặp lại lúc sau, cũng là thông qua cái loại này huyết mạch chi gian đặc có tinh thần liên hệ cùng với đứa nhỏ này cốt biến hình hóa, mới phán đoán ra quân quân đứa nhỏ này không chỉ có thức tỉnh rồi tinh thần lực còn khả năng phản tổ hóa hình. Bởi vì tiên đoán mộng quan hệ, lão gia tử đã biết nhà hắn quân quân sẽ biến thành tiểu ly hoa miêu. Chỉ là miêu tộc sẽ không bài ánh trăng, núi hồ ly đám kia phong kiến mê tín hồ ly, mới có thể ở đêm trăng tròn bài ánh trăng. Đêm trăng tròn ánh trăng đối sở hữu hồ tộc đều có kỳ lạ lực hấp dẫn. Hồ tộc trưởng cũng từng cùng mao lão gia tử nói lên quá, bài ánh trăng sẽ khiến cho bọn hắn tinh thần lực có điều tăng trưởng. Đặc biệt là canh thân đêm nguyệt hoa, trong đó có đế lưu tương, này hình như vô số quả chám, vạn nói tơ vàng, trồng chất quán xuyến, rũ xuống nhân gian. Một đêm kia thượng đối hồ tộc quan trọng nhất, truyền thuyết hồ tộc bạch tử có thể hóa thành hình thú cũng cùng đế lưu tương có quan hệ. Nhớ tới, hồ tộc lão tộc trưởng đối hắn nói qua nói, màu lão gia tử đương trường liền làm ra một cái quyết định, hắn muốn tìm ra lần trước gọi điện thoại khi hồ tộc trưởng lão để lại cho hắn điện từ biểu kiện địa chỉ, sau đó viết phong thư cấp vị này ông bạn già tâm bình khí hòa mà cùng hắn thương thảo một chút sang năm làm hồ tộc ấu tệ tới B thành nhiệm đại học sự tình. Màu lão gia tử như thế nào cũng là cái nổi danh sĩ nghiệp cao tầng, nghĩ cách tài trợ mấy cái nghèo khó nông thôn thanh thiếu niên tới B thành đọc đại học vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, trọng điểm là hắn lão bằng hữu nếu nguyện ý nhiều cùng hắn nói chuyện đế lưu tương nói. Kỳ thật đem sở hữu sự tình ghép lại ở bên nhau, Mao lão gia tử liền có một cái lớn mật phỏng đoán. Nhà hắn quân quân tuy rằng kế thừa hắn gen cùng hình thú, nhưng thực tế thượng rất có thể cũng kế thừa phụ tộc bên kia tinh thần dị năng. Miêu tộc cùng hồ tộc đều là tinh thần lực cường đại loại thú nhân, ngay cả năng lực đều có chút tương tự chỗ. Ấu tể nếu thật từ cha mẹ bên kia từng người kế thừa một ít dị năng, đảo cũng không tương mâu thuẫn. Chẳng qua, không có trải qua huấn luyện hồ tộc Ấu tể, có chút khống chế không được chính mình tinh thần dị năng, thực dễ dàng liền sẽ mê hoặc người khác. Quân quân lại không tiếp thu quá hồ tộc giáo dục trẻ em, nàng hóa hình lúc sau tuy rằng đã là thành niên hình thú, nhưng thực tế thượng nàng lại chưa chắc có thể khống chế được hào dị năng, cứ như vậy, liền rất dễ dàng dị năng ngoại phóng, hấp dẫn đến những nhân loại khác cùng loại thú nhân khác phái chú ý. Vốn dĩ loại thú nhân đều cảm thấy phản tổ gen hiếm lạ, đều tranh nhau nghĩ nghĩ đem quân quân cưới về nhà. Lại có loại này hấp dẫn người dị năng tồn tại, nói không chừng sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Đến bây giờ, mao lão gia tử đã bắt đầu may mắn, nhà hắn tiểu cháu gái cũng không phải thật sự muốn căn họ bạch tiểu tử thúi chia tay. Có kia tiểu tử thúi ở chẳng những nhiều một cái cường lực bảo tiêu còn có thể tại thời khắc mấu chốt trấn an quân quân tinh thần dị năng. Trừ bỏ kia tiểu tử, mau lão gia hạt suy nghĩ không ra ai bồi ở quân quân bên người sẽ càng tốt. Mặc kệ nói như thế nào, mau lão gia từ là quyết định chú ý quan trọng khẩn mà đi theo tiểu cháu gái thẳng đến nàng hóa hình thành công mới thôi. Ngày đó ban đêm tô quân quân lại lần nữa mơ thấy nàng biến thành tiểu ly hoa miêu. Nói đến cũng kỳ quái, miêu đại lão cũng xuất hiện ở nàng trong mộng. Miêu đại lão ngay từ đầu chỉ là đứng ở nàng bên người, dùng cặp kia màu hổ phách đôi mắt thật sâu mà nhìn chăm chú nàng, Tô Quân Quân đột nhiên liền cảm thấy nhiều vài phần dũng khí. Thậm chí ở Miêu đại lão cổ vũ hạ, lại lần nữa thử dùng chính mình móng vuốt nhỏ mở ra kia đạo môn, hơn nữa lần này nàng thành công. Tô Quân Quân chậm rãi bước thứ chi, hướng ngoài cửa yên tĩnh trên đường cái đi đến, nàng tổng cảm thấy trước chân cùng chân sau đều không quá phối hợp, đi đường gập gành, luôn là dễ dàng trước chân vướng đến sau lưng. Miêu đại lão thực mau xuất hiện ở phía trước bắt đầu cho nàng làm mẫu như thế nào bốn chân đi đường. Thậm chí còn dùng phân giải động tác từng bước một giáo nàng, ngay từ đầu tô quân quân cảm thấy ngượng ngùng. Sau lại, liền bắt đầu đi theo so nàng đại nhất hào miêu đại lão, học tập đi đường. Hắn duỗi nào chân, nàng cũng vươn nào chân, cứ như vậy càng đi càng nhanh, càng đi càng ổn, tô quân quân giống như chậm rãi liền thuần thục. Nàng lẳng lặng mà đi theo miêu đại lão phía sau, thậm chí sinh ra một loại ảo giác thật giống như chính mình nên là một con mèo. Có người vẫn luôn đang chờ đợi nàng biến hóa thời khắc đã đến, hơn nữa đã đợi thật lâu thật lâu. Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Tô Quân Quân phát hiện chính mình áo gối là ướt. Bởi vì còn có quay trụ MTV công tác Tô Quân Quân vội vàng đứng dậy, bắt đầu kiểm tra hai mắt của mình. May mắn chính là tuy rằng vành mắt có chút phiếm hồng, nhưng lại không nghiêm trọng. Nàng lại hóa trang tân trang một chút liền nhìn không ra tới. Chờ hết thầy đều chuẩn bị tốt lại ăn cơm sáng Tô Quân Quân liền chuẩn bị xuất phát. Cái kia MTV cũng không phải ở Thúy Trúc Cao ốc chụp mà là ở Ly Thúy Trúc Cao ốc 2-3 cây em phòng làm việc quay chụp. Tô Quân Quân đuổi tới bên kia thời điểm liền thấy Hùng Tuấn Thanh ở bên trong chờ nàng. Hùng Tuấn Thanh nhìn qua tuy rằng cùng phía trước cũng không có gì hai dạng. Chỉ là Tô Quân Quân lại nhạy cảm mà phát giác Hùng Tuấn Thanh bên trái biên trên đỉnh đầu tựa hồ thiếu một ít tóc. Bất quá có tóc dài che lấp mới không có như vậy rõ ràng. Cũng không biết có phải hay không Tô Quân Quân ảo giác trước mắt cái này thành thật ổn trọng nam nhân trên mặt biểu tình thế nhưng có điểm đáng thương vô cùng. thừa dịp công tác còn không có bắt đầu thời điểm, Hùng Tuấn Thanh còn hướng Tô Quân Quân xin lỗi. Kỳ thật bài cầm hảo luôn là chơi kịch bản, vẫn là lúc trước ta cho hắn ra chủ ý đâu. Người cũng biết bài cầm hạo từ nhỏ ở trong núi lớn lên tầm mắt hữu hạn hơn nữa, hắn trước nay đều không có nói qua bạn gái. Khi đó, hắn đối với người nhất kiến trung tình, rồi lại không biết nên như thế nào theo đuổi nữ hài từ. Sau đó ta liền cho hắn ra cái chủ ý, làm hắn liền đi theo tình yêu đô thị phim thần tượng học. Bài cầm hạo khi đó cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền tìm tới biên kịch cho hắn đi học. Còn đem những cái đó nam chính sẽ làm sự, đều ghi tạc tiểu vở thưởng. Có thể là hắn học quá nghiêm túc đi, sau lại liền có điểm thẩu hỏa nhập ma. Ở trong mắt hắn, ngươi chính là nữ thần, hắn cảm thấy chỉ có biến thành người thích người, mới có thể thắng đến ngươi yêu thích cho nên mới làm nhân thiết. Nguyên bản, hắn kỳ thật là tính toán không mang theo áo choàng, liền dùng chính mình tổng tài thân phận cùng ngươi quen biết. Chính là hai người các ngươi lần đầu tiên đi ăn cơm, lại gặp hầu lão gia tử cũng không biết ngươi như thế nào liền đem hắn trở thành trăm chỉ tiến tới rất tốt ở nông thôn thanh niên. Tô Quân Quân nghe đến đó, nhịn không được che che mặt. Giống như lúc trước thật đúng là nàng hiểu lầm Hạo Ca thân phận. Sau đó Hạo Ca liền thuận cột bò kiên trì chăm chỉ tiến tới rất tốt ở nông thôn thanh niên nhân thiết. Người này còn có xấu hổ hay không? Lại nghe Hùng Tuấn Thanh tiếp tục nói Quân Quân, Bạch Cẩm Hạo hắn thật sự không phải cố ý lừa gạt ngươi. Tô Quân Quân dương mắt nhìn trước mắt vị này diện mạo thành thục đại ca, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái ý tưởng. Nàng lại rũ xuống đôi mắt giống như vô tình mở miệng hỏi. Nói như vậy, Hùng ca ngươi cùng bạch cẩm hạo là thân thích sao? Hùng Tuấn Thanh theo bản năng mà nói. Cũng coi như là bà con xa thân thích đi. Hai chúng ta huyết thống quan hệ cũng không thân cận quá. Tô quân quân gật gật đầu, nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá Hùng Tuấn Thanh một phen, lại mở miệng nói. Như vậy a ta đây liền cùng ngươi lời nói thật nói đi ta không tính toán cùng hạo ca chia tay, chỉ là chúng ta hai cái chi gian. Hẳn là dừng lại tự hỏi một ít vấn đề Cái này ta có thể cùng bài cầm hạo nói sao Kia tiểu tử hai ngày này nhưng cấp điên rồi Tô quân quân gật đầu nói Có thể làm hắn hảo hảo ngẫm lại có hay không nói cái gì muốn cùng ta nói Này kia tiểu tử đối với ngươi kỳ thật còn rất thành thật trừ phi là muốn chế tạo lãng mạn thời điểm Hùng Tuấn Thanh vẻ mặt xấu hổ mà nói Bên kia nhi bài cầm hạo vốn dĩ đã cầm hoa hồng đi vào phòng làm việc hống bạn gái tới chỉ tiếc mới vừa đi đến cổng lớn, hắn đã bị một con béo ly hoa miêu sắc mặt bất thiện ngăn cản xuống dưới. không có biện pháp, bạch cẩm hạo chỉ phải ủ rũ cục đuôi mà đi theo miêu đại lão trước một bước rời đi. bọn họ có rất quan trọng đề tài muốn nói, nói không chừng miêu lớn còn muốn lượng móng vuốt đem hắn tấu một đốn hết giận đâu. ai làm hắn thân cường thể trắng, da dày thịt béo đâu, ngược thân liền ngược thân đi, chỉ cần này lão gia tử không ngược hắn tâm là được. bạch cẩm hạo trong lòng vô cùng chua xót. Tới rồi hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch thẳng thắn thành khẩn tầm quan trọng. Đáng tiếc sự thình vẫn là vượt qua bạch tổng ngoài ý liệu. Tới rồi một chỗ bí ẩn tiểu công viên Tả hữu cũng không có người, miêu đại lão cũng không có ẩu đả hắn, mà là nói với hắn một sự kiện. Nghe xong kia sự kiện, bạch cầm hạo liền giống như tao ngộ xét đánh giữa trời quang giống nhau. Thẳng đến hôm nay, hắn mới lần đầu tiên biết, hắn lão bà không đơn giản chỉ là miêu tộc, vẫn là cái hồ tộc hỗn huyết. Thông thường loại thú nhân ấu tệch chỉ biết kế thừa tương đối cường đại gen cùng năng lực rất ít sẽ kế thừa tương đối nhược kia một phương gen cùng năng lực. Nhưng hắn lão bà khen ngược không chỉ có phản tổ vẫn là cái trường hợp đặc biệt hóa hình thành ly hoa miêu không nói cư nhiên còn có được hồ tộc tinh thần dị năng. Bài cẩm hạo vốn dĩ đối hồ tộc không quá lý giải duy nhất có thể liên tưởng đến chính là đát kỳ cái khi hại nước hại dân gian phi. Hắn cũng đại khái biết như vậy một chút hồ tộc mị hoặc chi thuật. Chẳng qua bằng vào hắn cường đại tinh thần lực, hồ tộc mị hoặc chi thuật đại khái đối hắn cũng không có tác dụng gì. Bởi vì hồ tộc phần lớn lựa chọn ở núi hồ ly ẩn cư. Đến bây giờ mới thôi, bài cầm hạo duy nhất gặp qua chân chính hồ tộc chính là hồ điểm điểm cái kia bụ bẫm, lông xù xù, du quang thủy hoạt ấu tể. Dù sao, cái kia ấu tể đối hắn căn bản là không có bất luận cái gì lực hấp dẫn đáng nói. Cho nên, trong lúc nhất thời, bài cẩm hạo cũng không hảo phán đoán, hắn lão bà tương lai thức tỉnh rồi dị năng, rốt cuộc có bao nhiêu đại lực ảnh hưởng. Chỉ là mặc kệ thế nào, nếu có người dám khuy sắc hắn lão bà sắc đẹp nói, vậy dựa theo lão quy củ tới, không sợ chết nói kia bang ra hỏa liền tới bái. Cái gì hắn lão bà hóa hình sau, khống chế không hảo dị năng làm sao bây giờ? Không quan hệ nha, hắn chuẩn bị trước tiên chuẩn bị tốt to lớn rồi bỏ chụp đuổi ong đuổi điệp là được. Tinh thần lực siêu cường mau lão gia tử, một không cẩn thận liền nghe được bạch cầm hạo trong lòng lời nói. Tức khắc liền cảm thấy, hôm nay hắn là đến không bên này tìm hắn. Dù sao liền tính không đề cập tới trước nói cho hắn, tên tiểu tử thúi này cũng sẽ bảo vệ tốt nhà hắn tiểu cháu gái nhi. Nghĩ đến đây, miêu lão gia tử nhảy thượng thường liền thường rời đi. Cùng với ở bên này, đi theo họ bạch tiểu tử thúi tiếp tục vô nghĩa còn không bằng đi nhìn nhà hắn tiểu cháu gái nhi đâu. Bài cầm hạo vừa thấy nhiêu đại lão phải đi, vội vàng mở miệng khẩn cầu nói. Gia Gia, ngài cũng biết ta đối quân quân là thiệt tình. Chẳng qua đã xảy ra như vậy một chút tiểu sai lầm quân quân liền không để ý tới ta. Gia Gia, ngài có thể hay không nghĩ cách giúp ta cùng quân quân nói vài câu lời hay. Khiến cho quân quân tha thứ ta lúc này đây đi. Ta nhất định hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người, về sau gấp bội đối nàng hảo. Thuần Tiện nói, về sau quân quân an toàn liền từ ta Bạch Cẩm Hạo tới bảo hộ. Miêu đại lão nghe hắn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, hơi kém một chân không đứng vững, đem gạch đặng sụp. Hắn hung hăng mà chừng hướng Bạch Cẩm Hạo âm u mà nói, "Ai là ngươi gia gia, ta nhưng không ngươi lớn như vậy tôn tử kết hôn phía trước ngươi thiếu loạn làm thân thích. Nói nữa, nếu ngươi thật muốn có tâm nhận sai, liền trước hết nghĩ tưởng, ngươi còn làm sai cái gì?" hai ngày này ngươi cũng đừng thượng vội vàng phiền tha tiểu cháu gái làm nàng hào hào thanh tịnh thanh tịnh hiện tại chính là nàng cuối cùng phát dục thời khắc mấu chốt ngươi tốt nhất không cần lung tung quấy dày nàng bạch cầm hạo nghe xong tuyệt tình như vậy lời nói chỉnh đầu hùng có bắt đầu không hào miêu đại lão lại không hề để ý đến hắn vài bước biến hướng ra phía ngoài mặt chạy tới cùng lúc đó hùng tuấn thanh cũng trong lòng cấp hòa liệu mà chờ bạch cầm hạo chạy tới hướng tô quân quân xin lỗi nhận sai chỉ tiếc bên kia nhi đều phải đi ra ngoài chụp ngoại cảnh, Bạch Cầm Hạo vẫn là không có tới. Không có biện pháp, Hùng Tuấn Thanh chỉ phải cấp Bạch Cầm Hạo gọi điện thoại. Hai ngày này, Sơn Đại Vương vẫn luôn ý đồ đem hắn cùng Tô Quân Quân cãi nhau trách nhiệm hướng Hùng Tuấn Thanh trên đầu đẩy. Hùng Tuấn Thanh ngày lành quá quán, khó tránh khỏi sẽ có chút sơ sẩy. Chỉ là một không cẩn thận ở Sơn Đại Vương trước mặt tú một chút ân ái. Sơn Đại Vương Kỳ Hóa liền bộc lộ bộ mặt hung ác đem Hùng Tuấn Thanh đầu đánh chọc một khối. Hơn nữa còn công bố, nếu Hùng Tuấn Thanh không hỗ trợ giải quyết hắn tình cảm vấn đề nói. Hắn liền phải đem Hùng Tuấn Thanh toàn thân sô-cô-la mau đều cấp nắm quang. Xem hắn về sau còn như thế nào xú mỹ. Về nhà lúc sau, Hùng Lệ Viện vừa thấy nàng lão công bị bạch cầm hạo khi dễ đến độ đầu chọc đương trường đã bị thức điên. Nàng đều tưởng lao ra ra môn, đi tìm lão tộc trường mách lèo nhưng lại Hùng Tuấn thanh ngăn cản xuống dưới, Hùng Tuấn thanh vẻ mặt âm trầm mà nói: "Đi tìm lão tộc trưởng mách lẻo còn không bằng trước giúp đỡ Sơn Đại Vương cùng Tô Quân Quân hòa hảo. Lão tộc trưởng chưa chắc có thể trị được hắn, nhưng Tô Quân Quân liền không giống nhau. Ngươi xem Tô Quân Quân hai ngày này tiểu thí nghiêu đau, liền đem Sơn Đại Vương lăn lộn đến ăn không vô, ngủ không được, đều mau đến u buồn chứng. Này nếu là bọn họ hòa hảo, ngươi lại cùng Tô Quân Quân làm tốt quan hệ. Đến lúc đó Hùng Tuấn Thanh không có nói xong, Hùng Lệ Viện liền tiếp lời nói. "Là làm sơn đại vương ngủ sofa hảo đâu, vẫn là làm hắn quỳ ván giặt đồ hảo đâu? Nếu không biến thành gấu trúc quỳ mì ăn liền đi. Không thể không nói, chiêu này thật sự quá âm hiểm." Hai vợ chồng ánh mắt tương đối, không hẹn mà cùng mà lộ ra khuây khỏa tươi cười. Hùng Lệ Viện lại giữ chặt nàng lão công tay nói, "Chúng ta vẫn là mau chóng làm cho bọn họ hai hòa hảo đi." Này Sơn Đại Vương không sợ trời không sợ đất lại dã man, lại không tuân thủ quy củ, hắn lại bắt ngươi hết giận nói, nhưng làm sao bây giờ nha? Ba ba, Hùng Tuấn Thanh vẻ mặt thâm tình mà nhìn hắn lão bà trong lòng vô cùng cảm động. Lệ lệ, vẫn là ngươi hảo ta chọc đầu ngươi đều không chê ta. Đó là bởi vì ta cũng bị Sơn Đại Vương đánh cho quá quá chút thời gian là có thể trường ra tới. Đây đều là chuyện gì nha? hai vợ chồng lại thương lượng một chút lúc này mới định ra chờ sơn đại vương kết hôn sau lại cho hắn mách lèo kế sách lại qua một hồi lâu sơn đại vương mới tiếp điện thoại hùng tuấn thanh đem sự tình vừa nói bạch cầm hạo mới muộn thanh nói mào lão gia từ tìm ta đơn nói chuyện làm ta mấy ngày nay trước không cần đi quấy giày quân quân người liền trước giúp ta hãy chờ xem hùng tuấn thanh nghe xong lời này liền nóng này người mấy ngày nay thật bất quá đi tìm tô quân quân vạn nhất có người truy tô quân quân nhưng làm sao bây giờ kia cô nương chính là rất được hoan nghênh bài cầm hạo nghe xong lời này cũng quái sốt ruột cuối cùng chỉ phải trầm giọng nói ta trước hào hào ngẫm lại đối sách đi đúng rồi bên kia nhàn rỗi xuống dưới ta lại cấp quân quân phát cái tin tức trước thử một chút nàng cảm xúc hùng tuấn thanh cũng lấy hắn không có biện pháp chỉ phải gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới Lúc này Tô Quân Quân đã bắt đầu chụp MTV, cái này phim ngắn kỳ thật là một cái yêu thầm đề tài thanh xuân vườn trường chuyện xưa. Nữ chính cấp nam chính đệ một lọ nước khoáng, hai người nhìn nhau cười sau đó, một trước một sau chạy qua vườn trường, chạy qua thang lầu. Hơn nữa hai người ăn mặc giáo phục cùng nhau làm bài tập ngẫu nhiên hỗ động một chút cũng liền không có mặt khác hợp tác màn ảnh. Sau đó chính là nữ chính ăn mặc váy trắng, đi qua vườn trường, vẻ mặt hồi ức. Nam chính cùng nàng sai thân mà qua. Này đầu em MTV biểu diễn giả là tháng trước vừa mới thông qua thần tượng tuyển tú thiết mục xuất đạo tân nhân ca sĩ Vu Tiểu Thiên. Vu Tiểu Thiên là cái biểu diễn thiên phú cực cao, diện mạo cũng hảo, khí chất tươi mát mỹ thiếu niên. Khó được chính là cái này 20 xuất đầu đại Nam Hài, giống như là giới giải trí một dòng nước trong, đối mọi người đều thực nho nhã lễ độ, làm khởi sự tình tới cũng là tận tâm tận lực. Đúng là bởi vì loại này làm người xử thế thái độ, không chỉ có các fan thích hắn, ngay cả hiện trường nhân viên công tác cũng đều thập phần thích hắn. Vu Tiểu Thiên vốn dĩ so Tô Quân Quân còn lớn một tuổi, nhưng Tô Quân Quân nhìn qua lại so với hắn thành thục rất nhiều. Hai người nếu muốn hợp tác, gặp mặt thời điểm tự nhiên muốn bắt tay. Khá vậy không biết sao lại thế này, Vu Tiểu Thiên vừa nhìn thấy Tô Quân Quân, liền một đầu mồ hôi lạnh tựa hồ đã chịu kinh hách. Tô quân quân đang xem hướng vua tiểu thiên thời điểm, cái loại cảm giác này cũng phi thường mãnh liệt thậm chí khoang miệng đều không tự chủ được phân bố ra nước bọt tới. Loại cảm giác này thật sự quá kỳ quái, tô quân quân vội vàng lắc đầu tưởng đem cái này ý nghĩ kỳ quái vứt ra đi. Bên kia, vua tiểu thiên lại không thể nhịn, hắn vội vàng chạy đi tìm đến Hùng Tuấn Thanh, ghé vào hắn trước ngực khóc lóc kể lể nói. Hùng, Hùng ca tô quân quân cái kia tiểu mỹ nữ căn bản chính là miêu nha, này nhưng làm ta như thế nào chụp? Lúc trước ta chính là xem qua nàng làm cá sống cắt lát video kia động tác thật sự quá hông tàn. Lúc ấy ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nàng là chỉ miêu Hùng Tuấn Thanh còn không có tới kịp an ủi này đáng thương hài tử, liền có chỉ béo ly hoa miêu bước nhàn nhã bước chân từ sofa mặt sau đi ra. Cứ như vậy, vu Tiểu Thiên lại bị hoảng sợ hận không thể tránh ở Hùng Tuấn Thanh trong lòng ngực run bần bật. Lúc này Mao Đại gia mới mở miệng nói, miêu tộc tiểu mỹ nữ lại làm sao vậy? Còn không thể cùng ngươi này cá cùng nhau diễn MTV. Ngươi thành thành thật thật mà chạy nhanh đi ra ngoài cùng ta cháu gái chụp xong MTV, ta còn chờ nàng về nhà ăn cơm đâu. Chậm trễ chúng ta ăn cơm quá đói nói, có một số việc liền không thể bảo đảm. Vô Tiểu Thiên cảm nhận được miêu đối với cá ác ý, cái loại này mãnh liệt tinh thần uy áp sợ tới mức hắn khóc ra tới. Hùng Tuấn Thanh chỉ phải vỗ vỗ Vô Tiểu Thiên phía sau lưng, lại trấn an hắn vài câu. Miêu đại lão chỉ là cùng ngươi nói giỡn. Miêu Đại Lão Quả Nhiên rất phối hợp mà, hư lạnh một tiếng. Hùng Tuấn Thanh lại bảo đảm nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ Vô Tiểu Thiên nhân thân an toàn. Vô Tiểu Thiên lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hùng Tuấn Thanh nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên. Sơn Đại Vương xem ngươi làm được đều là chuyện gì. Này cũng thật đủ thiếu đạo đức. Như vậy nhiều công tác cũng chưa coi trọng mắt trực tiếp chọn như vậy cái MTV còn không phải là nhìn chúng Vô Tiểu Thiên xuất thân sao. Một con cá vĩnh viễn đều sẽ không yêu một con mèo, đừng động kia chỉ mưu nhiều xinh đẹp, nhiều đáng yêu. Cho nên, liền tính Vũ Tiểu Thiên cùng Tô Quân Quân chụp xong MTV, hai người cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì hòa hoa. Hùng Tuấn Thanh đột nhiên phát hiện, hắn đã không thể lại đem bạch cầm hảo trở thành ngốc bạch ngọt đối đãi. Kia đầu Lưu Manh Tiểu Hùng thật đúng là vì thắng được Mỹ nữ yêu ấy, liền loại này bất nhập Lưu riêng tư thủ đoạn nhỏ đều học xong. Nghĩ đến đây, Hùng Tuấn Thanh lại không khỏi cảm thấy, Vua Tiểu Thiên thật sự quá đáng thương. Còn không phải là một cái nhân ngư sao. Hắn chiêu ai chọc ai. Lấy Hùng Tuấn Thanh đối sơn đại vương hiểu biết trình độ, phòng trừng về sau Vua Tiểu Thiên còn sẽ có càng nhiều cùng Tô Quân Quân hợp tác cơ hội. Này tiểu tử cũng bất quá vừa mới thành niên mà thôi, cũng không biết có thể hay không thừa nhận lớn như vậy tinh thần áp lực. Thật vất vả đều chuẩn bị tốt tới rồi chính thức trụ MTV thời điểm, Tô Quân Quân quả nhiên kỹ thuật diễn tại tuyến. Nàng chính mình kia một bộ phận thực thuận lợi, liền đều chụp xong rồi. Vô tiểu thiên như vậy, cũng là chịu qua kỹ thuật diễn huấn luyện, kỹ thuật diễn tự nhiên cũng còn tính có thể quá quan. Chỉ tiếc vừa đến tô quân quân bên người, hắn liền miệng làm lưỡi khô, mồ hôi ướt đẫm, liên tiếp ở trước màn ảnh làm lỗi, hơn nữa vẫn là các loại kỳ ba sai lầm. Hắn thậm chí không có biện pháp bình thường đi đến tô quân quân trước mặt. Đạo diễn quả thực đều không thể nhìn. Miêu đại lão ghé vào bên cạnh ghế trên quan khán, trên mặt còn mang theo một mặt ý vị không rõ mỉm cười. Hùng Tuấn Thanh che che mặt, hắn tâm nói, nhìn xem, bạch cầm hảo làm ra loại chuyện này, cũng không biết như thế nào giải quyết mới hảo. Cá vốn dĩ liền đối miêu mang theo một loại trời sinh sợ hãi cảm. Vô Tiểu Thiên trong khoảng thời gian ngắn, có thể khắc phục được sao? Làm chuyên nghiệp diễn viên, Tô Quân Quân cần thiết phối hợp Nam Chính, chỉ tiếc Nam Chính chậm chạp không có biện pháp tiến vào trạng thái. Cuối cùng thật sự không có biện pháp Tô Quân Quân chỉ phải ở nghỉ ngơi thời điểm tìm tới Vũ Tiểu Thiên cùng hắn nói chuyện phiếm bồi hắn nói chuyện giúp hắn thư hoãn một chút cảm xúc. Ngay từ đầu, Vũ Tiểu Thiên xem Tô Quân Quân lại đây toàn bộ cá đều không tốt. Hắn liên tiếp mà cắn miệng mình, liền hận không thể tìm cái bồn tắm chui vào đi, sau đó đem nước mắt chảy vào trong nước. Hắn đã là thành niên cá, nam tử hắn tuyệt đối không thể dễ dàng ở nữ hải trước mặt lưu nước mắt. Chậm rãi. Hắn liền cảm giác được tô quân quân trên người phát ra một loại rất cường đại tinh thần giao động cũng không phải cái loại này làm người không thoải mái uy áp, mà là giống như tinh thần xúc tua giống nhau đồ vật không ngừng chấn an hắn cảm xúc. Chậm rãi, vô tiểu thiên rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Hắn lúc này mới phát hiện cũng không phải sở hữu miêu cô nương đều làm người chán ghét, cũng có tô quân quân loại này tính tình ôn hòa, không mang theo bất luận cái gì ác ý miêu Vô Tiểu Thiên thậm chí cảm thấy trước mắt cái này Miêu cô nương thật sự là rất không tồi. Liền ở hắn tưởng mở miệng nói. Bằng không chúng ta lưu cái WeChat đi, lẫn nhau thêm cái bạn tốt đi. Về sau có hợp tác cơ hội, lại liên hệ. Lúc này kia chỉ béo ly hoa Miêu đột nhiên lại xuất hiện. Ở cặp kia màu hổ phách đôi mắt nhìn chăm chú hạ Vô Tiểu Thiên một câu vô nghĩa cũng không dám nói. Tô quân quân thực thích Miêu đại lão rớt khoát liền đem hắn ôm ở trên sofa miêu đại lão ghé vào nàng bên cạnh tô quân quân liền cảm thấy phá lệ thoải mái vua tiểu thiên vội vội vàng vàng mà đứng dậy nói kia bằng không tô quân quân ngươi trước nghỉ một lát ta đi trước bên ngoài cùng đạo diễn nói lời xin lỗi chờ đều chuẩn bị tốt chúng ta lại đến một lần lần này ta sẽ dùng hết toàn lực hảo a tô quân quân cười đáp ứng rồi chờ hắn rời đi sau tô quân quân mới vuốt miêu đại lão ra lông nói xem ra ta là càng ngày càng thích ngài Đêm qua đều mơ thấy ngài, miêu đại lão. Lúc này, miêu đại lão cũng kêu một tiếng, như là đáp lại nàng dường như. Tô quân quân ngồi ở trên sofa, híp mắt phơi một lát thái dương. Miêu đại lão liền an an tĩnh tĩnh ghé vào bên người nàng, bảo hộ nàng. Tô quân quân đột nhiên cảm thấy hết thảy đều trở nên rất tốt đẹp. Giống như cũng chỉ kém một con mềm mục tròn vo thiểu đoàn từ. Thực mau, liền phải tiếp tục quay trụ MTV. Lúc này đây, Vu Tiểu Thiên biểu hiện còn tính không tồi, cuối cùng tiến vào trạng thái. Đạo diễn bị ma đến không được yêu cầu cũng không tính quá cao, hai người hợp tác bộ phận thực mau liền chụp xong rồi. Tô Quân Quân kết thúc công tác liền chuẩn bị mang theo Miêu Đại lão về nhà đi. Trước khi rời đi, Vu Tiểu Thiên vẫn là lấy hết can đảm cùng Tô Quân Quân trao đổi WeChat. Hắn nhưng thật ra cũng không có gì ý tưởng khác, chỉ là cảm thấy cái này Miêu cô nương tính cách không tồi, nếu có thể trở thành giới nghệ sĩ bằng hữu cũng khá tốt. Hùng Tuấn Thanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn bọn họ cũng không biết có nên hay không đem chuyện này nói cho Bạch Cầm Hạo Xem hắn lại làm cái gì phá sự, này lại là chính mình vác đá nện chân mình đi. Trường 53, chụp xong MTV lúc sau, Hùng Tuấn Thanh thuận miệng vừa nhắc nhở, Bạch Cầm Hạo kỳ thật vẫn là rất lo lắng. Nhưng lão gia tử đều nói với hắn, Bạch Cầm Hạo lại không hảo trực tiếp đi quấy giày quân quân. Chỉ phải cố nén tâm tư cấp tô quân quân đã phát một ít cầu tha thứ tin tức. Tô quân quân ban đầu còn hồi một hai câu, ngươi còn có hay không cái gì thưởng đối ta nói sự tình. Bài cầm Hạo lập tức chỉ thiên thề, ta tuyệt đối không có bất luận cái gì sự tình lại gạt ngươi. Quân quân, ngươi liền tha thứ ta đi, tô quân quân thở dài, lại đã phát một cái giọng nói qua đi. Kia hành đi, ngươi tái hào hào ngẫm lại đi, gài chéo ngược, lúc sau, bài cầm Hạo lại phát qua đi, quân quân liền không lại để ý đến hắn. Này nhưng đem bài cầm Hạo cấp buồn bực hỏng rồi. Thật vất vả chờ đến thứ ba, vừa vặn là hoa đại kỷ niệm ngày thành lập trường ngày, cũng là hoa đại đối ngoại mở ra nhật từ. Hoa đại hoan nghênh xã hội người của mọi tầng lớp cùng học sinh ra trường đi giáo nội tham quan. Nguyên bản bài cầm hảo cũng muốn đi tham quan, thuận tiện đi tìm quân quân nói chuyện. Nhưng đem chuyện này ở WeChat thượng hỏi Tô Quân Quân lúc sau, Tô Quân Quân lại nói, nàng muốn mang ra ra tham quan một chút hoa đại vườn trường. Bài cầm hảo thấy này tin tức trong lòng oa lạnh oa lạnh. Này đều xem như chuyện gì xảy ra. Có hắn như vậy một cái tổng tài nhân thiết cao phú soái bạn trai, loại này thời điểm đúng là nên mang đi ra ngoài mặt đường thời điểm. Liền tính phạm vào điểm sai lầm nhỏ cũng không tới kia phân thưởng. Nhưng hắn bạn gái cư nhiên trực tiếp nhảy qua hắn, muốn mang ra ra đi. Cố tình, mau lão gia tử muốn đi, hắn thật đúng là không có phương tiện xuất hiện ở quân quân trước mặt. Bằng không, mao lão gia tử vừa mới cảnh cáo xong hắn, hắn liền quấy giày quân quân quả thực chính là tìm đánh. Đi không được bạn gái kỷ niệm ngày thành lập trường, bạch tổng tự nhiên trong lòng liền có điểm không thoải mái. Tuy rằng đi làm thời điểm, hắn vẫn là đem toàn bộ tâm thư đều đặt ở công tác thưởng. Chính lạc phỉ thúy cao ốc công nhân nhóm vẫn là cảm giác được lão tổng áp suất thấp. Hùng Tuấn Thanh vừa thấy thiếu gia sắc mặt liền biết thứ này mau băng rồi. Hắn sợ Sơn Đại Vương Bảo Phát lại lấy bọn họ phỉ thúy cao ốc công nhân làm bè. Cố tình, mỗi lần bạch cầm hạo mỗi lần khi dễ công nhân còn Tổng có thể tìm ra lý do tới. Thông thường hắn đều là một trào một cái chuẩn Tổng có thể lấy ra thuộc hạ sai ra tới. Mỗi lần thiếu ra tâm tình không hảo khi ở phỉ thúy cao ốc truyền một vòng Tổng có thể nháo đến thi hoành khắp nơi, khắp nơi rên gì. Hùng Tuấn Thanh cũng là vì cao ốc nhân viên công tác suy nghĩ, vì thế liền chạy nhanh cấp thiếu ra ra cái chủ ý. Tô Quân Quân không phải không cho ngươi đi tìm nàng sao? Lại không không cho ngươi đi bọn họ trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, ngươi hoàn toàn có thể cải trang giả dạng một phen trộm qua đi một chuyến. Đến lúc đó, ngươi không tiến lên cùng Tô Quân Quân cùng Mao Lão gia từ chào hỏi, liền trộm nhìn xem nàng còn không được sao? Vài thiên không gặp mặt ngươi không phải cũng rất tưởng niệm Tô Quân Quân sao? Bạch Cầm Hạo vừa nghe cũng cảm thấy lời này rất có đạo lý, vì thế liền quyết định ở thứ ba ngày đó. Lén lút trang điểm một phen, đi trong trường học xem hắn bạn gái. Cứ như vậy, Hùng Tuấn Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, Tô Quân Quân ở trong trường học cũng rất phiền não, lúc này mới ngắn ngủn hai ngày công phu. Kia bàng yêu thích bát quái các mụi tử, đã một lần nữa giúp nàng đắp nặn một cái tân hình tượng. Nói thật giống như nàng đã cùng bạn trai chia tay vài tháng dường như, mọi người đều vì nàng chung thân đại sự giàu túi ruột. Thứ hai thời điểm. Tô quân quân nghe Hồ Điềm Điềm cùng nàng nói lên những cái đó đồn đãi cả người đều không tốt. Cự nhiên còn có người sinh động như thật mà nói, nàng đã tiếp nhận rồi Mao Trí Hằng đưa lễ vật tính toán bắt đầu tiếp thu Mao Trí Hằng theo đuổi. Kia bang cô nương còn một mực chắc chắn Tô quân quân như thế nào cũng coi như là cái hào môn xuất thân, liền tính nhân ra không kế thừa khách sạn nhưng đáy bãi tại đây. Mao Trí Hằng kia cũng là siêu cấp phú nhị đại cùng Tô quân quân đứng chung một chỗ cũng coi như trai tài gái sắc hai người siêu cấp xứng đôi. So với trước Mao Trí Hằng tìm những cái đó dưới giải trí 18 tuyến, đại ngực già mặt bạn gái nhưng mạnh hơn nhiều, phòng trường Mao Trí Hằng ba mẹ cũng đều sẽ không phản đối. Nghe xong lời này, tô quân quân nước mắt đều mau cười ra tới. Nàng nhịn không được đối hồ điềm điềm nói, những cái đó mụi từ rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào liền một mực chắc chắn Mao Trí Hằng, ta thật đến cùng hắn một câu cũng chưa nói qua, cũng chưa thấy qua bản nhân, hồ điềm điềm lại nói. Ai làm Mao Trí Hằng là ngươi thiết phấn nhi đâu? Ngươi phát huê bùa, Mao Trí Hằng đều sẽ chuyển phát ngươi xảy ra sự tình, Mao Trí Hằng trước tiên thế ngươi đứng thành hàng. Này không phải thích còn có thể là cái gì đâu. Tô quân quân cặp mắt kia vốn dĩ liền lớn lên là cực kỳ vũ mị, lúc này đột nhiên nhướng mày, dùng cặp mắt kia nhìn nàng, vẻ mặt ý cười hỏi. Nếu Mao Trí Hằng là nhà ta thân thích đâu? Vậy phải làm sao bây giờ? Hồ điểm điểm nghe xong lời này, trong lòng tức khắc chính là run lên. Nàng nguyên bản cũng suy đoán quá, mao trí hằng có lẽ cũng là cái miêu tộc loại thú nhân, chỉ là chưa thấy qua chân nhân, nàng cũng không dám nói. Chính là quân quân lại là sao lại thế này, nàng thật giống như đã biết chút cái gì dường như, hồ điềm điềm đột nhiên nhiều một loại quái gì cảm giác bất qua cái loại cảm giác này thực mau liền đi qua, nàng thậm chí không có thể kịp thời bắt lấy nó. Hồ điềm điềm chỉ phải lại cười nói, người nếu thật muốn nhận thân thích nói kia cũng nên là hai ta chi gian có thân duyên quan hệ đi. Ta chính là từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy rất hợp duyên. Tô quân quân đột nhiên híp mắt nhìn về phía nàng, sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, làm không hảo hai ta thật là phương xa thân thích đâu. Gần nhất ta đột nhiên cũng nhiều có loại này dự cảm. Hồ điểm điểm nghe xong lời này, đều bị tô quân quân sợ hãi. Cũng may lúc này đi học tiếng chuông đột nhiên vang lên, bằng không nàng thật đúng là chống đỡ không được tô quân quân tinh thần lực toàn bộ khai hỏa bộ dáng. Nói đứa nhỏ này cũng thật là quá sức, chẳng lẽ liền sẽ không hơi chút thu liễm một chút sao? Hồ Điềm Điềm Hà quyết tâm, trở lại tập thể hình quán muốn cùng các tỷ tỷ nói, vẫn là nhiều làm tô quân quân luyện luyện điều tiết nỗi lòng, bình tâm tĩnh khí bài tập thể dục đi. Thừa dịp đi học công phu, Hồ Điềm Điềm lại làm việc riêng cấp miêu đại lão đã phát điều WeChat. Mao ra ra quân quân hôm nay cho người ta cảm giác siêu đáng sợ. Nàng có phải hay không đã biết cái gì? Còn có nàng tinh thần lực giống như có điểm thu không được. Qua một hồi lâu, miêu đại lão mới hồi phục nàng. Nàng tinh thần lực chính bắt đầu toàn diện thức tỉnh đâu cho nên cảm giác sẽ so bình thường càng thêm nhanh nhạy. Rất nhiều lời nói nàng đều là bằng vào trực giác nói. Chưa chắc sẽ hướng thâm thường. Người cũng không cần quá lo lắng. Hồ điểm điểm tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Thực mau, nàng lại hồi phục nói. Trực giác cái này tinh thần dị năng còn man lợi hại. Miêu đại lão lại hồi phục nàng, Ngươi ngày thường nhiều chú ý quân quân một chút, nàng rất có thể khống chế không được chính mình tinh thần dị năng, đối người chung quanh cũng có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Thật sự không được ta liền đem nàng tiếp về nhà tu dưỡng mấy ngày. Nga tốt ta nhiều chú ý quân quân, ngài cứ yên tâm đi, hồ điểm điểm hồi phục xong WeChat lúc sau, đóng lại di động lại nhịn không được trộm nhìn chăm chú vào bên cạnh tô quân quân. Vừa mới quân quân một ánh mắt đều xem đến nàng có điểm nhũn ra nên sẽ không nha đầu này thật sự sẽ thức tỉnh biến thành hồ ly đi. Hồ điềm điểm đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình phá lệ toan sảng. Bất quá nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ vẫn là xem trọng tô quân quân. Càng làm cho hồ điểm điểm cảm thấy kinh ngạc chính là không chỉ là làm nàng nhìn tô quân quân. Hiện tại ngay cả miêu đại lão đều tự mình tới trường học tự mình tiếp tô quân quân. Sau đó ngồi ở giỏ xe, lại bị tô quân quân mang về nhà đi. Trong lúc nhất thời, hồ điểm điểm cũng bị làm cho khẩn trương hề hề. Bất quá có miêu đại lão ở một bên nhìn quân quân hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Quay đầu tới chính là kỷ niệm ngày thành lập trường Nhật Tử. Trong trường học vì kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi năm đều sẽ nghỉ học một ngày ngày này hoa đại sẽ hoan nghênh xã hội các giới cùng học sinh các gia trường tiến giáo tham quan đồng thời cũng sẽ tổ chức xe cần hen giao dịch thị trường đồng thời cũng sẽ có các xã đoàn triển lãm hoạt động kịch bản xã cũng sẽ ở lễ đường một lần nữa công diễn kia bộ kịch bản tô quân quân dứt khoát liền muốn mượn cơ hội này mời gia ra, ra tới trường học nhìn xem thuận tiện thỉnh hắn nhìn xem chính mình diễn nói kịch tới rồi buổi chiều hai giờ mao lão gia từ quả nhiên xuất hiện ở tiểu lễ đường bởi vì thích kịch bàn người kỳ thật cũng không nhiều hơn nữa này bộ kịch đã công diễn quá vài lần đối bọn học sinh lực hấp dẫn cũng không có như vậy lớn tiểu lễ đường chỉ ngồi một nửa người mao lão gia từ vì thấy rõ ràng nhà mình tiểu cháu gái nhi diễn lựa chọn ngồi ở trước nhất bài tô quân quân thậm chí chưa kịp cùng mao lão gia từ chào hỏi một cái chỉ là hướng về phía gia gia cười cười thực mau liền chính thức khai mạc mào lão gia từ đột nhiên cảm thấy xem nhà hắn tiểu cháu gái nhi diễn kịch so với hắn lần đầu tiên mang theo chính mình lão bà đi trong thành xem diễn thời điểm còn muốn khẩn trương. tô quân quân vẫn cứ đóng vai nữ thần cái kia nhân vật ở mở màn khi thực mau liền lên đài. mào lão gia từ ngồi ở dưới đài trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình trong lòng lại ở thình thịch loạn nhảy. sân khấu thượng quân quân cùng trong đời sống hiện thực nàng tính cách hoàn toàn không giống nhau. Nói trắng ra là cái kia sẽ lợi dụng tự thân điều kiện, dễ dàng câu đến nam hài từ tương tư cùng ái mộ nữ hài căn bản là không phải thật sự tô quân quân. mao lão gia từ ngày thường cũng không quá nhìn chúng quân quân sắm vai loại người này. Chính là tận mắt nhìn thấy nhà mình cái kia tính cách dày rộng, tâm địa thiện lương, lại có chút bướng bình tiểu cháu gái, đứng ở sân khấu thượng, lại có thể đem cái này có tâm cơ hư vinh nữ thần, diễn đến rất sống độc. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được hài từ đối biểu diễn tiêu phí nhiều ít tâm tư Mao lão gia từ tự nhiên cũng biết tô quân quân mỗi ngày đều sẽ quả thực bối nhiễu khẩu lệnh nàng sẽ lén lút trốn ở trong phòng lớn tiếng mà niệm lời kịch mỗi loại lời kịch đều sẽ dùng các loại ngữ khí niệm sau đó tìm ra tốt nhất trạng thái nàng thậm chí sẽ đem toàn bộ kịch bản đều bối xuống dưới từ trước mao lão gia từ vẫn luôn không nghĩ làm đứa nhỏ này quá vất vả nhưng đứa nhỏ này tính cách chính là mặc kệ làm cái gì đều phải toàn lực ứng phó Màu lão gia từ cũng từng tưởng khuyên nhủ quân quân, nếu quá vất vả nói, dứt khoát liền buông biểu diễn đi. Chuyên tâm chủ nghệ nói, hắn ít nhất có thể dựa vào chính mình tích lũy xuống dưới tài nguyên, đem quân quân đẩy đến một cái rất cao vị trí. Hơn nữa quân quân đầu bếp thiên phú, lựa chọn con đường kia nói, đại khái cũng sẽ tương đối tương đối hào tàu. Chính là giờ này khắc này, nhìn kia hài từ ở trên sân khấu dùng hết toàn lực suy diễn một cái hư nữ hài cùng một cái bị khi dễ nữ phục vụ. Mao lão gia từ đột nhiên lại thấy được một loại khác khả năng tính Ai quy định có thiên phú hài tử nhất định phải đương đầu bếp Nếu kia hài tử thích diễn kịch nói Vậy làm nàng đi tận tình diễn hào Này có cái gì không thể Chỉ cần hài tử vui vẻ liền hào Thực mau một giờ liền đi qua Này bộ kịch bản rốt cuộc kết thúc Vài chính tại đây tòa xa lạ thành phố lớn Rốt cuộc tìm được rồi chính mình vị trí Cũng tìm được rồi lý tưởng của chính mình Nhìn đứng ở trên đài cùng sở hữu diễn viên cùng nhau chào bế mặc khom lưng Tô Quân Quân, Mao lão ra từ lại hy vọng chính mình ra nhãi con có thể vứt bỏ hết thảy phiền não, thông thông khoái khoái mà bừa bãi tiêu sái, lại tự do tự tại mà quá xong cả đời này. Mặc kệ nàng tương lai rốt cuộc muốn làm cái gì, diễn xuất sau khi kết thúc Tô Quân Quân thay cho diễn xuất phục lại mặc vào chính mình tiểu ly miêu miên phục trên mặt trang lại không tá rớt. Liền chạy tới cùng ra ra nói chuyện. Hồ Điềm Điềm vốn dĩ cũng không có nhiều ít xuất diễn, nàng tự nhiên cũng không nghĩ gây trở ngại mau ra ra cùng tô quân quân tổ tôn hai cùng tô quân quân chào hỏi, liền tính toán trước một bước rời đi. Vừa lúc ở lễ đường cửa, nàng lại thấy hồi lâu chưa từng gặp mặt tiểu lợn rừng. Này đệ nhất học kỳ đã tiếp cận kết thúc nhưng mà bọn họ hai cái lại bận về việc làm công kiếm tiền tại đây tòa trong thành thị gian nan mà tìm kiếm thuộc về chính mình vị trí. Niên thiếu thời điểm hữu nghị tuy nói không có hoàn toàn cắt đoạn cảm tình lại không có tiến thêm một bước gia tăng. Sự thật cũng không giống Tô Quân Quân phỏng đoán như vậy, Hồ Điềm Điềm cũng không có yêu thầm thượng Chu Thư Văn. Có đôi khi có lẽ sẽ nhớ tới vị này bằng hữu nhưng là sẽ không đặc biệt thưởng niệm. Tô Quân Quân nói những lời này đó, đã từng làm Hồ Điềm Điềm trong lòng tạo nên một tia gợn sóng. Nếu chân chính thích một người nói, có thể hay không vì ái nhân tình nguyện chịu đựng như vậy rất nhiều cực phẩm thân thích cùng làm người cảm thấy hít thở không thông gia đình. Hồ Điềm Điềm cảm thấy ít nhất hiện tại chính mình là sẽ không. Nàng như vậy tuổi trẻ trước mắt muốn nhất chính là đưa một người diễn viên. Đến nỗi tình yêu, đối với hiện tại nàng tới nói cũng không phải không thể thiếu. nương hôm nay cơ hội, Hồ Điềm Điềm thật sự tưởng cùng chu thư văn hảo hảo tán gẫu một chút. Nàng rướn khoát liền đón Chu Thư Văn, về phía trước đi đến. Đáng tiếc Chu Thư Văn hiển nhiên không có nhiều ít tâm tư cùng nàng nói chuyện phiếm, vừa nhìn thấy nàng, ngay cả vội hỏi nói. "Điềm Điềm, ngươi thấy Tô Quân Quân ở đâu sao? Như thế nào, ngươi cũng là nghe nói Tô Quân Quân cùng nàng bạn trai chia tay, tưởng cùng nàng thổ lộ sao?" Hồ Điềm Điềm híp mắt hỏi, "Sao có thể, nhà ta sự tình ngươi còn không biết, ta đời này liền không nên kết hôn, đỡ phải liên lụy nhân gia cô nương." Chu Thư Văn cười khổ mà nói nói, hồ điềm điềm đồng tình mà nhìn hắn một cái còn nói thêm hảo đi tô quân quân ở cùng nàng ra ra nói chuyện đâu, Ngươi vội vã tìm nàng muốn làm cái gì. Chu Thư Văn sắc mặt vẻ mặt mệt mỏi nói, ta cũng là mới vừa nghe cùng Thư Dương cùng ký thúc xá nam sinh nói. Trong trường học không phải đều ở truyền tô quân quân cùng nàng bạn trai chia tay sao. Thư Dương tên kia cũng không biết nghĩ như thế nào, liền cho rằng đây là hắn cơ hội tới. Hắn kế hoạch hai ngày, tính toán hôm nay mang theo 99 đóa hoa hồng, tới tìm tô quân quân thông báo đâu. Hồ điểm điểm nghe xong lời này, thiếu chút nữa trực tiếp phun cấp chu thư văn xem, nàng thật sự không thể nhịn được nữa, miệng vỡ mắng. Nhà ngươi này thân thích rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Hắn đầu óc trường tàn đúng không? Vẫn là được não nhọt, lần trước đại lão thu thập hắn còn không có thu thập đủ đi. Lần này cư nhiên còn đưa tới cửa tới tìm ngược nói tới đây, hồ điềm điềm đơn giản liền không nghĩ tiếp tục che giấu. nàng đột nhiên đè thấp thanh âm nói người biết tô quân quân gia gia là cái gì thân phận sao? nhìn chu thư văn kia trương làm không rõ ràng lắm trạng huống mặt, hồ điềm điềm đột nhiên liền nhịn không được nở nụ cười. nàng lại kéo lại chu thư văn tay áo hướng về phía hắn bên tai nói: đầu năm nay tiểu chuột trang ích trang người giàu có tự mình cảm giác tốt đẹp một hai phải thắng lấy miêu gia tiểu khuê nữ người nói miêu gia đại lão sẽ nói cái gì đâu có thể hay không dương miệng rộng nói kết hôn là nhân sinh đại sự như vậy đi người trước đem nhà ngươi sở hữu thân thích mời lại đây đại gia ngồi ở trên bàn cơm lại thế nói các ngươi kết hôn sự thư dương này ngốc chuột không chuẩn thật sự liền chiếu miêu đại lão yêu cầu làm đến lúc đó chuột ra thân thích mắt trông mong mà đều chạy tới thấy thông gia này thông gia thật sự cao lớn thượng nói không chừng sẽ đều khen thư dương có bản lĩnh đâu chi tiết rượu mừng chưa chắc có thể ăn thành, nói không chừng này đàn xuẩn chuột liền biến thành miêu ra đồ ăn. Thư Dương nhân vật như vậy, thật sự có khả năng hại chết cả nhà. Hồ điềm điềm não động mở rộng ra, biên ra như vậy một chuyện cười. chu Thư Văn nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt đại biến. Miêu tộc đại lão là tô quân quân thân thích ra ra nàng là bạch tử sao. chu Thư Văn nhưng không giống Thư Dương như vậy hoàn toàn đem chính mình trở thành nhân loại cao phú soái, lại đối loại thú nhân thế giới hoàn toàn không biết gì cả liền tính ra bê thành không đến nửa năm chu thư văn lại tinh tường biết thành phố bê đứng đầu loại thú nhân đại lão chi nhất chính là miêu tộc đại lão miêu tộc vốn là thực nhỏ yếu tinh thần hệ loại thú nhân nhưng vị kiêm miêu tộc đại lão lại bằng nhất cử chi lực thay đổi lấy lực lượng hình đại hình ăn thịt hệ loại thú nhân là chủ tề cách cục chu thư văn thậm chí nghe nói qua Vị kiêm yêu tộc đại lão đã luyện ra tám cái đuôi, bằng vào tự thân lực lượng đứng ở đỉnh cấp loại thú nhân trong vòng. Hắn nhất am hiểu không phải tinh thần an ủi, mà là tinh thần công kích. Nếu Thư Dương cái kia tìm đường chết ngoạn ý thật sự làm trò đại lão mặt nói gì đó đối hắn cháu gái bất kính nói. Đại lão cũng chưa chắc sẽ lấy Thư Dương làm đồ nhắm, nói không chừng trực tiếp liền đem Thư Dương từ não tàn biến thành thật ngu ngốc. Nghĩ đến đây, Chu Thư Văn không cấm có chút hoảng loạn vô thố. Hồ Điềm Điềm thật sự nhịn không được mở miệng nói. Chu Thư Văn cái này lôi ngươi kháng không xuống dưới, rớt khoát vẫn là thôi đi. Lão Thư Gia sự khiến cho Lão Thư Gia trưởng bối chính mình ra mặt giải quyết. Quan ngươi này đầu vị thành niên tiểu lợn dừng chuyện gì. Liền tính ngươi cam tâm tình nguyện vì Lão Thư Gia đấu tranh anh Dũng cũng đã làm được vậy là đủ rồi. Này nửa năm qua, ngươi vì Thư Dương phế đi nhiều ít tâm lực ngươi lại không nợ bọn họ làm gì còn muốn mỗi ngày thượng vội vàng bị thư dương tên hỗn đàn kia vừa đánh vừa mắng chẳng lẽ một hai phải bị đám kia lão thử bạch bạch kéo xuống nước chết đuối không thành mắng đến nơi đây hồ điềm điềm trong lòng nhiều một loại ai này bất hạnh giận này không tranh cảm giác chu thư văn nhìn hồ điềm điềm bên miệng lộ ra một mạt chua xót mỉm cười một lát sau hắn mới nói nói mà kệ thế nào ta đi trước đem thư dương ngăn lại đến đây đi Ít nhất đừng làm cho hắn đi chịu chết. Chuyện này qua đi lúc sau, ta sẽ cùng thư gia hảo hảo nói chuyện. Hồ điềm điềm nhìn hắn, chậm rãi liền trên mặt nàng cuối cùng một chút tươi cười cũng đã biến mất. Nàng đối Chu Thư Văn người này thất vọng đến cực điểm. Chu Thư Văn thậm chí không dám lại đi xem cô nương này cặp mắt kia. Chỉ tiếc bọn họ đang nói, sự tình đã phát triển đến vượt qua Chu Thư Văn có thể thừa nhận phạm vi. Tục ngữ nói tìm đường chết không đợi hừng đông. Mặc kệ người khác lại như thế nào giúp hắn suy nghĩ, có chút người lại cấp khó dằn nổi mà một hai phải đưa tới cửa đi tìm chết. Thư Dương cũng không biết nói chu Thư Văn vẫn luôn ở giúp hắn, hắn mang theo kia bang ồn ào tiểu đệ, đã từ lễ đường một cái khác môn vào được hơn nữa trực tiếp đi tới tô quân quân cùng mau lão ra từ trước mặt. Thư Dương căn bản chính là cái ăn chơi chắc táng hắn lại tương đối trưởng thành sớm, thượng sơ chung lúc sau liền bắt đầu làm bừa. Cũng từng đánh nhau ẩu đả đà, đà thương người, xảy ra sự tình cơ bản dựa trong nhà lấy tiền bãi bình. Ngay cả Thượng Hoa Đại cũng là trong nhà nghĩ cách lộng tới học sinh chuyên thể thao danh ngạch đem Thư Dương ngạnh nhét vào tới. Cho nên Thư Dương cùng mặt khác chân chính thi được đại học bọn học sinh đều không quá giống nhau. Hắn vào đại học vốn dĩ mục tiêu cũng chính là ăn nhậu chơi bời thêm tán gái. Từ ở quân huấn khi nhận thức tô quân quân lúc sau Thư Dương liền vẫn luôn đối cô nương này nhớ mãi không quên chi tiết khi đó tô quân quân có cái nông thôn đến nghèo kết hủ lậu bạn trai căn bản là không ném hắn thư dương cũng từng muốn đi đánh bạch cẩm hạo mặt làm kia tiểu tử nghèo chạy nhanh tán lui đem xinh đẹp cô nương nhường ra tới nhưng lại không nghĩ tới thâm sơn cùng cốc ra tới bạch cẩm hạo cư nhiên sẽ bá khí chắc lậu khí chàng cư nhiên như vậy dọa người thư dương cũng không biết lúc ấy rốt cuộc là như thế nào cái tình huống hắn cư nhiên đã bị kia bạch cẩm hạo dọa ngất đi rồi chuyện này đối thư dương ảnh hưởng rất lớn Hắn thậm chí ở toàn giáo sư sinh trước mặt ném mặt. Sau lại, thư dương tuy rằng không cam lòng, cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ tô quân quân, lại cũng không dám trắng trợn táo bạo mà xuất hiện ở nàng bạn trai trước mặt. Cố tình kia hai người đang ở tình yêu cuồng nhiệt chung, tô quân quân bạn trai cơ hồ mỗi ngày xe đón xe đưa còn sẽ đến trong trường học tìm nàng. Thư dương tuy rằng không cam lòng, cũng cũng chỉ có thể ở sau lưng nói trắng ra cầm hạo cái kia đồ quê mùa vài câu khó nghe nói rốt cuộc cũng không dám lại làm cái gì cứ như vậy liên tiếp yên lặng vài tháng. thẳng đến thượng cuối tuần trong trường học truyền ra lời đồn đại, nói là tô quân quân đã cùng nàng bần cùng bạn trai chia tay, mao chí hằng đang ở theo đuổi nàng. vốn dĩ người khác còn không có cái gì, nhưng vừa nghe nói mao chí hằng ở truy tô quân quân, thư dương ngược lại nhiều một loại nhất định phải được quyết tâm. dù sao bọn họ thư gia cũng là có tiền có quyền thế, cũng coi như là hào môn của cải cũng không so mao chí hằng kém đến cầm đi. Hơn nữa, nếu mao chí hàng kia tiểu tử cư nhiên dám truy tô quân quân, hắn tự nhiên cũng có thể bạo gan từ theo đuổi kia cô nương. Vì thế, hắn lại dốc sức làm lại tính toán ở trước mặt mọi người, đối tô quân quân tiến hành một hồi hoa Mỹ lãng mạn thanh thế to lớn thông báo. Đến lúc đó, các bạn học ở bên cạnh cùng nhau hống tô quân quân tự nhiên cũng liền đáp ứng hắn. Nghĩ đến đây, thư dương liền Âu phục thẳng, mang theo hoa tươi, bánh kem, rượu sâm banh cùng hàng hiệu bao bao tới tìm tô quân quân. Tô quân quân vốn đang ở cùng Gia Gia thương lượng, đi trước tham quan một chút khu dạy học thuận tiện nhìn xem khác xã đoàn, lại đi dạo xe second hand giao dịch thị trường, nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu mua đồ vật. Sau đó, lại mang theo Gia Gia đi nhị thừng ăn cá hầm cà chua món canh cũng làm Gia Gia nếm thử trong trường học thức ăn rốt cuộc như thế nào. mào lão gia tử chỉ cần có thể cùng tiểu cháu gái ở một khối, cái gì cũng chưa ý kiến. Hai người đều thương lượng hảo, đang định đi đâu? Tô Quân Quân liền phát hiện nàng trên đầu hà cánh hoa vũ, lại ngẩng đầu vừa thấy Thư Dương làm ra một bộ bá đạo thiếu gia cầu ái nhớ bộ dáng, trong tay cầm một chi nước hoa hoa bách hợp, phong độ nhẹ nhàng nhân mô nhân dạng mà đi đến Tô Quân Quân trước mặt. Hắn phía sau đi theo hai cái xuyên hắc tây trang tiểu đệ nâng một cái chín mươi chín đóa hoa hồng đại bó hoa, kia bó hoa đường kính có một m hai. Thư Dương cái này cố ý hút người tròng mắt lên sân khấu phương thức liền cùng phim thần tượng nam chính không có gì hai dạng. Liền bối cảnh cùng trang phục đều là hoàn toàn phục chế lại đây. Đáng tiếc Tô Quân Quân hiện tại nhất phiền chính là loại này phim thần tượng kịch bản. Nàng bạn trai bài cầm hạo dám như vậy lên sân khấu nói, phòng trừng lại nên bị Tô Quân Quân ra bảo. Hiện tại hảo thay đổi như vậy hết muốn ăn thư dương, Tô Quân Quân càng là giận sôi máu. Trong lúc nhất thời, nàng kia vốn dĩ liền khống chế không được tinh thần uy áp theo nàng bay lên huyết áp đột phá hạn chế, không tự chủ được mà ra bên ngoài khuếch tán mở ra. Thư dương kia ngốc hóa lại chỉ cảm thấy là lễ đường máy sưởi hư rớt. Còn nhịn không được khắp nơi nhìn xung quanh một chút, màu lão gia từ đều bị trước mắt cái này không biết cái gọi là tiểu chuột chọc cho vui vẻ. Này nếu là ngày hôm qua cái kia con cá nhỏ, khẳng định sẽ bị hắn tiểu cháu gái nhi uy áp sợ tới mức khóc ra tới. Nhưng trước mắt này chỉ lão thử cũng không biết sao lại thế này cư nhiên liền hoàn toàn không biết sợ hãi. Màu lão ra từ vẻ mặt hứng thú mà nhìn chằm chằm thư dương nhìn, lại nhịn không được vỗ vỗ tiểu cháu gái nhi phía sau lưng. Đem nàng cảm xúc chân an đi xuống, lúc này mới lại nhìn về phía trước mắt cái này, trang điểm đến giống nhân loại hoa hoa công tử chuột tộc loại thú nhân ấu tể. liền tính miêu tộc loại thú nhân hành vi cử chỉ đều cùng nhân loại không có gì hai dạng, bọn họ sẽ không lấy lão thử vì thực cũng sẽ không tàn hại nhỏ yếu loại thú nhân. Chính là nhất nguyên thủy trùng tộc thiên tính lại bị bảo lưu lại xuống dưới. Chuột tộc trời sinh liền sợ hãi miêu tộc, mặc kệ chuột tộc đương bao lớn quan nhi, đem sự nghiệp làm được bao lớn, một khi gặp được miêu tộc, bọn họ lập tức sẽ hai chân nhũn ra, thậm chí né xa ba thước. Nhưng trước mắt cái này tiểu lão thử cũng không biết như thế nào làm cho. Nên không phải là thư gia đem trời sinh si xin ngốc nhi, thả ra nguy hại nhân loại xã hội đi. Nghĩ đến đây, Mao lão gia tử hơi hơi mị thượng đôi mắt. Thư Dương luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, hắn còn tưởng rằng lão gia tử là xem hắn cái này tôn nữ thế càng xem càng vừa lòng đâu. Hắn trong lòng chính âm thầm đắc ý đâu. Bên kia Nhi ngồi ở một góc nhỏ, hạng nặng võ trang bạch tổng nhìn đến này loại tình cảnh đã mau tức giận đến mau tiến lên cắn người. Thư Dương này vương bát đàn cư nhiên dám làm ra hắn cũng không dám dễ dàng chơi đại trường hợp. Bài cầm hạo nguyên bản liền ở tiểu vờ thượng viết hảo chờ đính hôn thời điểm, hắn nhất định phải lộng 99 đoá hoa hồng, mặt trên phóng một cái gấu chúc cùng một cái tiểu ly miêu thú bông. Ở là một cái thật lớn ly miêu cùng gấu chúc bánh kem. Nhưng thư dương này chết ngu ngốc, hiện tại cư nhiên cũng lộng 99 đoá hoa hồng, mặt trên thả hai chỉ tiểu ly miêu thú bông. Này quả thực chính là hồng quả quả đoạt hắn sáng ý. Là một con ở nông thôn gấu chúc kỳ thật là có thể ăn tươi nuốt sống chuột tre bất quá bạch tổng là một cái tuy rằng sinh ở nông thôn cũng tuyệt đối không dã man tùy hứng yêu nhã tổng tài trước nay đều sẽ không làm ăn tươi nuốt sống loại sự tình này chỉ là lúc này thấy thư dương kia vẻ mặt dâm đãng biểu tình bạch Cầm hạo lại đột nhiên có loại huyết tinh dục vọng hắn cũng muốn ăn lão thử bắt chuột da cắt da chuột gân dùng hàm răng xé rách lão thử huyết nhục làm kia chỉ lão thử biết ban ngày làm xuân thu đại mộc suốt ngày vọng tưởng không thuộc về đồ vật của hắn rốt cuộc là cái cái gì kết cục liền ở bài cầm hạo nghiến răng nghiến lợi nghĩ nào đó máu chảy đầm điều hình ảnh thời điểm tô quân quân tựa hồ sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác nàng theo bản năng về phía bài cầm hạo bên này nhìn qua bài cầm hạo khẩn trương vội vàng sườn phía dưới làm bộ cùng người khác nói chuyện lúc này mới tránh đi hắn bạn gái nhạy bén tầm mắt thực mau bài cầm hạo lại nghe hắn bạn gái mở miệng nói Thư dương không biết ngươi nghe ai nói nhưng thực tế thượng ta cùng ta bạn trai ở chung khá tốt hai chúng ta không có chia tay cho nên ngươi vẫn là đi về trước đi bạch cẩm hạo nghe xong lời này trong lòng nhịn không được ám sảng quả nhiên hắn bạn gái thực cấp lực nhưng thư dương kia tiểu tử lại rất không biết điều hắn vốn dĩ đã sớm thượng đào góc tường chỉ tiếc phía trước bạch cẩm hạo vẫn luôn vây quanh ở tô quân quân bên người hắn không hảo xuống tay hiện tại thật vất vả bạch cẩm hạo rốt cuộc không còn nữa Mặc kệ nói như thế nào Thư Dương cũng đến vì chính mình tranh thủ một chút. Hắn cảm thấy chính mình điều kiện chính là so bạch cầm hạo hảo rất nhiều thật tinh mắt cô nương đều sẽ thuyền hắn không chọn bạch cầm hạo. Vừa lúc làm trò Tô Quân Quân ra ra mặt nhi, đánh tỉnh cái này cô nương hảo. Làm nàng đừng lại như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống. Nghĩ đến đây Thư Dương ngẩng đầu, đúng lý hợp tình mà nói. Tô Quân Quân, ngươi không cần đem nói đến như vậy chết người bạn trai còn không phải là cái sơn thôn ra tới đến thành phố lớn dốc sức làm tiểu bạch lĩnh sao hắn có thể cho ngươi cái dạng gì sinh hoạt người tương lai chính là phải làm minh tinh tương lai người muốn diễn kịch người muốn tài nguyên người bạn trai có thể giúp ngươi sao đối với ta thư dương tới nói này đều không phải chuyện này nhi tô quân quân nghe xong lời này đều khí vui vẻ. Nhà nàng Hạo ca lại nói như thế nào, nhưng không ngừng từ thân thích nơi đó kế thừa phỉ thúy cao ốc, còn chính mình sáng lập trại nuôi heo cùng bò tây tạng chàng đâu. Này thư dương lại là cái cái gì ngoạn ý, cái gì đều sẽ không, một chút bản lĩnh đều không có, bất quá là nằm ở tổ tông lưu lại gia nghiệp thượng ngủ ngon, còn dám khinh thường người khác. Tô Quân Quân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà nói. "Thực xin lỗi, ta không tiếp thu tiềm quy tắc." hơn nữa nàng kia lãnh đạm ngữ khí chung quanh những cái đó nghe góc tường các bạn học đều nhịn không được vui vẻ thư dương nói lời này không giống như là truy bạn gái nhưng không phải như là lại đây tìm quy tắc sao thư dương cũng cảm thấy mặt mũi thượng có điểm không nhịn được chỉ phải còn nói thêm nam nữ kết giao lúc sau cuối cùng mục đích còn không phải là kết hôn sao người bạn trai chính là cái làm công tộc ở b thành cái này tấc đất tấc vàng địa phương hắn có thể mua cái giống mô giống dạng phòng ở cho người trụ sao Hắn có thể cho ngươi ra cửa xe đón xe đựa ở nhà có bảo mẫu hầu hạ, tương lai đều không cần ngươi mang hài tử sinh hoạt sao. Tô Quân Quân rồi lại nói, ngượng ngùng A ta chính mình ở B thành này khối tắc đất thấp vàng địa phương, có cái giống mô giống dạng phòng ở còn có hai cái vị trí không tồi gian ngoài làm cửa hàng. Trừ này bên ngoài ta chính mình tay dài chân dài, chính mình kiếm tiền chính mình hoa thật không cần phải dựa vào cái gì có tiền bạn trai. Nói nữa ta ra cửa có xe đạp, việc nhà có thể chính mình làm. Ta liền thích qua hiện tại sinh hoạt, đến nỗi ta bạn trai nói, hắn phẩm hạnh ngay ngắn, nhân phẩm quý trọng, diện mạo cũng phù hợp ta thẩm mỹ quan, ta liền thích hắn. Tô quân quân tuy rằng thanh âm không lớn, lại cũng coi như là chính diện giang thượng Thư Dương. Liền kém nói rõ nói thực xin lỗi, ta chướng mắt ngươi tiền dơ bẩn, bởi vì ngươi nhân phẩm không được cộng thêm diện mạo khó coi. Thư Dương nghe xong lời này, đều bị tức điên hắn vừa thấy tô quân quân cô nương này quả thực chính là cái đầu gỗ đầu thật sự là thực không biết điều cũng có thể là bởi vì cô nương này còn quá tuổi trẻ xuất thân lại hảo căn bản là chưa thấy qua sinh hoạt xấu xí nhất một mặt vì thế hắn khí bất quá lại ngẩng đầu đối mao lão gia từ nói vị này lão gia gia ngươi nhưng thật ra mau quản quản nhà ngươi này vô chi mà nông cạn tiểu cháu gái đi hiện tại đầu năm nay nhà ai muốn gả cô nương nói không yêu cầu nhà trai có phòng có xe có tiền tiết kiệm Thế nào cũng phải tìm cái từ trong núi ra tới tiểu bà kiềm từ, ngài ra cháu gái có thể đạt được hạnh phúc sao? Màu lão ra từ tuy rằng vẻ mặt ý cười, chính là vừa nghe Thư Dương nói nhà mình tiểu cháu gái vô chi mà nông cạn trong lòng thức khắc liền nổi giận. Hắn trên mặt không hiền lộ ra tới, ánh mắt lại trở nên rất nguy hiểm. Thật ngượng ngùng a ta lão nhân cũng là làng trài xuất thân, phấn đấu cả đời, không lớn không nhỏ cũng là cái nông thôn xí nghiệp cao tầng. Nhà ta tiền không nhiều lắm, gia sản cũng không có nhiều ít, bất quá tóm lại là đủ ta tiểu cháu gái nửa đời sau tiêu giao tự tại được. Chẳng sợ nàng coi trọng một cái không có tiền khất cái, chỉ cần nàng cảm thấy khất cái nhân phẩm hảo, đáng tin. Nàng nguyện ý gả ta liền nguyện ý cho nàng cho không của hồi môn. Thư Dương nghe xong lời này, tức giận đến thiếu chút nữa phun huyết. Này không biết điều lão nhân ý tứ trong lời nói chính là nói hắn Thư Dương còn so ra kém một cái khất cái lâu. Hắn vừa định mắng to lão nhân này hảo không biết điều. Đột nhiên liền cảm thấy một cổ hơi thở nguy hiểm nghênh diện đánh tới, thư dương lại liền trốn đều trốn không thoát. Thư dương nhịn không được lại nhìn về phía lão nhân kia chỉ thấy hắn vẫn là cười như không cười mà nhìn nàng, nhưng mà kia hơi hơi lộ ra sắc nhọn hàm răng lại mạo một cổ làm cho người ta sợ hãi hàn quang. Liền phảng phất ngay sau đó kia răng nanh là có thể đâm thủng hắn ít hầu dường như... Cái này 6 chục tuổi lão ra từ thế nhưng so bạch cầm hạo cái kia người làm công càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Trong nháy mắt kia tổ tông nhóm thông qua máu lưu truyền tới nay cảnh giác rốt cuộc ở Thư Dương trên người rốt cuộc thức tỉnh rồi. Hắn bên tai lại nghĩ tới thái gia gia tại gia tộc tụ hội thượng lời nói. Các ngươi này đó hài tử, ngàn vạn đừng tưởng rằng thư gia ở B thành có bao nhiêu xài được trên thực tế nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên liền tính là một ít không chút nào thu hút nông thôn đến khách cũng không phải chúng ta thư gia có thể chọc đến khởi chúng ta thư gia tuy rằng ở nhân loại xã hội hỗn thật sự khai ở loại thú nhân trong vòng trung quy không coi là nhập lưu về sau các ngươi nhìn thấy những cái đó loại thú nhân vẫn là tận lực né tránh đến hảo nếu không thật sự chọc giận nhân gia trong nhà cũng chỉ có thể thế các ngươi nhặt xác cũng may nhà chúng ta có các biệt loại thú nhân đều so ra kém ưu thế đó chính là chúng ta tộc nhân năng lực sinh sản đều rất mạnh nói trắng ra là thư gia nhiều ngươi một cái không nhiều lắm thiếu ngươi một cái không ít luôn có tiếp theo con cháu có thể thay thế các ngươi nghĩ đến đây thư dương rốt cuộc khẩn trương lên hắn tuy rằng làm thư gia đại phòng trường tử tại gia tộc còn tính bị coi trọng nhưng thực tế thượng hắn phía dưới có 6 cách cùng phụ cùng mẫu muội muội cùng đệ đệ phụ thân còn có vài cái không mang về nhà tư sinh tử Nếu hôm nay hắn đột nhiên chết ở trong trường học mẫu thân đối hắn cũng sẽ không quá mức thường niệm Phụ thân phòng trường căn bản là sẽ không đem hắn đưa một hồi sự. Ở hắn xem ra, nữ nhi tồn tại có thể liên hôn, ngược lại so nhi từ càng thêm quan trọng. Tại đây nguy hiểm thời điểm thư dương tâm linh rốt cuộc được đến trường thành cùng với mà đến chính là đầu óc của hắn cũng trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Chỉ tiếc này hết thải tới quá muộn, trước mắt cái này nhìn như phổ thông bình phàm, lại có chút quê cha đất tổ khí lão ra từ, nháy mắt liền trở nên giống như la sa ác quỷ giống nhau. phảng phất ngay sau đó liền sẽ muốn tánh mạng của hắn. Cùng lúc đó, chu Thư Văn nghe xong thư dương kia phiên lời nói, trên thực tế cảm thấy tức giận phi thường. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác thật giống như lúc trước thư gia đem hắn mẫu thân gả cho hắn phụ thân. Không có thu cách xù tiền biếu chính là vì đem bọn họ một nhà già trẻ đều lợi dụng đến chết dường như. Này cũng khó trách mấy năm nay thư gia từ trên xuống dưới đều lấy ngoài miệng hống bọn họ trên thực tế đối bọn họ một chút đều không tôn trọng. Chính mình đưa tới cửa chui vào bộ đồ ngốc, ai sẽ đến tôn trọng ngươi đâu. chu Thư Văn đột nhiên vì phụ thân cảm thấy không đáng giá, đồng thời, hắn đã quyết định muốn đem chuyện này nói cho cho chính mình phụ thân cùng các huynh đệ. Lần này nếu phụ thân thật muốn cùng mẫu thân ly hôn nói, vậy ly đi, lần này bọn họ ai đều đừng khuyên. Nói đến cùng, thư gia người theo chân bọn họ này đó người nhà quê ý tưởng, rốt cuộc là không giống nhau. Chỉ là hai đời chi gian mà kệ là ân vẫn là oán, đều không bằng làm hắn tới làm chấm dứt đi. Nghĩ đến đây, chu thư văn liền phải tiến lên đem thư dương cái kia không biết sống chết đồ vật cấp kéo xuống dưới. Nhưng hồ điểm điểm lại gắt gao mà cầm hắn tay, lại đối hắn nói. Chu thư văn, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi lên, ngươi lên rồi cũng là đi chịu chết. Đừng nói ngươi hiện tại vẫn là cái ấu tể. liền tính ngươi là phụ thân ngươi tới, nhà các ngươi lão tộc trưởng tới, cũng chưa chắc có thể là vị kia lão gia tử trong tay chiếm được tiện nghi. Kia chính là tám đôi đại lão. Chu thư văn lại nhìn Hồ Điềm Điềm liếc mắt một cái, nhịn không được hướng về phía cô nương này cười cười, sau đó còn nói thêm: "Hồ Điềm Điềm, này nửa năm qua ta cảm ơn ngươi. Ngươi giúp ta không ít vội." nói xong, hắn liền kéo ra hồ điềm điềm kia chỉ bụng bẫm tiểu thịt tay. hồ điềm điềm sinh khí mà nói, tiểu lợn rừng, người có phải hay không ngốc tử nha? nhưng chu thư văn vẫn là chậm rãi đi phía trước đi đến, hắn dưới chân không chút do dự cũng không có lại quay đầu lại. giờ khắc này, hồ điềm điềm rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, nàng kỳ thật trước nay đều không có hiểu biết quá chu thư văn. những cái đó đồng tình đều là nhất nông cạn, nàng không biết chu thư văn trong lòng có là cái dạng gì đau đớn. Cũng chưa từng có dũng khí chân chính mà đi đến Chu Thư Văn bên người, đi đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà thể hội cái loại này đau đớn. Nguyên lai nàng thật sự không có như vậy thích hắn. Nếu thích một người nói, như thế nào sẽ nhẫn tâm xem hắn như vậy không hảo quá đâu. Nói trắng ra là, hồ điểm điểm cũng không dám thích Chu Thư Văn. Nàng là hồ tộc lão tộc trưởng trực hệ cháu cô gái cũng bị cho rằng là này một thế hệ ấu tệ trung tinh thần lực cường đại nhất kia một cái. Có tập nhân thậm chí nói qua, Hồ Điềm Điềm có thể là núi Hồ Ly lão tộc trưởng tục nhậm giả. Nhưng thái gia gia trước nay cũng chưa khó xử quá Hồ Điềm Điềm, cũng không đặc biệt quản giáo cái đứa nhỏ này, lão gia từ thậm chí đã từng nói qua. Ta có một vị lão bằng hữu hắn làm khởi sự tới tùy hứng làm bậy, ở không trái với loại thú nhân pháp tắc dưới tình huống, hắn luôn là thích tùy tâm sở dục sinh hoạt. Ăn cá chú ý ăn ăn ngon nhất cá, ngủ thích ở tại nhất thoải mái căn phòng lớn hắn cười nhạo ta cũ kỹ thuật cựu lão phong kiến như vậy đi xuống liền chuồn chân bó gối đem chính mình vây đã chết ta lại cảm thấy hắn đó là vô pháp vô thiên cả đời đều nghèo lăn lộn một ngày nào đó ông trời sẽ thu hắn nhưng lại không nghĩ tới hắn đi qua đoạn đường lại đoạn đường thậm chí thế giới nhân loại đều truyền cái biến đời này là điên đồ nhi cũng chơi đồ nhi chính là hắn khí lượng lại so với ta còn đại tu hành trình độ cũng so với ta hào mấy cái cấp bậc Ta đời này xem như định hình, không có khả năng thay đổi. Nhưng ta hy vọng ta yêu nhất tiểu cháu gái có thể tùy hứng một ít quá chính mình nghĩ tới nhật từ. Hồ Điềm Điềm chính là như vậy, lưng đeo toàn tộc chờ mong, lại ở đại gia sủng ái hạ lớn lên tiểu cô nương. Bằng không, nàng một cái ấu thể cũng không dám trộm chạy ra núi hồ ly tới Bê thành một mình lang bạt. Trong nhà trưởng bối sủng ái Hồ Điềm Điềm 18 năm, giáo đến nhiều nhất chính là nàng như thế nào mới có thể càng ái chính mình. Hồ Điềm Điềm học xong, cũng thói quen, nàng vẫn luôn ái chính mình thắng qua người khác. Cho nên, ở phát hiện Chu Thư Văn khả năng sẽ cho nàng mang đến thương tâm khổ sở lúc sau, Hồ Điềm Điềm tự nhiên mà vậy mà liền làm ra lựa chọn. Vừa mới nghe được Thư Dương kia phiên lời nói, Hồ Điềm Điềm liền càng thêm cảm thấy chính mình lựa chọn là chính xác. Nàng đời này đều sẽ không thích Chu Thư Văn, cũng sẽ không thích hắn phía sau cái kia đầu óc sách không rõ mẫu thân cùng kia một chuỗi dài từ hồ tám đồ cực phẩm thân thích. Nếu Hồ Điềm Điềm nhất định phải yêu đương nói, nam nhân kia thậm chí không cần giống tô quân quân bạn trai như vậy, là cái đỉnh cấp loại thú nhân đại lão, chỉ cần người nọ cha mẹ đầu óc đều thanh tình, không có nhất bang quỷ hút máu dường như cực phẩm thân thích. Hắn thiệt tình mà đãi Hồ Điềm Điềm Hào có thể quá ổn định sinh hoạt, sẽ không ở bên ngoài thông đồng nữ nhân, này liền vậy là đủ rồi. Nhưng hiện tại Hồ Điềm Điềm lại có chút hoài nghi, nàng như vậy một cái đối cảm tình được mất tính toán đến như vậy rõ ràng cô nương thật sự có thể được đến hạnh phúc sao Hồ ly trời sinh đa nghi, nàng hồ điềm điềm liền tính lớn lên lại đáng yêu, lại giản dị, trên thực tế cũng là cái tâm cơ kỹ nữ đi. Nghĩ vậy chút hồ điềm điềm nhịn không được bắt lấy chính mình đầu tóc này giống như còn thật là không có biện pháp thay đổi sự trùng tộc thiên tính liền xác định nàng sẽ như thế tính kế. Cùng lúc đó, liền ở thư dương cảm thấy chính mình chết chắc thời điểm chỉ nghe mau lão gia từ đột nhiên mở miệng hỏi. ngươi là thư gia hài tử đi, thư dương run rẩy gật gật đầu. Mao lão gia tử lại cười nói, kia cũng thật xảo ta cùng ngươi gia gia cũng coi như là quen biết đã lâu. Tà họ mau, không bằng có thời gian nói, ta đi tìm ngươi gia gia tâm sự thiên ôn chuyện. Vừa nghe này lão gia tử họ mau thư dương toàn bộ chuột đều phải không hào. Hắn tuy rằng tương đối chỉ đột, nhưng là một ít chuyện quan trọng hắn vẫn là rõ ràng. Bê thành những cái đó họ mau họ lê đều là nhà bọn họ tử địch. Thư gia tử trên xuống dưới đều căn bản không dám trêu chọc bọn họ quả nhiên trước mắt vị này cười tuồng tìm lão gia tử chính là cái miêu tộc loại thú nhân vẫn là đại lão cấp bậc này quả thực chính là bọn họ thư gia thiên địch nha thiên a hắn rốt cuộc gặp phải cái gì mầm tai họa tới thư dương lần đầu tiên vì chính mình lỗ mãng hành động cảm thấy hối hận chỉ tiếc hối hận cũng đã chậm lúc này hắn chỉ cảm thấy đầu óc trung đột nhiên bực lửa một đóa một đóa pháo hoa thư dương thậm chí cảm thấy hắn sẽ chết rớt lúc này liền thấy hắn ngày thường hắn nhất không thích chu thư văn đột nhiên hướng bên này đi tới mao lão ra từ cơ hồ một chút liền nhìn thấu chu thư văn thân phận hắn thanh âm thực mau liền ở thư dương trong đầu vang lên ở tiềm thức chung cùng bọn hắn nói chuyện với nhau lão thử gia quả nhiên yêu nhất làm liên hôn loại sự tình này cư nhiên bao lại một con vị thành niên tiểu lợn dừng cho các người đương bảo tiêu thư gia thật sự là liền thể diện đều từ bỏ Bất quá các ngươi nên sẽ không cho rằng ta lão gia tử thật sự sẽ sợ lợn dừng đi. Chu Thư Văn lại vội vàng xin tha nói. Lão gia tử chúng ta không có cùng ngài làm đôi ý tứ. Thư Dương đã làm sai chuyện ta đây liền dẫn hắn về nhà đi, làm hắn ra ra tự mình tới tìm ngài bồi tội. Đến nỗi cái này tiểu bối nhi, người liền buông tha hắn lần này đi. Lão gia tử lại cười lạnh nói. Dựa vào cái gì chúng ta phân cao liền không thể cùng tiểu bối so đo. Ta miêu tộc hài tử cũng sẽ không mất mặt xấu hổ mà cùng lão thử gia liên hôn. Liền tính lão thử gia cầm núi vàng núi bạc tới đổi, nhà ta cũng tuyệt không rơi chậm lại thân phận cùng bọn chuột nhát liên hôn. Chu thư văn nghe xong lời này, chỉ cảm thấy hổ thẹn khó làm, hắn xuất thân chính là như vậy xấu hổ. Nhưng hắn lại cố chấp mà đứng ở phía trước, không chịu từ bỏ thư dương. Lão gia từ thật sâu mà nhìn này tuổi trẻ hài tử liếc mắt một cái, lúc này mới nói, Đây mới là chân chính lợn rừng, tuy rằng không có thành niên, lại mang theo vài phần ngươi tổ phụ khí phách. Đảo cũng thật là một chút chuột tính cũng chưa lây dính thưởng. Hôm nay, ta liền xem ngươi này tiểu lợn rừng phân thượng buông tha cái này tìm đường chết tiểu chuột. Từ rừng đúng không, ngươi về sao còn dám lại đây quấy dày nhà ta cháu gái, vừa lúc cho chúng ta ra hai màn đêm buông xuống tiêu ăn. Ta nhưng thật ra cũng không phản đối ngươi tới. Nói xong, lão gia tử liền buông ra đối này hai người tinh thần khống chế. Từ dương thoát ly khai hạn chế cả người đều không tốt, sắc mặt tái nhợt tứ chi buồn rùn, phảng phất ngay sau đó liền phải ngã xuống giống nhau. May mắn, bị Chu thư văn đỡ, lúc này mới không làm trò toàn giáo sư sinh mặt mất mặt xấu hổ. Lúc này, mao lão gia tử mới đối tô quân quân nói. Này tiểu tử thân thể thật hư toạt nhìn không quá thoải mái. Phòng trừng, hiện tại hắn cũng biết người khác có bạn trai, hắn liền không thể đương tiểu tam đạo lý. Quân quân, chúng ta ra hai đi trước đi, đi khác xã đoàn truyền một vòng. Không phải nói tốt sao, hôm nay ngươi muốn mang ra ra hảo hảo tham quan các ngươi trường học. Tô quân quân gật gật đầu thực tự nhiên mà đi theo lão gia từ bên người. Đi rồi hai bước nàng thuận miệng nói một câu. Gia già cũng không biết như thế nào ta vừa mới đột nhiên liền đói bụng nước miếng một cái kính mà liêu. Bằng không chúng ta đi trước nhà ăn tham quan đi, đệ tam nhà ăn cá hầm cải chua chan canh hình như là toàn thiên cung ứng. Hảo, đứa nhỏ này lại thèm. Lão ra từ tươi cười đầy mặt mà đối tiểu cháu gái nói. Từ dương nghe xong Tô Quân Quân nói, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Hắn chạy tới thông báo thế nhưng khiến cho Tô Quân Quân muốn ăn. Tô Quân Quân quả nhiên cũng là một con mèo sao. Như vậy đáng yêu cô nương, như thế nào chính là một con mèo đâu. Thế giới này thật sự thật là đáng sợ. Rời đi thời điểm, Tô Quân Quân đột nhiên nhịn không được hướng về góc phương hướng nhìn thoáng qua. Bài cầm hạo dường như không có việc gì mà cong lưng, hệ nổi lên dày thể thao dây dày. Thuận tiện tiếp theo lưng ghế che đậy chính mình thân ảnh. mào lão ra từ lại mắt sắc vẫn là liếc mắt một cái thấy, hắn lại ra vẻ vô tình mà thuận miệng hỏi một câu. Quân quân, làm sao vậy? Tô quân quân lúc này mới mở miệng nói. Không có gì ta chỉ là cảm thấy kia kiện quần áo hảo quen mắt giống như thực phù hợp ta phẩm vị. Bất quá mùa đông xuyên một kiện vận động phục bên ngoài mặc một cái áo choàng giống như có điểm lãnh mao lão gia tử biểu môi nói hồng nhạt vận động phục thật là ngươi sẽ thích. bất quá đó là nam hài tử xuyên nam khoản đi. muốn ta nói lần sau ngươi vẫn là đừng xuyên kia thiện hồng nhạt vận động phục hiện tại ngẫm lại nam nữ cùng khoản cũng rất kỳ quái. đúng rồi ngươi nhưng ngàn vạn đừng học hắn như vậy xuyên nam hài tử trời sinh liền kháng đông lạnh tiểu nữ hài liền không giống nhau. mao lão gia tử nói xong lại hung hăng mà liếc trong một góc cái kia phấn nắm liếc mắt một cái. Điều tử thúy đừng tưởng rằng ngươi thay đổi trang, ra ra liền không quen biết ngươi. Có bản lĩnh ngươi đừng xuyên ta cháu gái thích quần áo tới nha. Ngươi như vậy rốt cuộc là muốn tránh nha, vẫn là muốn cho nàng liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Nói nữa còn dám bác đồng tình, dựa vào ngươi kia thân so da mặt còn dày hơn mao, liền tính mùa đông áo trong quả bôn cũng sẽ không lạnh. Nói cho ngươi, khổ nhục kế là vô dụng cúi đầu làm bộ cột dây dày như bạch đồng nghe xong lão gia tử nói, trình đầu hùng đều không tốt, hắn vẻ mặt ai oán mà nghĩ. Màu lão gia tử này rõ ràng chính là cố ý khó xử hắn, không chỉ có chọc thủng hắn mưu kế còn đối hắn nói ra nói vào. Ác bà bà quả nhiên chính là không thể gặp bọn họ vợ chồng son dễ dàng hòa hào. Nói nữa, hắn xuyên hồng nhạt vận động phục làm sao vậy? Này không phải còn bộ cái áo khoác nhỏ sao? Lão gia tử lại một hai phải lấy vận động phục ra tới nói sự này quả thực liền thật quá đáng. truyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện.com chương năm mươi thật vất vả trở lại công ty lúc sau bạch cẩm hạo khó tránh khỏi sẽ cùng hùng tuấn thanh oán giận vài câu ác gia gia bà bà lại lén lút mà cho hắn giày nhỏ xuyên chính là có loại này ác gia gia ở hắn mới không có biện pháp thuận lợi cùng quân quân hòa hảo hùng tuấn thanh vẻ mặt vô ngữ nhìn hắn tâm nói tiểu tử ngươi cũng có hôm nay nha còn nhớ rõ ta đỉnh đầu chọc kia một khối mau sao. Người chính là xứng đáng, người chính là ở ác gặp ác. Cho nên nói quả nhiên hay là nên làm sơn đại vương thứ này chạy nhanh cùng tô quân quân hòa hảo đi. Tương lai liền tính tô quân quân ở nhất niệm chi gian mềm lòng, ngượng ngùng hung hăng sửa trị hắn. Nhưng này không phải còn có mau lão gia từ ở sao. Này lão nhân gia chính là vững tâm như thiết tùy thời có thể cho bạch cầm hạo đưa bốn con dài nhỏ xuyên tàn nhẫn nhân vật. Nghĩ đến đây, Hùng Tuấn Thanh lại nhịn không được vui vẻ lên. Bài cầm hạo vừa thấy này đầu sô-cô-la hùng cưng nhiên còn vui vẻ, hắn tâm nói. Ta đều thảm như vậy, người cưng nhiên còn cười được. Này quả thực chính là khiêu chiến ta quyền uy sao, bằng không vẫn là lại đi phỉ thúy cao ốc ngầm một tầng tập thể hình quán luyện mấy quyền đi. Ta cũng có thể tơi tơi gân cốt giảm bớt một chút buồn khổ tâm tình. Hùng Tuấn Thanh bị hắn xem đến trong lòng thẳng Phát Mau, vội vàng giải thích nói sự tình là cái dạng này ta cố ý giúp tô quân quân an bài một phần ở phỉ thúy cao ốc công tác liền ở bổn thứ năm nàng ngày hôm qua mới vừa hồi phục ta nguyện ý tham gia này không phải hai người lại có thể gặp mặt sao còn không có mau lão gia từ quấy giày bạch tổng ngươi xem việc này có phải hay không có thể hảo hảo vận tác một chút cái gì chuyện này ta như thế nào không biết bạch cẩm hạo không vui mà nhìn hắn nói hùng tuấn thanh vội vàng lại nói. Ngươi hiện tại mỗi ngày cảm xúc đều không ổn định, lại cùng tô quân quân nháo thành như vậy. Ở xác định tô quân quân đáp ứng phía trước ta nào dám chủ động cùng ngươi đề nha. Bằng không lại chọc ngươi sinh một bụng khí, cũng không phải cái gì đại công tác chính là Thúy Trúc truyền hình tân khai một tình cảm loại hình nói chuyện tiết mục. Mới vừa khai tiền tam kỳ, tính toán thành một ít tiểu minh tinh cùng có lưu lượng võng hồng lại đây, nói chuyện các nàng một ít tình cảm vấn đề cái nhìn. Có chút quan điểm nếu cũng đồ kỳ ba hoặc là đặc biệt mới lạ cũng thực dễ dàng dẫn phát nhất định nhiệt độ. Kia thiết mục tổ chức hai kỳ liền liên hệ Vân Trúc muốn thỉnh Tô Quân Quân qua đi. Nếu là biểu hiện đến đủ tốt lời nói cũng có thể đương cách thường chú khách quý. Ta tưởng này cũng không có gì mặt trái ảnh hưởng, cũng không cần cùng nam minh tinh cộng sự. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ đáp ứng mới là cho nên ta liền hỏi Tô Quân Quân. Bài cầm hạo trầm khuôn mặt nhìn Hùng Tuấn Thanh lại mở miệng nói. Lần sau, ngươi trước đem quân quân hành trình cho ta xem lại nói, đừng cái gì không đứng đắn, a miêu a cầu tiết mục đều tiếp. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, thiếu chút nữa phun ra tới. Chính ngươi thông qua dự án, lại số tiền lớn chế tạo tình cảm tiết mục này cũng kêu a miêu a cầu, không đứng đắn. Vì phùng ngươi bạn gái, liền chính mình đều phải hung hăng dẫm một chân. Loại này thuần đàn ông cách làm thật sự làm người không lời nào để nói. Mấu chốt là Sơn Đại Vương thứ này cư nhiên không phát hiện có cái gì không đúng, liền như vậy vẻ mặt đương nhiên mà nhìn hắn. Hùng Tuấn Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình chính là cổ đại phụng dưỡng hôn quân một thế hệ hiền thần. Nhưng cố tình hiện thực chính là như vậy làm người bất đắc dĩ. Hắn thật sâu mà hít vào một hơi, lại mở miệng nói. Tốt lần sau ta nhất định trước tiên báo cáo ngươi. Tuyệt đối không cho ngươi bạn gái lại tham gia cái gì A Miêu A cầu không đứng đắn tiết mục. Bài cầm hạo lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, lại chuyện đột nhiên vừa truyền. Bất quá, lần này ngươi làm vẫn là không tồi Nghe xong lời này, Hùng Tuấn Thanh nhịn không được ở trong lòng mắng to sơn đại vương là cái hôn quân. Này rõ ràng đã kêu làm, được thiện nghi còn khoe mẽ đi. Bất quá, hiện tại Hùng Tuấn Thanh liền tính trong lòng có hỏa khí cũng đến nỗ lực áp xuống tới. Liền chờ về sau mau lão ra từ hào hảo giáo sơn đại vương làm người. Hùng Tuấn Thanh lén lút mà nghĩ. Lúc này, bạch cầm hạo lại nhịn không được hỏi, ta rốt cuộc là sự tình gì không có hướng quân quân thẳng thắn đâu. Chẳng lẽ là đã quên nói, ta ông ngoại cũng coi như là bê thành mẫu ngầm tổ chức một phương đại lão. Thuộc hạ có hơn ngàn có thể đánh lại có thể kháng tiểu để. Lời này ngươi dám làm trò lão tộc trưởng mặt nói sao? Xem hắn không lo chàng đem ngươi sống sơ sơ chiều chết sơn đại vương chọc mặt lại tiếp tục nói vẫn là ta đã từng ở nước ngoài đặc biệt được hoan nghênh liên tiếp thu quá nữ đồng học vài tháng thư tình bất quá ta chướng mắt thiên nữ hài đã đem thư tình vứt bỏ bài cẩm hạo nói xong có thực buồn rầu mà gãi gãi đầu hùng tuấn thanh rốt cuộc không thể nhịn được nữa lại nhắc nhở nói vị kia đã từng thích quá ngươi nữ đồng học đồ tám đời mốc đã từng đưa ngươi tiểu bánh kem cùng thư tình tiểu bánh kem ngươi không ăn qua liền lưu lại ăn đến nỗi thư tình liền vứt bỏ Sau lại ngươi cảm thấy kia tiểu bánh kem đặc biệt ăn ngon, liền liên tiếp thu nhân gia lễ vật cùng thư tình 3 tháng, còn làm nhân gia muội tử hiểu lầm. Tới rồi đệ thứ nguyệt, muội tử vui vui vẻ vẻ tính toán cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi lúc này mới rỗng rạc mà đối nhân gia nói, "Xin lỗi, ta đối với ngươi căn bản không kia ý tứ." Còn hỏi nhân gia tiểu bánh kem là ở đâu mua. Những năm đó, ngươi ở nước ngoài lưu học niệm thư thời điểm, cái gì chuyện tốt cũng chưa làm, thế nhưng chọc người ta cô nương khóc. Bài cầm hạo nghe xong việc này, hơi hơi sừng sốt một chút liền mở miệng hỏi nói. Ta ở nước ngoài sự, ngươi lại là làm sao mà biết được? Hùng Tuấn Thanh chỉ phải cố nén ý cười nói. Bởi vì ta ra ra thường xuyên nhắc tới ngươi A, hắn cùng lão tộc trưởng thực quan tâm ngươi ở nước ngoài ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Lúc ban đầu thời điểm, lão tộc trưởng đặc biệt sợ ngươi mang theo một đội dương miễu lão bà về nước, sau lại phát hiện cái này ý tưởng là dư thừa. Khi đoạn thời gian Hùng Tuấn Thanh ra ra về nhà sau tổng hội đem bài Cẩm Hạo làm cho cười sự tình ở trên bàn cơm cùng cả nhà nói. Bài Cẩm Hạo Lăng là không nghe ra có cái gì không đúng tới. Nhưng Hùng Tuấn Thanh nhớ tới, khi đó, bọn họ cả nhà cùng nhau ngồi ở trước bàn cơm cười đến ngửa tới ngửa lui, chính là bái bài Cẩm Hạo ban tặng. Bài Cẩm Hạo này chỉ ở nông thôn Hùng, liền tính phiêu dương quá hải gia quốc. Cũng có thể đem kia bang tóc vàng mắt xanh người nước ngoài lan lộn đến phúc đơn luân học tập năng lực cá nhân thực lực bạch cầm hạo vốn là có thể xếp hạng năm mươi oan chính là nếu bàn về khởi nhân cách mị lực phòng trừng phải đếm ngược những cái đó ngoại quốc đồng học đều quản bạch cầm hạo kêu đến từ phương đông ác ma vừa nghe cái này kỳ ba danh hiệu liền biết thứ này làm nhiều ít thiên nộ nhân oán chuyện này nếu đem này đó hết thảy đều lấy ra tới làm cho tô quân quân mặt nói phòng trừng kia cô nương sẽ cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi cùng bạch cầm hạo hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ Đến bây giờ, Hùng Tuấn Thanh cũng không làm rõ được. Tô quân quân kia cô nương rốt cuộc là như thế nào đem bạch cầm hạo người này, hiểu lầm thành tam quan đoan chính hảo thanh niên. Đại khái có thể là bạch cầm hạo làm nhân thiết làm được quá thành công đi. Nói đến nói đi, bạch cầm hạo này đầu ở nông thôn cha Hùng, quả nhiên vẫn là lừa tới rồi miêu tộc tiểu công chúa. Bằng không nhân ra cũng không đến mức đến bây giờ cũng chưa cùng hắn hoàn toàn chia tay. Hai người nghiêu môi không đối mã miệng mà cùng nhìn lại bạch cầm hạo qua đi 25 năm. Đến cuối cùng, lăng là không có thể phân tích ra tới, bạch cầm hạo rốt cuộc che giấu tô quân quân cái gì bí mật. Sau lại, bạch cầm hạo nhịn không được vẻ mặt đưa đám nói. Nếu có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn, chỉ cần không cùng quân quân chia tay, ta về sau nhất định làm vĩ quang chính rất tốt thanh niên. Ta lúc này tuyệt đối không thảo nhân thiết. Nghe xong lời này, Hùng Tuấn Thanh vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn. Trong lòng nghĩ, ngươi đều từ đầu hắc đến chân, đỉnh đầu hắc lỗ tai, chân dẫm ra đen ủng, liền ngươi như vậy còn vĩ quang vừa lúc thanh nhiên đâu. Lời này nói ra, ai có thể tin tưởng a bài cầm hạo bị hắn xem đến có chút thẹn quá thành giận, miệng vỡ mắng. Còn không chạy nhanh đi công tác, ngươi như vậy cao tiền lương cùng cổ phần chia hoa hồng đều bạch lĩnh đi. Hùng Tuấn Thanh lại nhịn không được phun tào nói, ngươi bóc lột công nhân sự tính sao, muốn hay không hướng tô quân quân thẳng thắn. Nói xong hắn liền xoay người rời đi, Bạch cầm Hạo nhìn sô-cô-la gấu trúc bóng dáng, đột nhiên cảm thấy chính mình móng vuốt lại ngứa. Thật muốn đem hắn bên kia nhi đầu cũng cấp đánh chọc một khối. Cứ như vậy ở Bạch cầm Hạo rối rắm chung, tới rồi cuối tuần 4 tô quân quân buổi sáng tan học liền vội vàng thu thập thứ tốt đi phỉ thúy cao ốc. Bởi vì muốn thu cái kia tiết mục nàng thật sự lo lắng sẽ đến không kịp. Nhưng tới rồi bên kia lúc sau, mới biết được nguyên lai like, tiết mục muốn buổi chiều 2 điểm mới bắt đầu thu. Nếu lục không xong, khả năng sẽ kéo đến vãn một ít. Không có biện pháp Tô Quân Quân chỉ có thể về trước ra ăn cơm đi, lại không nghĩ rằng sẽ ở thang máy gặp được Hùng Tuấn Thanh. Hùng Tuấn Thanh cầm một cái gấu trúc ấm nước giao cho Tô Quân Quân. Tô Quân Quân tự nhiên cũng biết đây là có chuyện gì, nàng cũng không làm ra vẻ, dứt khoát liền duỗi tay nhận lấy. Hùng Tuấn Thanh lúc này mới mở miệng nói. Hắn cho ngươi mang canh đều là chính mình thân thủ hầm. Mỗi lần đều là hắn trước tìm thực đơn, làm ra canh đến chính mình trước nếm thử, hảo uống mới cho ngươi mang đâu. Hắn nói ăn ngươi thân thủ làm cơm thế nào cũng đến thân thủ hầm canh cho ngươi ăn. Vì thế, hắn còn góp nhặt một quyển bổ thân dưỡng sinh canh thực đơn còn cố ý tìm lão trung y cố vấn qua đâu. Hắn cho ngươi làm canh, luôn là nhất đặc biệt đi. Tô quân quân nghe xong lời này, trong lòng hơi hơi ấm áp, nhìn Hùng Tuấn Thanh liếc mắt một cái, lại trung quy vẫn là không mở miệng nói cái gì. Tới rồi hiện tại, Hùng Tuấn Thanh cũng không biết cái này cô nương suy nghĩ cái gì. Cuối cùng, chỉ phải đem nàng đưa ra phỉ thúy cao ốc, sau đó lại lắc đầu thở dài. Quả nhiên cùng ấu tể yêu đương chính là phiền toái, bằng không trước lên xe lại mua vé bổ sung nói tóm lại muốn dễ dàng đến nhiều đi. Cũng may nhà hắn lệ lệ không phải làm ra vẻ mèo con, mà là thô khoáng lại thẳng thắn đại nữ tử. Tới rồi buổi chiều một chút nhiều tô quân quân trước tiên liền đến phi thúy cao ốc. Tạo hình sư tống tỷ từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, liền chọn một bộ váy cho nàng. Tô quân quân căn bản chính là cái tổng nghệ thân nhân, không có biện pháp cùng nhân ra nói cái gì. Chỉ là nếu là lấy nàng chính mình thẩm mỹ tiêu chuẩn nói, khẳng định sẽ chọn một kiện hoạt bát một chút trang phục nhưng tạo hình sư thì thì lại cho nàng cầm một bộ thuần màu đen váy liền áo. Tô quân quân trên mặt còn không thể hiện ra bất mãn tới, chỉ phải căng ra đầu tiến phòng thay quần áo trước thay quần áo. Nhưng đổi xong lúc sau nàng mới phát hiện này váy liền áo cư nhiên là cái thấp ngực. Tô quân quân thân thể phát dục đến còn tính không tồi, lập tức liền đem cái này váy liền áo cấp khởi động tới, thậm chí lộ ra hơn phân nửa cái ngực. Nhưng trên thực tế, Tô Quân Quân thật sự phi thường phản cảm loại này yêu diễm đồ đê tiện trang điểm, cảm giác thật giống như nếu là đi hộp đêm sofa giống nhau. Cuối cùng, Tô Quân Quân vẫn là nhịn không được chuẩn bị đi ra ngoài cùng Tạo Hình Sư Tì Tì Hảo Hảo nói nói, lại thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đổi bộ quần áo. Tống Tỷ, tuy rằng ta cũng là võng hồng, nhưng ta là cái đầu bếp, hiện tại thân phận vẫn là học sinh, xuyên loại này quần áo da kính nói, chỉ sợ không quá thích hợp đi. Tô Quân Quân vừa nói lời nói Một bên đẩy cửa ra đi ra. Chờ ra tới sau, ngẩng đầu vừa thấy, vị kia tạo hình sư tống tỷ cũng không ở, ngược lại là bạch cầm hạo đang đứng ở phòng thay quần áo. Tô quân quân vừa nhớ tới chính mình ngực chính không, theo bản năng liền duỗi tay chặn. Nàng có điểm thẹn quá thành giận mà nói, đây là nữ từ phòng hóa trang, ngươi một đại nam nhân tiến vào làm gì. Mau đi ra, trên thực tế, bạch cầm hạo nhìn nàng này thân gợi cảm trang điểm cũng ngây ngần cả người. Hắn đã sớm biết nhà hắn quân quân lớn lên thực Mỹ, lại không nghĩ rằng nhà hắn quân quân trong ngoài, phía trước phía sau cư nhiên đều như vậy Mỹ. Trong lúc nhất thời, bạch cầm hạo căn bản là không rời mắt được, chỉ có thể si ngốc mà nhìn về phía nàng. Tô quân quân đứng ở nơi đó, bị hắn xem đến mặt đỏ tai hồng. Lại sợ chính mình tự mình đa tình, sẽ giống ở lưng trường núi biệt thự bên trong như vậy, làm ra cái gì chuyện ly kỳ quái lạ như tới. Vì thế quay người lại, liền trực tiếp liền vọt vào phòng thay đồ, sau đó khóa cửa lại Nàng căn bản chính là thẹn thùng đến không dám trở ra Quá trong chốc lát lại có người gõ cửa, đối nàng nói Tô tiểu thư, vừa rồi kia thiện váy lấy sai rồi Cái này mới ngài trang phục phiền toái ngài mở cửa đổi một chút Tống tỷ thái độ so vừa rồi chuyển biến tốt đẹp rất nhiều lần Tô quân quân cũng bất chấp mặt khác mở cửa vừa thấy Bài cẩm hạo quả nhiên không ở bên ngoài Chỉ còn lại có tạo hình sư tống tỉ vẻ mặt ân cần mà nhìn nàng, lại đem trong tay kia thiện hồng nhạt váy dài, đưa cho tô quân quân. Tô quân quân lúc này mới thở dài, trở lại phòng thay đồ, đem cái này váy đổi ở trên người. Quả nhiên, cái này hồng nhạt váy dài thực phù hợp tô quân quân yêu thích. Mặc ở tô quân quân trên người, nhiều vài phần thanh xuân cùng kiều thiếu, thiếu vài phần mị tục. Toàn thân che đến kín mít, lực hiện đoan trang hào phóng, rồi lại không mất gợi cảm. Tô quân quân một chút liền đoán được đây là bài cầm hạo cho nàng. Cũng không có thời gian, làm tô quân quân lại nghĩ nhiều mặt khác cái gì, chuyên viên trang điểm thực mau liền mang theo nàng đi hóa trang. Vị này chuyên viên trang điểm trình độ thực hào, hoàn toàn đem tô quân quân Mỹ diễm lại không mất thanh thuần cảm giác hóa ra tới. Mặt mày ngũ quan, trải qua tinh tế tạo hình về sau tô quân quân cả người thoạt nhìn tựa như một đóa nụ hoa đãi phóng hoa hồng dường như... Chờ đến tô quân quân hóa song trang về sau, đã bị mang qua đi cùng mặt khác khách quý hội hợp. Tới này đó khách quý trên cơ bản đều là võng hồng hoặc là 18 tuyến tiểu minh tinh, đều là thanh xuân xinh đẹp nữ hài tử. Ngoài dự đoán mọi người chính là, đồng dai nam cư nhiên cũng ở chỗ này. Mấy tháng trước tô quân quân còn cùng nàng ở phòng bếp lớn đối trọi gai gắt kia hết thảy đều phảng phất là ngày hôm qua phát sinh sự. Sau lại, Trần Trùng Trùng cũng từng nói cho Tô Quân Quân Tô ôn nhu tìm người hãm hại nàng thời điểm là Đồng Giai Nam trộm phát tới tin tức nhắc nhở bọn họ. Cứ như vậy, Đồng Giai Nam cũng coi như là đã từng trợ giúp quá nàng người. Lại lần nữa gặp nhau, hai người đáy lòng đã là đã không có bất luận cái gì khúc mắc Tô Quân Quân thậm chí còn chủ động hướng về phía Đồng Giai Nam cười cười. Đồng Giai Nam tiếp thu đến nàng thiện ý, giống lão bằng hữu giống nhau nói. Này mấy tháng, nghe nói ngươi đi vào đại học. Thế nào, ở trường học ngốc có khỏe không? Tô Quân Quân cười nói. Còn khá tốt ta học chính là biểu diễn chuyên nghiệp, luôn là có điểm lực bất tòng tâm cảm giác hiện tại mỗi ngày đều rất vội. Đúng rồi, ta nghe Trùng Trùng nói qua, ngươi hiện tại là ở làm Mỹ thực phát sóng trực tiếp đúng không? Lại còn có làm được không tồi đâu? Tô Quân Quân một mở miệng nói chuyện liền cùng nàng diện mạo hoàn toàn không giống nhau cô nương này chẳng những không có một chút hào môn thiên kim cao ngạo, ngược lại điệu thấp lại hiền hòa, cũng hiểu được thông cảm người khác. đồng giai nam đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. lúc trước tham gia trùng nghệ đại thi đấu thời điểm như thế nào liền không cùng tô quân quân cùng trần trùng trùng hai vị này cô nương thâm giao đâu. nói cách khác nàng cũng sẽ nhiều hai cái thiệt tình tương đãi hảo bằng hữu đi. đồng giai nam cũng cười nói. Vân ta hiện tại ký thuy trúc võng liền làm một ít chế tác tây phẩm điểm tâm ngọt linh tinh phát sóng trực tiếp các võng hữu đều rất thích hiện tại đều quản ta kêu đầu ngọt đại năng ta mỗi ngày liền công tác hai ba tiếng đồng hồ mặt khác thời gian liền dùng tới tiếp tục đào tạo sâu hoặc là tham gia loại này tiết mục dù sao mỗi ngày đều quá đến rất phong phú tô quân quân cười nói kia còn khá tốt chúc mừng ngươi tìm được chính mình sự nghiệp đồng giai nam nhìn nàng trong lòng vạn phân khẳng định Lúc trước chính mình làm một cái phi thường chính xác quyết định. Cho nên, sự nghiệp của nàng cũng ngoài ý muốn có tân tiến triển. Nàng hiện tại ký thúy trúc võng cùng vân trúc kinh tế công ty. Một ít loại nhỏ game show yêu cầu võng hồng cùng 18 tuyến tiểu nghệ sĩ công ty tổng hội trước tiên tìm được nàng. Bởi vậy này mấy tháng qua, đồng giai nam tỷ lệ lộ diện cũng không thiếu cũng đang ở đi bước một về phía tổng nghệ già phát triển. Nàng tự nhiên cũng biết này hết thảy đều là lấy tô quân quân phúc nếu không phải nàng lúc trước buông xuống chấp niệm cấp trần trùng trùng đã phát cái kia wechat, tô quân quân sau lưng nam nhân kia cũng sẽ không có qua có lại đối nàng làm ra như thế an bài. bất quá trải qua kia đoạn phong ba lúc sau, đồng giai nam hiện tại tâm thái bình thản rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng đi ôm tô quân quân đùi. cứ như vậy, hai người ngược lại có thể giống hồi lâu không thấy lão bằng hữu như vậy thực tại ở chung. Vừa mới còn có hai cái cô nương ghen ghét tô quân quân váy so các nàng đẹp trang dung so các nàng càng mỹ diễm, khả nhân khí lại chưa chắc có các nàng như vậy cao. Các nàng cũng tính toán âm thầm cấp tô quân quân làm khó dễ nhi, chờ thiết mục bắt đầu về sau, liền đoạt tô quân quân màn ảnh cùng lên tiếng cơ hội. Nhưng vừa thấy đồng giai nam như vậy chiếu tô quân quân, này hai cô nương trong lòng về điểm này tiểu ý thưởng cũng liền không có. Đồng Giai Nam là từ nước ngoài trở về, mấy năm nay lớn lớn bé bé hoạt động cũng không thiếu tham gia, đặc biệt là này nửa năm, sự nghiệp của nàng vẫn luôn ở hiện ra một loại bay lên xu thế. Thật muốn chọc nóng này Đồng Giai Nam, đối với các nàng hai cái là không có gì chỗ tốt. Nói không chừng, đạo diễn cảm thấy các nàng hai cái khó làm, lần sau có loại này cơ hội, liền sẽ không lại kêu các nàng. Bởi vậy, này hai cái cô nương đảo cũng đem những cái đó tiểu tâm thư cấp áp xuống đi. Thực mau các nàng đã bị đưa tới tiết mục thu hiện trường. Tình cảm sách khải huyền là một cái cùng loại với tình cảm đại thảo luận linh tinh tiết mục. Từ sáu gã thời thượng võng hồng cao nhân cùng ba gã chuyên gia ngồi ở dưới đài, nghe khách quý nói hết chính mình bi thảm chuyện cũ. Có người là lại đây hướng người khác xin lỗi cũng có nhân sự người yêu hồi tâm chuyển ý còn có người là bởi vì gia đình quan hệ khẩn trương. Dù sao chính là các loại phát sinh ở lão bản họ chi gian tình cảm chuyện xưa. Khách quý trước giảng thuật chính mình chuyện xưa, lại từ chuyên gia nhóm cho bọn hắn bảy mưu tính kế tiến hành lời bình. Sau đó là võng hồng đoàn thể phát biểu nghị luận tiến hành công khai thảo luận, hoặc là bảy mưu tính kế. Tô Quân Quân cũng biết đây là một hai câu lời nói sự Chủ yếu màn ảnh cho kể chuyện xưa khách quý tiếp theo là người chủ trì, sau đó là chuyên gia. Đến nỗi các nàng này đó võng hồng cô nương căn bản chính là đoạt một câu là một câu. Nhiều lắm chính là ở các nàng tiến hành đại thảo luận thời điểm cấp thượng mấy cái màn ảnh. Nói trắng ra là các nàng những người này cũng chính là cái bình hoa bối cảnh. Tô quân quân vốn dĩ cũng coi như là cái tân nhân, đối loại này bắt đầu cũng không có gì không thói quen. Thực mau, tiết mục cũng liền bắt đầu. Hố cha chính là, này kỳ khách quý chính là cái sống thoát thoát cha nam, nói trắng ra là chính là bị người khác ở trên đường cái sống sơ sơ chém chết đều không nhiều lắm với cái loại này ra hỏa. Đại học thời đại bạn gái thực yêu hắn từng vì hắn đánh quá thai, vì hắn lưng đeo thiếu nợ thậm chí làm đến một lần tạm nghỉ học. Chính là nhân gia đối hắn như vậy hảo, hắn đương nhiên thừa dịp bạn gái không hề, lại làm tới rồi tiểu tam nhi. Cũng may hắn bạn gái có cốt khí tuy rằng không khỏi thương tâm một hồi, vẫn là dũng cảm mà lựa chọn rời đi hắn. Cha nam ở mất đi bạn gái 2 năm sau, lúc này mới phát hiện bạn gái cũ là chính mình chân ái. Hắn muốn thông qua tình cảm sách khải huyền cái này tiết mục vãn hồi chính mình trước bạn gái. Nghe thế sao một kẻ cạn bã tình cảm chuyện xưa, ngồi ở dưới đài kia bang cô nương đều khí điên rồi. Ở tình cảm chuyên gia nhóm nhất nhất phát biểu chính mình ý kiến lúc sau. Liền đến phiên các nàng này bang võng hồng sân nhà, sở hữu cô nương cơ hồ đều ở điên cuồng mà mắng cha nam. Này đó cô nương nhưng đều tính toán, bằng này một mắng thành danh đâu nói nữa thế nào cũng đến vì những cái đó bị thương các cô nương xả xả giận nha. Cha Nam ngay từ đầu còn có thể bình tĩnh mà ngồi ở tại chỗ nghe còn có thể biểu hiện ra một bộ nhận sai xin lỗi bộ dáng. Không nghĩ tới này bang cô nương miệng thượng thật sự quá lợi hại, cuối cùng thế nhưng nói cha Nam có điểm thẹn quá thành giận. Lại nhịn không được bắt đầu cãi lại, trường hợp một lần thực hỗn loạn. May mắn người chủ trì khống chàng lợi hại, lại đem trường hợp ngạnh sinh sinh mà kéo lại. Này người chủ trì đại khái cũng là vì cấp Tô Quân Quân một cái công khai bộc lộ quan điểm cơ hội. Vì thế thuận miệng hỏi, Tô Quân Quân, vừa rồi ta xem ngươi giống như không nói gì. Ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không sao? Tô Quân Quân cười nói, ta cảm thấy tì tì bọn muội muội nói được đều rất có đạo lý. Ta liền đặc muốn hỏi một sự kiện vị này lưu tiên sinh ngươi lúc trước cùng bạn gái cũ chia tay thời điểm thiếu kia 5 vạn đồng tiền, viết giấy vay nợ sao? Mấy năm nay, Trần Tiên Sinh sự nghiệp tựa hồ có khởi sắc. Ngươi có nghĩ tới chủ động hoàn lại kia 5 vạn đồng tiền sao? 5 vạn khối đối với một nữ hài tử, mặc kệ là sinh viên còn đi học, vẫn là mới ra tới công tác nữ hài tử, đều không phải cái một số lượng nhỏ. Tốt ra lời này xuất khẩu, vừa mới còn ở phản bác người khác cha nam Trần Tiên Sinh, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Thực hiển nhiên, hắn đã chưa cho bạn gái cũ đánh quá giấy nợ, cũng không có trả tiền tính toán. Trong lúc nhất thời, những cái đó võng hồng cô nương lại nhịn không được tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lên. Có người chửi ầm lên, này rốt cuộc xem như người nào đâu. Bạn gái thế ngươi còn sạch nợ, ngươi cư nhiên không biết còn nhân ra. Này nữ sinh rốt cuộc là nên ngươi, vẫn là thiếu ngươi. Nàng cải tạo bao lớn nhiệt mới có thể gặp được ngươi loại nhân cha này. nam khách quý trần tiên sinh lần này lại không có trả lời thực hiện nhiên hắn cũng cảm thấy chính mình làm sai. Lúc này Tô Quân Quân lại mở miệng nói, nàng thật sâu mà yêu ngươi, dùng chính mình nhân sinh chung tốt đẹp nhất 3 năm thời gian bồi ngươi cùng vượt qua. Thậm chí còn cho ngươi hoài một cái hài tử, lại vì ngươi nằm ở đài phẫu thuật thưởng. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng nên đem kia 5 vạn đồng tiền còn cho nhân ra đi. nam khách quý trần tiên sinh thật sâu mà nhìn Tô Quân Quân liếc mắt một cái, sau đó mở miệng nói. Này tiền ta sẽ còn nàng. Tô Quân Quân lại nói, đây là ngươi thiếu nàng. Không phải ngươi lấy đảm đương lấy cớ bức nàng cùng ngươi hợp lại. Trần tiên sinh thật sâu mà gật đầu, hắn cũng không biết sao lại thế này, này tô quân quân cùng cô nương khác đều không giống nhau. Nàng nói lên lời nói tới không vội cũng không táo, đối hắn cũng không có rõ ràng mà bài xích cùng khinh thường. Cố tình tô quân quân mỗi câu nói đều có thể chọc đến hắn trong lòng. Bức cho trần tiên sinh không thể không đối mặt chính mình trong lòng nhất sơ bẩn, nhất tường che giấu kia một khối bí mật tiết mục làm được cuối cùng, khách quý Trần Tiên Sinh nói hết đối tượng lưu nữ sĩ rốt cuộc mang mặt nạ lên đài. Người chủ trì hỏi nàng: "Cô nương, ngươi có thể hay không lại cấp cái này nam sinh một lần cơ hội?" Kia cô nương lại thản nhiên cười nói: "Tháng trước 20 hào ta đã kết hôn, ta lão công không để bụng ta lưng đeo khoản nợ, cũng không để bụng ta phía trước kia đoạn cảm tình trải qua, hắn thậm chí cũng biết ta đánh quá thai sự tình. Hắn thực đau lòng ta cũng thực chiếu cố ta, chúng ta hiện tại quá thật sự hạnh phúc." Ta chỉ hy vọng Trần Kiến Lan không cần lại đến quấy giày ta sinh sống. Vừa rồi cùng võng hồng nhóm ồn ào đến thực hung nam khách quý Trần Tiên Sinh, nghe thế câu nói, rốt cuộc nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Hắn cuối cùng chỉ đối nữ khách quý nói, năm vạn đồng tiền ta nhất định sẽ mau chóng trả lại ngươi. Nữ khách quý lại không nói chuyện, chỉ là mang theo một mặt thoải mái ý cười. Thực mau tiết mục liền thu xong rồi tô quân quân thay quần áo thời điểm còn nhịn không được nghĩ so với vừa rồi kia cô nương sở gặp hết thảy nàng bên này nhi lại tính cái gì đâu. Tiểu đánh tiểu nháo tiểu nhi khoa thôi, nàng nam nhân giống như trừ bỏ tương đối cũ kỹ, nhất định phải chờ đến 20 tuổi về sau mới bằng lòng thân cận. Trừ bỏ ái thảo nhân thiết lại tràn ngập thiếu nữ tâm thích thú bông giống kịch tổng tài kịch bản giống như cũng không có gì khác khuyết điểm. Hắn đãi nàng phi thường hảo luôn là ở vãn tan học thời điểm lái xe tiếp nàng còn sẽ tự mình cho nàng nấu canh uống còn sẽ giúp nàng nấu cơm luyến tiếp nàng tới sửa chén nàng gặp được nguy hiểm thời điểm hắn luôn là ở trước tiên vọt tới nàng bên người lại nghĩ như thế nào Tô Quân Quân vẫn là sẽ cảm thấy nàng bạn trai thật sự bồng cực kỳ nhưng nàng còn muốn cùng hắn nháo còn muốn lăn lộn hắn này có phải hay không quá làm kiêu đều là bạch cầm hạo sủng ra tới đi Dù sao nàng liền ăn định nam nhân kia sẽ không chạy mất. Nghĩ vậy chút tô quân quân trong lòng tựa hồ trở nên tiêu sái rất nhiều. Cũng không hề tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt, chờ nàng ra thúy trước cao ốc trên bầu trời đột nhiên phiêu khởi hạ tuyết còn rất đại Cũng không biết có phải hay không đã chịu bạch cầm hạo ảnh hưởng quá sâu tô quân quân trong đầu thế nhưng xuất hiện một bức phim thần tượng chung nam chính giúp nữ chính bông dù hình ảnh. Tô quân quân ý đồ đem trong đầu hình ảnh vứt ra não ngoại, sau đó hướng về về nhà phương hướng đi đến. Chính là thực mau, nàng trên đỉnh đầu cũng khởi động một phen màu đen đại dù. Kia đem dù đem nàng che đậy đến kín mít ngay cả một chút tuyết đều phiêu không đến nàng trên người. Nhưng cái kia bông dù người nhưng vẫn đứng ở dù ngoại, liền như vậy hơi hơi cong eo vì nàng bông dù, sau đó tùy ý thân thể của mình, hoàn toàn bại lộ ở phong tuyết bên trong. Chốc lát gian, Tô Quân Quân cũng nói không nên lời chính mình trong lòng rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ Đại thể giống nàng như vậy không đủ lãng mạn nữ hài tử vẫn là bị đả động đi. Tuy rằng, cũng biết đây là phim thần tượng chung quen dùng kịch bản chính là ở bỏ thêm vài phần chân thành lúc sau, nàng cư nhiên cũng là thực ăn này một bộ. Tô Quân Quân đột nhiên dừng lại bước chân, hướng về Bạch cẩm hạo đi rồi hai bước đem ru tre ở đỉnh đầu hắn thượng. Sau đó, lại mở miệng hỏi ngươi còn có chuyện gì tưởng cùng ta thẳng thắn sao? cái này bạch cẩm hạo nhất thời ngây dại, hắn còn không phải vĩ quang vừa lúc thanh niên tới, nếu thật sự muốn đem hắn làm sở hữu chuyện xấu, đều phải hướng quân quân sám hối nói, chỉ sợ ba ngày ba đêm đều sám hối không xong. vậy phải làm sao bây giờ? hắn rốt cuộc muốn từ kia sự kiện bắt đầu thẳng thắn nha. liền ở bạch cẩm hạo trần chờ không quyết không biết từ đâu mà nói lên thời điểm, tô quân quân lại đột nhiên nhón chân tiêm nhi mạnh mẽ ôm cổ hắn trong nháy mắt kia bạch cầm hảo cả người đều ngây dại cùng lúc đó hắn mặt cũng bắt đầu phát sốt bạn gái đây là muốn bước cung sao hảo đi ngươi đến đây đi làm chân chính dũng sĩ ta quyết định thể sống chết bất khuất tô quân quân quả nhiên kéo xuống hắn đầu cùng hắn hai mặt nhìn nhau nàng hơi thở cùng mùi hương đều phun ở bạch cầm hảo trên lỗ tai trong lúc nhất thời bạch cầm hảo tâm thình thịt loạn nhảy như thế nào cũng ngăn không được Lúc này quân quân lại đột nhiên nằm ở hắn bên tai nhỏ giọng nói. Người còn không phải là lưng chừng núi biệt thự bên trong kia chỉ trường không lớn gấu trúc nắm sao. Bài cầm hạo hoàng sợ, sau đó vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn nàng. Hắn quả thực liền mau điên mất rồi. Vì cái gì, hắn bạn gái sẽ biết chuyện này đâu. Đối với vẫn là nhân loại tô quân quân tới nói, hắn rốt cuộc xem như cái cái dạng gì tồn tại đâu. Yêu quái sao, vẫn là ngoại tinh tới gấu trúc nha. Nàng có thể hay không ghét bỏ hắn Bài cầm hạo chính miên man suy nghĩ Tô quân quân lại liếc mắt một cái liền xem thấu hắn ý tưởng Sau đó khẽ mở môi anh đào nhỏ giọng nói còn có thể là cái gì Ngu ngốc bạn trai bái a bài cầm hạo ngơ ngác mà nhìn nàng Trong mắt lại là một mảnh cảm động Nguyên lai liền tính hắn là yêu quái Là quái vật quân quân cũng không có nghĩ tới từ bỏ hắn cái này ngu ngốc bạn trai Tô quân quân lúc này còn nói thêm Nhưng thật ra ngươi rốt cuộc muốn hay không cùng ta ở bên nhau? Nếu nếu muốn tốt nhất đối ta thẳng thắn thành khẩn điểm. Ngươi vẫn là tái hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong, Tô Quân Quân liền trước một bước rời đi dù hạ, xoay người hướng về phong tuyết chung đi đến. Chỉ để lại Bạch Cầm Hạo một người, ngơ ngác mà nhìn nàng cái kia siêu soái khi bóng dáng. Làm sao bây giờ? Hắn tâm giống như nhảy lên đến càng ngày càng kịch liệt. Hắn muốn cùng bạn gái ở bên nhau bọn họ tốt nhất lập tức liền hòa hảo đi bằng không vẫn là thẳng thắn hảo chương năm mươi sáu bài cầm hảo phát hiện tô quân quân biết hắn có thể biến thành gấu trúc chân tướng lúc sau chỉnh đầu hùng đều ngốc bất quá kế tiếp hắn là có chuyện rất trọng yếu phải làm dựa theo loại thú nhân quy củ chỉ cần xác định chính mình một nửa kia là thiệt tình là có thể nói cho đối phương về loại thú nhân chân tướng đương nhiên cũng muốn thử thăm dò tới tô quân quân bên này tình huống lại tương đối phức tạp Không có biện pháp bạch cầm hạo rớt khoát suốt đêm lái xe đi thái gia gia gia Cùng hùng lão gia tử cùng nhau thương lượng về quân quân sự muốn như thế nào giải quyết. Hùng lão gia tử vừa nghe hắn tôn tử nói lên sự tình trải qua liền nhịn không được cười khổ nói. Chuyện này rốt cuộc là ngươi quá mạo hiểm chút. Bất quá cũng khó trách miêu tộc hài tử vốn dĩ tinh thần lực liền cường quân quân kia hài tử lại là như vậy. Cái tình huống ta nghe mau lão ca nói kia hài tử gần nhất cảm giác phá lệ nhanh nhạy. Cũng khó trách nàng sẽ phát hiện chân tướng. Chuyện này vẫn là từ chính ngươi làm quyết định thì tốt rồi. Nếu ngươi muốn nói cho quân quân chúng ta trong tộc sự tình ta đảo cũng không phản đối. Chỉ là ngươi tốt nhất trước đừng tiết lộ quân quân thân phận thật sự. Kia sự kiện trung quy vẫn là từ mau lão ca chính mình nói rất đúng. Nói không chừng nhà hắn bên kia còn muốn khác làm an bài đâu. Mặc kệ nói như thế nào chúng ta vẫn là đi trước tìm hắn thông thông khí nhi đi bài cẩm hạo nghe xong gia gia nói chỉ phải gật đầu nói cũng chỉ có thể như thế hắn kỳ thật trong lòng đã đoán được mau lão gia từ biết việc này lúc sau xác định vững chắc sẽ cho hắn dày nhỏ xuyên bất quá sự tình đã tới rồi loại tình trạng này làm khó dễ liền làm khó dễ đi hùng lão gia từ còn nói thêm cũng thế chuyện này liền từ ta tới giúp ngươi lo liệu đi vậy làm phiền thái gia gia bài cẩm hạo cảm kích mà nhìn lão nhân Lão nhân lại thở dài nói ta chỉ nguyện ngươi tên tiểu tử thúi này có thể thuận thuận lợi lợi cưới đến tức phụ. Thứ sáu thời điểm, Tô Quân Quân cứ theo lẽ thường đi trong trường học đi học mau lão ra từ lại sớm liền ngồi ở ngư dương tiểu lầu phòng xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem. Lúc này, trước mặt hắn trên bàn bãi nửa bàn thịt cá bàn tiệc đối diện là nửa bàn mang món ăn hoang dã chờ thức ăn cộng thêm một đại bồn bánh bột bắp. Hai bên bất đồng món ăn có thể nói chay mặn rõ ràng, một chút đều không mang theo hỗn h Không bao lâu công phu chỉ thấy ngư dương tiểu lầu phía trước tới một vị ăn mặc kiểu Trung Quốc truyền thống đường trang, đầy đầu chỉ bạc lão giả từ nhỏ một chiếc dài hơn hình siêu xe trên dưới tới. Vị này lão gia từ lớn lên tuy rằng gương mặt hiền từ, dáng người lại dị thường cường tráng, lại mang theo một cổ không giận mà uy khí chất. Hắn phía sau đi theo một cái dáng người thon gầy, nhìn qua văn nhã tú khí, lại không dung bỏ qua tuổi trẻ nam nhân. Nhìn ra được tới tuổi trẻ nam nhân trước mặt mặt vị kia lão giả lớn lên lại có năm phần giống nhau. Đặc biệt là mặt mày đều hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Chẳng qua phía trước vị kia lão giả hiện tại lại như thế nào gương mặt hiền từ, nhưng hắn tuổi trẻ thời điểm lại khẳng định là cái tàn nhẫn nhân vật nói trắng ra là trên người hắn nhiều ít mang theo điểm giang hồ khí. Mà hắn tôn từ cách kia tuổi trẻ nam nhân lại có vẻ chi thư đạt lý. Này một già một trẻ ở khí thế thượng cũng không tương đồng, rồi lại có giống nhau chỗ. Phía trước lão nhân nhìn qua đã bảy tám chục tuổi, mặt sau người trẻ tuổi lại không chủ động tiến lên diều hắn. Mà là không nhanh không chậm đi theo hắn phía sau. Kỳ dị chính là hai người đi đường tư thế, lại là cực kỳ giống nhau. Thực mau bọn họ liền lên lầu hai phòng, mau lão gia từ thực chính thức đứng dậy đón chào. Hùng lão gia từ sang sảng cười. Mau lão ca gần đây nhưng hảo nha. Mao lão gia tử cũng cười nói khá tốt chính là nhà ta tiểu cháu gái luôn là làm người nhịn không được lo lắng hài tử nhưng thật ra hảo hài tử liền sợ những cái đó không biết cái gọi là tiểu tử thúi luôn là quấn lấy nàng này không phải mấy ngày hôm trước còn làm ta cưỡng chế di rời một cái sao bạch cẩm hạo nghe xong lời này mặt đều tái rồi hợp lại ngay cả thái gia gia đều tự mình tới cửa ác gia gia vẫn là không chịu buông tha hắn vừa lên tới chính là bạch bạch và mặt nha Bất quá cũng may hùng lão gia tử cũng là người từng chảy, hắn cũng không đem mau lão gia tử nói hướng trong lòng đi, ngược lại hàm hậu mà cười nói. Cô nương này lớn, các trưởng bối luôn là muốn nhọc lòng. Bất quá, chỉ cần cho nàng tìm cái kiên định ổn thỏa nam nhân, về sau cũng liền đến phiên lão ca ngài hưởng phúc. Ta nha, nghe cầm hạo nói, ngài ra kia tiểu khuê nữ, nhưng hiếu thuận. Mau lão gia tử vừa nghe hắn khen ngợi tô quân quân, cái mặt già kia quả nhiên cười đến giống lão quốc hoa khai dường như. Cứ như vậy, hai lão nhân khách khách khí khí mà đánh vài lần thái cực quyền, cuối cùng đem nói đến đứng đắn chỗ. Màu lão gia tử vừa nghe, nhà hắn tiểu cháu gái cũng chỉ là thông minh, cư nhiên không cần người khác nói, nàng chính mình liền nhìn thấu kia chỉ gấu trúc nhãi con là bạch cầm hạo trở nên. Hắn đào cũng không quá lo lắng, chỉ là cười nói. Kia nhà đầu đích xác tâm tư thông minh, tinh thần lực lại cường. Phát hiện chuyện này, đào cũng chẳng có gì lạ. Bạch cầm hảo cũng yên lặng gật gật đầu cũng không mở miệng nói chuyện. mao lão gia từ lại hỏi. Nói như vậy các ngươi là tính toán chính thức nói cho nàng. Này nhưng cho dù là quá minh lộ cũng đại biểu bạch cầm hảo phi tô quân quân không cưới. Trừ phi tương lai có cái càng cường loại thú nhân có thể đem hắn đả đảo đem thức phụ đoạt lấy đi. Hùng lão gia từ gật đầu nói. Đúng vậy cho nên ta này không phải mang theo tôn từ chính thức cùng lão ca ngài cầu hôn sao. Màu lão ra từ vẻ mặt bắt bẻ trên mặt đất trên dưới hạ đánh giá bài cầm hạo một phen. Lại trầm ngâm một lát lúc này mới gật đầu nói. Hải tử chi gian sự ta nghe hải tử. Nếu quân quân bên kia không có ý kiến nói chuyện này ta cũng là đồng ý. Nếu sự tình đã nói khai không bằng chính ngươi đi theo quân quân nói đi. Hiện tại người trẻ tuổi cầu hôn không đều chú ý cái lãng mạn đại trường hợp sao. Cũng may ngươi cũng sẽ tinh thông những cái đó, dứt khoát liền cấp quân quân lưu lại cái tốt đẹp cầu hôn ký ức đi. Bài cẩm hạo vội vàng gật đầu nói, này ngài yên tâm, về sau ta khẳng định cùng quân quân cùng nhau hiếu thuận ngài. Mao lão ra từ nhìn hùng lão ra từ liếc mắt một cái, vẫn là nhịn không được ghét bỏ mà hừ lạnh một tiếng. Bất quá rốt cuộc không nói cái gì nữa nói mát, bài cẩm hạo lại nhịn không được hỏi một câu. Nếu quân quân hỏi nàng mấy ngày nay biến hóa, ta hẳn là như thế nào đối nàng nói đi mao lão gia từ tự nhiên cũng biết tiểu tử này biến thành gấu trúc tiểu đoàn tử, dùng tinh thần lực trấn an quá tô quân quân biến thành tiểu ly hoa miêu. Vì thế, liền mở miệng nói, người châm trước nói là được cũng đừng khuyên bảo trước đừng nói cho nàng ta cùng hắn quan hệ. Nếu đến lúc đó, ra cái gì ngoài ý muốn, hắn nếu là đã chết nói cũng đừng làm tô quân quân nhận ra ra. Cũng miễn cho kia hài từ lại khổ sở một hồi, bài cầm hạo gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Kế tiếp thời gian, liền không hắn chuyện gì nhi. Màu lão gia từ kẹp lên một khối cá, hùng lão gia từ nắm lên một cái bánh bột bắp liền mang ăn. Hai cái lão gia từ nhìn nhau cười, một bên ăn một bên liêu có vẻ phá lệ vui vẻ. Bọn họ thậm chí nói lên các gia các hộ gần nhất một ít tin đồn thú vị. Bài cầm hạo ở một bên nghe, đào cũng cảm thấy thập phần thú vị. Hắn cũng nắm lên một cái bánh bột bắp đặt ở trong miệng nhai nhai, chỉ cảm thấy thật sự không có nhà hắn quân quân làm ăn ngon, cũng có thể là bởi vì khẩu vị của hắn cùng khác gấu chúc loại thú nhân đều không quá giống nhau. Từ nhỏ chính là lấy ăn thịt là chủ, măng nhưng thật ra cũng ăn, bánh bột bắp lại hoàn toàn câu không dậy nổi hắn ăn cái gì hứng thua tới. Lúc này, Hùng lão gia từ lại có khác thâm ý nói một câu. cẩm hạo ngươi ngồi vào đối diện bàn đi thôi, ngươi đến bên kia ăn cơm tương đối hợp ngươi khẩu vị. Này, Cẩm Hạo hơi hơi một trinh, Đào cũng không có động. Mao lão gia từ nghe xong lời này, cũng không khỏi có chút kinh hãi. Lúc này, Hùng lão gia từ lại mở miệng nói: "Đứa nhỏ này từ nhỏ liền thích ăn thịt ta này, tao lão nhân mấy năm nay răng càng ngày càng không hảo. Còn may mà Mao lão ca, nhớ rõ ta thích ăn bánh bột bắp. Tương lai bọn nhỏ cùng ta cũng ăn không đến một nồi, chi bằng ở Mao lão ca bên kia đi ăn cơm đâu." "Cẩm Hạo nha, ngươi đừng lại biệt nữ, chạy nhanh qua đi đi." Hắn lời nói đã ám chỉ, liền tính tương lai hai đứa nhỏ kết hôn, hắn không phản đối bạch cầm hạo tới cửa cùng mau ra trụ một khối. Này vì hùng lão gia tử là cái khai sáng thông thấu lão tiên sinh. Nguyên bản mau lão gia tử này còn không có nhận cháu gái, liền lập tức phải gả cháu gái, trong lòng còn cảm thấy không qua thông khoái. Chính là nghe xong hùng lão gia tử lời này kia những cái đó mặt trái cảm xúc cũng liền tất cả đều không có. Hắn cũng vội vàng cũng nói khẩu vị không giống nhau lại làm sao vậy, ta lão ca hai còn không phải thường thường ra tới cùng nhau ăn cơm tán gẫu. Về sau chỉ cần dựa theo bất đồng khẩu vị mở tiệc là được. Hùng lão gia từ nghe xong lời này, cũng nhịn không được cười cười. Bọn họ lời này, bên ngoài thượng chỉ là ăn cơm sự. Trên thực tế, lại là đang nói tương lai hai hài tử kết hôn sau, sinh hoạt chuyện này. Thật sự, nửa điểm qua loa không được. Hùng lão gia tử chính là muốn mượn cơ hội này, làm bài cầm hạo biểu cái quyết tâm, cũng hảo mượn cơ hội hoàn toàn thắng được mau lão gia tử hào cảm Hắn này cũng coi như là vì tôn tử hôn sự giàu túi ruột. Chỉ tiếc bài cầm hạo cũng không như hắn mong muốn, hắn tuy rằng đứng dậy thay đổi vị trí, lại là ngồi xuống chính giữa nhất. Vừa vặn là ở măng cùng cá đồ ăn rau dưới địa phương, trước mắt còn bãi một mâm vàng bạc tiểu man thầu. Bài cầm hạo gắp một cái kim man thầu, liền không khách khí mà ăn lên. Hùng lão ra từ nhìn này tôn tử, nhịn không được thẳng lắc đầu. Chỉ cảm thấy nhà bọn họ hai từ thật sự không quá biết làm việc. Chờ về đến nhà, khẳng định còn phải dạy dạy hắn. Đồng thời hắn lại cảm thấy bạch cầm hạo thật đúng là trưởng thành, biết chiếu cố tâm tình của hắn. Lúc này, lại nghe được bạch cầm hạo nói. Quân quân bánh bột bắp làm được cũng là cực hảo ăn, mấy ngày nay ta đã bởi vì nàng đã thay đổi thực đơn. Chờ có cơ hội thái gia ra ra ngươi cũng nếm thử quân quân làm bánh bột bắp đi ngài khẳng định cũng sẽ yêu cái loại này tư vị nhi hùng lão gia từ nghe xong lời này vội vàng rũ xuống hai mắt mao lão gia từ lại cũng tiếp lời nói cẩm hạo nói được cũng đúng ta kia cháu gái nhi làm cái gì cũng tốt ăn hùng lão gia từ lúc này mới gật gật đầu tuy rằng một câu trắng gia nói cũng chưa nói nhưng bạch cẩm hạo lại rất minh xác tỏ vẻ ra thái độ của hắn tương lai hắn cùng quân quân kết hôn sau là phải cho hai cái lão gia từ cùng nhau dưỡng lão thậm chí hôn sau hắn còn muốn mang hai cái lão gia từ cùng nhau quá phía trước ở chung trong quá trình mao lão gia từ kỳ thật đối bạch cẩm hạo cũng không quá vừa lòng tổng cảm thấy tên tiểu tử thúi này không quá ổn trọng còn luôn là kịch bản chính mình ra tiểu cháu gái thẳng đến hôm nay này bữa cơm ăn xong tới lão gia từ mới chậm rãi đối bạch cẩm hạo thay đổi ý tưởng đứa nhỏ này ít nhất ở đại sự thượng không hồ đồ cũng là khó được có tình có nghĩa nếu hôm nay bạch cẩm hạo thượng vội vàng ngồi vào hắn bên người tới mặc kệ hùng lão gia tử mao lão gia tử nói không chừng còn sẽ chướng mắt hắn đâu hắn thật đúng là không thích không có lưng tôn nữ tế cứ như vậy hùng mao hai nhà đều nói hảo bạch cẩm hạo lúc này mới hà quyết tâm muốn ước tô quân quân ra tới hảo hảo nói chuyện nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở lưng chừng núi biệt thự tương đối hảo chút ít nhất cũng không có người sẽ qua tới quấy rầy bọn họ địa phương cũng đại hắn cũng có thể kế hoạch một cái trường hợp đại chút cầu hôn bài cẩm hạo không biết như thế nào lại nghĩ tới lão thử hướng hắn bạn gái thổ lộ trường hợp trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm bực bội dứt khoát khiến cho hùng tuấn thanh gọi điện thoại cấp tô quân quân chủ nhật nhất định phải lại đây lưng trường núi biệt thự làm một lần tư bếp bài cẩm hạo thuần túy là tưởng cấp bạn gái lưu lại một chấn động đại trường hợp hùng tuấn thanh nhưng thật ra cũng biết nói như vậy nói lấy Tô Quân Quân cái loại này, tính cách khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Này nếu là trước kia nói, Hùng Tuấn Thanh khẳng định sẽ nhắc nhở Bạch Cẩm Hạo. Nhưng mấy ngày nay, Bạch Cẩm Hạo đem hắn lăn lộn đến quá sức còn đem đầu của hắn cấp đánh chọc một khối, hiện tại còn không có trường xuất đầu phát đâu. Hùng Tuấn Thanh lén lút mà tưởng Tô Quân Quân phạt Bạch Cẩm Hạo quỳ ván giặt đồ, tự nhiên cũng liền không đem lời nói cùng Bạch Cẩm Hạo nói rõ ràng. Bài cầm hạo này Sơn Đại Vương Y Kiêu vốn dĩ liền rất cảm động, hơn nữa hắn hiện tại suốt ngày tưởng đều là như thế nào cùng Tô Quân Quân thẳng thắn thuận tiện cầu hôn, tự nhiên cũng liền không chú ý tới này đó chi tiết nhỏ. Hơn nữa, Hùng Tuấn thanh cố ý kéo thời gian, tới rồi chủ nhật sáng sớm, Tô Quân Quân mơ thấy chính mình biến thành tiểu ly hoa miêu chính mang theo nàng gấu chúc nắm bạn trai dưới tàng cây chơi đùa. Đột nhiên liền có một cái thật lớn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Tô Quân Quân trực tiếp đã bị dọa tỉnh. Đại khái là ngày có chút suy nghĩ, cũng có điều mộng. Tô Quân Quân không thể không thừa nhận, nàng vẫn luôn bị nguyên tắc trung chính mình làm ác độc nữ phụ kết cục bối rối. Đặc biệt là từ biết nàng bạn trai cũng là loại thú nhân lúc sau, loại này hoang mang liền càng thêm nghiêm trọng. Tô Quân Quân cũng không muốn lãng phí thời gian miên man suy nghĩ, dứt khoát liền làm một bàn lớn phong phú cơm sáng. Tính toán cùng gia gia cùng chia sẻ mỹ vị bữa sáng. Lúc này, liền nhận được hùng tuấn thanh điện thoại. Hùng Tuấn Thanh làm nàng vô luận như thế nào đều phải dựa theo hiệp ước thực hiện công tác chức trách đến lưng chừng núi biệt thự đi đương tư bếp. Tô Quân quân mặt ngoài là đáp ứng rồi, nhưng thực tế thượng, nàng lại bị Bạch Cẩm Hạo loại này vô sỉ hành vi tức điên. Bạch Cẩm Hạo vốn dĩ liền làm sai, sự tình qua hai ngày cũng chưa cho nàng gửi tin tức cũng không cùng nàng thẳng thắn. Hiệp ước vốn dĩ chính là nàng bị Bạch Cẩm Hạo cấp kịch bản, tên kia cư nhiên còn làm ra loại này dùng hiệp ước áp người siết tới. Quả thực chính là thiếu thu thập trên thực tế tô quân quân vốn dĩ đã đủ buồn bực thân là nữ vai phụ chính là mẹ kế khuê nữ liền thân mụ sinh nữ chính đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau nhân gia nữ chủ quan xứng chính là cái phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái lãnh ngạo tà mị mang theo châu âu quý tộc huyết thống có thể biến thành một đầu thật lớn hắc báo vũ lực giá trị siêu cường bá đạo tổng tài mà làm nguyên tắc trung ác độc nữ vai phụ tô quân quân thật vất vả đột phá nguyên tắc hạn định tìm một cái thiệt tình yêu nhau bạn trai Nhưng nàng bạn trai lại là đến từ vùng núi, đầy miệng thổ vị lời âu yếm, biến người thời điểm thoạt nhìn còn tính không tồi, vóc người lại đẹp nhan giá trị siêu cao. Nhưng thực tế thượng, gia hòa này hình thú lại thân tàn trí kiên, chỉ có thể biến thành chu nho tiểu gấu trúc. Vũ lực giá trị bằng không, không có bất luận cái gì lực sát thương, chỉ biết làm nũng bán manh còn nhiệt tình yêu thương tổng tài kịch động bất động liền tưởng kịch bản nàng. Mặc kệ hồi tưởng bao nhiêu lần tô quân quân cũng chưa biện pháp cưỡng chế, nàng bị chu nho tiểu gấu chúc lừa hôn đắc thủ còn cam tâm tình nguyện nhập bộ ủ rũ tâm tình. Nhưng cố tình, nàng bên này đều nhận mệnh lựa chọn ngây ngốc mà bị chồng kia chỉ hùng nắm cư nhiên còn dám không ngừng tìm đường chết. Cầm kia một giấy gạt người hiệp ước làm nàng cuối tuần đi cho hắn nấu cơm ăn. Này còn không phải là xin đợi nàng qua đi thu thập hắn sao? Quả thực chính là tìm chết. Mấy ngày nay tô quân quân tưởng tượng đến vài năm sau tô ôn nhu mang theo hắc báo bạn trai áo gấm về làng. Đến lúc đó tự nhiên liền sẽ đối nàng xuống tay cũng không biết khi nào kia báo đen lại sẽ đem nàng kéo vào rừng rậm. Đến lúc đó nhà nàng gấu trúc nắm bạn trai vì bảo hộ nàng cùng hắc báo đối thượng nói quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Chẳng lẽ nàng bạn trai muốn tiến lên cùng báo đen bán manh xin tha sao? Hắc báo như vậy hung tàn, rất có thể đem bọn họ hai cái cùng nhau màn đêm buông xuống tiêu đi. Tô Quân Quân càng muốn cái này hình ảnh càng là cảm thấy khó chịu. Sau lại, nàng ngẫm lại vẫn là thôi đi, cùng với làm nàng bạn trai từ bỏ bán manh, học được chiến đấu chi bằng nàng đem dao phay ma nhanh lên, thời khắc mấu chốt một chân trước đá văng vướng bận nhi gấu chúc nắm, sau đó cầm dao phay, đi cùng hắc báo mạnh kháng. Tô Quân Quân lặp lại nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy bọn họ bên này đối thượng nữ chủ bên kia tiền cảnh không quá mỹ diệu. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không từ bỏ muốn cùng Bạch Cầm Hảo ở bên nhau ý niệm. Là một nữ nhân, nàng đều lựa chọn dũng cảm mà tiếp thu nàng bạn trai thân tàn trí kiên cái này hiện thực hơn nữa vẫn luôn đang tìm mọi cách đối mặt trong cuộc đời sắp đã đến mỗi một lần hàn. Nhưng nàng bạn trai chẳng những không hào hào nhận sai, cư nhiên còn dám cho nàng quên rối, còn dám nghèo lăn lộn. Tô quân quân quả thực chính là không thể nhìn, qua loa cơm nước xong, thu thập thứ tốt lại cấp mau giáo luyện gọi điện thoại, báo cho hôm nay không thể buổi sáng, không thể đi luyện quyền. Tô quân quân lúc này mới mặc vào ly hoa miêu vận động áo khoác cùng gia gia chào hỏi, liền đầy mèo dừng xe đạp xuất phát. Mao lão gia từ nhìn quân quân vội vàng rời đi bóng dáng, tổng cảm thấy này tiểu cô nương nổi giận đùng đùng, hỏa khí còn rất lớn, nhìn qua liền cùng muốn đi sát cá rừng như giác quan thứ 6 nói cho hắn. Họ bạch tiểu tử thúi liền sắp xui xèo. Bất quá, làm ác độc gia gia bà bà, mau lão gia tử mới sẽ không nhắc nhở bạch cẩm hạo đâu. Cứ như vậy, tô quân quân một đường cuồng dẫm xe đạp tiêu tới rồi lưng chừng núi biệt thự. Cùng bảo vệ cửa cụ ông chào hỏi, liền vào biệt thự. Tô quân quân cũng không có quay đầu lại xem vị kia cười đến thực hiền từ thân thể lại dị thường cường tráng cụ ông. Nhưng nàng trong lòng lại nhịn không được thưởng, này cụ ông rốt cuộc có biết hay không bạch cẩm hạo sự đâu. Hắn biết Bạch Cầm Hạo này đầu chu nho tiểu gấu trúc thân tàn trí kiên, lại ngạnh muốn chơi kịch bản, lừa hôn nhân loại tiểu tức phụ chuyện này sao? Những cái đó có thể hóa hình thành thú nhân loại, rốt cuộc đều là nghĩ như thế nào? Có thể hay không đem nàng làm như thiếu trí tuệ, vô tâm mắt, lại không có gặp qua việc đời nhân loại cô nương đâu? Nguyên tắc chung, Tô Ôn Nhu ban đầu thời điểm là không bị nam chủ cổ xưa gia tộc tiếp thu. Bọn họ báo tộc loại thú nhân, liền đem nhân loại bình thường làm như là loại kém chủng tộc. Tô Quân Quân đột nhiên nhớ tới, nguyên tắc chung, hắc báo kia nhất tộc thế thế đại đại đều ở nghiêm khắc khống chế được bọn họ huyết mạch, luôn muốn vẫn duy trì huyết thống thuần khiết. Nguyên tắc chung, nam chủ đã từng có cái tóc vàng mắt xanh mỹ nhân vị hôn thê. Nhưng hắn vị hôn thê ở huyết thống thượng hẳn là có thể tính làm hắc báo biểu muội. Hắc báo tự hồ thực phản cảm hắn biểu muội, liều mạng cũng muốn thoát khỏi quý tộc gia tộc đối huyết mạch trói buộc, chết sống đều phải cùng nữ chủ kết hôn. Tô Quân Quân nhớ rõ nguyên tác Trung Hắc Báo đã từng phẫn nộ mà nói qua một phen lời nói: Các ngươi còn như vậy làm đi xuống, gia tộc sở hữu ấu tể không phải ngốc tử chính là ngốc tử có ấu tể cả đời cũng chưa biện pháp biến thành nhân loại, chỉ có thể ở vườn bách thú tiếp thu nhân loại tham quan triển lãm có hài tử sinh ra chính là người lại mất đi hóa thành hình thú năng lực. Ngay cả các ngươi cho ta định ra vị hôn phu Elena cũng chỉ bất quá là cái đồ có nhân loại bề ngoài có sinh dục năng lực trí lực khuyết tật giả. Tiếp tục như vậy đi xuống, gia tộc chúng ta thậm chí không cần thiên địch đột kích chính mình liền phải hoàn toàn diệt sạch. Các ngươi cảm thấy những cái đó có thể biến thành con rơi cùng lang loại thú nhân, dã man chưa khai hóa, đều là chút hút nhân loại huyết nhục quái vật cự thuyệt cùng bọn hắn liên hôn. Nhưng thần thánh một sừng thú cùng trong biển nhân ngư căn bản là trướng mắt chúng ta. Chúng ta yêu cầu mấy mẻ gen rót vào chỉ có thể lựa chọn cùng nhân loại liên hôn. Hơn nữa, ôn nhu cũng là một cái thực đặc biệt người. Nàng đã đến, khẳng định sẽ cho gia tộc chúng ta mang đến không giống nhau sinh cơ. Cũng đúng là bởi vì lời này, cái kia cổ sư thuần huyết quý tộc mới cuối cùng quyết định tiếp thu Tô Ôn Nhu. Xem qua nguyên tác Tô Quân Quân, vẫn luôn cho rằng nam chủ như vậy loại thú nhân, chỉ là tồn tại với phương Tây, bao dung sở hữu xuất hiện ở phương Tây chuyện xưa các loại quái vật như người sói, quỷ hút máu, một sừng thú, nhân ngư. Lại không nghĩ rằng, ở xa xôi phương Đông cưng nhiên cũng có loại thú nhân, vẫn là quốc bảo gấu trúc những cái đó phương tây báo nhân, chú ý thuần huyết quan hệ hỗn loạn lại phức tạp, đều mau diệt sạch. Cũng không biết quốc nội loại thú nhân rốt cuộc là thế nào sinh hoạt. Bọn họ nguyện ý cùng nhân loại liên hôn sao? Vẫn là nói, giống nàng bạn trai như vậy thân tàn trí kiên loại thú nhân, bởi vì tồn tại bẩm sinh vấn đề, tìm không thấy thích hợp loại thú nhân bạn lữ, mới lui một bước lựa chọn nàng này nhân loại. Tựa như nguyên tắc trong hắc báo nam chủ như vậy, Những việc này tô quân quân cảm thấy vô luận như thế nào đều phải hỏi rõ ràng. Nếu không nói, nàng chính là không cam lòng. Tuy rằng nàng thoạt nhìn lại làm lại tùy hứng, nhưng thực tế thượng tô quân quân lần đầu tiên nhìn thấy bạch cầm hạo liền thích thượng hắn. Mấy tháng kết giao xuống dưới, khiến cho nàng không ngừng trầm mê với nam nhân kia. Liền tính biết bị lừa, biết hắn thân thể có vấn đề cũng chưa từng thay đổi quá ý tưởng. Nếu nàng cũng không phải bạch cầm hạo đệ nhất lựa chọn mà là bất đắc dĩ, lui mà cầu tiếp theo lựa chọn. Tô quân quân sẽ rất khó chịu. Nàng không biết có phải hay không sở hữu cô nương đều sẽ như vậy tích cực. Một hai phải đương bạn trai cảm nhận chung tốt nhất no. Một. Vẫn là nói, nàng đã bị bạch cầm hạo chiều hư, độc chiếm dục càng ngày càng cường, cũng càng ngày càng lòng tham. Chờ đến tô quân quân đi đến kia cây hạ quả nhiên kia đầu gấu trúc tiểu đoàn từ lần này đều không có ra tới tiếp nàng. Tô Quân Quân tâm tình tức khắc liền càng không hảo, nàng chính mình nhập bộ lúc sau, đãi ngộ đều không tốt. Quả nhiên trước ái trước thua sao? Không có biện pháp, chỉ phải một đường cưỡi xe đạp đi tới chủ trạch. Đình hảo xe đạp, mở ra kia phiến môn vừa thấy, Tô Quân Quân thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu đi. Nguyên bản phô gấu trúc thảm địa phương, lúc này chính phóng một cái khoa trương thật lớn tâm hình hoa hồng đỏ bồn hoa, bên ngoài là một vòng phấn hoa hồng bao vây lấy đào tâm trung gian là dùng hoa hồng vàng viết ra tới lớp. Thậm chí còn bày một vòng nhi ly hoa miêu tiểu thú bông cùng gấu trúc tiểu thú bông. Không cần hỏi cũng biết bài cầm hạo trước hai ngày quả nhiên trộm đi qua hoa đại hơn nữa còn thấy thư dương cùng nàng thổ lộ. Bằng không cũng sẽ không chỉnh ra như vậy một cái đại trường hợp tới. Tô quân quân bực bội lợi hại nhẫn đều nhịn không được. Nàng rõ ràng đã nói rồi yêu đương muốn nhiều vài phần chân thành thiếu vài phần kịch bản. Nhưng bài cầm hạo hiển nhiên không hướng trong lòng đi. Hiện tại khen ngược chẳng lẽ hắn không phải hẳn là hào hào cùng nàng xin lỗi nhận sai sao? Cương nhiên lại chơi ra loại này đại hình phim thần tượng hiện trường, quả thực chính là thiếu thu thập. Tô quân quân trầm khuôn mặt đứng ở hoa hồng phía trước cùng lúc đó, bạch cẩm hạo ăn mặc một thân màu trắng tây trang, đánh nơ, liền giống như phim thần tượng trung bạch mã vương tử dường như xuất hiện ở tô quân quân bên người. Trong phòng đột nhiên vang lên huyền truyền du dương đàn viêu lông độc thấu khúc bên cạnh còn phóng một cái kết hôn điển lễ thượng mới có thể dùng ba tầng bánh kem trên cùng còn bãi tiểu ly hoa miêu cùng tiểu gấu chúc thú bông làm đến giống như là ly hoa miêu cùng gấu chúc muốn kết hôn dường như tô quân quân thấy thế nào này hết thảy đều không vừa mắt đồng thời nàng trong lòng lại là sinh khí lại là ủy khuất lại là cảm thấy thực bất đắc dĩ nàng cũng không tính toán tiếp tục nhịn vô luận như thế nào liền phải cùng bạch cầm hạo nói rõ ràng nếu không Ngươi không phải lấy hợp đồng vì danh, một hai phải buộc ta tới nơi này làm tư bếp sao. Hảo ta tới, bạch tiên sinh ngươi trước tiên ở bên này chậm rãi thú bông giống kịch hiện trường đi ta đi trước phòng bếp làm chính mình sống đi. Bạch cầm hạo nghe xong lời này, tức khắc liền cảm thấy không hảo. Vì cái gì quân quân phản ứng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau đâu. Cũng mặc kệ nói như thế nào, hắn vẫn là vội tiến lên giải thích nói. Không, không, quân quân, ngươi hiểu lầm ta. Ta sao có thể dùng cái kia phá hợp đồng bức ngươi đâu, lúc trước ký hợp đồng thời điểm chính là linh bồi thường. Ta chỉ là muốn gặp ngươi cùng ngươi hảo hảo xin lỗi, mới chuẩn bị này đó, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nóng giận. Tô quân quân nhướng mày nhìn hắn, nhàn nhạt mà nói. Nói như vậy, cái kia hợp đồng vô dụng ta đây có thể đi trước đi. Ta hôm nay vốn dĩ đều cùng mau giáo luyện ước hảo. Bài cầm hạo vội vàng lại kéo lại tô quân quân tay, nói. Đừng nóng vội đi nha, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Chờ nói xong, ta lái xe đưa ngươi đi tập thể hình quán. Tô quân quân lại nói còn có cái gì hảo thuyết. Phía trước ta tam thúc dục bốn thúc dục, lặp lại nhắc nhở, ngươi chính là không chịu nói thật. Hiện tại nhưng khen ngược ta chính mình chọc thủng ngươi. Ngươi nhưng thật ra hảo hảo cùng ta xin lỗi nha. Thuận tiện đem sở hữu sự tình đều thẳng thắn thành khẩn mà nói cho ta nha. Nhưng ngươi khen ngược ta đợi hai ngày, ngươi liền cho ta chơi loại này phim thần tượng kịch bản. Sinh hoạt lại không phải phim bộ ta hiếm lạ ngươi này đó hoa hồng cùng bánh kem sao. Ngươi có thể hay không chân thành mà cùng ta yêu đương. Tương lai cùng ta muốn cùng nhau đi vào gia đình, còn muốn sinh nhi dục nữ đâu. Ngươi có thể hay không buông này đó hoa hòe hoa sói đồ vật. Ngươi muốn thật sự làm không được nói, vậy nói thẳng nha. Nói tới đây tô quân quân sinh đến xoay người sang chỗ khác. Nàng thậm chí không nghĩ lại xem Bạch Cẩm Hạo kia trương xoái khí mặt. Bạch Cẩm Hạo đột nhiên phát hiện, hắn học lại nhiều kịch bản cũng không có biện pháp làm hắn bạn gái vui vẻ lên. Hắn bạn gái không cần kịch bản, muốn thiệt tình, muốn hắn nói thật. Lời nói thật lại như vậy khó mở miệng, kia không bằng liền trực tiếp biểu hiện cho nàng xem đi. Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Hạo đột nhiên liền nói một tiếng. Có thể ta có thể từ bỏ những cái đó hoa hòe hoa sói kịch bản. Dứt lời, hắn liền hoàn toàn bỏ đi hoa lệ áo ngoài, biến thành chính mình vốn dĩ bộ dáng. Thực mau, tô quân quân chỉ cảm thấy chính mình cẳng chân bụng mềm nhũn, bị hai chỉ móng vuốt nhỏ cấp ôm lấy. Nàng quay đầu nhìn lại kia chỉ mềm mục lông xù xù hắc bạch tiểu hùng, liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng mà xuất hiện ở nàng trước mắt. Bên cạnh là kia kiện bạch mã vương tử ăn mặc cao cấp lễ phục liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà ném xuống đất. Còn có xa hoa dày cùng vớ. Tô quân quân bạn trai rốt cuộc dũng cảm mà bằng phẳng một hồi, ở nàng trước mặt biến thành gấu trúc tiểu đoàn từ. Bài cầm Hạo dùng phương thức này, rốt cuộc đối nàng thẳng thắn thành khẩn hết thảy. Chốc lát gian, tô quân quân trong lòng cuồng táo cùng bất an đều biến mất. Tiểu đoàn từ ôm nàng chân ân ân mà kêu cái không ngừng, giống như là ở khẩn cầu nàng tha thứ dường như. Nhìn cặp kia đơn thuần vô tội mắt to, tô quân quân tâm rốt cuộc hóa thành một bãi thủy. Cái gì thức giận cùng bất mãn cũng chưa. Tới rồi hiện tại, tô quân quân mới phát hiện như vậy giống như thực không tồi. Tuy rằng nàng bạn trai vũ lực giá trị không cao, nhưng hình thú lại đặc biệt có thể trị càng tâm linh. Nói thật ra, tô quân quân thật sự không có biện pháp thường tượng giống tô ôn nhu như vậy, lựa chọn bồi ở một cái sẽ ăn thịt người dã thú bên người sinh hoạt. Chính là nhà bọn họ tiểu đoàn tử liền không giống nhau, như vậy ngoan, như vậy manh, lại như vậy đáng yêu. Liền tính nó phạm vào một ít không ảnh hưởng toàn cục sai lầm, nàng cũng hoàn toàn có thể tha thứ nó. Chờ đến tô quân quân theo bản năng mà đem nàng nắm bạn trai bế lên tới, đem nó từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới loát vài biến. Tức khắc cảm thấy cái gì đều không phải chuyện này, chờ báo đen tới, nàng cũng có thể chính mình ngạnh kháng. Liền tính nàng bạn trai thân tàn trí kiên, một hai phải dùng kịch bản, bắt cóc vô chi nhân loại thiếu nữ kỳ thật cũng không quan hệ. Bởi vì vô chi nhân loại thiếu nữ, liền ăn nó như vậy một bộ. Tô quân quân nghĩ nghĩ, liền đem trong lòng nói ra tới. Trong lúc nhất thời, biến thành nắm bạch tổng chỉnh đầu hùng đều ngốc. Tuy rằng, bạn gái nguyện ý tha thứ hắn này thực hảo chính là thân tàn trí kiên chu nho tiểu gấu trúc lại là cái quỷ gì? Là đang nói hắn sao? Bạch Tổng có tâm thả ra thành niên hình thú, làm hắn bạn gái hảo hảo kiến thức một chút cũng hảo nghiệm minh chính bản thân, đỡ phải về sau bạn gái tại hoài nghi hắn không chân thành. Chính là, mắt thấy bạn gái không chỉ có cho hắn loát mau, mát xa còn chủ động hiến hôn, hôn môi đầu của hắn, hôn môi hắn chân, như vậy một bộ yêu hắn ái không được hoàn toàn khuynh đảo ở hắn hình thú chân ngắn nhỏ dưới bộ dáng Bạch Tổng liền đem cái kia thả ra thành niên hình thú ý tưởng, ném tại sau đầu. Biến thành so tô quân quân thân cao còn đại ước chừng 180 cân đại mập mạp cấu trúc nào có hiện tại cái này thì trọng không đủ 20 cân tùy tiện tùy ý bạn gái ôm tới ôm đi, loát tới loát đi còn có thể làm nũng tiểu hùng, làm cho người ta thích nha. Cứ như vậy tô quân quân căn bản chính là bỏ qua 999 đóa hoa tươi cùng bánh kem, rứt khoát liền thống thống khoái khoái mà từ thảm thượng đến trên sofa cùng tiểu đoàn từ quay cuồng một vòng lớn. Ông ấy chỉ mềm mục tiểu khả ái tô quân quân rốt cuộc minh bạch chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Không có biện pháp nàng chính là cái nhan khống, bạn trai biến thành hình người nhan giá chị nàng liền rất ăn bạn trai hình thú, nàng càng là ái không được. Kia còn dãy rùa cái gì? Dứt khoát liền kết hôn hào. Quản hắn ngày mai thế giới có thể hay không hủy diệt đâu. Tô quân quân bởi vì hơn một tuần chưa thấy được âu yếm nắm, dứt khoát liền bồi nó chơi hơn một giờ, đem nó loát lại loát. Bạch Tổng nào dám phản kháng, thậm chí thủy ý bạn gái đem mặt rán ở hắn lông xù xù bụng nhỏ thường. Tổng cảm thấy hắn đã nghĩ tới hôn sau tốt đẹp sinh hoạt. Cuối cùng, Tô Quân Quân lại ôm tiểu đoàn tử, nằm ở trên thảm, lúc này mới mở miệng nói. Người sớm biến thành tiểu hùng cho ta loát không phải xong rồi. Làm cho ta này cuối tuần như vậy hỏa đại. Ân ân, Bạch Tổng kêu hai tiếng tỏ vẻ hắn đã minh Bạch chính mình sai ở đâu. Hắn này hình thú căn bản chính là đại sát khí, nơi nào còn dùng đến phim thần tượng kịch bản nha. Về sau tái phạm sai lầm, lập tức biến thành ấu tể hình thú, cấp bạn gái loát cái đủ, nàng tự nhiên cũng liền nguôi giận. Nghĩ đến đây, bạch tổng nhịn không được dùng móng vuốt bưng kín mặt, hắn là ngu ngốc sao. Đơn giản như vậy lại bằng phẳng biện pháp, sớm như thế nào không nghĩ tới nha. Bởi vì mà ấm thiêu đến hảo, thảm thượng ấm hô hô, tô quân quân đem chính mình chán rán ở tiểu đoàn từ chán thưởng Cảm nhận được tiểu hùng kia mềm mục tiểu thân hình mang đến nhiệt độ, lại nghe kia cổ quen thuộc cầu mao tắm gội xem cua hương vị. Tô quân quân chỉ cảm thấy mí mắt có chút phát trầm, liền ở nàng nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm Tô quân quân lại nhịn không được hỏi ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha. Trước kia có hay không trong lòng tiểu hùng? Ta có phải hay không ngươi thích nhất cô nương? Ân ân, trả lời nàng là tiểu đoàn từ kịch liệt mà tiếng kêu. Thật giống như đang nói, ngươi chính là trong lòng ta duy nhất cô nương dường như. Tô quân quân đột nhiên nhịn không được cười, sau đó hơi hơi khép lại đôi mắt. Mấy mấy ngày nay, nàng cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ biến thành tiểu miêu cùng miêu đại lão học bản lĩnh, ở trong mộng nàng đều đã học được leo cây, liền tính ở mái ngói thượng hành tẩu cũng đã như dẫm trên đất bằng. Ban ngày, nàng lại tổng nhịn không được miên man suy nghĩ, nghĩ Tô ôn nhu sẽ mang theo nàng hắc báo lão công trở về, đem nàng cùng tiểu gấu chúc bắt lại, dùng một lần cắn chết hai cái. Tô quân quân đã thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn đưa cái nữ minh tinh. Chỉ cần nàng trở nên rất có danh, hắc báo cùng Tô ôn nhu mới có thể ném chuột sợ vỡ đồ, không dám đối bọn họ hạ độc thủ đi. Bọn họ nếu là quang minh chính đại đối thượng nàng, Tô quân quân kỳ thật cũng chưa chắc sẽ sợ. Sắp tới đêm ngủ trong nháy mắt kia Tô quân quân đột nhiên nhịn không được lẩm bẩm một câu. Luôn là ở trong mộng biến thành tiểu ly hoa miêu. Chẳng lẽ ta thật sự có thể biến thành ly hoa miêu không thành? Bạch Tổng nghe thế câu nói, toàn thân Bạch Mao đều mau tạc đi lên. Lại một nhìn kỹ, hắn bạn gái đã hoàn toàn ngủ rồi, hô hấp đều trở nên thực vững vàng. Bạch Tổng lúc này mới hơi chút yên lòng. Trời ơi, hắn bạn gái không hổ là miêu tộc này dự cảm cũng thật là đáng sợ. Gấu trúc việc này, hắn đã tính toán cùng bạn gái hoàn toàn thẳng thắn, nói cho nàng tình hình thực tế. Chính là phản tổ thành ly hoa miêu kia sự kiện, hắn muốn nói như thế nào đâu. mươi 57 Chờ đến Tô Quân Quân ở tỉnh lại khi trợn mắt vừa thấy lại là ở một cái xa lạ phòng. Phòng bốn phía trang trí, đều cùng ly hoa miêu có quan hệ. Bức màn thượng mang theo ly hoa miêu đồ án, ngăn tù thượng cũng dán ly hoa miêu dán giấy, ngay cả nàng nằm khăn trải giường, dùng áo gối, cái chăn đều là tiểu ly hoa miêu. Tô Quân Quân nhịn không được cảm thán, phòng chủ nhân khả năng so nàng càng ái ly hoa miêu đâu cũng không kịp nghĩ nhiều, tô quân quân rời đi phòng, đi xuống lầu vừa thấy bạch cẩm hạo đã sớm đem kia thân bạch mã vương từ bạch tây trang cấp đổi đi thay một thân mang theo ly hoa miêu đổ án vận động hưu nhàn phục trước người còn vây quanh một cái cùng khoản tạp dề. tô quân quân càng xem này ly hoa miêu đổ án càng giống nàng chính mình trở nên kia một con đều là cùng miêu đại lão màu lông không sai biệt lắm, hình thể lại nhỏ không ít. Có một số việc thật sự không phải nàng nghĩ đến quá nhiều, não động khai đến quá lớn, mà là nàng bạn trai lưu lại manh mối nhiều. Tô quân quân nhịn không được thở dài, phía trước ngồi ở cái bàn trước cầm lấy ly hoa miêu cái ly uống lên một bát lớn nước trà, lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Lúc này, nàng bạn trai vừa vặn làm xong một đạo đồ ăn thực mau liền đi lên trước tới, đối tô quân quân nói. Chờ một chút cơm chưa thì tốt rồi nói xong còn cẩn thận dè dặt mà nhìn tô quân quân liếc mắt một cái sợ bạn gái lại cùng hắn sinh khí tô quân quân mặt vô biểu tình gật gật đầu việc này xem như tạm thời đi qua bài cầm hạo rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra chiếu hiện tại xem ra nhà hắn quân quân vẫn là tha thứ hắn cứ như vậy bài cầm hạo thực mau liền bố trí một bàn đồ ăn đều không cần tô quân quân hỗ trợ tô quân quân nhìn chính mình trước mặt kia một đại bồn nhi vững chắc cá long lợi tức khắc cảm thấy có điểm vô ngữ Hảo đi toàn thế giới người đều biết nàng ăn uống hiện tại siêu cấp đại, lại còn có đặc biệt đặc biệt thích ăn cá. Tô quân quân lại nghĩ tới ngày đó Hồng Tuấn Thanh đối nàng nói qua nói. Bài cầm hảo vì cho nàng nấu canh, sao một quyền từ canh phổ. Như vậy này một bàn cá đồ ăn đâu? Hắn lại vì nàng hoa nhiều ít tâm tư. Tô quân quân đột nhiên liền cảm thấy, lại tưởng những cái đó tương lai sự lại có ích lợi gì. Quản hắn ngày mai có thể hay không có chỉ thật lớn báo đen đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt đâu, hiện tại nàng có thể cùng thích bạn trai ở bên nhau, cảm thấy quá đến hạnh phúc không phải vậy là đủ rồi sao. Nghĩ vậy chút Tô Quân Quân cầm lấy cái thiệt thịnh một muỗng canh cá bỏ vào trong miệng. Chỉ cảm thấy cá thực tiên canh hương vị cũng là cực tươi ngon, còn mang theo một cổ toan vị, chỉnh đến đồ ăn làm được phi thường hợp nàng ăn uống. Tô Quân Quân thậm chí nhịn không được nhắm mắt lại, cảm nhận được cái loại này cá ở môi răng ran nhảy lên cảm giác lúc này bài cẩm hạo lại mở miệng tiều tâm hỏi hương vị thế nào ăn ngon sao tô quân quân gật đầu nói ân siêu ăn ngon vậy là tốt rồi bài cẩm hạo nói trên mặt lộ ra một mặt hơi mang ngu đần ý cười về sau ta thường xuyên làm cho ngươi ăn hảo sao ta học rất nhiều cá đồ ăn tô quân quân đột nhiên mở mắt ra ra dùng kia hổ hổ phách giống nhau đôi mắt nhìn chăm chú hắn nàng đồng tử thậm chí hiện lên một đạo chỉ vàng Trong lúc nhất thời, bài cầm hạo nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy nhà hắn tiêu thức phụ lớn lên hảo Mỹ. Lúc này, lại nghe tô quân quân nói. Lời này chính là chính ngươi nói, không có người bức ngươi. Ngươi về sau phải hảo hảo đau ta yêu ta, cho ta làm cá lớn ăn, còn muốn cả đời đều đãi ta hảo. Thay lòng đổi dạ nói, ngươi chính là sẽ tao báo ứng. Rõ ràng chính là uy hiếp ngữ khí, nhưng cố tình tới rồi tô quân quân trong miệng lại biến thành mềm như bông ngữ điệu thậm chí còn mang theo một loại làm nũng hương vị. Kỳ thật ngay cả tô quân quân chính mình cũng không nghĩ tới, nàng nói chuyện như thế nào sẽ biến thành như vậy lại kiều lại mềm. Chính mình nghe xong đều có điểm chịu không nổi đâu, nổi da gà đều phải đi lên. Cố tình bài cầm hạo lại nghe thật sự vui vẻ, hắn vội vàng liền dơ lên móng vuốt bảo đảm nói ta nhất định sẽ hảo hảo thương ngươi ái ngươi cho ngươi làm cá lớn ăn đời này đều sẽ hảo hảo đối đãi ngươi hơn nữa tuyệt đối sẽ không thay lòng cho nên quân quân ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi tô quân quân lại khoát tay còn nói thêm không được chuyện này còn không có xong đâu ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề ta mới có thể quyết định rốt cuộc muốn hay không tha thứ ngươi bài cẩm hạo lập tức vỗ ngực bảo đảm ngươi yên tâm quân quân ta nhất định đối với ngươi biết gì nói hết môn mà không lầm tuyệt đối không giấu giếm Tô Quân Quân lúc này mới chọn mắt mèo nhìn hắn, trong lúc nhất thời nàng trong mắt ánh mắt lưu truyền lại nhiều vài phần nói không nên lời kiều mị. Bạch Cầm Hạo chỉ cảm thấy bị hắn tiểu tức phụ xem đến chỉnh đầu hùng đều mềm mại một nửa, quả thực tựa như uống lên mê hồn dược giống nhau. Vô luận Quân Quân hỏi chút cái gì, hắn đều nguyện ý đào tim đào phổi mà nói cho nàng. Chỉ tiếc Tô Quân Quân cái thứ nhất vấn đề lại là ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi rốt cuộc có hay không khác trong lòng tiểu nữ hùng. Trừ bỏ ta, ngươi có hay không thích quá nữ hài từ khác?" Bạch Cẩm Hạo nghe xong lời này, chỉnh đầu Hùng đều trợn tròn mắt. Này xem như cái gì thực nghiêm trọng rất quan trọng vấn đề sao? Chẳng lẽ lập tức liền phải bại lộ ra hắn là độc thân từ trong bụng mẹ Hùng bí mật này sao? Nói ra tựa hồ có điểm mất mặt, Cố Tình lúc này Tô Quân Quân lại bắt đầu dùng cặp kia hồ phách dường như đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, một chút cũng không chịu thả lỏng. Trong lúc nhất thời, bài cầm hạo thật sự không có biện pháp nói dối. Cuối cùng, chỉ phải căng ra đầu nói. Không có khác trong lòng tiểu nữ hùng, ta cũng trước nay không trêu chọc quá nữ hài từ khác. Vì sợ tô quân quân không tin, bài cầm hạo còn căng ra đầu bổ sung một câu. Có thể là bởi vì ta ở phương diện nào đó có khuyết tật từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn cũng chưa biện pháp cùng nữ hài từ hào hào ở chung. Hắn kia ý tứ là hắn ở tính cách thượng có khuyết tật nhân sưng Sơn Đại Vương, khi còn nhỏ liền nữ hài tử đều sẽ đánh, hùng lệ viện chính là khi đó vật hy sinh. Tiểu cô nương đầu chọc vài tháng, mới lại bề trên. Sau lại, nhà trẻ tiểu nữ hùng nhóm, liền bắt đầu trốn tránh bạch cầm hạo đi đường. Sợ này Sơn Đại Vương ngày nào đó lại nổi điên, sẽ không cẩn thận ngộ thương rồi các nàng. Bất quá này đó hắc lịch sử, bạch cầm hạo tự nhiên là sẽ không nói. Vì thế Tô Quân Quân lại tự động tự phát mà nghĩ tới nàng bạn trai thân tàn trí kiên từ nhỏ liền thân mình suy yếu thể trạng nhỏ yếu chính là nho nhỏ một đoàn. Đám kia tiểu nữ hùng nhóm chẳng những sẽ không thích hắn, nói không chừng không có việc gì thời điểm còn khi dễ hắn một đốn. Tỉ như từ trên người hắn dẫm quá cắn nó lỗ tai cùng chân nhỏ gì đó. Tô Quân Quân lại não bổ một đoạn nàng bạn trai bi thảm thơ ấu. Chính là trưởng thành về sau, bài cầm hạo như thế nào cũng là bá đạo tổng tài nhân thiết ra hỏa này không ngừng lớn lên xoái còn có tiền còn sẽ chơi kịch bản. Nhất định có không ít tiểu cô nương đối hắn lâm vào yêu thầm, hơn nữa không thể thực kềm chế đi. Nói không trường phỉ thúy cao ốc liền có không ít trợ lý A tiểu bí thư A, đều đối nhà nàng hạo ca phương tâm ám hứa đâu. tô quân quân đột nhiên nhớ tới, ngày thường hồ điềm điềm cùng nàng nói những cái đó cái gì bá đạo tổng tài yêu tiểu bí thư kinh điển kiều đoạn nàng vừa mới buông tâm lại nhịn không được nhắc lên. tô quân quân lại trừng mắt cặp kia thần bí lại kiều mị mắt mèo nhi nhìn bạch cầm hạo phóng mềm thanh âm lừa gạt nói. liền hôm nay như vậy một lần chúng ta rớt khoát đem lẫn nhau quá khứ trải qua đều công đạo rõ ràng. chỉ cần qua hôm nay toàn bộ đều quá vãng không truy xét. cho nên hạo ca ngươi cần phải ăn ngay nói thật không thể có bất luận cái gì giấu giếm. Bài cầm hạo một bên ở trong lòng cuồng khiếu, hắn lão bà tuy rằng vẫn là cái ấu tể cũng quá sẽ câu dẫn người đi. Nghĩ lại lên, nhà hắn quân quân như thế nào cũng là miêu tộc cùng hồ tộc hỗn huyết hơn nữa tạm thời không có biện pháp khống chế tốt chính mình tinh thần dị năng. Này thật đúng là khó lường, ngay cả hắn cái này thân cao một mẽ tám tâm thần kiên định như thiết hán tử đều sắp cầm giữ không được. Những cái đó cùng nàng cùng giáo loại thú nhân ấu tể sao có thể chống cự trụ loại này dụ hoặc nha. Xem ra về sau, hắn vẫn là đến chuẩn bị tốt đại vì đập ruồi. Bài cầm hạo thậm chí quyết định về sau mỗi ngày đi tiếp hắn lão bà tan học. Hoặc là dứt khoát từ gấu trúc tộc tìm cái đáng tin cậy điểm nữ bảo tiêu, nhìn điểm quân quân. Nói cách khác này cũng thật sự làm người vô pháp yên lòng. Bài cầm hạo trong lòng tuy rằng sầu đến không được trong miệng lại rất chân thành mà nói. Quân quân, ngươi yên tâm, hôm nay, ngươi hỏi cái gì ta nói cái gì tuyệt đối sẽ không giấu giếm nữa ngươi mảy may. Tô Quân Quân nghe xong lời này, tự nhiên là thực vừa lòng, lại cười tuồng tìm hỏi: Hạo ca, ngươi không phải phỉ thúy cao ốc công nhân, mà là phỉ thúy cao ốc lão bản, lại là cao bằng cấp, người lại hảo tính cách, cũng ôn nhu, lại săn sóc. Các ngươi phỉ thúy cao ốc nhất định có rất nhiều muội tử đều thích ngươi đi. Bạch Cầm Hạo nghe xong những lời này, lúc sau trong lòng lập tức liền trở nên vi diệu lên. Phỉ thúy cao ốc công nhân, bất luận nam nữ già trẻ, luôn luôn đối hắn tôn kính có thêm kia ba người mỗi lần vừa thấy đến Bạch Tổng, đều hận không thể trực tiếp biến thành chim cút liều mạng mà vùi đầu công tác chỉ hy vọng Bạch Tổng không cần chú ý tới bọn họ. Có lẽ cũng từng từng có trẻ người non dạ tiểu cô nương, xem Bạch Tổng lớn lên hào thèm nhỏ dãi qua hắn nam sắc vọng thường quá chim sẻ bay lên cành cao biến phượng hoàng. Chỉ tiếc ở bạch tổng không lưu tình chút nào khuyên lui nào đó thực tập sinh thuận tiện biểu hiện ra bản thân đáng sợ thực lực về sau, sở hữu tân tiến nữ viên chức đều đối hắn không hề ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Liền như vậy một cái bắt bẻ quy mao tính tình không tốt lắm, công tác năng lực siêu cường, cũng trông cậy vào người khác công tác năng lực cùng hắn giống nhau, phê bình khởi cấp dưới trước nay đều là nhất châm kiến huyết chưa bao giờ hiểu được lưu tình mặt bá đạo tổng tài. Như thế nào có thể trông cậy vào trong công ty có nữ công nhân yêu thầm hắn Trên thực tế, ở công nhân nhóm ngầm đầu phiếu bình ra công ty nội hoàng kim người đàn ông độc thân chung, bạch cầm hảo trước mắt xếp hạng đệ 28 vị. Mấu chốt là, bọn họ phỉ thúy cao ốc có thể lấy đến ra tay thanh niên tài tuấn, độc thân còn chưa hôn, tổng cộng chỉ có 28 cái. Bài cầm hảo xếp hạng cuối cùng một người, hắn thượng bảng nghe nói là sau bổ công nhân sợ bạch tổng phát hiện chính mình không thượng bảng sẽ tìm bọn họ phiền toái. Hơn nữa, hắn cái này 28 danh tồn tại chính là vì đem ôn nhu thiện lương tự mang lão mụ mụ quang hoàn hùng tuấn thanh phụ trở thành hoàng kim người đàn ông độc thân đệ nhất danh. Tới rồi sau lại, bọn họ công ty từ trên xuống dưới đều hình thành một loại kỳ quái không khí, mọi người đều nói, người không thể quang xem mặt mấu chốt vẫn là muốn xem tính cách. Rất nhiều phỉ thúy cao ốc tuổi trẻ nữ viên chức tìm đối tượng đều cự tuyệt tìm gối thêu hoa, cũng cự tuyệt bá đạo tổng tài Thương Trường Bạo Quân, chính là nhận chuẩn giống Hùng Tuấn Thanh như vậy ôn nhu hảo nam nhân. Chỉ tiếc Hùng Tuấn Thanh ngay từ đầu bởi vì chính mình tướng mạo mà tự thi tổng cho rằng không có nữ hài sẽ thích hắn. Sau lại, lại bị Hùng đại lực cái này nữ trung hào kiệt mạnh mẽ bá chiếm, cô nương khác liền càng thêm không có cơ hội. Nói cách khác, dám động Hùng Tuấn Thanh, Hùng đại lực thật sự sẽ tìm các nàng chân nhân PK. Bất quá này đó ở phỉ thúy cao ốc dèm pha, bạch cầm hảo là không có biện pháp đối tô quân quân nói. Hắn chỉ phải căng ra đầu nói, bởi vì ta trời sinh tồn tại một ít khuyết tật lại ở công tác trung tương đối nghiêm khắc mọi việc theo đuổi tận thiện tận mỹ cho nên trên cơ bản không có nữ viên chức sẽ thích ta. Tô quân quân gật gật đầu, lúc này mới hơi chút yên lòng. Nàng lại cam chịu thành nàng hảo ca bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt đối tự thân khuyết tật cũng tương đối tự ti cho dù con nữ hài nhi thích hắn, hắn cũng sẽ bỏ qua rớt. Như vậy thường tượng Tô Quân Quân tựa hồ lại có điểm lý giải, Bạch Cẩm Hạo vì cái gì luôn là thích thú bông giống kịch kịch bản. Nói trắng ra là vẫn là bởi vì thân thể khuyết tật nguyên nhân, Hạo ca nhất định là cảm thấy không có cái nào nữ hài tử sẽ thích hắn đi. Nghĩ đến đây, Tô Quân Quân thật sự nhịn không được có chút đồng tình Bạch Cẩm Hạo. Nàng quyết định về sau nếu Hạo ca ở chơi kịch bản nói, nàng liền nho nhỏ mà phối hợp hắn một chút mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng phải chiếu cố một chút thuần thuần thiếu nam tâm nha. Tô quân quân tuy nói yên tâm, lại thuận miệng hỏi một câu. Người nên sẽ không đã từng cùng nào đó nữ diễn viên từng có thân cận giao lưu đi. Hồ Điềm Điềm cũng từng cùng nàng nói qua, ngôn tình tiểu thuyết chung một cái khắc kịch bản kim chủ ba ba bao dưỡng nữ diễn viên, đi trước thận lại đi tâm cuối cùng sinh ra chân ái. Sau đó hoài hài tử, mang cầu chạy một vòng nhỏ, lại bị kim chủ ba ba truy trở về, nữ diễn viên liền biến thành tiểu kiều thê. Bài cầm hạo vội vàng lắc đầu nói, kia đến không có ta có mũi viêm, nghe không quen những cái đó nữ diễn viên nữ nghệ sĩ trên người nước hoa vị Tô quân quân lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Kết thúc tình cảm khảo vấn chứng minh rồi hạo ca quả nhiên chỉ thích nàng lúc sau tô quân quân rốt cuộc nhịn không được ăn uống mở rộng ra. Lại cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu nhấm nháp hạo ca cố ý cho nàng làm mỹ vị cá. Bởi vì đều là tô quân quân yêu nhất đồ ăn, ăn thời điểm, tô quân quân hai con mắt tự nhiên mà vậy liền mị thành hai cái tiểu nguyệt nha, nhìn qua miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Bài cầm hạo đều thường thượng thù sơ sơ nàng, chỉ tiếc vừa mới phạm sai lầm lầm, thật sự có chút không dám lỗ mãng. Vì thế, rước khoát liền bắt đầu cho hắn ra tiểu thức phụ nhi gắp đồ ăn ăn. Thông thường là tô quân quân đôi mắt nhìn cái nào đồ ăn, hạo ca liền sẽ lập tức cho nàng kẹp đến mâm. Tô quân quân một bên ăn, vừa nghĩ quả nhiên tha thứ mới là lựa chọn tốt nhất. Lại như vậy nháo đi xuống, không phải hai người đều bị tội sao. Cùng với như vậy, còn không bằng điểm điểm mật mật mà qua cuộc sống gia đình. Một bên nỗ lực rèn luyện thân thể, vừa nghĩ như thế nào biến thành nổi danh diễn viên đâu. Tô quân quân thậm chí cảm thấy nhà nàng hạo ca cũng có thể lại cứu vớt một chút. Liền tính hình thú không đủ cấp lực chỉ biết bán manh chính là hình người vẫn là có thể lấy đến ra tay, sức lực lại đại, phản ứng lại mau tự nhiên cũng có thể luyện quyền anh đi. Nghĩ nghĩ, nàng liền mở miệng nói. hạo ca, người phía trước không phải tưởng cường thân kiện thể sao? Ta cũng cùng mau giáo luyện hỏi thăm qua chúng ta bên kia phụ cận còn có cái quyền anh quán, là chỉ tuyển nhận nam sĩ. Bằng không như vậy đi, về sau chúng ta cùng nhau ước đi huấn luyện quyền anh đi. Đến lúc đó các đi các CLB quyền anh ước hào thời gian lại cùng nhau ra tới. Người xem như vậy được không? Tô Quân Quân đến bây giờ xem như hoàn toàn chịu phục. Chỉ cần không phải nàng không tức giận không phát giận thời điểm, đối nhà nàng hạo ca nói chuyện liền luôn là mềm mại, mang theo vài phần làm nũng. Nàng cũng không biết này rốt cuộc là nữ phụ nhân thiết di chứng, vẫn là cùng nàng hiện tại chính là thân thể biến hóa có quan hệ. Quả nhiên, bài cầm hạo đối nàng làm nũng không có nửa điểm sức chống cự tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. bạch cẩm hạo đột nhiên cảm thấy nhà bọn họ quân quân kỳ thật là cái đặc biệt dễ dàng thỏa mãn hài tử, ngay cả ăn hắn giấm bộ dáng, đều có vẻ phá lệ đáng yêu. Tô quân quân chỉ cần biết rằng hắn không có khác tiền nhiệm cùng trong lòng tiểu nữ hùng, liền rất thỏa mãn. tựa hồ cũng đã quên hỏi khác sự nhưng bài cầm hạo lại nhớ kỹ chính mình là muốn thẳng thắn hắn một bên cấp tô quân quân gắp đồ ăn một bên liền đem chính mình sự tình trong nhà đều nói tô quân quân nghe được nếu gấu trúc gia tộc sinh hạ xong bào thai bảo bảo thông thường là sẽ không lựa chọn hai cái bảo bảo đều mang bọn họ sẽ đem một cái hài từ giao cho khác thân nhân mang đây là bọn họ nhất tộc lưu lại tới truyền thống bài cầm hạo trên mặt cũng không có quá lớn cảm xúc giao động hắn thực thản nhiên mà đối diện chính mình bị từ bỏ sự thật Nhưng Tô Quân Quân nghe xong lời này, trong lòng có điểm nghẹn muốn chết. Nàng cảm thấy khẳng định là bởi vì Hạo ca thân thể có khuyết tật, không có biện pháp lớn lên, mới bị mẫu thân vứt bỏ. May mắn Hạo ca còn có cái hòa ái dễ gần thái gia gia, nguyện ý thu dưỡng hắn, nuôi nấng hắn lớn lên. Từ Hạo ca nói, liền có thể nghe ra tới, vị kia lão gia tử thật sự rất thương yêu Hạo ca, liền tính đem hắn đưa đến ở nông thôn đi tiếp thu huấn luyện, cũng tất cả đều là vì Hạo ca suy nghĩ. Nếu không có Thái Gia Gia an bài, hạo ca khả năng cũng vô pháp trưởng thành thành như bây giờ một cái có thể độc đương một mặt nam nhân. Nghĩ đến đây Tô Quân Quân đối Thái Gia Gia tràn ngập hảo cảm Ngay cả bài cầm hạo nói, muốn mang nàng đi trở về nhìn xem Thái Gia Gia Tô Quân Quân cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Bài cầm hạo vẻ mặt kích động mà nói, hạo ta đây liền an bài tại hạ tuần, quân quân cuối tuần mặt ngươi có công tác an bài sao? Tô Quân Quân cũng biết Hạo Ca là muốn mang nàng thấy gia trưởng, lại vẫn là thản nhiên đáp ứng rồi. Hảo tưởng không có, liền thứ bảy tuần sau thành sao. Vốn dĩ hai người cũng kết giao gần nửa năm, nhưng thật ra cũng nên trông thấy người trong nhà. Huống chi, Hạo Ca cũng gặp qua nàng ra ra. Bạch Cẩm Hạo tiếp tục trò chuyện một ít chuyện khác, còn nói hắn có cái song bào thai đệ đệ. Sau lại mẫu thân lại sinh một cái thực đáng yêu muội muội chỉ là đệ đệ muội muội tựa hồ cùng hắn đều không quá hợp phách bất quá hắn cảm thấy kia hai hài tử đều thực đáng yêu. Hắn muội muội năm nay cùng tô quân quân không sai biệt lắm đại, chỉ tiếc kia nha đầu thực thích truy tinh, suốt ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thi đại học thi dứt lúc sau kia nha đầu lại nói không chuẩn bị tiếp tục nghiệp thư, muốn đi làm công, muốn từ bãi hàng vỉ hè làm lên, tương lai muốn trở thành một cái thành công nữ lão bản trên thực tế kia nha đầu thiên phú cũng siêu cấp hảo đang chuẩn bị noi theo bạch cẩm hạo lộ tuyến ở hai mươi tuổi thời điểm tham gia toàn tộc đại bỉ võ hy vọng đoạt tiếp theo khối thuộc về nàng địa bàn đâu bạch cẩm hạo lần trước nghe thái gia gia nhắc tới việc này thời điểm cười đến đều không được bởi vì nữ hài từ căn bản là không có tham gia toàn tộc đại bỉ võ lệ thường thái gia gia còn làm hắn có thời gian đi xem hắn muội muội thuận tiện cùng kia nha đầu nói chuyện nhưng thực tế thượng bài cầm hảo thật sự không có biện pháp nói hắn muội muội mỗi lần tới rồi trước mặt hắn liền sẽ ngoan đến giống chỉ ngoan ngoãn hùng dường như trước nay đều không tùy hứng cũng không bướng bỉnh trên thực tế hắn muội muội hình như rất sợ hắn nghe hảo ca như vậy rộng rãi lại suất tính nói người nhà bộ dáng tô quân quân đột nhiên nhịn không được có chút đau lòng nàng lại nắm hảo ca tay nói tương lai nếu chúng ta sinh hạ xong bào thai nói nhất định không thể đem trong đó một cái hài tử đưa cho người khác dưỡng liền chúng ta hai cái đương ba mẹ thay phiên mang theo đại bảo nhị bảo thật sự không được nói thỉnh cái bảo mẫu giúp đỡ nấu cơm hảo sao bài cầm hạo nghe xong lời này khó nén trong lòng kích động nhà hắn tiểu tức phụ rốt cuộc đáp ứng phải gả cho hắn còn phải cho hắn sinh nhãi con Bài cầm hạo thật sự không có biện pháp nhẫn hạ tâm trung tình chiều, liền nghiêng người hôn hôn tô quân quân Thái Dương lại mở miệng nói. Hảo tương lai có nhãi con chúng ta một cái đều không tiễn đi ta phụ trách tự mình đến mang. ngươi liền phụ trách xinh đẹp như hoa hào thuận tiện cấp nhãi con nhóm nấu cơm, tô quân quân nghe xong lời này cũng nhịn không được đỏ mặt. Nàng đột nhiên phát hiện nguyên lai nàng cũng là ăn hạo ca kịch bản. Vì thế, nàng cũng ý xấu mà thò lại gần, cũng hôn hôn hạo ca môi, này nam nhân quả nhiên ngốc rớt. Cứ như vậy, hai người chia sẻ một đốn rất thuyệt cơm chưa, bài cầm hạo lại nói không ít gấu trúc gia tộc tin đồn thú vị, còn nói hắn khi còn nhỏ ở trong núi sự tình. tỷ như nói trong núi, đám kia bò Tây Tạng, đám kia tiểu hương heo, còn có hắn tốt nhất bằng hữu hầu đại. Tô quân quân híp mắt nghe, trong lòng âm thầm phỏng đoán kia hầu đại rốt cuộc là cái cái gì hầu tộc loại thú nhân đâu. Bất quá, nàng lại không có chủ động hỏi. Thẳng đến bài cầm hạo nói được tận hứng tô quân quân tài mạo tựa vô tình hỏi. Như vậy ta đâu, nên sẽ không cũng có thể biến thành ly hoa miêu đi. Lại nói tiếp rất kỳ quái, mấy ngày nay ta cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở trong mộng biến thành ly hoa miêu ta ở trong mộng cảm giác phi thường chân thật. Cho nên ta liền nhịn không được tưởng cái này mộng có thể hay không có một ngày cũng sẽ biến thành hiện thực. Bài cầm hạo nghe xong lời này, khẩn trương mà ho khan lên. Nhà hắn tức phụ thật sự quá dọa người trực giác siêu cấp cường hãn không nói còn luôn thích đánh thẳng cầu. Thật là làm người khó lòng phòng bị. Tô quân quân sắc mặt cũng chưa biến liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên, một bên ăn cá, một bên chờ hắn đáp án. Còn hảo bạch cầm hảo phía trước cùng mau lão ra từ thông qua khí nhi. Hắn lại uống lên một ly nước trái cây, nhuận nhuận yết hầu, lúc này mới mở miệng nói. Hiện tại kỳ thật còn nói không chuẩn, phải chờ tới ngươi 20 tuổi mới có thể biết ngươi rốt cuộc có thể hay không hóa hình. thuận tiện lại giải thích loại thú nhân cùng bạch tử chi gian liên hệ. Tô quân quân an tĩnh mà nghe cũng không nói chuyện. Thẳng đến bạch cầm hạo lại nói lên có chút loại thú nhân cha mẹ sẽ yên lặng mà bảo hộ hai từ vài đại xem bọn hắn có thể hay không thức tỉnh thú hóa. Tô quân quân không biết như thế nào, liền nhớ tới Miêu đại lão cùng mau lão gia từ. Miêu đại lão sẽ trong lúc ngủ mơ giáo nàng đi như thế nào lộ, như thế nào mới có thể trở thành một con đủ tư cách miêu mao lão gia từ quan tâm ban ngày nàng một ngày tam cơm còn giúp nàng tìm mao giáo luyện tập thể hình quán. Rất nhiều chuyện tô quân quân trong lòng kỳ thật sớm đã có đáp án thẳng đến giờ khắc này sở hữu đáp án mới biến thành hiện thực. Nhưng nàng lại không có làm trò hạo ca mặt nói ra thậm chí cũng không có nhắc lại hỏi. Tô Quân quân cái mũi chua xót lợi hại, thiếu chút nữa liền chảy xuống nước mắt tới, lại bị mạnh mẽ nhịn trở về. Nàng cứ như vậy tiếp tục nghe qua một hồi lâu, mới lại hỏi Bạch Cẩm Hạo một vấn đề. Cho nên nói, ngươi không dám ở ta 20 tuổi trước cùng ta có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc. Ngay cả mau giáo luyện cùng Lê giáo luyện cũng từng lặp lại nhắc nhở nàng, ở 20 tuổi phía trước tuyệt đối không thể làm chuyện xấu. Bạch Cẩm Hạo tuy rằng cảm thấy có điểm tiểu ngượng ngùng, lại vẫn là trả lời nàng. Ân Đối với loại thú nhân mà nói, 20 tuổi mới tính chính thức thành niên, 20 tuổi trước kia đều là ấu tể. Đối ấu tể có mang ý đồ bất lương thành niên loại thú nhân, bất luận cái gì một cái cao dai loại thú nhân đều có quyền lợi đem hắn công khai sự tội. Bởi vì ấu tể ở chân chính thành niên về sau, mới có thể có được chân chính hình thú. Liền lấy chúng ta gấu trúc tộc tới nói, ở ấu tể thời kỳ thể trọng chỉ có thể đạt tới 70-80 cân, nhân loại ngoại hình tuy rằng thoạt nhìn đã thành niên. Chính là chỉ có tới rồi 20 tuổi chúng ta hình thú mới có thể lớn lên đến 180 cân đến 220 cân, vô luận là chiều cao cùng thể trọng đều là ấu tệ kỳ gấp 2 thậm chí gấp 3. Một khi có người ác ý phá hủy loại này trưởng thành kia ấu tệ gia tộc sẽ cử toàn tộc chi lực đem cái kia tội phạm công khai xử tội. Này đối với loại thú nhân mà nói là một kiện không có biện pháp bị tha thứ sự Bài Cẩm Hạo sở dĩ như vậy cùng Quân Quân nêu ví dụ, đơn giản chính là tưởng nói cho nàng, chính mình chân chính hình thú cũng không phải tiểu khả ái, mà là cái 180 cân đại mập mạp. Đáng tiếc Tô Quân Quân cũng không có tiếp thu đến cái này, tin tức ngược lại vẻ mặt thương tiếc mà nhìn hắn, thậm chí còn ôm bờ vai của hắn ý đồ an ủi hắn. Bài Cẩm Hạo đột nhiên liền phát hiện, giống như Chu Nho Tiểu Gấu chút cái này hình tượng ở Quân Quân trong lòng đã an sâu bén rễ. Mặc kệ, hắn hiện như thế nào giải thích chính mình là cái 180 cân tên mập chết tiệt quân quân cũng sẽ không tin tưởng, nói không chừng còn sẽ thực tức giận, lại không để ý tới hắn. Bài cầm hạo cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là quyết định không nói. Bằng không, về sau hắn coi như chu nho tiểu gấu trúc đi. Dù sao chu nho tiểu gấu trúc có thể thắng đến bạn gái toàn bộ ái, còn có thể tại xảy ra chuyện thời điểm bán manh làm nũng ôm bạn gái càng chân cầu tha thứ. Hơn nữa hắn sức chiến đấu như vậy cường, liền tính là bất biến thành hình thú, phòng trừng cũng không có kia loại thú nhân có thể đánh thắng được hắn. Bạch cầm hảo càng nghĩ càng cảm thấy việc này đáng tin cậy, nhìn tô quân quân ánh mắt cũng càng thêm đúng lý hợp tình. Nhưng cố tình tô quân quân tinh thần lực quá cường đại, tựa hồ cảm giác được hắn tinh thần giao động, lại hoài nghi mà nhìn bạch cầm hảo lướt mắt một cái. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, bạch cầm hảo toàn thân mau đều căn căn đứng lên. Nhà hắn tiểu thức phụ thật sự thật đáng sợ, xem ra một chút chuyện trái với lương tâm đều không thể làm. Không có biện pháp, bài cầm hạo chỉ có thể giống ấu tể như vậy, lộ ra vẻ mặt thiên chân lại vô tội mỉm cười. Quả nhiên, nhà hắn tiểu thức phụ thực ăn này một bộ thực mau liền thu hồi kia tràn ngập xem kỳ ánh mắt lại bắt đầu ăn cá còn giúp hắn gắp một khối. Bài cầm hạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cơm nước xong lại ngây người trong chốc lát tô quân quân buổi chiều còn muốn đi tập thể hình quán luyện quyền đâu bạch cẩm hạo tự nhiên muốn lái xe đưa nàng qua đi rời đi trước tô quân quân nhìn kia phiến hoa hồng hải hòa hảo mấy tầng cao bơ bánh kem nhịn không được thở dài đối bạch cẩm hạo nói thu được bạn trai hoa tươi ta sẽ cảm thấy thực vui vẻ chính là như vậy một tảng lớn biển hoa lại đều lãng phí rớt hạo ca người tương lai thật muốn hướng ta cầu hôn nói chỉ cần một đóa hoa hồng hoặc là một tiểu thúc hoa hồng một cái nhẫn một cái nho nhỏ bánh kem hơn nữa ngươi thiệt tình thành ý như vậy đủ rồi ngàn vạn không cần lại biến thành như vậy đều lãng phí bài cầm hạo nghe xong lời này lập tức gật đầu như đào tỏi tỏ vẻ chính mình về sau nhất định sẽ không làm như vậy tô quân quân lại thuận miệng hỏi một câu mấy thứ này ngươi tính toán xử lý như thế nào bài cầm hạo vừa định nói tự nhiên là ném xuống vừa thấy bạn gái muốn biến sắc mặt sắc liền cái gì cũng chưa dám nói Tô Quân Quân lại hỏi: "Nếu ngươi cũng chưa làm tốt quyết định kia vẫn là ta tới nghĩ cách đi." Bạch Cẩm Hạo vội vàng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Quân Quân dứt khoát liền cấp Hồ Điềm Điềm gọi điện thoại, hỏi nàng có thể hay không hỗ trợ xử lý 990 đóa hoa hồng cùng một cái đại bánh kem. Hồ Điềm Điềm đương nhiên thực vui vẻ mà đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa cho thấy mặc kệ là hoa tươi vẫn là bánh kem, không cần cũ đồ vật, nàng giống nhau có thể phụ trách xử lý. Cô nương này kỳ thật cũng biết quân quân là hào tâm. Ngày thường ở chung thời điểm quân quân trước nay đều sẽ thực tôn trọng nàng, hai người ở bên nhau thời điểm trên cơ bản đều là A. Ở biết nàng gặp được phiền toái, bị làm công địa phương xa thải, không có trụ địa phương thời điểm, tô quân quân lại nghĩ cách lấy tập thể hình giảm béo vì danh mang nàng đi tập thể hình quán. Cũng coi như là biến tướng giúp nàng sáng tạo tìm công tác cơ hội. Hồ Điềm Điềm cũng là sau lại mới nghe Mao Giáo Luyện nói lên, Tô Quân Quân đã từng hỏi qua nàng tập thể hình quán có phải hay không yêu cầu chiêu đãi viên, chiêu đãi viên có phải hay không có thể cung cấp ăn ở. Cho nên, Mao Giáo Luyện mới ở lần đầu tiên gặp mặt khi, liền trực tiếp thuê Hồ Điềm Điềm. Hiện tại, này đó hoa hồng cùng bánh kem cũng là Tô Quân Quân thuần túy là không nghĩ lãng phí, mới cố ý tìm Hồ Điềm Điềm hỗ trợ. Cũng không có nửa điểm nhi, đáng thương nàng, không tôn trọng nàng ý tứ. Hồ Điềm Điềm cũng coi như là cái rất có tâm cơ hồ tộc loại thú nhân, ngay cả nàng loại người này, đều không thể không bội phục tô quân quân cẩn thận cùng săn sóc. Có lẽ, đúng là bởi vì loại này ăn ý, các nàng mới có thể trở thành tốt như vậy bằng hữu đi. Kết thúc trò chuyện lúc sau, Hồ Điềm Điềm lập tức cấp tiểu lợn dừng gọi điện thoại, làm hắn đem buổi chiều cùng buổi tối thời gian không ra tới. Nàng này có một cái thực tốt kiếm tiền cơ hội, chính là đến hao chút sức lực. Chu thư Văn vừa nghe có tiền nhưng kiếm, tự nhiên cũng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn lại cấp cùng hắn cùng nhau làm công tiểu Triệu gọi điện thoại, cầu hắn trước giúp chính mình Lâm thời thế cái ban, về sau hắn sẽ giúp tiểu Triệu thế trở về là được. Tiểu Triệu rất bội phục Chu thư Văn vũ lực, đều hận không thể nhận Chu thư Văn đương đại ca, hiện tại Chu thư Văn cầu hắn tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Chu thư Văn vội vội vàng vàng mà chạy tới, hồ điềm điềm cùng hắn ước định địa điểm. Liền thấy, hồ điểm điểm cũng không biết từ chỗ nào tìm tới một chiếc xe ba bánh, mặt trên đôi đến tràn đầy đều là hoa tươi. Hồ điểm điểm vừa nhìn thấy Chu Thư Văn, lập tức phất tay làm hắn lại đây còn nói thêm. Chúng ta chạy nhanh đêm này đó hoa vận đến sân vận động bên ngoài đi ta chính là hỏi tham hảo, buổi tối thời điểm có cái đại minh tinh muốn tổ chức buổi biểu diễn. Này có 990 chi hoa hồng. Chúng ta một con hai mươi khối đến ba mươi đồng tiền bán đi, đến lúc đó lại chừa chút tiền vốn cấp tô quân quân, dư lại hai ta chia đều. Dù sao ngươi nếu là có bản lĩnh bán đến càng quý nói kiếm tiền tự nhiên cũng liền càng nhiều. Tóm lại, không thể thấp hơn hai mươi khối. chu Thư Văn nghe được lời này đều điên rồi. Nguyên lai like này đó hoa đều là tô quân quân, nàng tự bỏ sao. Chúng ta nếu là cấp bán nói, tô quân quân vị kia đại lão bạn trai sẽ không sinh khí sao. Hồ Điềm Điềm lại cười nói. Không quan hệ quân quân kia nha đầu căn bản chính là cái thiết phách tường nữ, nàng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cố tình nàng đại lão bạn trai thực thích chơi lãng mạn, lại còn có thích học tập phim thần tượng kia một bộ. Vừa mới ta thấy quân quân cố ý từ nơi này mặt cầm đi chín chi hoa hồng, lại ôm một đống búp bê vải đi rồi. Đến nỗi này đó hoa, nàng liền từ bỏ, còn không bằng đổi thành tiền đâu. chu Thư Văn nghe xong lời này, nhịn không được nhấp nhấp miệng. Dù sao người thành phố chơi Pháp, hắn này đầu ở nông thôn tiểu lợn rừng là sẽ không minh bạch. Bất quá có tiền kiếm nói, hắn vẫn là thực vui vẻ. Cứ như vậy, hai người thực mau đầy một xe hoa hồng, đi tới sân vận động bên cạnh dòng người tương đối nhiều một chỗ dâm mát mà. Hồ điểm điểm từ xe phía dưới, nhảy ra một cái siêu cấp đại hộp cơm, đưa cho chu thư văn nói. Người còn không có ăn cơm chưa đi, ăn trước rồi nói sau, ăn no mới có sức lực làm việc đâu chu thư văn cũng không khách khí tùy tay liền tiếp nhận đại hộp cơm mở ra vừa thấy bên trong là thơm ngào ngạt bơ bánh kem hồ điềm điềm lại đưa cho hắn một cái đại cái thìa chu thư văn cầm kia cái thìa thịnh bánh kem liền hướng trong miệng tắc ăn cái gì thời điểm hắn miệng luôn là trương thật sự đại hàm răng cũng dị thường hữu lực kỳ thật không ngừng là hồ điềm điềm đi vào bê thành lúc sau vẫn luôn ăn không đủ no cũng không dám làm trò người khác mặt ăn cơm chu thư văn làm lực lượng hình loại thú nhân càng là như thế hồ điểm điểm là làm một ít tô bánh tùy thân mang theo chu thư văn lại chỉ có thể mua đại lượng màn thầu mang theo trên người đói bụng liền trộm ăn một cái hôm nay này bánh kem có thể nói là chu thư văn tới b thành sau ăn đến mỹ vị nhất đồ vật không cũng có khả năng là hắn từ nhỏ đến lớn ăn đến quá mỹ vị nhất đồ vật ăn đến cuối cùng chu thư văn nhịn không được bắt đầu quát trậu Lúc này, Hồ Điềm Điềm rồi lại từ trong xe lấy ra một cái đại hộp cơm nói ngươi hôm nay liền buông ra ăn cái kia bánh kem có tầm 5 cao đâu. Ăn không hết nói, ngươi liền mang về làm cơm tối cùng bữa ăn khuya đi. chu Thư Văn vẻ mặt kinh ngạc nói, đây cũng là tô quân quân đại lão bạn trai mua, là nha, Hồ Điềm Điềm đương nhiên mà nói. chu Thư Văn lại hỏi, vậy ngươi như thế nào không lấy ra tới bán đâu? Hồ Điềm Điềm dùng xem đầu ngốc biểu tình nhìn hắn. Chúng ta cũng không phải chính quy bánh kem cửa hàng, ai sẽ nguyện ý mua trên đường cái bánh kem nha. Nói nữa liền tính bán nói, cũng sẽ đem giá cả ép tới rất thấp. Còn không bằng trực tiếp ăn luôn đâu. chu Thư Văn không nói gì, chỉ là tiếp tục an an tĩnh tĩnh mà ăn bánh kem. Hắn trong lòng lại biết Hồ Điềm Điềm là biết hắn vẫn luôn ăn không đủ no, cố ý cho hắn một cái bổ sung năng lượng cơ hội. Lúc này, Hồ Điềm Điềm lại lấy ra thùng tưới cấp sở hữu hoa hồng bỏ thêm điểm nước một bên làm việc, hồ điềm điềm lại đối tiểu lợn dừng nói: ta cùng mau thì thì các nàng hỏi thăm qua, có gia quyền anh quán tuyển nhận nhân viên tiếp tân đâu, quản no bao ăn ở, người muốn hay không đi làm nha? chu thư văn rũ mắt nói không hảo đi theo ta như vậy đại dạ dày, đi cũng là cho nhân gia thêm phiền toái. hồ điềm điềm lại cười nói không phiền toái, một chút đều không phiền toái, đều là cùng chúng ta giống nhau người. có lẽ bắt đầu sẽ cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nhưng là chỉ cần ngươi tới rồi nơi đó, liền sẽ cảm thấy mọi người đều đối chúng ta thực hào. Mao tỷ tỷ nói ấu tể nói, liền ra mặt giày tiếp thu các đại nhân thiện ý cùng chiếu cố đi. Cùng lắm thì chờ chúng ta lớn lên lúc sau, hảo hảo hồi báo bọn họ là được. Chu Thư Văn nghe xong lời này, vành mắt đều đỏ. Lúc trước là hắn mẫu thân 1-2 phải làm hắn tới B thành cấp Thư Dương Đương Bảo Tiêu. Tại đây tòa xa lạ trong thành thị. Hắn nhà ngoại người căn bản là không quan tâm hắn có phải hay không có thể ăn cơm no chỉ quan tâm hắn có hay không bảo vệ tốt thư dương cái kia đại ngốc từ. Lần trước hắn đem thư dương đưa về nhà thư dương bệnh nặng một hồi thư ra người âm dương quái khí mà đối hắn nói không ít khó nghe nói. chu Thư Văn dứt khoát đem những việc này nói cho các huynh đệ cùng bọn họ phụ thân. Phụ thân hắn đã cùng tộc trưởng đưa ra muốn ly hôn bọn họ chu ra tộc trưởng bởi vì việc này sinh không ít hờn dỗi. Toàn tộc trên dưới đầu phiếu biểu quyết làm chú thư văn cha mẹ ly hôn. Bọn họ đều cảm thấy lão thư gia tức phụ căn bản chính là phá của đàn bà cùng với làm nàng tiếp tục như vậy đạp hư hài từ không bằng sớm một chút đem nàng chạy về nhà mẹ đẻ đi. Cũng không biết thư gia người biết việc này lúc sau còn có thể hay không cười được đến lúc đó bọn họ tộc trưởng mang theo trong tộc đại lão tự mình tới cửa chu thư văn đảo muốn nhìn thư ra những cái đó các trưởng bối như thế nào ở dùng cái loại này cao cao tại thượng ánh mắt đối đãi bọn họ này đó người nhà quê nghĩ vậy chút chu thư văn trong lòng không cấm có chút nhẹ nhàng cũng có chút sảng khoái thực mau hắn không bao giờ dùng lưng đeo này đó gánh nặng chỉ cần kinh doanh hảo tự mình sinh hoạt như vậy đủ rồi. Tại đây tòa xa lạ trong thành thị cùng hắn có huyết thống quan hệ người chưa từng đối xử tử tế qua hắn. Những cái đó xa lạ loại các thú nhân lại luôn là đối hắn tràn ngập thiện ý. Hồ điểm điểm cũng hảo, những cái đó miêu tộc các tỷ tỷ cũng hảo, ngay cả tô quân quân cái này sắp hóa hình bạch từ cũng hảo, bọn họ đều đối hắn phá lệ khoan dung cùng chiếu cố đâu. chu Thư Văn đột nhiên đã có chút gấp không chờ nổi, hắn tưởng sớm một chút lớn lên, sớm một chút thành niên, biến thành càng cường đại hơn, cũng càng thêm ôn hòa bằng phẳng tồn tại Đến lúc đó, hắn cũng có thể quá thượng hạnh phúc sinh hoạt đi. Chu Thư Văn ăn mỹ vị bánh kem tùy ý bơ thơm ngọt ở hắn ít hầu chỗ sâu trong hoàn toàn hóa khai. Lúc này, có mấy cái ôm con khỉ thú bông tuổi trẻ cô nương từ bọn họ xe ba bánh xa tiền mặt trải qua. Từ các nàng ăn mặc xem ra, gia cảnh đều tương đối không tồi. Các nàng ánh mắt thực mau đã bị trên xe hoa hồng cùng Ross Home logo hấp dẫn, vội vàng vây lại đây tinh tế quan khán. Lúc này, hồ điểm điểm nhiệt tình mà nói. Này đó hoa hồng đều là rose home thì mì đào tạo ra tới hoa hồng, ở trong tiệm hoa hồng đỏ muốn 80 đồng tiền một đoá, phấn hoa hồng cùng hoa hồng vàng muốn 100 nguyên một đoá. Bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, chúng ta này đó hoa hồng đỏ 40 nguyên, hoa hồng vàng cùng phấn hoa hồng muốn 60 nguyên. Tuyệt đối chính phẩm, các ngươi nếu là nguyện ý, mua nhiều ta có thể cho các ngươi bao vây thành bó hoa. Dùng một lần mua 8 đoá nói, lại đưa một đoá. Chu Thư Văn nghe xong nàng lời nói, thiếu chút nữa đem bánh kem phun ra tới. Vừa mới rõ ràng nói, tốt 20 đồng tiền khởi, hồ điểm điểm như thế nào liền to gan như vậy, trực tiếp đem giá gia tăng rồi gấp đôi. Nguyên bản cho rằng mấy cái nữ hài đều sẽ không muốn như vậy quý hoa hồng, nhưng trong đó một cái nữ hài lại hỏi. Thật là Rosholm hoa hồng sao? Đúng rồi, ngươi có thể xem đóng gói giấy cùng giải lụa. Hồ Điềm Điềm nói liền lại lấy ra những cây đỏ ấn logo giải lụa cho các nàng xem, một bên còn nói này giải lụa ở Rose Home đều là muốn mười nguyên một cây, chúng ta hiện tại miễn phí cấp bao. Các nữ hài vừa thấy này thật đúng là chính phẩm, vì thế liền gật đầu mua. Cư nhiên thật sự có cái cô nương dùng một lần mua tám chi, Hồ Điềm Điềm không ngừng tặng một đoá hoa hồng, còn cho nàng lộng một khối to Rose Home đóng gói giấy, đem hoa bao đến đặc biệt xinh đẹp. Các nữ hài liền cùng chiếm bao lớn tiện nghi dường như thực vui vẻ mà liền ôm hoa hồng đi rồi. Bởi vì các nàng luôn là nói rốt hôn cái này thẻ bài trong lúc nhất thời, lại đưa tới rất nhiều người lại đây mua hoa. Những người này có nam cũng có nữ, đảo lấy cao cấp bạch lĩnh chiếm đa số. Phần lớn đều là biết đây là hàng hiệu hoa hồng, tự nhiên nguyện ý bán thượng một bó đưa cho thê tử hoặc là bạn gái. Chu Thư Văn vừa thấy sinh ý tốt như vậy, vội vàng thu hào hộp cơm lại đây hỗ trợ. Hắn nghe hồ điểm điểm nói hai lần rốt hôn tự nhiên cũng liền sẽ làm đầy mạnh tiêu thụ. Cứ như vậy thứ bậc một đám mua hoa nhiệt chiều sau khi đi qua, đã bán đi hai ba trăm chi hoa hồng. Mặt sau ít người rất nhiều, hồ điểm điểm rứt khoát khiến cho chu thư văn lưu tại quầy hàng mặt trên bán, nàng lại phụng một đại bó phấn hoa hồng, chạy tới trên đường cây bán hoa. Vừa vặn nhìn phía trước có cái hạng nặng võ trang, mang theo khẩu trang tuổi trẻ nam nhân trải qua, hồ điểm điểm liếc mắt một cái liền nhìn ra người này có vấn đề, vì thế, vội vàng thấu tiến lên đi nói. Tiên sinh, ngài cũng là muốn xem hầu tân tân buổi biểu diễn đi. Hầu tân tân chính là trong truyền thuyết thịnh thế Mỹ Nhan cùng Rossholm đỉnh cấp phấn hoa hồng nhất xứng đôi, ngài muốn hay không mang theo này thuốc hoa đi xem buổi biểu diễn đâu. Nam nhân trừ trừ khóe miệng, nhìn trước mắt này chỉ to gan lớn mật ấu tể. Chỉ thấy nàng kia chương bụ bẫm trên mặt xẹt qua một mặt đáng yêu lại rào hoạt ý cười. Hắn thật sự thực hoài nghi, nếu không mua hoa nói, này chỉ béo ấu tệ có thể hay không kêu phá thân phận của hắn. Này vẫn là lần đầu tiên có người, vẫn là loại thú nhân ấu tệ to gan lớn mật mà dùng phương thức này cùng hắn đến gần. Trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút không biết làm sao. Không có biện pháp nam nhân chỉ phải lấy 100 nguyên một chi giá cả mua một chỉnh thuốc bao vây thật sự xinh đẹp phấn hoa hồng. Ấu tệ đem tiền phóng tới hầu bao, lúc này mới ra mặt giày cười thùm tìm mà nói với hắn. Cảm ơn ngài nhìn lại, người tốt sẽ có hảo báo chúc ngài hôm nay sự nghiệp viên mãn thành công. Nam nhân không nói gì, sau đó liền thấy kia chỉ bụ bẫm ấu tệ, nhảy nhót mà hướng về phía cái kia hoa hồng tiểu sạp chạy tới. Nàng thực hưng phấn mà đối kia chỉ lợn dừng ấu tệ, báo cáo chính mình giá gốc bán ra hoa hồng tin tức tốt. Vừa thấy bọn họ ăn mặc liền biết hai cái ấu tể sinh hoạt tựa hồ quá đến tương đối biên lai like mượn đồ. Kia chỉ béo ấu tể trở về lúc sau, liền tống cổ tiểu lợn dừng đi trước ăn cái gì. Nàng chính mình tiếp tục đứng ở quầy hàng phía trước mua hoa. Không ngừng mà lặp lại Rosholm Home, sau đó linh hoạt mà giúp đỡ mua hoa cô nương đóng gói. Nàng thật sự thực có khả năng. Vừa thấy liền không ăn ít khổ, khó được chính là cô nương này cười rộ lên tựa như cái tiểu thái dương giống nhau, tựa hồ không mang theo có bất luận cái gì bóng ma. Hầu Tân Tân thật sự không ngại trợ giúp bọn họ một chút. Chỉ là nhìn cái kia bụ bẫm ấu tể, nàng tựa hồ hoạt bát rộng rãi đến có chút qua đầu. Rồi lại có như vậy một chút đáng yêu. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc năm mươi 58, chuyển qua thiên tới, hồ điềm điềm liền đem bán hoa tiền cho tô quân quân. Tô quân quân bị này tiền số hoảng sợ, ngay từ đầu còn không nghĩ muốn, nhưng hồ điềm điềm lại nói. Đại lão ra tay mua hoa quả nhiên đều là hàng hiệu nhi, còn hảo ta thông minh làm người đem những cái đó giải lụa, đóng gói giấy đều mang đi qua. Ta ở trên mạng tra xét, sau đó cũng là dựa theo hàng hiệu hoa hồng giá cả đánh gãy tới bán. Vừa lúc lại lấy hầu tân tân buổi biểu diễn phúc, cả đêm liền đem những cái đó hoa đều cấp bán. Ta kêu chu thư văn tới hỗ trợ, cho nên đem bán tiền chia làm tam phân. Này một ba là ngươi hẳn là đến, xem như cho ngươi cái phí tổn giới Ngươi nếu là không thu nói, lần sau ta thật đúng là không biết Nên như thế nào cùng ngươi làm này sinh ý mới hào Lại nói ta nên không mặt mũi thấy đại lão Tô quân quân đã sớm thói quen, hồ điềm điềm mở miệng tổng tài ngậm miệng đại lão Vừa vặn nàng bạn trai thật là thúy trúc cao ốc tổng tài Cho nên, bị hồ điềm điềm kêu đại lão tựa hồ cũng không quá Tô quân quân cảm thấy hồ điểm điểm nói được có đạo lý cuối cùng chỉ phải đem tiền thu xuống dưới. Nàng quyết định rứt khoát đem này số tiền nhận lấy tới, dùng ở bạch cầm hạo trên người. Hồ điểm điểm lại thuận miệng đề ra câu, kia bánh kem ta nhưng không có bán, đều đưa cho chú thư văn ăn. Tô quân quân quả nhiên xua xua tay nói, không lãng phí thật sự thật tốt quá, không đem vài thứ kia cấp hồ điểm điểm nói, nói không chừng đã bị hạo ca vứt bỏ. Hồ Điềm Điềm xem nàng hiếp mắt cười cười, lại nhịn không được hỏi Tô Quân Quân. Vậy ngươi ngày hôm qua rốt cuộc như thế nào cùng đại lão quá? Như thế nào đột nhiên liền quyết định hòa hào? Tô Quân Quân tự nhiên cũng ngượng ngùng nói, nàng bức cho bạch cẩm hạo biến thành tiểu gấu trúc ôm nàng chân làm nũng cũng ngượng ngùng nói, nàng buộc bạch cẩm hạo công đạo quá vãng sự. Cuối cùng chỉ phải nói bạch cẩm hạo cho nàng làm cơm ăn, hai người giữa chưa ăn cơm buổi chiều liền cùng đi tập thể hình quán mao giáo luyện lại giúp bạch cầm hạo giới thiệu phụ cận một nhà quyền anh quán hồ điểm điểm vốn dĩ nghe đại lão tự mình xuống bếp các quân quân nấu cơm vẫn là vẻ mặt thiếu nữ tâm bộ dáng kích động đến không được sau lại vừa nghe nói đại lão đi a lý clb quyền anh lại nói cho tô quân quân nàng cũng đem chu thư văn giới thiệu đến bên kia đi làm công tô quân quân cũng biết chu thư văn gia cảnh không tốt lắm vẫn luôn ở làm công hiện tại có thể tới a lý clb quyền anh bên kia đi tựa hồ cũng thực không tồi nàng nghe hạo ca nói qua bên kia CLB Quyền Anh vẫn là rất xa hoa hơn nữa tô quân quân gặp qua Chu Thư Văn rất nhiều lần chỉ cảm thấy kia tiểu tử thân thể điều kiện đặc biệt hảo giống thư dương kia một m tám nhiều người cao to thế nào cũng đến có một trăm năm sáu mươi cân Chu Thư Văn thần cao mới một m bảy nhiều một chút nhưng hắn tứ chi thô tráng hữu lực khiêng lên thư dương tới căn bản là không uổng kính bộ dáng hơn nữa thư dương tưởng phản kháng căn bản là không phải Chu Thư Văn đối thủ mỗi lần Chu Thư Văn đều có thể dễ dàng mà lấp kín thư dương miệng. Tô Quân Quân liên tiếp xem qua vài lần, tự nhiên cảm thấy Chu Thư Văn thực thích hợp ở CLB Quyền Anh làm công. nàng lại nhịn không được đối hồ điểm điểm nói một câu: Ta có thể hay không thêm một cách Chu Thư Văn uy chát? Ta bạn trai thân mình tương đối nhược hình thú như vậy một tiểu đoàn, nếu là một không cẩn thận ở CLB Quyền Anh bị thương. Phiền Toái Chu Thư Văn kịp thời cho ta biết một chút. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra tới. Tới rồi hiện tại, nàng thật sự không hiểu được đại lão rốt cuộc là cái gì kịch bản. Rõ ràng chính là một quyền đả đảo một đống đại lâu, một chân dẫm sụp một tòa kiều đỉnh cấp đại lão chẳng lẽ một hai phải trang đáng thương, giả nhu nhược mới có thể đạt được quân quân tha thứ sao. Hồ Điềm Điềm tuy nói nhìn rất nhiều môn tình tiểu thuyết trong kịch bản, lại vẫn là cảm thấy bạch đại lão có điểm không biết xấu hổ. Bất quá tiểu thuyết trung nam chủ giống nhau đều không biết xấu hổ. Bằng không căn bản là đuổi không kịp thức phụ nhi, chỉ có thể tạm chấp nhận đánh quang côn. Một bên miên man suy nghĩ, hồ điểm điểm vẫn là đáp ứng rồi tô quân quân thuận tiện ám chỉ nàng hai câu, đừng tịnh nghe đại lão nói hưu nói vượn Ở ngôn tình trong tiểu thuyết tổng tài luôn là cùng nữ chủ nói, hắn từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ còn có cái không học vấn không nghề nghiệp đệ đệ muội muội huynh muội cảm tình phi thường không tốt nhưng thực tế thượng này đó đều là gạt người Tô quân quân vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng. Những lời này nàng bạn trai đích xác đều nói qua. Bất quá, hạo ca hẳn là sẽ không lừa nàng mới đúng, hắn giống như cũng không có cái kia lá gan. Hồ điểm điểm thực khoa trương mà vỗ vỗ Tô quân quân bả vai còn nói thêm. Thiếu nữ, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, biết được vẫn là quá ít. Ngươi cho rằng tổng tài kịch bàn liền như vậy nông cạn sao. Quang xem phim thần tượng nói thật sự quá lâu. Mở ra tiểu thuyết thế giới, người sẽ phát hiện mỗi cái tổng tài đều có một đoạn thơ ấu bị thương, còn có đủ loại cổ quái. Tô Quân Quân thật sự không lời nào để nói, hồ điềm điềm lời nói hào có đạo lý. Không có biện pháp Tô Quân Quân lại cho nàng bạn trai lại đã phát một cái WeChat. Người về sau không được đi vườn bách thú, nghiêm cấm tới gần gấu trúc quán. Không được xem hoang dại động vật khoa giáo kênh, nghiêm cấm xem động vật thế giới, gấu trúc phim phóng sự linh tinh tiểu điện ảnh. Di động bình bảo thiết chính là ta ảnh chụp sao, nên không phải là nào đó gợi cảm gấu trúc cô nương đi. Bài cầm hạo vốn dĩ đã đem suối quẩy mã giám đốc gọi vào trong văn phòng, chuẩn bị đối hắn sắp tới công tác tiến hành cực kỳ tàn ác giai đoạn tính tổng kết. Đáng thương mã giám đốc vào tổng tài văn phòng lúc sau, liền không ngừng mà dùng đôi mắt cùng hùng Tuấn Thanh đánh eto et, cầu Tuấn Thanh ca cứu cứu hắn. Chỉ tiếc tại đây loại thời điểm Tuấn Thanh ca cũng không thể nề hà. Đang ở mã giám đốc không gì đáng buồn bằng tâm đã chết thời điểm, đột nhiên liền thấy trên bàn di động vang lên một chút bạch tổng cúi đầu vừa thấy, lập tức lộ ra vẻ mặt không thể nề hà, lại mang theo sùng nịch mỉm cười. Mã giám đốc nhìn nụ cười này, có chút ra đầu tê dại Lúc này, bạch tổng lại đối hắn nói, tháng này vất vả ngươi, mau chóng nói hảo thái hừ hạng mục không cần lại kéo dài đi xuống. Tất yếu nói, ngươi liền tự thân xuất mã. Hảo, mã giám đốc, không có lần sau. Mã giám đốc này quả thực chính là tìm được đường sống trong chỗ chết vội vàng hướng Bạch Tổng tỏ vẻ. Bạch Tổng ngài yên tâm, Thái Hư hạng mục ta lập tức tự mình dẫn người đi chạy tranh thủ cái này cuối tuần liền đem Thái Hư thu phục. Bạch Tổng nhìn hắn một cái có lệ mà nói, hành ngươi đi trước vội đi. Cứ như vậy, mã giám đốc vội vàng rời đi tổng tài văn phòng. Mã giám đốc rời đi sau, Hùng Tuấn Thanh liền thấy Sơn Đại Vương vẻ mặt si hán cười, nhanh chóng cấp tô quân quân trở về tin tức. Hùng Tuấn Thanh mắt sắc chạm vị trí cũng hảo, vừa lúc nhìn vừa vặn. Chỉ thấy bạch cầm hạo viết nói, bảo đảm không đi vườn bách thú tuyệt đối không đi gấu trúc quán. Không xem hoang dại động vật khoa giáo kênh, cũng không xem động vật thế giới cùng gấu trúc phim phóng sự. Di động thượng phóng chính là người ảnh chụp, bảo đảm không xem bất luận cái gì một con gợi cảm giả gấu trúc. Hùng Tuấn Thanh nhìn tin tức nội dung, thiếu chút nữa phun ra tới. Này hai người rốt cuộc có bao nhiêu âu chỉ, mới có thể nói loại này lời âu yếm tới, cố tình hai người còn nói đến đặc biệt hăng say, điểm điểm mật mật bộ dáng người xem răng đau. Rõ ràng hắn cũng là có lão bà người, vì cái gì còn mạnh hơn hành bị uy thượng một chén lớn cầu lương nha. Bất quá chiếu hiện tại xem ra, bạch tổng ở Tô Quân Quân trước mặt thật đúng là liền chính mình quần lót đều cởi. Tô Quân Quân cũng biết hắn là gấu trúc, lúc này Tô Quân Quân lại phát tới một cái trọng khẩu tin tức. Ta thấy gấu trúc sinh sản trung tâm bên kia khai phát sóng trực tiếp. Bọn họ cư nhiên công khai phát sóng trực tiếp tạo tiểu Hùng, này đến có bao nhiêu nhàm chán, nhiều trọng khẩu nha. Một chút cũng không biết tôn trọng gấu trúc cảm thụ. Đúng rồi, hạo ca, ngươi không trộm chạy tới xem cái kia phát sóng trực tiếp đi. Thật muốn đi cử báo bọn họ, phong bọn họ tài khoản. Hùng Tuấn Thanh nhìn cái này tin tức lúc sau, chỉnh đầu Hùng đều không tốt. Nghĩ đến tô quân quân như vậy cái đơn thuần đáng yêu cô nương nhất định là bị sơn đại vương gia hỏa này cấp dậy hư. Lúc này, bạch cẩm hạo cũng vẻ mặt nghiêm túc mà hồi phục uy chát. Ta thật sự không đi xem những cái đó phát sóng trực tiếp nói đến cùng ta chỉ là có thể biến gấu trúc cũng không phải thật sự gấu trúc như thế nào cũng còn xem như cá nhân. Kia cái gì cùng gấu trúc sốt cuộc có khác nhau. Hắn tuyệt đối không phải một phút hán tử này cần thiết đến cùng hắn lão bà nói rõ ràng. Sau đó, lại bổ sung một câu, người không cần đi cử báo ta đã cử báo xong rồi. Này đối tiểu tình lữ thật đủ đậu tịnh thảo luận này đó nhàm chán lại hủy tam quan vấn đề. Bọn họ không xấu hổ, Hùng Tuấn Thanh ở một bên nhìn lén đều cảm thấy xấu hổ. Không có biện pháp, hắn chỉ phải trước tiên đi ra ngoài, đem văn phòng hạ trước để lại cho này đối tiểu tình lữ, nói một ít trọng khẩu lời âu yếm đi. Dù sao bọn họ ăn uống hào. Lúc này, Bạch Tổng lại đột nhiên mở miệng nói. Tuấn Thanh, ngươi đi giúp quân quân tìm cái bảo tiêu đi, muốn tính cách rộng rãi hào phóng, dễ dàng ở chung cô nương. Tiền đều hào thuyết, mấu chốt là có thể đánh có thể kháng. Quân quân hiện tại tinh thần lực quá không ổn định ta thật sự có chút lo lắng. Hùng Tuấn Thanh vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, liền đi ra ngoài. Chờ đến buổi tối, hồ điểm điểm rốt cuộc rút ra thời gian đã phát WeChat, dò hỏi Chu Thư Văn đi A Lý CLB quyền anh không có. Còn hỏi hắn hết thảy thuận lợi sao? chu thư văn thực mau trở về WeChat, ta buổi chiều không có tiết học giữa trưa liền tới rồi a lý đại ca đối ta phi thường chiếu cố trả lại cho ta an bài ký túc xá cơm chưa thời điểm chu thư văn nguyên bản còn có chút ngượng ngùng a lý đại ca lại rất hào sảng mà cho hắn lại bỏ thêm hai bồn cơm đại ca nói chiếu cố ấu tể nhi là bọn họ miêu tộc truyền thống từ trước miêu tộc phi thường nhược đặc biệt là ở bên trong thời gian chiến tranh kỳ rất nhiều miêu tộc ấu tể đều mất đi cha mẹ che chở Miêu đại lão khi đó vừa vận luyện ra thứ 6 cái đuôi, chính thức năng lực tăng nhiều thời điểm, hắn liền bắt đầu thu dưỡng những cái đó nhỏ yếu Miêu tộc cô nhi. Đại gia không cơm ăn, Miêu đại lão liền cho bọn hắn tìm ăn. Sau lại, Miêu đại lão sở dĩ sáng tạo thôn trấn xí nghiệp cũng là vì làm những cái đó Miêu tộc cô nhi nhóm có thể ăn cơm no. Lại sau lại, Miêu đại lão cũng bắt đầu chăm sóc đừng tộc loại thú nhân ấu tể. Cho nên chiếu cố loại thú nhân ấu tể liền thành bọn họ Miêu tộc truyền thống. Hiện tại miêu tộc có mau lê hai đại gia tộc cũng coi như hoàn toàn trưởng thành đi lên. Năm cái đuôi trở lên tinh anh miêu tộc rất nhiều các ngành các nghề, làm gì đó đều có. Đại gia ăn cơm đều không thành vấn đề. Hỗ trợ chiếu cố một hai cái đừng tộc ấu tệ cũng là dễ như trở bàn tay sự. a lý đại ca làm chu thư văn ngàn vạn không cần khách khí, về sau lưu tại tập thể hình quán hảo hảo làm việc là được. Bọn họ bên này ít nhất cơm quản đủ. Chu Thư Văn bởi vì lời này phi thường cảm động, cho nên mới cấp Hồ Điềm Điềm trở về WeChat. Ta ở CLB quyền anh cảm thấy thực ấm áp, A Lý đại ca bọn họ thật sự thật tốt quá. Hồ Điềm Điềm lại hỏi: "Vậy ngươi hôm nay bắt đầu làm việc sao?" Chu Thư Văn nói: "Không có, A Lý đại ca nói, mau giáo luyện ngày hôm qua giới thiệu một vị thân thể gầy yếu khách nhân lại đây đánh quyền, cường thân kiện thể." Kết quả, vị kia khách nhân là cái đỉnh cấp ăn thịt hệ loại thú nhân, hắn bước lên cấp quan trọng tập thể hình đài lúc sau, không cẩn thận liền đem thiết bị lộng hỏng rồi. Bất quá, vị kia khách nhân nhưng thật ra rất hào phóng, đương trường liền khai chi phiếu, muốn bồi thường CLB quyền anh tổn thất. Hôm nay buổi sáng, liền an bài thủ hạ vận tới đại lượng vận động thiết bị, nói là bồi cấp CLB quyền anh. Kết quả, những cái đó thiết bị đều là lực lượng hình loại thú nhân dùng, trừ bỏ ta bên ngoài A Lý Đại Ca bọn họ căn bản là không ai có thể sử dụng. A Lý Đại Ca nói, chuẩn bị chờ lần sau hỏi một chút vị kia khách nhân có nguyện ý hay không nhập cổ cùng A Lý CLB quyền anh hợp tác. Nếu nguyện ý nói, vậy đem ngầm nhất nhị thần đều thu thập hảo, đến lúc đó lộng cái chuyên môn cấp lực lượng hình loại thú nhân thành lập quyền tràng. Hồ điềm điềm nhìn này tin tức đều choáng váng. Nàng tâm nói, tô quân quân, nhìn xem nhà ngươi đại lão đều làm cái gì chuyện tốt. Đem nhân ra tiệm ăn đều không cẩn thận dỡ xuống. Cứ như vậy, ngươi còn cảm thấy hắn thân thể nhu nhược. Này chẳng lẽ thật sự không phải cố ý khôi hài sao? Bất quá hồ điềm điềm rốt cuộc không đem bạch đại lão bí mật nói ra đi. Nếu không nói, nàng cái này nhiều làm miệng lưỡi nữ vai phụ lại bị đại lão diệt khẩu liền không hào. Mặc kệ nói như thế nào từ kia một ngày bắt đầu, bạch tổng lại khôi phục hàng ngày đón đưa tô quân quân sinh hoạt vẫn là mở ra hắn kia chiếc điệu thấp cải trang xe díp. Lần này hắn nhưng thật ra bắt đầu chú ý đúng mực, không lại đưa cái gì trương dương hoa hồng thúc. Ngược lại mỗi lần lại đây, đều sẽ cấp tô quân quân mang một chi hoa hồng, một tiểu khối vô đường dâu tây bánh kem, hoặc là một cái tiểu lễ vật. Tô quân quân mỗi lần đều sẽ thật vui vẻ mà nhận lấy tới. Ngẫu nhiên, hạo ca lại chơi cái gì kịch bản Tô Quân Quân cũng sẽ tận lực phối hợp hắn. Cứ như vậy, bọn họ quan hệ rốt cuộc lại tiến vào chính quy. Hai người ở bên nhau, luôn là điểm điểm mật mật. Tô Quân Quân cũng bắt đầu không mà người khác tầm mắt chén lớn chén lớn mà ăn cơm tự nhiên cũng sẽ ăn hạo ca cố ý giúp nàng làm được thịt cá bữa tiệc lớn. Những cái đó thích bát quái cô nương, đều có chút không hiểu ra sao. Theo lý thuyết Tô Quân Quân hẳn là sẽ phàn cao chi nhi, liền tính chướng mắt ra sự điều kiện rất mạnh thư dương kia cũng nên lựa chọn quốc dân lão công mao trí hằng mới đúng. Nhưng mà Tô Quân Quân lại lựa chọn nàng bạn trai cũ. Còn không kiêng nề gì mà cho đại gia uy chén lớn chén lớn cầu lương. Này một loạt thao tác làm cho các cô nương đều có chút không hiểu ra sao. Có người nói, thoạt nhìn Tô Quân Quân đối hắn bạch lĩnh bạn trai mới là chân ái. Cũng có người nói. Tô Quân Quân vẫn là quá mức tuổi trẻ, không trải qua sinh hoạt mài dũa. Cho nên mới làm ra loại này lựa chọn, còn có người cảm thấy, thực đáng tiếc Tô Quân Quân rõ ràng có thể gả vào hào môn đâu, lại lựa chọn bình thường Bạch Lĩnh. Cùng Tô Quân Quân cùng lớp các cô nương cũng cảm thấy thực sầu. Từ Tô Quân Quân cùng nàng bạn trai hòa hảo sau, lượng cơm ăn giống như lại tăng trưởng. Như vậy đi xuống, làm không hảo Tô Quân Quân hội trưởng thành mập mạp cũng nói không chừng. Nhưng hồ điểm điểm lại nói kia đến sẽ không, các ngươi xem ta tuy rằng trọng hai cân, nhưng béo đến lại là ngực trên thực tế eo còn gầy nửa tấc đâu. Chỉ cần các ngươi kiên trì đi tập thể hình quán rèn luyện, khẳng định có thể bảo trì dáng người, thậm chí còn có thể giảm béo đâu. Nàng lại mượn cơ hội này, làm một hồi quảng cáo mở rộng, cấp tập thể hình quán kéo về đi mấy cái tân hội viên. Tô Quân Quân cũng biết kia bang cô nương ái bát quái, cũng không quản bọn họ nghĩ như thế nào. Nếu nói nàng Hạo ca cũng là hào môn kia bang cô nương khẳng định có thể điên rồi. Cứ như vậy, hai người lại về tới điệu thấp mà lại hạnh phúc trong sinh hoạt tới. Tô quân quân vẫn là sẽ ở ban đêm, trong lúc ngủ mơ, biến thành ly hoa miêu, đi theo miêu đại lão cùng nhau thể hội miêu sinh hoạt. Đối với, sắp sửa biến thành một con mèo, nàng trong lòng tuy rằng nhiều vài phần sợ hãi, càng nhiều lại vẫn là chờ mong. Thứ sáu thời điểm. Tô quân quân ở vườn trường gặp một cái nữ hài, nữ hài ngăn cản nàng, tiến lên dò hỏi. Xin hỏi, hoa đại ngoại ngữ khu dạy học đi như thế nào? Tô quân quân vừa thấy, này nữ hài vóc dáng không cao, dáng người cũng thực nhỏ xinh. Diện mạo thuộc về cái loại này siêu đáng yêu loại hình, lông mày cong cong, đôi mắt tròn tròn đại đại, nhìn qua giống như là thế giới giả tưởng manga anime nhân vật. Cố tình nàng còn trên đầu còn đeo đỉnh đầu gấu chúc lỗ tai mũ, còn bối một cái gấu chúc hình thức túi sách này tiểu cô nương thật sự quá đáng yêu hơn nữa nàng đôi mắt thực trong trèo nhìn người khác thời điểm đơn thuần lại vô tội thật sự là thực làm cho người ta thích tô quân quân rướt khoát liền đem cô nương này trực tiếp đưa tới ngoại ngữ khu dạy học đi tiểu cô nương tên là hùng tiểu ngọc tính cách thực rộng rãi lại giỏi ăn nói dọc theo đường đi nàng liền đem chính mình sự tình đều cùng tô quân quân nói nguyên lai like, hùng tiểu ngọc năm nay thi đại học không thi đậu lý tưởng đại học ở bên ngoài phiêu vài tháng. Người trong nhà tổng cảm thấy, nàng đi công trường dọn gài có chút kỳ cục. Liền nghĩ cách cho nàng báo cái Hoa Đại Trung Úc hợp tác kinh tế quản lý chuyên nghiệp. Ở Hoa Đại bên này đọc 2 năm đại học lại đến Australia đọc 3 năm đại học. Nói như vậy, có thể bắt được Hoa Đại chuyên khoa văn bằng, cũng có thể bắt được Australia Đại học khoa chính quy văn bằng. Hùng Tiểu Ngọc thi đại học điểm vốn dĩ là có thể thượng Hoa Đại chuyên khoa, hơn nữa sang quý học phí cái này hợp tác chuyên nghiệp tự nhiên nguyện ý chúng tuyển nàng. Tiền đề là Hùng Tiểu Ngọc tiếng Anh còn tính không tồi Chờ đến ba tháng phân ở khai giảng, nàng chính là hoa đại chính thức học sinh. Tô quân quân nghe xong nàng nói chuyện không khỏi có chút khiếp sợ. Người đi công trường dọn gạch, nàng lại trên dưới đánh giá Hùng Tiểu Ngọc một phen. Tổng cảm thấy như vậy một cái kiều nộn đáng yêu mụi từ, như thế nào có thể đi công trường dọn gạch đâu. Hùng Tiểu Ngọc lại vẻ mặt bất đắc dĩ nói quân quân người không biết ta đối học tập căn bản là không có gì hứng thú muốn làm chuyện khác lại cũng chưa có thể thành công còn đã trải qua một ít nói không nên lời nhấp nhô cuối cùng mới phát hiện cũng liền dọn gạch dựa một đống sức lực có thể ăn cơm người đừng nhìn ta như vậy sức lực vẫn là không nhỏ kia bang nhân viên tạp vụ đại thúc đều cùng ta nói tốt đến cuối năm nếu lão bản không cho bọn họ phát tiền công bọn họ liền phải mướn ta đi đòi nợ Nhân viên tạp vụ đại thúc cùng đại thẩm nhóm thích chữ ta. Bọn họ biết ta ăn uống đại, ngày thường đều cho ta đánh ba người phân cơm. Đáng tiếc đồ ăn hương vị không tốt lắm, Tô Quân Quân vốn dĩ liền tương đối mẫn cảm, nàng cơ hồ trước tiên liền phán đoán ra này tiểu muội tử nói đều là lời nói thật. Ngẫm lại, như vậy một cái 18 tuổi muội tử, lớn lên lại như vậy đáng yêu. Nàng một không dựa cha mẹ, nhị không dựa bạn trai, mà là lựa chọn chính mình đi công trường dọn gạch lấy này tới nuôi sống chính mình. Này thật sự là rất khó đến, trong lúc nhất thời Tô Quân Quân vẫn là rất bội phục này tiểu muội từ. Cứ việc nàng cảm thấy đứa nhỏ này có điểm thiên chân, lại có chút quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng nàng vẫn là đối cái này tiểu cô nương tràn ngập hào cảm Bên kia nhi, này hùng tiểu ngọc kỳ thật đối Tô Quân Quân cũng tràn ngập thò mò. Nàng chỉ chỉ Tô Quân Quân áo khoác thượng gấu trúc gấu trúc ấm nước cùng với ở quài cặp sách thượng gấu trúc tiểu thú bông cười hỏi. Người thực thích gấu trúc sao? Tô quân quân nghĩ đến nàng cách kia xuẩn manh xuẩn manh, biến thành tiểu gấu trúc sau liền sẽ không ngừng mà cùng nàng làm nũng chơi xấu, cầu ôm một cái bạn trai, gật đầu nói. Là nha thích ta siêu thích gấu trúc, hùng tiểu ngọc thật sâu mà nhìn nàng một cái còn nói thêm. Đúng không, gấu trúc chính là trên thế giới đáng yêu nhất động vật. Tô quân quân xem này nàng cười cười, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nàng hiện tại thật sự đánh trong lòng cảm thấy, nàng bạn trai hình thú là toàn thế giới đáng yêu nhất động vật hùng tiểu ngọc hiển nhiên đối nàng trả lời thập phần vừa lòng lại híp mắt cười nói người vừa mới nói lên gấu trúc thời điểm trên mặt biểu tình cũng thật ôn nhu có sao tô quân quân hỏi có a thoạt nhìn ngươi thật sự thực ái gấu trúc đâu tô quân quân chỉ là cười cười cũng không có lại mở miệng nói cái gì tới rồi ngoại ngữ khu dạy học tô quân quân giúp hùng tiểu ngọc nói rõ cụ thể vị trí sau đó liền cáo biệt nàng chính mình đi phòng học đi học Hùng Tiểu Ngọc lại xoay người, vẫn luôn nhìn nàng thẳng đến Tô Quân Quân biến mất. Miệng nàng mới cảm thán nói, thật là cái thực không tồi tiểu mỹ nhân đâu. Sau đó, nàng cũng xoay người vào khu dạy học. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Loại này thời điểm, Tô Quân Quân đã không còn che giấu nàng hảo ăn uống, dứt khoát liền cùng Hồ Điềm Điềm cùng nhau điểm một bàn lớn đồ ăn. Hồ Điềm Điềm nhịn không được hỏi một câu. Đại lão đâu, hôm nay như thế nào không lại đây cùng ngươi cùng nhau ăn cơm nha. Tô quân quân cười nói, hắn buổi chiều còn có một cái công tác muốn vội ta kêu hắn không cần lại đây. Hồ Điềm Điềm to mò hỏi, đại lão cùng ngươi nói, hắn có công tác muốn vội. Này thật đúng là không giống đại lão làm việc phong cách. Hắn hẳn là càng nguyện ý đem sự tình đạt ở một bên trước cùng quân quân cơm nước xong lại nói. Quả nhiên lại nghe Tô quân quân nói. Là ta ở trong điện thoại nghe được hắn cùng Hùng Tuấn Thanh nói chuyện mới kêu hắn không cần ở chạy tới. Hôm nay buổi tối cũng không cần hắn tiếp ta tan học phải hào hào vội chính sự đi. Ta lại không phải một người liền không thể về nhà. Hồ Điềm Điềm lập tức cười nói. Nói như vậy không bằng chúng ta cùng đi tập thể hình quán đi. Hôm nay buổi sáng thời điểm ta thấy các tỷ tỷ chuẩn bị đặc biệt nguyên liệu nấu ăn tươi mới. Người đi nói khẳng định có thể có lộc ăn. Tô Quân Quân gật đầu nói. Hảo A, Phương Tiện nói, liền cùng ngươi cùng đi cọ cái cơm. Tô quân quân từ minh bạch chính mình ly hoa miêu thân phận lúc sau, tự nhiên cũng liền đoán được tập thể hình quán những cái đó đại tỷ nhóm thân phận. Nàng tuy rằng mặt ngoài cái gì đều không có nói, lại đối đại tỷ nhóm lại thân cận vài phần. Nếu tương lai nàng thật sự có thể biến thành ly hoa miêu nói, những cái đó hơn phân nửa đều là nàng nhà mẹ đẻ người. Hai người chính trò chuyện, Hùng Tiểu Ngọc bưng tam đại chén tràn đầy mì sợi đã đi tới cười thùm tìm mà cùng Tô Quân Quân chào hỏi nói. Quân Quân ta có thể ngồi ở bên này ăn sao? Hoàn toàn chính là một bộ tự quen thuộc ngữ khí cũng không cùng các nàng khách khí. Tô Quân Quân gật đầu nói. Ngồi đi, không có người. Nói xong lại đối hồ điểm điểm nói. Cái này cô nương chính là ta buổi sáng cùng ngươi đã nói Hùng Tiểu Ngọc. Nàng hiện tại ở trường học học bổ tốc ngoại ngữ, sang năm ba tháng mới có thể chính thức nhập học. Sau đó lại đối Hùng Tiểu Ngọc giới thiệu nói, đây là ta hào bằng hữu Hồ Điềm Điềm, cùng ta cùng cái chuyên nghiệp chúng ta đều là học biểu diễn. Hùng Tiểu Ngọc tự nhiên mà vậy đối Hồ Điềm Điềm cười cười. Bởi vì tô quân quân tinh thần dị năng trước sau không có thể khống chế tốt nàng tự nhiên không cảm giác được Hùng Tiểu Ngọc đáng sợ chỗ. Nhưng làm tinh thần lực cường đại Hồ Tộc Ấu Tể, Hồ Điềm Điềm cả người đều không tốt Nhà nàng quân quân này rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra. Như thế nào động bất động đã bị này đó đại hình ăn thịt hệ loại thú nhân cấp cuốn lấy. Này hùng tiểu ngọc thoạt nhìn tinh tế nhỏ xinh thiên chân lại đáng yêu là cái đặc biệt nhận người thích hài từ. Nhưng kia nàng cũng là lực lượng hình loại thú nhân ấu tể. liền trước mắt loại tình huống này đem chu thư văn hồ qua tới cũng không tất là cái này hùng tiểu ngọc đối thủ. Họ hùng nói đứa nhỏ này nên sẽ không thật là hùng tộc loại thú nhân đi một quyền đấm đảo một thân cây ít nhất không nói chơi đi giống hồ điểm điểm như vậy cộng bốn sức chiến đấu bằng năm hồ ly hai mươi chỉ xếp hạng cùng nhau đều ngăn cản không được trước mắt này đầu hùng bảo bảo đi tới bước chân hồ điểm điểm thật sự tâm tình không tốt liền tìm một cơ hội liền cấp mao lão ra từ cùng đại lão phân biệt đã phát wechat đại lão thực mau liền cho nàng hồi cái tin tức là ta an bài qua đi bảo hộ quân quân hài tử, người cứ yên tâm đi Việc này ta đã cùng Mao lão gia tử nói qua. Một lát sau, Mao lão gia tử cũng hồi phục. Là lại đây bảo hộ quân quân an toàn hài tử, không cần lo lắng. Hảo đi, hồ điểm điểm cũng minh bạch tô quân quân hiện tại trạng huống. Thượng một vòng còn đã xảy ra thư dương thông báo sự kiện. Đại lão hiện tại an bài một cái cường lực hình nữ bảo tiêu lại đây, đảo cũng không gì đáng trách. Chờ đến Tô Quân Quân lại đi điểm nước trái cây thời điểm, hai chỉ đến từ bất đồng gia tộc ấu tể, rốt cuộc tiến hành rồi một lần ngắn gọn gặp gỡ. Hai người thực mau liền trao đổi dãy số WeChat. Hùng Tiểu Ngọc nói, nếu Tô Quân Quân ở trong ban ra chuyện gì, người lập tức cho ta gửi tin tức. Ta tùy kêu tùy đến. Quả nhiên một bộ chuyên nghiệp bảo tiêu bộ dáng chỉ tiếc cùng nàng bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Hồ Điểm Điểm cũng thực nghiêm túc thực chuyên nghiệp gật gật đầu, nói. Người yên tâm. Ta thì thời chú ý quân quân tình huống đâu. Nhất định sẽ không làm nàng tinh thần lực bạo tàu. Hai người tựa như tình báo viên chắp đầu giống nhau thực mau liền trao đổi một cái đáng giá tín nhiệm ánh mắt. Sau đó, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hồ điểm điểm thật sự có điểm nhịn không được liền nhược nhược hỏi một câu. Tiểu Ngọc ngươi là hùng tộc sao? Hùng Tiểu Ngọc vừa thấy nàng cũng không có gì ác ý, ngược lại có điểm sợ hãi nàng, liền lén lút tới gần nàng nói. Không phải Nga ta mới không phải Hùng đâu, người thiếu một cái miêu tử. Gấu Trúc, Hồ Điềm Điềm vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn Hùng Tiểu Ngọc còn nói thêm. Cương nhiên là quốc bảo A, ta mới từ nông thôn đến, này vẫn là lần đầu tiên tiến B thành đâu. Ta còn tưởng rằng quốc bảo đều ở Tứ Xuyên đâu. Hùng Tiểu Ngọc cũng không tức giận ngược lại cười đối Hồ Điềm Điềm nói. Gấu Trúc sớm nhất thời điểm ở chu khẩu cửa hàng liền có. Hơn nữa ta cũng biết các ngươi Hồ Tộc đặc biệt thích bái ánh trăng đúng không? Bái ánh trăng đối hồ điềm điềm tới nói, là một kiện thực thần thánh sự. Nàng cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì cần thiết giấu giếm. Lại gật đầu nói, đúng vậy, mỗi đêm trăng tròn, chúng ta tộc nhân mặc kệ đi đến nơi nào, đều phải bái ánh trăng. Nếu lưu tại trên núi nói, tộc trưởng sẽ mang theo sở hữu tộc nhân cùng nhau bái ánh trăng. Hùng Tiểu Ngọc nhịn không được cảm thán nói, thật tốt a các người kiên nhất tộc đều sinh hoạt ở bên nhau sao? Đúng vậy, đại bộ phận tộc nhân đều thực lưu luyến gia đình. Hồ Điềm Điềm nói, Hùng Tiểu Ngọc Dũ mắt nói, chúng ta kia nhất tộc lại không thích cùng nhau sinh hoạt mỗi một cái đều là độc lập. Chỉ có sau khi thành niên, mới có thể tụ ở bên nhau kia cũng là vì đại bỉ võ. Sở hữu nam hài tử so ra cái cao thấp dựa vào thực lực của chính mình tiến hành bài vị. Đứng ở địa vị cao người có thể được đến một khối lý tưởng địa bàn. Ta kỳ thật cũng muốn đi tham gia cái kia luận võ. Chính là ba ba mụ mụ nói, nữ hài tử không có đi tham gia luận võ. Nam hài tử luận võ chính là vì tương lai cướp tân nhân làm chuẩn bị. Hùng tiểu ngọc nói xong, đầy mặt đều là uể oải Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to tràn ngập trong tộc đối kỳ thị giới tính bất mãn. Hồ điểm điểm cảm thấy này Hùng bảo bảo thật sự quá đáng thương, chỉ phải an ủi nàng nói. Không quan hệ a đến lúc đó, không chừng sẽ có cái gì chuyển cơ đâu. Nói không chừng, người cũng sẽ có cơ hội tham gia luận võ. Hùng Tiểu Ngọc lại cười nói. Nói vậy ta nhất định sẽ chứng minh ta kỳ thật cũng không so với ta đại ca kém kỳ thật ta cũng là thực có thể đánh. Người không cần xem thường ta. Hùng Tiểu Ngọc nói liền bẻ bẻ chính mình thủ đoạn phát ra cốt cách va chạm tiếng vang. Này khí thế thật sự là rất cường đại đâu. Hồ Điềm Điềm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bất quá tưởng tượng đến đây là cái gấu trúc bào bào, lại cảm thấy Hồng Tiểu Ngọc thật sự thực đáng yêu cũng liền không như vậy. Để ý trên người nàng phát ra kia cổ cuồng bá chi khí. Hai người đang nói, Tô Quân Quân cầm tam đại ly đồ uống đi tới nói: mấy ngày nay ta bạn trai tới bên này mua cơm. A di cố ý tặng đồ uống cuốn. Vừa lúc tam ly chúng ta một người một ly đi. Hảo a loại này thời điểm Hồ Điềm Điềm nhưng thật ra sẽ không theo nàng khách khí. Hùng Tiểu Ngọc cũng chọn một ly màu xanh lục lại hỏi. Đây là cái gì đâu? Có thể hay không là Trúc Diệp làm? Tô Quân Quân nói, đại khái là trái kiwi nước đi. Màu đỏ chính là bưởi nho nam Việt quất nước trái cây, một khác ly là chanh bạc hà trà. Hùng Tiểu Ngọc vẫn là tuyển trái kiwi nước, hồ điềm điềm tuyển bưởi nho nam Việt quất. Tô Quân Quân tự nhiên liền uống lên chanh bạc hà trà. Ba cái cô nương đều là đại dạ dày vương tuổi tương đương tính cách lại đều tương đối hợp nhau. Một bữa cơm công phu, hồ điềm điềm liền buông xuống thành kiến cùng Hùng Tiểu Ngọc thành bạn tốt. Nàng thậm chí liền cấp Hùng Tiểu Ngọc nổi lên Hùng bảo bảo cái này tên hiệu, Hùng Tiểu Ngọc một chút đều không thức giận. Bởi vì đây là nàng nhũ danh, ba ba mụ mụ ở nhà chính là như vậy kêu nàng. Ba cái cô nương cơm nước xong lại hàn huyên trong chốc lát liền từng người đi học đi. Chiều hôm nay, mau lão gia từ rốt cuộc nhận được cái kia đã lâu điện thoại. Hắn cũng không biết núi Hồ Ly thôn võng thông, rốt cuộc có thể lùi lại tới trình độ nào. Biết điện tử biêu kiện qua đi cư nhiên đều mau nửa tháng mới cho hắn trả lời điện thoại. Cũng mặc kệ mau lão ra từ lại như thế nào bực mình, vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Huy, lão Hồ, ngươi rốt cuộc cho ta gọi điện thoại, sớm biết rằng phải đợi thời gian dài như vậy, ta rớt khoát liền tìm cái tiểu tử, ngồi máy bay đi núi Hồ Ly bái phòng ngươi xong rồi. Trong điện thoại truyền đến một trận ồn ào thanh âm, hiển nhiên là cá nhân nhiều địa phương. Một lát sau, hồ lão gia tử mới mở miệng nói. Không cần làm nhà ngươi tiểu tử lại đây bái phòng ta ông bạn già ta đã tới rồi ga tàu hòa. Ta tính toán tự mình đi bê thành cùng ngươi hào hào tâm sự, về ngươi tiểu cháu gái như chuyện này. mao lão gia tử nghe xong lời này, tức khắc trong lòng chính là cả kinh. Tưởng tượng đến quân quân trên người chảy xuôi một nửa kia hồ tộc huyết thống. Hồ tộc thu thập tô văn bân thời điểm, nháo ra như vậy đại động tĩnh tới. Liền tính hồ điểm điểm cái gì cũng chưa nói, bọn họ cũng không có khả năng đối quân quân thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, hắn lại hỏi về đế lưu thương sự tình, hồ lão tộc trường khẳng định là đoán được 8 chín phần 10. mao lão ra hạt ở nhịn không được có chút lo lắng, hồ lão đầu là cùng hắn đoạt hài từ tới. Phải biết rằng, hồ ly ra từ trước đến nay chú ý hồ ly cưới vợ, không có nhà trai gả đến cô nương ra cái kia cách nói đã có thể vào lúc này, hồ lão ra từ rồi lại nói: ông bạn già, ngươi yên tâm, ngươi lúc trước đã cứu ta nhi tử cùng trong tộc mặt khác nhãi con tánh mạng. nói cách khác nhà ta cũng sẽ không có điểm điểm cái kia đứa nhỏ ngốc chúng ta trong tộc rất nhiều ấu tể đều sẽ không sinh ra. hôm nay ta liền cho ngươi một cái lời chắc chắn, ngươi hài tử ai cũng đoạt không đi. nhiều năm như vậy xuống dưới ta tận mắt nhìn thấy ngươi vì kia hài tử trả giá nhiều ít tâm huyết kia hài tử chính là Mao Gia chúng ta nhiều lắm chính là nàng nhà ngoài. Tường lại có thời gian, nàng nguyện ý nói có thể tới núi Hồ Ly Thượng nhìn xem không muốn liền tính. Hắn như vậy vừa nói, liền tương đương với đem hồ tộc bạch từ Tô Văn Bân gả đến Mao Gia đi ở rể dường như. Tới cửa con rể gia tộc tự nhiên không có tư cách thảo muốn ấu tể. Không thể không nói, này cũng coi như là hồ lão gia tử cho thấy quyết tâm. mao lão gia tử lúc này mới hơi chút an tâm chút lại mở miệng hỏi ngươi thật sự không tính toán làm quân quân hồi hồ gia, liền tính nàng có thể phản tổ thức tình hình thú. hồ lão gia từ lại lần nữa bảo đảm kia cũng là nhà ngươi hài tử. bất quá nếu có một ngày kia hài tử yêu cầu trợ giúp chúng ta hồ gia chắc chắn toàn lực ứng phó giúp đỡ nàng. ta sở dĩ nhất định phải lại đây bê thành cũng là vì tự mình nhìn xem kia hài tử tình huống. nếu kia hài tử có hai thành kế thừa hồ gia huyết mạch như vậy sang năm đối nàng tới nói quan trọng nhất. Sang năm vừa vạn đuổi kịp canh thân năm, 15 tháng 7 ngày, sẽ có đế lưu tương. Đến nỗi chuyện khác nhi, chờ ta tới rồi bê thành, chúng ta gặp mặt lại nói chuyện đi. Mau lão gia tử nói, hảo, ngươi tới bê thành ta nhất định quét chiếu đón chào. Hồ lão gia tử lại nói một câu, ông bạn già ta có một vị lão hàng xóm, lần này cũng cùng ta cùng đi bê thành làm việc. Ta nghe hắn nói, nhà bọn họ ấu tể cũng đã chịu các ngươi tộc nhân chiếu cố hắn tưởng tới cửa cùng ngươi nói lời cảm tạ đâu màu lão gia từ nghe xong lời này nhịn không được nói ngươi nói nên sẽ không họ chu đi nhà của chúng ta tiểu tử mới vừa chiếu cố tiểu lợn rừng mấy ngày chu ra liền thu được tin tức các ngươi núi hồ ly thôn võng thông lại ước chừng làm ta đợi nửa tháng rõ ràng các ngươi đều ở tại một ngọn núi thượng các ngươi hồ ly ra internet như thế nào liền không được đâu hồ lão gia từ vội vàng nói không thể nào ta này không phải muốn làm hào chuẩn bị Lại cùng ông bạn già ngươi liên lạc sao? Chuyện lớn như vậy, gọi điện thoại nơi nào nói được rõ ràng, vẫn là ta tự mình lại đây ổn thỏa chút. Mau lão gia tử tức giận mà nói. Kỳ thật ngươi cũng không cần lại đây, ngàn dặm truyền âm nhất thích hợp ngươi. Ngồi cái gì xe lửa nha? Lãng phí kia vé xe tiền, ngươi rước khoát ngược kiếm phi hành tới B thành đi. Hồ lão gia tử đã sớm biết này mau lão đầu thích lấy hắn tu tiên sự nói giỡn, đều là thượng trăm năm lão bằng hữu đảo cũng không cùng hắn so đo cứ như vậy hai vị lão nhân ra ước hào thời gian đến lúc đó mao lão gia từ an bài người qua đi tiếp bọn họ hồ lão gia từ khổ ba ba mà nói điện thoại như thế nào không có đào trả phí nha người như vậy có thể nói hoa ta không ít tiền đâu ta lại cùng ngươi không giống nhau ta cũng không phải là cái gì tài chủ nhà giàu số một linh tinh mao lão gia từ cười lạnh nói ngươi không phải sơn chủ sao bán thảo dược không phải rất kiếm tiền Hai cái lão huynh đệ lại hàn huyên vài câu, đã bị keo kiệt hồ lão gia tử mạnh mẽ treo điện thoại. Màu lão gia tử thầm nghĩ quân quân khả năng kế thừa hồ tộc bên kia huyết mạch ít nhất có tam thành. Như vậy xem ra, sang năm 15 tháng 7 ngày đế lưu tương, đối với quân quân tới nói quan trọng nhất. Còn có quân quân kia vô pháp khống chế tinh thần lực, nói không chừng hồ lão đầu có biện pháp giải quyết đâu mà kệ nói như thế nào vị kia lão huynh đệ nguyện ý tạm dừng thu thiên nghiệp lớn tự mình tới bê thành đã nói lên hắn đối chuyện này phi thường coi trọng kỳ thật ngẫm lại cũng là bạch tử hóa hình như vậy khó được nói ngàn dặm chọn một điều không quá mà kệ là gia gia gia vẫn là ông ngoại gia tự nhiên đều là muốn toàn lực ứng phó lúc này mao lão gia tử chỉ hy vọng hắn tiểu cháu gái hết thảy đều hảo chờ đến buổi chiều tan học thời điểm tô quân quân lại nhận được bạch cầm hạo điện thoại. Hắn nói bên kia công tác đã hoàn thành, liền muốn mang Tô Quân Quân đi ăn chút ăn ngon. Sau đó, lại đưa nàng đi tập thể hình quán. Tô Quân Quân nhưng thật ra không trực tiếp đáp ứng xuống dưới, ngược lại là nhìn về phía hồ điểm điểm. Hai người giữa chưa liền nói hào cùng đi tập thể hình quán. Hồ điểm điểm vừa nghe, đại lão muốn cùng Tô Quân Quân hẹn hò thực thức thời mà nói. Được rồi, ngươi cùng đại lão đi hẹn hò đi. Ta mang theo hùng tiểu ngọc cùng nhau đi trước tập thể hình quán tìm các tỷ tỷ. Hùng tiểu ngọc không phải cũng muốn làm tập thể hình tạp sao ta trước mang nàng qua đi quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh cũng hảo nha. Tóm lại, ngươi liền không cần lo lắng cho chúng ta. Ta cũng sẽ không trách ngươi trọng sắc khinh hữu." Tô quân quân nghe xong lời này, liền đáp ứng rồi làm hảo ca tới đón nàng. Cứ như vậy, Bạch cầm hảo thực mau liền lái xe trực tiếp lại đây. Đình hảo xe lúc sau, hắn thực thói quen mà cùng hồ điềm điềm chào hỏi một cái. Bài cầm hạo tự nhiên biết Hùng Tuấn Thanh giúp Tô Quân Quân an bài bảo tiêu đã phái lại đây. Vốn dĩ hắn cũng không tưởng quá nhiều. Hùng Tuấn Thanh chỉ là nói bảo tiêu là cái thực lực rất mạnh thực đáng tin cậy ấu tể. Bởi vì không thi đậu đại học vừa lúc ở Hoa Đại bên này trước trước tiếng Anh lớp học bổ túc. Cùng Tô Quân Quân ở cùng cái trong trường học khu dạy học dựa gần cũng rất gần. Đến lúc đó nếu Tô Quân Quân xảy ra chuyện gì ấu tể bảo tiêu trực tiếp liền đi qua. Bên ngoài thành niên loại thú nhân không đề cập tới, bọn họ trong tộc cái này tuổi ấu tể, trên cơ bản ở ấu tể trung gian có thể xem như vô địch. Cho nên, Bạch Cầm hạo lúc ấy cũng không thế hỏi, liền nói có thể. Lúc này, đường hắn nhìn về phía hồ điềm điềm bên người cái kia mang theo lông xù xù gấu trúc mũ nhỏ sinh thân ảnh khi Bạch Cầm hạo đều mây dại Hùng Tiểu Ngọc ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Hùng Tiểu Ngọc nhìn thấy Bạch Cầm hạo thật sự quá khẩn trương. Nàng khẩn trương, nói chuyện liền dễ dàng nói lắp. Đại, đại ca, ngươi tới rồi. Này không phải Tuấn Thanh ca nói, ta không thể ở bên ngoài tiếp tục phiêu đi xuống. Liền giúp ta an bài đến này sở học giáo đào tạo sâu sao. Ở quốc nội niệm 2 năm đại học chuyên khoa, lại đi Australia niệm 3 năm khoa chính quy. Trên thực tế, Hùng Tuấn Thanh là hỏi nàng muốn hay không cấp tô quân quân đương bảo tiêu. Hùng Tiểu Ngọc vừa nghe có thể bảo hộ tương lai đại thầu tự nhiên liền vô cùng cao hứng mà tới. Nói cách khác nàng tình nguyện ở công trường dọn gạch cũng không muốn tiến trường học Nàng lại không phải nhị ca mới tao đại ca trà đạp lúc sau tức giận phấn đấu biến thành học bá Hùng Tiều Ngọc ở cùng tuổi đoạn xem như lợi hại nhất Tiều Hùng Trên cơ bản ấu tề vòng vô địch thù Không có gặp quá đón đầu thống kích nàng tự nhiên cũng vẫn là cái kia không có tiến tới tâm học cha nha Hùng Tiều Ngọc tổng cảm thấy dọn gạch cùng đương bảo tiêu càng thích hợp nàng đến nỗi tương lai nàng thật sự một chút đều không có nghĩ tới tô quân quân cùng hồ điểm điểm nghe đến đó cũng đều ngây ngần cả người tô quân quân trong lòng nghĩ hạo ca quả nhiên không có nói sai nguyên lai hùng tiểu ngọc chính là hạo ca lưu tại cha mẹ bên người lớn lên muội muội nàng thoạt nhìn cùng hạo ca cũng không như vậy thân cận hai anh em ngược lại có vẻ có chút xa cách hồ điểm điểm nhìn không được nghĩ đến ta bị nửa năm kinh hách vẫn luôn ở đoán đại lão rốt cuộc là sư tử vẫn là lão hồ nhưng nguyên lai quân quân tổng tài bạn trai đương nhiên là gấu trúc a chương 59, mươi bài cẩm hạo cùng hắn muội muội hùng tiểu ngọc phạn nhìn thật sự không tính quá thân cận nhìn ra được tới hùng tiểu ngọc kỳ thật đối vị này ca ca thực tôn trọng chính là có chút không quá sẽ biểu đạt nói chuyện thời điểm đều có điểm nói lắp đồng thời hắn ở đối mặt ca ca thời điểm cũng hơi có chút khẩn trương bài cẩm hạo thật cũng không phải chán ghét cái này muội muội chỉ là bọn hắn thật sự không quá quen thuộc lần đầu tiên gặp mặt tô quân quân cũng không hảo hạt tác hợp hai bên chào hỏi liền từng người rời đi dọc theo đường đi tô quân quân thật cẩn thận mà nhìn về phía hạo ca phát hiện vẻ mặt của hắn nhưng thật ra còn hảo cũng không như là thực quỷ oải khổ sở bộ dáng vì thế liền thật cẩn thận mà nhắc tới hùng tiểu ngọc sử hùng tiểu ngọc tính cách thực hảo nhưng thật ra cái thực dễ dàng ở trung hài từ đâu Bài cẩm hạo lái xe nghiêng đầu nhìn tô quân quân liếc mắt một cái trong miệng lại nói nói tiểu ngọc đứa nhỏ này là rất không tồi chính là hạo ca ngươi cùng nàng quan hệ giống như không phải như vậy thân tô quân quân lại nhịn không được hỏi Bài cẩm hạo nhìn nhà hắn tiểu tức phụ lo lắng hắn gia đình quan hệ bộ dáng nhịn không được hiếp mắt cười nói chưa nói tới thân không thân tiểu ngọc chính là ta muội muội điểm này thay đổi không được Nếu tương lai có người khi dễ nàng, chúng ta đều sẽ vì nàng xuất đầu. Mấu chốt là chúng ta gấu trúc tộc thiên tính chính là như vậy, mỗi cái cường đại gấu trúc đều sẽ một mình chiếm một khối lãnh địa. Hải tử sau khi thành niên, liền sẽ rời đi cha mẹ, sau đó nghĩ cách đi chống trải thuộc về chính mình lãnh địa. Cha mẹ thông thường là sẽ không hoan nghênh lớn lên thành niên hải tử về nhà, bởi vì bọn họ còn muốn dựng dục tân hậu đại Nếu về nhà đi nói, bị cha mẹ đuổi ra tới cũng là theo lý thường hẳn là... Đây là chủng tộc thiên tính, ta từ nhỏ liền không ở cha mẹ bên người lớn lên, chờ đến trưởng thành mới trở về tự nhiên cùng cha mẹ không quá thân. Thái gia gia hiện tại đã qua đỉnh kỳ, vô luận là thân thể vẫn là tinh lực đều bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Thái gia gia phòng trừng cũng không có biện pháp lâu lâu dài dài mà bảo vệ chính hắn địa bàn. Cho nên ta mới nói tương lai muốn mang thái gia gia cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Đến nỗi cha mẹ ta còn có ta đệ đệ thực lực đều rất mạnh đem chính mình địa bàn thủ đến vững vàng, căn bản là không cần phải ta tới chiếu cố. Hùng Tiểu Ngọc kia nha đầu, phòng trường tương lai là phải đi hôn. Nhà của chúng ta xem như tương đối truyền thống gấu trúc thế gia, cùng những cái đó tương đối hiện đại gia đình còn không quá giống nhau. Hiện tại Hùng Tiểu Ngọc cũng mau trưởng thành. Ta trước đó vài ngày nghe Thái Gia Gia nói lên quá, ta ba mẹ đang ở tích cực chuẩn bị cho chúng ta tái sinh cái đệ đệ muội muội đâu. Ta mẹ nói đệ nhất thai thời điểm nàng không có kinh nghiệm, lần này nếu tái sinh xong bào thai nói, nàng cũng không tính toán đem một cái ấu tể giao cho không hài tử thân thích nuôi nấng liền tưởng chính mình mang hai đứa nhỏ thử xem xem, Tô Quân Quân nhìn hắn, chỉ cảm thấy hạo ca nói lời này thời điểm, đã cường đại lại ôn nhu tựa hồ không có bất luận cái gì bóng ma. Mới không giống hồ điềm điềm xem thiểu thuyết trung tổng tài nam chủ như vậy, một đám đều tâm lý biến thái. Hơn nữa chiếu hạo ca nói như vậy. Nhà bọn họ căn bản là sẽ không huynh đệ đánh nhau tranh tài sản đi. Tô quân quân rốt cuộc vẫn là nhịn không được đem lời này hỏi ra tới, bài cầm hạo lại cười nói. Ta ba mẹ còn ở đỉnh kỳ, ít nhất còn có thể liên tục 100 năm, bọn họ hai cái ghé vào cùng nhau, cơ hồ liền không có đối thủ. Chúng ta này đó hài từ cùng với chờ kế thừa bọn họ địa bàn nhi, chi bằng chính mình đi ra ngoài lang bạt tìm kiếm chính mình địa bàn nhi đâu. Giống ta xong bào thai đệ đệ, hắn liền thiên hướng với đương một cái học giả. Hiện tại cũng coi như cái động vật học chuyên gia, ta nghe Thái Gia Gia nói, hắn qua mấy ngày muốn đi cửu trại câu nghiên cứu giã ngoại gấu trúc. Nghe nói hắn tính toán trường kỳ cắm dễ ở bên kia có cái thực thích hắn cùng tộc cô nương, cũng tính toán thu thập đồ vật cùng hắn cùng nhau qua đi. Nhưng ta đệ là cái tử tâm nhãn, thế nào cũng phải muốn xác định nhân gia kia cô nương gen, cùng hắn không phải cùng hệ thống gia phả mới nguyện ý cùng nhân gia cô nương thân cận xử đối tượng. Tô Quân Quân nghe xong lời này, hơi kém cười phun ra tới. Toàn ra đều là gấu trúc loại thú nhân, hạo ca đệ đệ lại còn muốn đi trong núi nghiên cứu hoang dại gấu trúc. kia hắn rốt cuộc xem như cái gì gấu trúc lịch sử học giả, gấu trúc sinh vật học gia, vẫn là gấu trúc bác sĩ A. Do bạn gái nói, còn muốn trước điều tra gen phổ. Hạo ca vị khi học giả đệ đệ, đến có bao nhiêu kỳ ba nha. Tô quân quân tuy rằng chưa nói ra tới, bài cầm hạo lại đã nhìn ra. Hắn nhịn không được thở dài nói ta đệ đệ sát thật thực kỳ ba hắn tưởng sơ trung cao trung thời điểm vẫn luôn ở trình hợp trong trường học bất lương thiếu niên nói muốn hỗn bang phái đương lão đại sau lại bởi vì đã chịu phương diện nào đó kích thích mới hoàn toàn cải tà quy chính phải làm học giả hơn nữa hắn lại tương đối thông minh ôn tập nửa năm liền thi đậu đại học tô quân quân lại hỏi vậy ngươi ba mẹ đều mặc kệ hắn bài cầm hạo hỏi ngược lại vì cái gì muốn xen vào Mỗi cái hài từ chỉ cần trưởng thành, liền có thể chính mình tranh thủ địa bàn. Liền tính hắn muốn đi ra ngoài đương lưu manh, bị cảnh sát bắt được trong nhà lao ăn lao cơm. Kia cũng là chính hắn lựa chọn. Nói không chừng, hắn ở trong ngục giam còn có thể đương lão đại đâu. Nghe đến đó, Tô Quân Quân thật sự cười đến không được. Nàng chỉ cảm thấy gấu trúc gia tộc giáo dục hài từ phương thức thật sự thực độc đáo. Sau đó, lại nhịn không được xoay người đối bạch cầm hạo nói. Tương lai nhà chúng ta hài tử cũng không thể như vậy vô pháp vô thiên từ nhỏ cần thiết đến đem bọn họ quản hảo điểm. Tính về sau vẫn là ta tới quản hài tử đi. Bài cầm hạo nhìn nàng một cái tâm nói. Nhãi con mẹ nó, không phải ta ghét bỏ ngươi. Liền ngươi như vậy, tiểu nhãi con một ôm ngươi cẳng chân nhi, lập tức liền mềm lòng, hận không thể đem nhãi con ôm ấp hôn hít massage Sao có thể quản hảo hài tử? phải biết rằng những cái đó nhãi con nhóm, một đám đều là tiểu hùng tinh, cái đỉnh vóc sẽ làm nũng, chơi xấu, còn sẽ bán manh. Trên thực tế tiểu gấu con nhưng ra. đến lúc đó thật sự muốn giáo dục hài tử còn phải dựa hắn như vậy thiết huyết lão ba. Đến lúc đó, biến thành ngang lượng, đem đám kia bọn nhãi danh đều cấp đánh phục, bảo đảm liền đều có thể thành thật. Nghĩ vậy chút, Bạch Cầm Hạo vội vàng nói, nếu tương lai sinh hạ hài tử là ly hoa miêu liền từ ngươi tự mình đến mang đi. Nếu là gấu trúc nhãi con nói Bọn họ ra dày thịt béo, vẫn là ta mang đi. Ta còn muốn giáo bọn nhỏ leo cây, còn muốn dạy bọn họ như thế nào ở rừng rậm chung thám hiểm. Đương nhiên, ngươi ngày thường cùng bọn nhỏ cùng nhau ngoạn nhi nhưng thật ra có thể. Bất quá dạy dỗ hài từ nói, tóm lại vẫn là ta tương đối có kinh nghiệm cùng tâm đắc. Ngươi yên tâm, ta cùng ta ba mẹ bọn họ kia một thế hệ đều không giống nhau, tóm lại sẽ không làm cho bọn họ nháo phiên thiên. Tô quân quân nghe xong lời này, cũng cảm thấy rất nhiều chuyện, nàng đều không quá phương tiện giáo, liền còn nói thêm. Người mang nhãi con cũng thành, bất quá muốn định kỳ cùng ta thương lượng. Cứ như vậy, hai người một đường đều đang nói chuyện tương lai như thế nào mang bảo bảo, sau đó lại đi ăn một đốn phong phú cơm chiều. Ăn xong cơm chiều, bạch cẩm hạo liền lái xe đưa Tô quân quân đi tập thể hình quán. Bên kia, Hùng Tiểu Ngọc đi theo hồ điểm điểm tới rồi tập thể hình quán, cũng đã chịu miêu tập các tỷ tỷ hoan nghênh. Đặc biệt là ở nàng biểu lộ thân phận lúc sau, về sau hai nhà trên cơ bản liền tính là quan hệ thông gia mao giáo luyện nhìn Hùng Tiểu Ngọc liền càng thích còn muốn giúp nàng giả thiết một bộ trường cao biến mỹ tập thể hình phương án đâu. Thực mau liền đến ăn cơm chiều thời điểm các tỷ tỷ liền hỏi một câu. Tiểu Ngọc ngươi dùng không cần cố ý ăn cây chúc cùng bánh bột bắp các nàng nơi này thật đúng là không có có sẵn cây trúc chỉ có thể đua khâu thấu tìm tới một chậu một mét cao bồn hoa cây trúc cùng một ít măng làm còn có cái tì tì cố ý cấp tiểu ngọc mua một đại túi bánh bột bắp hùng tiểu ngọc thực hào sảng mà nói các tì tì thật sự không cần quá khách khí ta người này khẩu vị tương đối tạp cái gì đều thích ăn lời tuy nói như vậy ăn cơm lúc sau hùng tiểu ngọc cầm cái muỗng một bên ăn mì trước kia đại trong bồn thịt cá liền bánh ngô một ngụm một cái thực mau liền đem trong túi sở hữu bánh ngô đều cấp ăn ngẫu nhiên nàng còn thuận tay loát một phen trúc lá cây ăn chút mang làm ăn đến cuối cùng dứt khoát liền đem bồn hoa bên trong cây trúc nhổ xuống tới bẻ bẻ tất cả đều đều cấp ăn này gấu trúc ấu tệ tính cách thật sự thực tiêu sái, cố tình nàng lại dài quá một chương siêu đáng yêu mặt ăn cái gì thời điểm cho người ta một loại chậm gì gì ảo giác có vẻ phi thường tú khí nhưng thực tế thượng hùng tiểu ngọc cắn hợp lực phi thường kinh người nàng sau răng cấm thực phát đạt ăn cái gì tốc tốc cũng không chậm Cố tình, nàng ăn cái gì thời điểm chính là cho người khác tạo thành một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Cứ như vậy tập thể hình quán các tỷ tỷ liền càng thích Hùng Tiểu Ngọc. Cơm nước song sau, hồ điềm điềm cùng Hùng Tiểu Ngọc cùng nhau tán gẫu không cẩn thận liền nói nổi lên bạch cầm hạo chuyện này. Hùng Tiểu Ngọc đến cũng không gạt nàng, liền nói nàng hai cái ca ca là song bào thai, đại ca từ nhỏ đã bị thái gia gia mang đi, sáu tuổi nhiêu thời điểm đã bị đưa đến trong núi tiến hành giã hóa huấn luyện. Chờ đại ca 18 tuổi lại bị mang về tới, ngay cả người trưởng thành đều đánh không lại hắn. Nhắc tới nhị ca thời điểm, rồi lại là một cái khác phiên bản. Hùng Tiểu Ngọc thở dài, nói. Ta nhị ca vốn dĩ đã xem như rất lợi hại, nhà của chúng ta cũng là ở trong núi trụ ta ba mẹ từ nhỏ liền mang chúng ta lên núi, làm cắm trại giã ngoại. Ta ba chức nghiệp chính là thám hiểm ra cùng giã ngoại cầu sinh chuyên gia. Ta nhị ca từ nhỏ bị hắn mang theo huấn luyện cũng coi như không tồi thông thường Nam Hải từ tiến vào tuổi dậy thì về sau liền tương đối bướng bỉnh. Ta nhị ca cũng là từ khi đó bắt đầu trở nên đặc biệt ra, còn thực thích đánh nhau. Hắn từ trong tộc đánh tới tộc ngoại căn bản là không có địch thủ. ở trong trường học coi như giáo bá, các lão sư đều nói làm không hảo hắn tương lai là muốn đi trong ngục giam tiến tu. Ta ba mẹ cũng bởi vì việc này rất phát sầu. Sau đó ta nhị ca liền trước tiên báo danh tham gia luận võ. Hắn vốn dĩ tưởng ở toàn tộc trước mặt tỏa sáng rực rỡ, hắn thậm chí hy vọng chính mình nhất chiến thành danh, khiếp sợ hùng vòng. Sau đó, hắn đã bị mới từ ở nông thôn trở về đại ca tấu đến mặt mũi bầm dập. Mấu chốt là ta đại ca một chọn tám, nhị ca vẫn là kia tám phần chi nhất. Ta nhị ca bị ra sức đánh một đốn lúc sau, liền bắt đầu hoài nghi chính mình hùng sinh. Hắn đột nhiên ý thức được hắn cũng không phải như vậy lợi hại. Dựa vũ lực nói, hắn phòng trừng vĩnh viễn đều không thể vượt qua ta đại ca. Từ đó về sau, hắn bắt đầu hăng hái học tập hiện tại đã đương động vật học chuyên gia. Kỳ thật mấu chốt là ta đại ca khi đó tính tình đã hoàn toàn bị dưỡng dã Lúc trước hắn đánh người thời điểm, căn bản là không nhận ra ta nhị ca, nhị ca bởi vì việc này thương tâm thật lâu. Đến nỗi ta đâu từ nhỏ đến lớn đều là nghe đại ca truyền thuyết lớn lên tuy nói đại ca là ta thần tượng nhưng ta thật sự rất sợ hắn nhận không ra ta đi lên liền cho ta một đốn béo tấu hồ điềm điềm tức khắc cảm thấy không lời gì để nói quả nhiên lực lượng hình loại thú nhân thế giới chú ý chính là từng quyền đến thịt giao lưu phương thức đương nhiên đều là tần cho một trận này đối với ôn nhu tinh thần hệ nhỏ yếu loại các thú nhân tới nói kia quả thực chính là vô pháp tưởng tượng hồ điềm điềm thân nhân gặp gỡ phương thức phi thường đơn giản mặc kệ khi nào trở lại quê quán, chờ đến tháng này đêm trăng tròn. Đại gia cùng nhau bái thứ ánh trăng, cũng liền tất cả đều quen thuộc. Bọn họ núi hồ ly thượng, mỗi nhà mỗi hồ có bao nhiêu cái hài tử, dưỡng nhiều ít chỉ sủng vật, thậm chí mỗi ngày trên bàn cơm bày mấy chỉ chén, ăn cái gì cơm, mọi người đều rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bởi vì không nhận ra tới, đem thân huynh đệ tần cho một trận loại sự tình này. Đến nỗi kết hôn nói. Bọn họ cũng không chú ý cướp tân nhân, nhiều lắm chính là hai bên nam nữ xem vừa mắt đem sinh thần bát tự lấy qua đi cấp lão tộc trưởng nhìn xem. Sinh thần bát tự hợp giai đại vui mừng, hai bên có thể lập tức kết hôn. Sinh thần bát tự không hợp nói, nhiều lắm sẽ do dự một chút. Người muốn thế nào cũng phải nguyện ý kết hôn nói, cũng không ai sẽ không phản đối. Hiện tại ngẫm lại, bọn họ núi hồ ly thượng quá đến nhật tử, hẳn là chính là Phật hệ sinh hoạt đi. Hồ Điềm Điềm thật sự khó tưởng, Bạch Đại Lão một chọn tám còn đem thân huynh đệ tấu đến mặt mũi bầm dập. Này rốt cuộc là cái cỡ nào đáng sợ tồn tại? Mệt nàng vừa mới còn tưởng rằng Bạch Đại Lão cũng là cái manh manh đát thực sẽ bán manh quốc bảo đâu. Xem ra Hồ Điềm Điềm lại hiểu lầm, cho nên nói ngôn tình tiểu thuyết quả nhiên không có lừa nàng. Nam chủ cần thiết là đứng ở loại thú nhân đỉnh bá đạo tổng tài, Mặc kệ hắn lớn lên có bao nhiêu manh, có bao nhiêu đáng yêu thực lực mạnh mẽ cái này thiết luật là sẽ không thay đổi. Đúng lúc này, Bạch Tổng vừa vặn đem nàng bạn gái đưa lại đây tập thể hình. Bởi vì tập thể hình quán không được nam tử đi vào, Bạch Tổng liền ở ngoài cửa đối quân quân hỏi han ân cần tựa như lão bà bà giống nhau lại nhài. Cũng mệt quân quân rất có kiên nhẫn cư nhiên thật sự nghe hắn đem nói cho hết lời. Cuối cùng, Bạch Tổng lại vì quân quân đưa lên chính mình thân thủ làm bổ dưỡng canh. Quân quân cảm tạ mà nhận lấy, lại cùng Bạch Tổng xác định, 2 giờ lúc sau, hai người gặp lại. Bạch Đồng lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, liền này phó săn sóc tỉ mỉ có thể so với thâm niên bảo mẫu bộ dáng thật sự làm người rất khó đem nó cùng một chọn tám hông tàn mãnh thú liên tưởng đến cùng nhau. Trong lúc nhất thời, hồ điểm điểm đối bạch đại lão tràn ngập mâu thuẫn. Cố tình lúc này, mau giáo luyện lại thấu đi lên đối tô quân quân nói. Làm sinh đẹp chúng ta lớn lên như vậy Mỹ chính là vì khuyên đảo chúng sinh, đem sở hữu nam nhân đều dẫm đến chúng ta dưới chân. Tô quân quân vẻ mặt vô ngữ mà nhìn vị này đại tỷ tâm nói, chúng ta căn bản không phải một loại người được chứ. Ta mới không muốn dẫm nam nhân khác đâu chân dơ. Lê giáo luyện cũng thật sự nghe không nổi nữa, bội vàng đem mao giáo luyện lôi đi. Lại thuận miệng mắng không cần đem ngươi kia bộ phong liêu quỳ tình yêu xem áp đặt ở quân quân trên người. Mao giáo luyện lại nói, tiểu cô nương điều kiện như vậy hảo, còn tuổi nhỏ liền một thân cây thắt cổ chết không khỏi quá đáng tiếc. Nói xong lại giơ tay đối tô quân quân nói, không cần từ bỏ sinh hoạt lạc thú, chờ ngươi 20 tuổi về sau, ta cho ngươi giới thiệu 10 cái 8 cái nam nhân nhìn nhìn lại các loại bạch lĩnh tinh anh, bá đạo tổng tài, phúc hắc luật sư, cao lãnh bác sĩ, văn nhã học giả cái gì cần có đều có. Nữ nhân ngàn vạn không cần như vậy dễ dàng liền đem chính mình chói chặt. Bằng không quá đáng tiếc, lê giáo luyện thật sự chịu không nổi nàng như vậy điên, rứt khoát liền lấp kín nàng miệng, lại đem mau giáo luyện ngạnh lôi đi. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, lại vừa thấy Hùng Tiểu Ngọc phản ứng phi thường bình đạm thậm chí một chút đều không tức giận. Vì thế, liền nhịn không được hỏi một câu, người sẽ không sợ người tàu tử bị người khác cướp đi. Hùng Tiểu Ngọc lại nhịn không được cười nói, này có cái gì đáng sợ, tưởng thân nói, dựa theo lão quy củ tới bái. Bạch lĩnh tinh anh, bá đạo tổng tài, phúc hắc luật sư, cao lãnh bác sĩ, văn nhã học giả này ba người đều thêm lên, bó đến một khối cũng chưa chắc là ta ca một người đối thủ. Hơn nữa chúng ta gấu chúc tộc ngày thường, đại gia tuy rằng các quá các quá. Một khi tới rồi thời điểm mấu chốt còn rất đoàn kết. Ta thật đúng là không tin, nào một nhà loại thú nhân, dám cùng nhà của chúng ta ngấm ngầm giờ trò đâu. Muốn cướp thân, liền quang minh chính đại tới, chúng ta thật đúng là không sợ bọn họ. Này chẳng lẽ chính là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, sở hữu âm mưu quỷ kế đều sẽ không thực hiện được sao? hùng tiểu ngọc lời này thật sự quá khí phách nghe được hồ điềm điềm đều nhịn không được run dày hai hạ nói đến cùng này hùng tiểu ngọc bề ngoài lại như thế nào manh manh đát thoạt nhìn lại như thế nào đáng yêu trên thực tế nàng vẫn là đại lão thân muội muội này hai anh em đều không phải thiện cha hơn nữa bọn họ trung gian lão nhị còn có kia đối nhiệt tình yêu thương bên ngoài cầu sinh vận động cha mẹ cùng với gấu chúc tộc những cái đó cấp quan trọng mãnh thú Trong lúc nhất thời, Hồ Điềm Điềm chỉ cảm thấy bạch đại lão bối cảnh thật sự quá điều. Tô Quân Quân không gả cho hắn đều mất công hoàng. Lúc này, vừa vặn Tô Quân Quân Xuân Phong mãn diện đã đi tới. Hồ Điềm Điềm lại cảm thấy, mấu chốt nhất chính là ngốc bạch ngọt nữ chủ đã bị đại lão mê đến thần hồn điên đào. Liền tính Tô Quân Quân sang năm thức tỉnh rồi hình thú trở thành nhất hiếm thấy bạch tử cũng sẽ không lựa chọn người khác. Hồ điểm điểm chính miên man suy nghĩ, Mao giáo luyện lại kêu các nàng cùng đi luyện bài tập thể dục. Mao giáo luyện kỳ thật cấp bài tập thể dục nổi lên cái tên kêu ấu tề kéo thân sinh đẹp thao. Ngay cả Hùng Tiểu Ngọc đều bị yêu cầu cùng nhau làm thao, Hùng Tiểu Ngọc nhưng thật ra một chút ý kiến đều không có. Thân thể của nàng mềm mại tính ngoài dự đoán mọi người hào, thậm chí có thể chơi cái một chữ mã. Hùng Tiểu Ngọc vẻ mặt đắc ý mà nói, nàng mềm dẻo tính đều là trời sinh. Hồ Điềm Điềm cùng tô quân quân lại không tự chủ được mà nghĩ đến, cấu trúc ấu tề bức tiểu nội tám chạy bộ bộ dáng Đích xác bọn họ tuy rằng nhìn qua bụ bẫm, nhu nhuận tính lại siêu cấp hào. Nhìn qua liền cùng không có xương cốt dường như. Bên kia, bài cầm Hạo đi quyền anh quán lúc sau, A Lý quả nhiên lôi kéo hắn nói chuyện hợp tác công việc. Miêu tộc sở dĩ ở B thành quá đến tốt như vậy kỳ thật là được lợi với mao lão gia tử ở loại trong thú nhân danh vọng. Lúc trước mau lão gia từ biến cường đại lúc sau, đã từng trợ giúp quá rất nhiều loại thú nhân ấu tể. Những cái đó thú nhân ấu tể ở khi còn nhỏ có lẽ không có gì lực lượng, nhưng vài thập niên xuống dưới, những cái đó lực lượng hình loại thú nhân trưởng thành, thành lập chính mình gia đình, thậm chí là gia tộc. Bọn họ đều đối Mao lão gia từ ôm có rất sâu cảm tình, liên quan đối miêu tộc cũng có rất sâu hào cảm. Cho nên, miêu tộc ở B thành phi thường xài được không chừng ở các sinh hoạt lĩnh vực gặp một cái vũ lực giá trị siêu cường đại loại thú nhân người nọ vừa vặn chính là mao lão gia từ thiết phấn đâu a lý cùng lê giáo luyện là biểu huynh muội tự nhiên cũng biết tô quân quân cùng bạch cầm hạo xử đến lúc đó bọn họ cũng coi như là quan hệ thông gia nhưng a lý cũng không có kém một bậc muốn leo lên bạch tổng cảm giác ngược lại là không kiêu ngạo không siềm nịnh mà lấy ra trước tiên làm tốt kế hoạch thư cấp bạch tổng xem Bài cầm hạo đã sớm biết tô quân quân làm kia bộ bài tập thể dục đối nàng có lợi thật lớn, ngay cả hồ điểm điểm cũng mập lên một vòng. Từ hồ điểm điểm lông tóc thượng xem, nàng tự đi tập thể hình quán lúc sau, phát dục đến càng ngày càng tốt. Hơn nữa, này phân kế hoạch viết đến cũng tương đối hoàn bỉ. Bài cầm hạo cái này cảm thấy cái này mở rộng tập thể hình quán hạng mục có tương lai. Chỉ là ở hắn xem ra a lý bên này nơi sân thật sự nhỏ chút. Hắn muốn làm liền làm cái đại hạng mục chi bằng thành lập một cái tập ấu tể huấn luyện thành niên loại thú nhân luyện tập quyền anh vật lộn cùng với tiến hành luận võ nơi. a lý nghe xong cái này phương án, nhịn không được hoảng sợ Không nghĩ tới Bạch Tổng vừa ra tay, liền chơi đến lớn như vậy. Lúc này, Bạch Tổng lại mở miệng nói, ta nhớ rõ này phụ cận có cái cỗ nát kho hàng, vừa vặn cách nơi này cũng không tính xa, hơi thêm trang hoàng hẳn là liền có thể sử dụng tới. Chỉ là không biết A Lý ngươi có hay không hứng thú cùng ta hợp tác cái này hạng mục tài chính đều hảo thuyết ngươi bên này quản lý đến làm lên. Ta là không không ra tay tới làm này đó. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải gấp gáp trả lời ta. Tưởng hảo lúc sau trực tiếp liên hệ ta trợ lý là được. Đợi lát nữa ta đem hắn số điện thoại để lại cho ngươi. A Lý cũng là cái gan lớn lại có quyết đoán người, sứt khoát lại mở miệng nói không cần lại suy xét ta cảm thấy cái này kế hoạch không tồi ta tưởng trực tiếp cùng ngươi trợ lý nói bạch đồng gật đầu nói kia hào ngày mai ta làm hùng tuấn thanh liên hệ ngươi hào a lý gật đầu đáp hai người chính nói đến vừa lúc bỗng nhiên liền nghe thấy bên ngoài có người ở khắc khẩu đây là có người đã hắn bãi a lý làm quán trưởng lập tức liền xoay người đi ra ngoài xuống lầu vừa thấy a lý tức khắc liền khí vui vẻ mới vừa thành niên lão tử thiếu gia Mang theo nhất bang chuột huynh chuột đệ nhóm cư nhiên đúng lý hợp tình mà chạy đến bọn họ địa bàn thượng tới bắt tiểu lợn rừng. Này bang tư ra người rốt cuộc có hay không làm minh bạch chính mình tình cảnh. Nhà này tập thể hình quán tuy rằng thoạt nhìn bình thường nhưng lại là miêu tộc lãnh địa. Này bang tiểu chuột lại đây chẳng lẽ là đưa tới cửa tới cho bọn hắn màn đêm buông xuống tiêu thêm cơm sao. a lý vừa thấy bên cạnh kia mấy cái sáu khối cơ bụng các huynh đệ một đám đều ở trong tối nuốt nước miếng đâu. Cố tình này bang chuột nhóm chết đã đến nơi đều không tự biết. Đi đầu tiểu chuột tựa hồ là kêu thư hướng cư nhiên còn liếm mặt mắng chu thư văn. chu thư văn, người cái này xú không biết xấu hổ người nhà quê, đều đem ta biểu đệ làm hại như vậy thảm cũng không biết mua đồ vật qua đi xem hắn. Còn có tâm tư ở bên này làm công đâu, người tin hay không ta mang theo này bang huynh đệ đem các ngươi bên này tiệm ăn cấp tạp. Ta muốn nhìn bê thành có cái kia tiệm ăn còn dám thu lưu ngươi. A lý vừa nghe như vậy, kiêu ngạo nói, tức khắc liền trong lòng chính là một đoàn hỏa khí. Cố tình này thư hướng phía sau nhi tiểu chuột cũng đi theo loạn mắng. Vốn dĩ làm ngươi cái này đồ quê mùa tới bê thành chính là vì làm ngươi cấp đại ca đương bảo tiêu. Kết quả nhưng khen ngược ngươi rốt cuộc làm cái gì? Làm ta đại ca hôn mê lâu như vậy, chúng ta thư gia bạch cho ngươi tiêu tiền không thành. Lúc này đứng ở bên cạnh cái kia còn không đến hai mươi tuổi miêu tộc ấu tể mao vĩnh bình trong lòng tức giận đến không được. Hắn liền cùng chu thư văn tuổi tương đương ở tập thể hình quán ở chung đến tốt nhất. Lại phát hiện chu thư văn tuy rằng là lực lượng hình loại thú nhân, năng lực còn rất mạnh chính là tính tình lại cực kỳ hào. Hai người ngày thường liêu liền tương đối nhiều, cũng tương đối đầu cơ. Lúc này, vừa nghe kia bang lão thừa cư nhiên như vậy kiêu ngạo cư nhiên dám nói như vậy chu thư văn. Này chỉ tuổi trẻ khí thịnh miêu tộc ấu tể, rứt khoát liền tiến lên tre ở chu thư văn phía trước mắng. Nghe người ở khoác lác đâu. Chu Thư Văn không làm công, các ngươi thư gia ra tiền cho hắn ăn cơm nha. Quả thực chính là đứng nói chuyện không eo đau. Chu Thư Văn nhân gia chính mình thi đậu đại học, tới rồi trường học sinh nghèo khó sinh cho vay, ngày thường dựa làm công kiếm tiền cơm đều ăn không đủ no, còn muốn đằng ra thời gian tới bảo hộ các ngươi thư gia cái kia đại phế vật. Các ngươi lão thư gia sản thật là hảo không biết xấu hổ, đem nhân gia ấu tể lừa lại đây. Liền cơm đều không cho nhân gia ăn no, cũng chưa cho quá một phân tiền, còn còn liếm mặt làm chu thư văn cấp đại ngốc tử xin lỗi. Nhân gia chu thư văn là nên của các ngươi, thiếu các ngươi. Trung quanh đều là chút loại thú nhân, tuy nói đều là chút thiên nhược chủng tộc, lại cũng đều là bê thành thường hộ gia đình, tại đây trong thành các chủng tộc đều có liên hôn, tự nhiên liền hình thành một chương thật lớn liên lạc võng không ra ba ngày lão từ gia khi dễ lợn rừng ấu tề việc này là có thể ở loại thú nhân bát quái trong giới truyền đến mọi người đều biết nghe xong tiểu miêu lời này này đó loại thú nhân khách hàng liền nhịn không được nghị luận sôi nổi có người nói lão từ gia quả nhiên vẫn duy trì bọn chuột nhất thiên tính dựa vào gà nữ nhi liền kỵ đến lợn rừng trên đầu tới có người mắng thầm này khi dễ nhân gia nhãi con lại tính cái gì bản lĩnh a có bản lĩnh cùng nhân gia đại nhân nói chuyện đi các ngươi như thế nào không gọi chú thư văn hắn ba ba cái kia người miền núi lại đây, cho các ngươi ra sản bảo tiêu nha. Bên cạnh người nọ nói, không sai, thật hẳn là đem tiểu lợn rừng ba ba kêu lên tới, hào hào hỏi một chút hắn, cưới lão thử gia tức phụ có phải hay không liền đại biểu người một nhà đều phải cấp lão thử làm châu làm ngựa. Này tiểu lợn rừng ba ba phàm là có vài phần dũng khí cùng tâm huyết, nên đem lão thử gia cùng cái long trời lở đất mới là nào có làm chính mình ra nhãi con chịu lớn như vậy ủy khuất ba ba. Cũng không phải là cũng chưa cấp lợn rừng nhãi con ăn cơm no, còn muốn lợi dụng nhân gia quang chiếm nhân gia thiện nghi, nửa điểm tiền đều chưa từng đã cho, hiện tại còn liếm mặt chạy tới cửa tới mắng chửi người ta, lão thử gia vẫn là như vậy xú không biết xấu hổ. Không phải nói, bọn họ thư gia rất có tiền sao? Như thế nào không chiếu cố một chút quan hệ thông gia gia hài tử? Có người nhịn không được hỏi, người bên cạnh lại cười lạnh một tiếng. Người biết cái gì nha? Nhà bọn họ đích xác coi trọng rất nhiều chính là không chịu nổi nhà bọn họ siêu sinh nha. Này đời đời con cháu, liên miên không dứt có thể dưỡng đến sống đã phí lão kính. Chính mình ra hài tử cũng chưa có thể công bằng đối đãi ai còn nguyện ý thế nhà người khác dưỡng hài tử. Trong lúc nhất thời kia bang lão thử đều trợn tròn mắt, bọn họ vốn dĩ là có thể lực thiên nhược căn bản là phân biệt không ra này đó loại thú nhân, rốt cuộc đều là chủng tộc gì. Hơn nữa này một thế hệ lão thử đã sớm đem chính mình đương nhân loại đối đãi bọn họ xa hoa dâm giật nhật từ qua quán, một đám ở nhân loại xã hội chung đều là lỗ mũi hướng lên trời nhị thế tổ. Nơi nào có chịu quá loại này đãi ngộ, cố tình những cái đó loại thú nhân uy áp một thả ra, này đàn lão thử liền đều chịu không nổi. huống chi những cái đó loại thú nhân đối bọn họ thư ra khi dễ áp bức lợn rừng ấu tẩy hành vi, đều thực xem bất qua mắt. Căn bản là không có thu liễm uy áp tính toán thậm chí có người hung tợn mà nhìn về phía bọn họ tự hồ lập tức liền chuẩn bị đối này đàn lão thử xuống tay. Lão thử nhóm một đám muốn chạy cũng không dám chạy, cuối cùng chỉ phải mắt trông mong mà nhìn về phía Chu thư văn. Bọn họ muốn tìm kiếm Chu thư văn bảo hộ, chỉ tiếc Chu thư văn sớm đã đối thư ra nản lòng thoái chí, mới không nghĩ lại quản này đàn lão thử chết sống. Lúc này A Lý lại tiến lên thân thiết mà đáp ở Chu thư văn bả vai nói: chu thư văn hiện tại cũng không phải là các ngươi thư gia, đứa nhỏ này là ta lê gia công nhân. ta lê lý nói như thế nào cũng là thủ pháp công dân. lần này tha các ngươi đi về trước, lần sau các ngươi lại tìm chu thư văn phiền toái cũng đừng trách chúng ta. đem các ngươi trở thành tự động đưa tới cửa nhi cơm hộp bữa ăn khuya. đến lúc đó sở hữu họ thư một cái đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài nói, A Lý liền không chút nào che lấp mà ở bọn họ trước mặt lộ ra miêu tộc đặc có tròng râu, cái mũi, cùng với một đôi màu vàng nghệ lông xù xù lập nhĩ, hắn cặp kia con người cũng thành biến thành lập con người. Trong lúc nhất thời, vừa mới còn dương nanh múa vuốt thư gia nhị thế tổ nhóm, lúc này lại sợ tới mức mặt không có chút máu. Nguyên lai này Chu thư văn, cư nhiên tìm một đám miêu đương hậu trường. Lúc này, Bạch tổng lại từng bước một từ trên lầu đi xuống tới, hướng về phía này đàn lão thử nói: các ngươi không phải muốn hỏi thư dương là như thế nào bị thương sao? ta nói cho các ngươi hào, thư dương cái kia không có mắt đồ vật vọng tưởng đoạt nhà ta tiểu tức phụ nhi, ta tự nhiên liền coi làm hắn hướng ta khởi sướng khiêu chiến. chuyện này còn không tính xong đâu, chờ thư dương hết bệnh rồi có thể đi lên. các ngươi liền thông chi hắn nhất định phải tới a lý c quyền anh tìm ta. ngàn vạn đừng chờ ta chính mình tìm tới thư gia đi. Nói xong, bài cầm hảo cũng phóng tích chính mình uy áp. Không ngừng là thư gia những người đó, ngay cả chủng tộc khác loại thú nhân, đều cảm nhận được cái loại này bị cắn yết hầu, sắp bị giết chết cảm giác. Những cái đó loại thú nhân thậm chí không có nghĩ tới bê thành cư nhiên có như vậy cường đại loại thú nhân. Nhưng lại vừa thấy, miêu tộc cùng tiểu lợn dừng lại không có bất luận cái gì phản ứng. Có thể thấy được vị này đứng đầu lực lượng hình loại thú nhân cũng không hoàn toàn phóng xuất ra chính mình uy áp thậm chí còn có thừa lực có thể bảo hộ miêu tộc cùng lợn rừng. Cùng lúc đó, sở hữu loại thú nhân đều cảm thấy một cổ mạc xanh sợ hãi. Nếu hoàn toàn buông ra uy áp nói, trước mắt cái này mang viền vàng như mắt kính văn nhã nam nhân lại sẽ là như thế nào cường đại tồn tại đâu. Lúc này, có lão thử thậm chí đã chết ngất đi qua. A Lý vội vàng nói. Bạch Tổng, không cần chọc phiền toái, ngài không phải đã ước hảo chờ một chút còn muốn đi tiếp người sao. Làm dơ chính mình tay, lưu lại khí vị nhi liền không hào. Bạch Tổng nghe xong hắn nói, lúc này mới thu hồi chính mình uy áp. Hắn vẻ mặt không thú vị mà nói, này không phải tưởng chạy nhanh đêm này đó nhảm chán món lòng hào hào đuổi rồi, hào chạy nhanh bắt đầu ta hôm nay huấn luyện hạng mục. Đợi lát nữa ta còn phải cùng nhà ta tiểu thức phụ hội báo đâu. A lý nghe đến đó, vội vàng chụp Chu Thư Văn bả vai nói: Này tiểu tử ngốc ngươi còn không chạy nhanh mang theo Bạch tổng đi thay quần áo huấn luyện đi. Về sau liền từ ngươi chuyên môn phụ trách tiếp đãi Bạch tổng. Nghe được lời này, những cái đó không có vượng lão thử cũng mau hù chết. Này Chu Thư Văn tìm một đám Miêu làm hậu trường còn không tính, Miêu lại giúp hắn giới thiệu cái đỉnh cấp lực lượng hình đại lão. Về sau bọn họ còn như thế nào cùng Chu Thư Văn hào hào nói chuyện phiếm. Cố tình, vị kia đại lão một chút đều không bài xích Chu thư văn. Tùy ý Chu thư văn giúp đỡ hắn dẫn đường, không đi hai bước bạch tổng còn nói thêm. Đợi chút chúng ta trước thêm cái WeChat đi. Nghe xong lời này, những cái đó không có té xỉu lão thử, đều hận không thể lập tức ngất xỉu đi. Nhưng bọn họ nào biết đâu rằng, hai người thay đổi dãy số WeChat lúc sau, bạch tổng bài Chu thư văn bả vai nói. Nghe nói ngươi cùng hồ điểm điểm là thanh mai trúc mã hảo bằng hữu về sau nhiều giúp ta ở trong trường học chú ý một chút. Có người còn dám trêu chọc nhà ta quân quân, ngươi liền chạy nhanh cho ta gửi tin tức. Nói đến cùng, tô quân quân vị này đại lão bạn trai, nguyên lai like là làm hắn đương nằm vùng nha. Nói đến cũng buồn cười, tô quân quân cũng bỏ thêm hắn uy chát. Nguyên lời nói là nói như vậy. Nếu ta bạn trai nhân thân thể suy yếu, vận động quá liều, hoặc là phát sinh ngoài ý muốn sự cố tình lập tức gọi điện thoại cho ta biết. Nhưng thực tế Thượng Tô Quân Quân trong miệng thân thể suy yếu, dễ dàng té xỉu bạn trai, lần đầu tiên lại đây chính thức rèn luyện chỉ bằng uy áp, khiến cho CLB quyền anh tất cả mọi người quỳ. Khả năng, bởi vì vẫn là ấu tề duyên cớ Chu thư văn thật sự không rõ, nam nữ chi gian vì cái gì muốn như vậy yêu đương. Hắn cũng là nghe hồ điểm điểm nói hai câu, đừng nhìn tô quân quân bề ngoài nhìn lý trí lại bình tĩnh. Trên thực tế, nàng ở nàng bạn trai trước mặt Nhưng Kiều. Lần trước cũng không biết bởi vì phát sinh chuyện gì tô quân quân liền dám lăn lộn bạch tổng nháo chia tay. Thực lực như vậy mạnh mẽ bạch tổng một chút tính tình đều không có cuối cùng thậm chí đều quỳ. Cho nên nói trước mắt vị này bạch đại lão thoạt nhìn như vậy lợi hại, như vậy như trên thực tế lại cũng là cái sợ lão bà. Nghĩ vậy chút Chu Thư Văn lại có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng rồi đại lão yêu cầu. Mặc kệ là vì điểm điểm cũng hảo, vì tô quân quân cái kia đặc thù bạch tử cũng hảo. Chỉ cần có hắn ở chắc chắn bảo vệ kia hai cái tiểu cô nương an toàn. Chu Thư Văn tới B thành 4 tháng, này 4 tháng, hắn mỗi một ngày đều quá đến vô cùng vất vả. Nhưng này đó người xa lạ, lại làm hắn cảm giác được vô cùng ấm áp. Từ nay về sau, ở B Thành, hắn đã không phải một người. Hơn nữa không bao giờ dùng lây dính thượng thư ra. Cùng lúc đó, đứng ở ngoài cửa cao tráng hán tử, vừa vặn thấy A Lý CLB quyền anh phát sinh hết thảy Bao gồm kia bang lão thử là như thế nào mắng tiểu lợn rừng bao gồm lão thử ra không cho tiểu lợn rừng cơm ăn, cũng chưa cho hắn cung cấp học phí tiểu lợn rừng còn muốn dựa vào chính mình làm công kiếm tiền cũng bao gồm mặt khác những cái đó thành niên loại thú nhân theo như lời những lời này đó. Nếu tiểu lợn rừng phụ thân biết chính mình ra nhãi con như vậy chịu lão thử khi dễ sẽ nghĩ như thế nào. Còn bao gồm lê lý cùng bạch đại lão đối tiểu lợn rừng che chở. Từ đầu đến cuối cái này cao trắng hán tử trên mặt một chút biểu tình đều không có nhưng mà hắn cặp mắt kia cũng đã sung huyết hắn đầu ngón tay cũng thật sâu mà moi ở chính mình lòng bàn tay huyết nhục bên trong nguyên bản hắn lão bà là quyết định chủ ý đơn độc trước đem Chu Văn Thông mang đến Bê Thành làm Chu Thư Văn hào hảo khuyên nhủ hắn sau đó nàng lại nghĩ cách thổi thổi gối đầu Phong liền không cần nháo ly hôn nàng cũng có thể lưu tại Chu gia đương gia làm chủ quá giàu có lại tiêu xài sinh hoạt nhưng nàng lại không nghĩ rằng Chu Văn Thông đã mấy tháng không gặp chính mình nhãi con Hạ xe lừa cũng không để ý đến hắn lão bà trực tiếp liền ngồi xe, một mình chạy tới xem Nhi Tử. Cố tình, hắn liền gặp được vừa mới phát sinh hết thảy. Nghĩ đến Nhi Tử tại đây nửa năm, đã chịu ủy khuất nam nhân tim như bị đau cắt. Giờ khắc này, chu Văn thông rốt cuộc hạ định rồi cuối cùng quyết tâm. Bất luận như thế nào, hắn đều phải cùng kia phá của bà Nương ly hôn. Hắn nhân sinh bị lão thử ra đạp hư thành như vậy còn chưa tính, không thể lại làm chính mình nhãi con bị đạp hư đi xuống. Thực mau, đám kia tuổi trẻ lão thử đã bị đoàn người đuổi ra ngoài. Bọn họ cho nhau nâng, nghiêng ngả lảo đảo mà ra cửa, lại thấy một người cao lớn trung niên nam nhân, chính hồng con mắt chừng mắt bọn họ. Lão thử nhóm cũng không quen biết hắn là ai, lại bị trên người hắn uy áp sợ tới mức quá sức. Trong lúc nhất thời, lão thử nhóm chỉ phải nhanh hơn tốc độ hướng cách đó không xa mà siêu xe đi đến. Bọn họ một thân hàng hiệu nhi, mở ra siêu xe, suốt ngày không biết sống chết mà hạt hổ nháo. Thậm chí còn to gan lớn mật dám đoạt đại lão bạn gái, lại làm nhà hắn tiểu lợn rừng bối nồi. Đáng thương nhà hắn tiểu lợn rừng mỗi ngày dựa làm công sống qua chịu đói chịu ủy khuất không nói còn phải cho lão thử nhóm đương bảo tiêu. Gia điểm nhi chuyện này, liền phải bị oán trách đã bị bát nước bẩn. Như vậy nhật thử thật sự đủ rồi. Chu Văn Thông cũng không có đi vào thấy Nhi Tử, lại cách môn nhìn đến đám kia vừa mới còn giúp Tiểu Lợn dừng hết giận Miêu Tộc, lúc này lại đem nhà hắn ấu tể bao quanh vây quanh, nhiệt tâm mà cho hắn ra chủ ý, còn nói về sau lão thử ở tìm hắn phiền toái, liền cho bọn hắn gọi điện thoại. Chu Văn Thông đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước nhà hắn ấu tể phát tin nhắn lại đây nói qua, Miêu Tộc người đối hắn thực hữu hảo vốn dĩ hắn là không quá tin tưởng có người nguyện ý chiếu cố nhà khác ấu tể chính là hôm nay nhìn đến này hết thảy hắn đột nhiên liền tin cùng lúc đó bạch cẩm hạo đổi vận may động phục cũng xuống lầu tới hắn vận động phục thực đặc biệt chỉnh thể là màu xám mặt trên lại thêu một con ly hoa miêu cơ hồ trước tiên bạch cẩm hạo liền xuyên thấu qua kẹt cửa đối tượng chu văn thông tầm mắt một đạo uy áp đánh vào chu văn thông trên người cơ hồ làm hắn có chút không thở nổi lúc này hắn mới hiểu được vừa mới lựa chọn che chở con của hắn loại thú nhân tuy rằng tuổi trẻ lại là cái gì thường cường đại tồn tại chỉ là người như vậy như thế nào sẽ cùng miêu tộc ở bên nhau đâu hắn cùng lê lý nói chuyện thời điểm cũng không có bất luận cái gì đột ngột hai người thoạt nhìn thực thân cận không ngừng là chu văn thông hoài nghi clb quyền anh mặt khác khách nhân cũng có chút hoài nghi hơn nữa bọn họ cũng không dám tiến lên cùng vị này bạch đại lão bắt chuyện Này vẫn là bọn họ lần đầu tiên biết a lý thế nhưng nhận thức như vậy cường đại loại thú nhân. chu Văn Thông cũng không có tiếp tục xem đi xuống, mà là nhắc tới tay này, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, CLB quyền anh nội a lý nhìn bạch cầm hạo lại nhịn không được cảm thán. Vị này đại lão thật đúng là tâm cơ thâm trầm, thoạt nhìn, lúc này đây hắn là không quen nhìn lão thử nhóm như vậy kiêu ngạo, muốn vì tiểu lợn dừng xuất đầu. Nhưng thực tế thượng thân cư địa vị cao, luôn luôn không quá cùng mặt khác tộc loại thú nhân giao lưu Bạch Tổng, là muốn mượn cơ hội này, hiển lộ một chút thực lực của chính mình. Có lẽ, người khác đoán không ra này rốt cuộc là vì cái gì. Nhưng A Lý lại dễ dàng liền suy nghĩ cẩn thận, Bạch Tổng này kỳ thật chính là vì chính mình tạo thế. Trước tiên thả ra tin tức muốn cướp thân cần thiết cùng hắn chính diện quyết đấu. Cướp thân nhân đối tượng tự nhiên là Tô Quân Quân. Mấu chốt là có bao nhiêu người, dám cùng bạch tổng chính diện quyết đấu đâu. Hôm nay việc này truyền ra đi lúc sau, bạch tổng thực lực nhất định sẽ bị truyền đến mọi người đều biết. Chờ đến quân quân tới rồi 20 tuổi có thể chính thức hóa hình. Lại có người muốn theo đuổi nàng, phải cân nhắc một chút chính mình cùng bạch đại lão tranh lệch. Bằng không miễn bàn muốn cướp thức phụ bị tấu cái chết khiếp đều là nhẹ. Như vậy nghĩ đến, Bạch Tổng sở dĩ muốn cùng hắn hợp tác còn muốn khai đại hình CLB quyền Anh cũng bất quá là chế tạo một cái cướp tân nhân luận võ lôi đài thôi. miêu tộc vốn dĩ liền am hiểu suy đoán nhân tâm, A Lý đã trường ra bốn cái đuôi. Hắn đem sở hữu sự tình phía trước phía sau một liên hệ tự nhiên liền minh Bạch Bạch Tổng ý tưởng. A Lý lại nhịn không được tưởng, vốn dĩ liền có được lực lượng tuyệt đối. Này đầu gấu chúc còn tâm nhãn còn nhiều như vậy, cơ quan tính tẫn cũng muốn đem bọn họ tiểu công chúa cưới về nhà. Người này thật sự thật là đáng sợ, mà kệ nói như thế nào, vẫn là tận lực không cần cùng hắn là địch hào. Nghĩ đến đây, A Lý lại nhịn không được cùng Bạch Tổng xác định huấn luyện kế hoạch. Bạch Tổng thực mau liền đi theo hắn vào phòng tập thể thao. Trường 60, ngày đó buổi tối, Bạch Tổng đi tiếp tô quân quân về nhà thời điểm, cũng không có nói khởi đám kia lão thử đến CLB quyền anh nháo sự. Ngược lại là Chu thư văn cấp Hồ Điềm Điềm đã phát cái WeChat nói đến chính mình ở CLB quyền anh đã chịu miêu tộc các đại ca cùng Bạch tổng che chở. Cũng nói đến Bạch tổng phóng thích uy áp thời điểm, đem CLB quyền anh sở hữu loại thú nhân đều sợ hãi. Đại gia ngầm đều nói toàn B thành đại khái đều không có loại thú nhân là Bạch tổng đối thủ. Tựa như Hồ Điềm Điềm nói như vậy, Bạch tổng quả nhiên là cái đứng đầu đại lão. Hồ Điềm Điềm nhìn WeChat nội dung, lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Nàng trong lòng nghĩ, bạch đại lão quả nhiên là cái kia có thể một chọn tám tồn tại. Ngẫm lại liền quái đáng sợ, một đầu gấu trúc thể trọng ước 200 cân, tám đầu gấu trúc thể trọng gần hơn nữa một ngàn nhiều cân. Cũng không biết lúc trước bạch đại lão rốt cuộc là như thế nào làm được một chọn tám. Cũng mặc kệ hồ điềm điềm như thế nào suy nghĩ bạch đại lão lợi hại chỗ, nghiêng đầu vừa thấy đại lão giống lão bà bà giống nhau, cầm đại mao khăn cấp tô quân quân sát tóc trong miệng còn lại nhài. Này đại trời lạnh, ngươi thật không nên ở bên này gội đầu. Chờ chúng ta tới rồi bên ngoài một trúng gió, ngươi nên bị cảm. Liền tính không cảm mạo, ngươi hiện tại không nhiều lắm chú ý chút chờ đến già rồi, được đau nửa đầu nhưng làm sao bây giờ. Tô quân quân vốn dĩ cũng coi như là cái trầm ổn tính tình, chính là ở bạch cầm hạo hơi thở bao phủ nàng thời điểm, vẫn là nhịn không được mặt đỏ tim đập. Bạn trai nhẹ nhàng mà đụng chạm nàng tóc như là sợ xúc phạm tới nàng bộ dáng, làm tô quân quân cảm giác được thực hạnh phúc. Tự nhiên mà vậy liền tiếp nhận rồi loại này chiếu cố. Bài cẩm hảo không chỉ có tinh tế mà giúp tô quân quân đem đầu tóc từ trên xuống dưới đều lo một lần. Lại cho nàng mang lên đỉnh đầu thật dày gấu chúc mũ. Cái này cũng chưa tính xong, lại giúp nàng đem áo khoác đều sửa sang lại hảo còn đem áo khoác mặt trên mũ cũng mang ở trên đầu cứ như vậy, liền lộ ra hai chỉ tròn tròn gấu chúc lỗ tai ra tới thế nhưng cũng làm tô quân quân có vẻ nhiều vài phần tính trẻ con. Cuối cùng còn không quên đem nàng đem khăn quàng cổ cấp vây thường. Bạch đồng đối hắn bạn gái như vậy hảo, đối chính mình thân sinh muội muội lại tương đương bỏ qua. Chỉ là qua loa mà chào hỏi, liền tính xong rồi. Đều sửa sang lại hảo lúc sau, Bạch Tổng lại tưởng lôi kéo tô quân quân trực tiếp rời đi. Vẫn là tô quân quân ngăn cản hắn, lại mở miệng nói. Đều đã trễ thế này, không bằng trước đưa Tiểu Ngọc về nhà, lại đưa ta về nhà đi. Bạch Tổng tự hồ hiện tại lúc này mới chú ý tới hắn muội sau đó không chút do dự mở miệng nói. Vậy không cần đi, Tiểu Ngọc chính ngươi đánh xe trở về đi cũng không phải rất xa. Hùng Tiểu Ngọc cũng vẻ mặt không sao cả mà nói. ân các ngươi đi trước đi. Hồ Điềm Điềm không khỏi cảm thấy Bạch Tổng có chút quá mức. Này đến nhiều trọng sắc khinh muội mới có thể làm ra loại chuyện này. Tô Quân Quân nhưng thật ra còn tưởng mở miệng nói cái gì, Bạch Tổng lại ỉ vào nàng ăn mặc giống cái cầu, ngạnh xinh xinh mà đem nàng xoay cái vòng hướng ngoài cửa đi đến. Vừa đi một bên còn nói thêm, người yên tâm, tiểu ngọc nàng sẽ thực an toàn. Tô Quân Quân còn tưởng quay đầu lại, lại bị Bạch Tổng ngạnh xinh xinh mà đẩy ra đi. Bọn họ sau khi rời khỏi, hồ điềm điềm bất mãn hỏi một câu. Tiểu Ngọc ngươi đều không tức giận sao? Ngươi ca như vậy bỏ qua ngươi. Nói như thế nào đại buổi tối cũng không nên làm ngươi một cái cô nương đi thôi. Nếu không ta đưa ngươi đi ngồi xe đi. Hùng Tiểu Ngọc lại cười nói. Ta ca làm cũng không sai nha ta liền phải 20 tuổi, đã tiếp cận thành niên thể. Mặc kệ nguyện ý hay không, về sau lộ tổng muốn ta chính mình đi. Ta đại ca 18 tuổi đã bị đưa đến nước ngoài đi, người không sinh địa không thân, ngôn ngữ cũng không thông, hắn làm theo có thể quá đến hô mưa gọi gió. Ta cũng là bởi vì chuyện này mới liều mạng học giỏi ngoại ngữ. Ta nghĩ, nếu có một ngày ta cũng không ném tới nước ngoài nói, có thể hay không cũng giống ta đại ca như vậy hào hào sinh hoạt đâu. Nhà của chúng ta cùng những người khác ra kỳ thật không quá giống nhau. Tới rồi tuổi bất luận nam hài nữ hài tổng hội rời đi ra. Nữ hài nói không chừng còn sẽ rời đi đến xa hơn một ít. Chỉ có cũng đủ cường đại, mới có tư cách có được chính mình gia đình cùng sinh hoạt. Mỗi một cái gấu trúc tộc nữ tính đều cần thiết có một mình nuôi nấng hài tử lớn lên năng lực. Hùng Tiểu Ngọc nói lời này thời điểm thật sự có chút quá mức thành thục. Hồ Điềm Điềm thậm chí có chút kinh ngạc. Nàng cảm thấy giờ phút này Hùng Tiểu Ngọc tuy rằng bề ngoài thực đáng yêu, lại có một cái rất cường đại linh hồn chung có một ngày nàng cũng sẽ trưởng thành thành mỹ lệ cường đại lại ôn nhu tồn tại tại đây phía trước hồ điềm điềm chưa từng có nghĩ tới có chút người là như thế này sinh hoạt bên kia bị bạch cẩm hạo đẩy ra đi sau tô quân quân cũng chính sinh khí đâu nàng cũng cảm thấy bạch cẩm hạo đối hùng tiểu ngọc thật sự không quá hiểu hào nói như thế nào hùng tiểu ngọc cũng là cái tiểu xảo đáng yêu cô nương này đại buổi tối nếu gặp được cái gì không tốt sự tình nhưng làm sao bây giờ đâu bài cầm hạo một chút liền nhìn ra nàng ý tưởng vì thế hai người lên xe sau hắn vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối nhà hắn tiêu tức phụ giải thích nói người liền quang xem tiểu ngọc bề ngoài còn tưởng rằng tiểu ngọc có bao nhiêu nhược đâu người cũng không nghĩ tiểu ngọc sốt cuộc là ta muội muội có một số việc ta đều còn không có không biết xấu hổ cùng ngươi nói tiểu ngọc đứa nhỏ này tám tháng thời điểm ra tới tìm công tác bị nhất băng bọn buôn người theo dõi còn bị quải đến khe suối đi Kết quả Tiểu Ngọc thưởng thức một đường sơn gian hào phong cảnh, bị bọn buôn người ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi. Chờ nàng chơi đủ rồi, mới chọc thùng bọn buôn người gương mặt thật, lại lấy một trọn năm đem bọn buôn người đều cấp đánh bất tỉnh, giao cho địa phương đồn công an. Nhà của chúng ta cũng bởi vậy được đến một mặt khăn chùm nữ anh hùng cơ thường. Sau lại, Hùng Tiểu Ngọc ở trong tộc chọc hào chính là khăn chùm nữ anh hùng. Có vị khuyển tộc lão cảnh sát phi thường thưởng thức Hùng Tiểu Ngọc năng lực vẫn luôn ở khuyên Hùng Tiểu Ngọc đi khảo cảnh sát trường học. Nhưng Hùng Tiểu Ngọc kia tính tình, sao có thể nguyện ý làm bắt chó đi cây chuyện này, nàng tình nguyện đi công trường dọn gạch cũng không muốn đương cảnh sát. Tô quân quân nghe xong việc này, cả người đều sợ ngây người. Bài cẩm hạo sờ sờ nàng đầu, mới còn nói thêm. Quân quân, ngươi ngàn vạn không cần cảm thấy ta không quan tâm Hùng Tiểu Ngọc nếu ta lại thật sự đi đưa nàng về nhà tiểu ngọc chính mình ngược lại sẽ cảm thấy thực mất mặt thậm chí cảm thấy ta không tín nhiệm nàng năng lực đâu ta làm tiểu ngọc đánh xe trở về là bởi vì mặc kệ gặp ai đối với tiểu ngọc tới nói cũng chưa cái gì uy hiếp thực sự có kia không có mắt cho thuê tài xế đậu ý biến thái đánh cướp hùng tiểu ngọc nói vậy có nhưng nhìn liền tính đối tiểu ngọc sử dụng mê dược cũng chưa dùng Hùng tiểu ngọc phát sục phi thường hảo, hiện tại đã gần thành niên thể, hình thú thể trọng đã 170 cân, nàng trời sinh sức lực đại, liền tính chỉ có nửa phần thanh tỉnh, dùng sức áp nói, liền tính không đem người xấu cấp áp chết, cũng có thể áp cái trọng thương. Hảo đi, tuy rằng hùng tiểu ngọc lớn lên như vậy tiểu xảo đáng yêu lại vô hại, Kia cũng không thể thay đổi nàng là một con sắp thành niên gấu trúc sự thật. Tô quân quân đột nhiên cảm thấy nàng đối loại thú nhân nhận chi vẫn là quá nông cạn. Bài cẩm hạo lại lời nói thấm thiế mà nói, nhà của chúng ta vốn dĩ chính là tương đối truyền thống gấu trúc gia tộc nữ hài nói là sẽ không lưu tại trong nhà. Sau trưởng thành các nàng sẽ một mình bước lên chính mình hành trình tương lai đều là muốn xa gà. Ở thời đại cũ, vì bảo hộ gen gấu trúc cô nương căn bản là sẽ không gà cho bản địa lang. Tuy rằng theo thời đại phát triển, luyến ái không khí trở nên tự do rất nhiều. Cũng có gấu trúc cô nương sẽ lựa chọn lưu tại nơi sinh, hoặc là gả cho chủng tộc khác loại thú nhân. Chính là càng nhiều gấu trúc cô nương, vẫn là sẽ nguyện ý đi theo viễn cổ lưu lại gen, lựa chọn đi hôn, tựa như ta đệ đệ cùng hắn bên người cái kia cô nương. Hiện tại, ta đệ đệ tuy rằng dương nanh múa vút còn nói cái gì muốn cha nhân ra cô nương hệ thống ra phả. Nhưng thực tế thượng vị kia ôn nhu gấu trúc cô nương từ lúc bắt đầu liền nhận chuẩn hắn gen. Gấu trúc gia tộc cô nương tại đây phương diện, trời sinh liền có được một loại bản năng. Cho nên, cha mẹ ta một chút đều không lo lắng ta đệ đệ hôn sự. Nhân ra cô nương đều nguyện ý bồi hắn cùng nhau đi xa cựu trại câu. Khi có, hùng tiểu bách cũng sẽ lựa chọn cùng kia cô nương đi đến cùng nhau. Tô quân quân lúc này mới càng thêm hiểu biết gấu trúc gia tộc. Gấu trúc tuyệt đối không đơn giản chỉ là bán manh động vật bọn họ rất nhiều hành vi, đều có bất đồng ý nghĩa. Cứ như vậy Bạch Cầm Hảo một bên cùng Tô Quân Quân nói chuyện phiếm, một bên đem nàng đưa về nhà. truyền qua thiên tới chính là Bạch Cầm Hảo ước hảo, muốn mang Tô Quân Quân về nhà thấy Thái Gia ra nhật từ. Tô Quân Quân đại sáng sớm 5 giờ trung liền rời giường. Chính là vì cấp Bạch Cầm Hảo Thái Gia ra chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Màu lão gia từ tuy rằng có chút có chút đau lòng tiểu cháu gái vất vả như vậy, nhưng cũng biết đây là nhà gái lần đầu tiên tới cửa lễ nghĩa. Vì thế cái gì cũng chưa nói. Thẳng đến ăn cơm sáng thời điểm, mau lão gia tử mới an ủi quân quân vài câu. Còn nói thêm, bạch cẩm hạo thái gia gia ta cũng nhận thức người khác thực hảo, sẽ không khó xử tiểu bối. Quân quân, ngươi đi bên kia cũng không cần quá câu thúc. Tô quân quân gật gật đầu, chính là liền tính hơn nửa đời trước đây cũng là nàng lần đầu tiên đi nhà chồng, lại sao có thể một chút đều không khẩn trương đâu tô quân quân thậm chí đều có chút ăn không ngon chỉ là cân nhắc nàng chuẩn bị lễ vật là dựa theo kinh nghiệm làm được cũng không biết hạo ca thái gia gia có thể hay không thích cứ như vậy chờ đến bọn họ ăn xong cơm sáng bai cầm hạo liền tới rồi hắn tới cửa tới còn không quên cấp mau lão gia tử mang theo phân lễ vật lần này đảo không nháo ra đưa cá chê cười tới ngược lại là mang theo một ít trong thành thị rất ít thấy rượu Mao lão gia từ vừa thấy kia thủ công thiêu chế lực hiện quê mùa lại mang theo đặc thù đồ án cái chai liền nhiều vài phần hứng thú gần chút nữa kia cái chai nghe nghe có cổ nhàn nhạt, nhạt rượu mùi hương nhi mặt tiền cửa hiệu mà đến thậm chí thẳng vào hắn ngực bụng trong lúc nhất thời mao lão gia từ trong bụng rượu trùng đều bị gợi lên tới hắn nhịn không được nói này hay là chính là con khỉ nhưỡng bách quà từ sao bài cầm hạo lại cười nói Cũng không phải đặc biệt chính thống bách quà tử, đây là chúng ta thôn gần nhất chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới một loại rượu trái cây, cũng coi như là trải qua bách quà tử cải tiến ra tới một cái phương thuốc. Người trong thôn uống đều cảm thấy không tồi. Chúng ta gần nhất đang định gia tăng đầu tư, làm cái tiểu xưởng rượu thử xem đâu. Này không phải ta nghĩ ngài thích uống rượu, mới vừa đến liền lấy lại đây cho ngài nếm thử mới mẻ. Bách quà tử nhưng thật ra không có cái này hầu trại rượu trái cây, người nếu là thích nói, ta có thể bảo đảm làm ngài uống cái đủ. Mấy ngày nay, bài cẩm hạo xem như đã nhìn ra, mao lão gia tử trừ bỏ thích ăn cá, không có việc gì còn thích uống hai non rượu. Hắn này cũng coi như là mao chân con dệt tới cửa, đầu cơ sở hào. Trên thực tế, từ hắn cùng tô quân quân hòa hảo sau, mao lão gia tử đảo cũng không lại đối hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Ngược lại, đã bắt đầu tiếp thu cái này gấu trúc tôn nữ tế. Hơn nữa, này rượu đưa đến đích xác hợp hắn tâm ý, mau lão gia từ rốt cuộc hòa hoãn sắc mặt. Hắn trong miệng cũng nói một câu, tính tiểu từ ngươi có tâm, hảo ngươi không phải còn muốn mang theo quân quân về nhà thấy trưởng bối sao. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, cứ như vậy, bài cầm hảo cùng mau lão gia từ cáo từ cũng đứng dậy chuẩn bị mang theo quân quân rời đi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng tô quân quân chuẩn bị ước chừng hai đại sọt lễ vật. Bài cầm hạo nhìn đến này lễ vật cũng không khỏi có chút kinh hãi Không có biện pháp đây đều là nhà hắn tiểu thức phụ một phần tâm ý, hắn tự nhiên muốn giúp đỡ đem kia hai cái đại sọt che ôm đi xuống lầu. Thực mau, hai người liền đem đồ vật phóng hảo, lại lái xe hướng hùng lão ra từ trụ địa phương chạy tới. Tới rồi địa phương lúc sau, Tô Quân Quân mới phát hiện Hùng lão gia từ trụ địa phương Ly Lưng Trừng núi biệt thự cũng không xa, hơn nữa cũng là một tòa ở vào trên núi biệt viện. Khó được chính là Hùng lão gia từ tự mình đi vào ngoài cửa nghênh đón bọn họ. Tô Quân Quân chợt vừa thấy lão gia từ kia trưng lực hiện nghiêm túc mặt, trong lòng lại nhiều vài phần khẩn trương. Nàng thậm chí nhịn không được tưởng, Hạo ca thái gia gia quả nhiên rất giống là điện ảnh kịch những cái đó lui cư nhị tuyến chủ tịch về hưu lão cán bộ linh tinh. Nàng thật đúng là không biết nên như thế nào cùng như vậy lão gia tử chào hỏi. Nhưng hùng lão gia tử ở trên dưới đánh giá nàng một phen lúc sau, nghiêm túc biểu tình thực mau liền lui xuống. Cái mặt già kia thượng cũng che kín ý cười, nhìn qua tựa như cái hòa ái dễ gần lão gia gia. Này biến sắc mặt cũng quá nhanh chút tô quân quân có chút chờ tay không kịp. Lúc này lại nghe hùng lão gia tử mở miệng nói đây là quân quân đi quả nhiên là cái thực sinh đẹp hài từ đâu ta cùng lão mao cũng là nhiều năm hào bằng hữu người đến bên này liền cùng chính mình ra giống nhau ngàn vạn đừng câu thúc đúng rồi ngươi cũng đi theo cầm hảo kêu ta một tiếng thái gia ra đi tô quân quân tự nhiên mà vậy kêu một tiếng thái gia ra hùng lão gia cảm xúc liền trở nên càng tốt lại đối tô quân quân thân cận vài phần dọc theo đường đi hắn mang theo tô quân quân đi vào nội viện Còn hỏi một ít Tô Quân Quân ngày thường đều làm chút cái gì, ở trường học học chút cái gì, ngày thường có ăn no sao, có hay không giao cho tân bằng hữu linh tinh đề tài. Tô Quân Quân tự nhiên là nhất nhất đáp, lại nói lên, ngày hôm qua gặp được Hùng Tiểu Ngọc chuyện này. Nhắc tới khởi Hùng Tiểu Ngọc, lão gia tử nói cháp tự nhiên liền lại mở ra. Này đó trong bọn trẻ biên, tuy rằng chỉ có cầm hạo đi theo ta bên người. Chính là đối kia hai đứa nhỏ, ta cũng đều là đánh tâm nhãn thích. Tô Quân Quân có tiếp lời nói ta chưa thấy qua hạo ca đệ đệ chính là hùng tiểu ngọc thật sự thực đáng yêu. hai người một liêu lên, liền đặc biệt đầu cơ, đặc biệt là lão gia tử nói lên bài cẩm hạo khi còn nhỏ sự, liền có chút sát không được áp, vừa vặn tô quân quân cũng đặc biệt thích nghe, còn ở một bên không ngừng mà phùng. hai người tự nhiên liền càng nói càng nhiều, bài cẩm hạo nghe được mồ hôi lạnh đều mau xuống dưới. Hắn tâm nói thái gia gia nhưng ngàn vạn miễn bàn hắn thể trọng sự, bằng không thật sự bạo đại áo choàng nói, quân quân rất có thể vừa giận lại cùng hắn nháo chia tay. Không có biện pháp, Bạch Cầm Hạo chỉ phải không ngừng mà cấp thái gia gia đưa mắt ra hiệu. Cũng không biết Hùng lão gia từ rốt cuộc tiếp thu đến hắn cầu cứu tín hiệu không có. Dù sao hắn nói đến nói đi cũng không có nói lên quá Bạch Cầm Hạo thân cao thể trọng sự. Ngược lại cười nói, nếu Cầm Hạo không bị ôm đến ta bên này dưỡng Hẳn là sẽ gọi là Hùng Tiều Tùng cùng hắn đệ đệ Hùng Tiều Bách vừa lúc thấu thành một đôi Tùng Bách. Tô Quân Quân lại nhịn không được hỏi. Ngài không phải cũng họ Hùng sao? Như thế nào sẽ làm hảo ca họ Bạch đâu? Hùng lão gia từ đảo cũng không gạt nàng. Lão bà của ta liền họ Bạch nha. Bạch ở chúng ta gấu trúc gia tộc là cái khó được dòng họ. cẩm hạo gen tùy lão bà của ta thuộc về tương đối đặc biệt hài từ. Ta dứt khoát khiến cho hắn họ Bạch. Ta huynh gấu trúc gia tộc còn có họ thiết nhưng đại đa số vẫn là họ Hùng. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được gật gật đầu. Nàng lý giải chính là hạo ca thái nãi nãi cùng hắn giống nhau, hình thú đều là trường không lớn cái loại này gấu trúc. Loại chuyện này tự nhiên không dễ làm lão gia tử mặt nói ra. Vì thế lại hỏi một ít về gấu trúc những đề tài khác. Hùng lão gia tử cũng không lấy Tô quân quân đưa người ngoài xem, dứt khoát liền cho nàng phổ cập không ít gấu trúc gia tộc thường thức. Ngồi ở bên cạnh bạch cầm hảo ngẫu nhiên ứng hòa hai tiếng, hắn cũng chưa nghĩ đến nhà hắn tiểu thức phục cư nhiên cùng hắn ra ra như vậy hợp ý. Hơn nữa quân quân giống như đặc biệt hiểu biết gấu trúc sự tình. Cứ như vậy, vẫn luôn cho tới giữa trưa tô quân quân tự nhiên muốn lưu tại hùng lão gia từ ra ăn cơm. Vừa vặn nàng mang đến hai đại sọt lễ vật cũng liền có tác dụng. Bạch cầm hảo mở ra hai cái sọt tre vừa thấy cư nhiên đều là bánh bột bắp một loại là bột ngô một loại là nếp than mặt cùng cho hắn làm những cái đó bánh bột bắp đều không quá giống nhau này đó bánh bột bắp mặt tương đối mềm cùng thích hợp lão nhân da răng hơn nữa lớn nhỏ vừa phải ít nhất có thể phủng ở lòng bàn tay ăn hùng lão gia từ vừa thấy này đó bánh bột bắp cũng nhịn không được nở nụ cười cẩm hạo vẫn luôn nói ngươi làm bánh bột bắp ăn ngon ta đang nghĩ ngợi tới chính mình không có lộc ăn đâu không nghĩ tới ngươi hôm nay cứ nhiên trả lại cho ta mang đến ta cần phải hảo hảo nếm thử. tô quân quân vội vàng nói, thái gia gia, ngươi nếu là thích nói, về sau ta thường xuyên cho ngài đưa là được. hùng lão gia từ lại cười nói, các ngươi người trẻ tuổi muốn vội sự tình nhiều như vậy, sao có thể thường xuyên làm ngươi cùng ta làm bánh bột bắp a? ta già rồi, trong miệng cũng chưa vị ăn ngon, đồ vật cũng ăn không ra. tô quân quân rồi lại cười nói vốn dĩ ta liền thích nấu cơm ngày thường liền đem nấu cơm trở thành một kiện có thể thả lỏng lạc thú một chút đều không phiền toái ta lần sau lại cho ngài làm chút khác ăn ngon cứ như vậy ba người nói liền ngồi vây quanh ở trước bàn tô quân quân vừa thấy hùng lão gia tử đối nàng thật sự thực đề bụng cương nhiên còn cố ý làm một ít cá đồ ăn liền bãi ở nàng bên này hơn nữa hùng gia a di nấu cơm tay nghề phi thường hảo cá cũng làm thật sự ngon miệng Ngay từ đầu tô quân quân còn hơi xấu hổ buông ra ăn. Nhưng hạo ca vẫn luôn không ngừng mà cho nàng gắp đồ ăn. Sau lại tô quân quân cũng liền buông ra. Bên kia bài cầm hạo cùng thái gia gia đều thực thích quân quân làm bánh bột bắp. Bột ngô bánh bột bắp bên trong thả cà rốt nếp than mặt bánh bột bắp vị đặc biệt tinh tế. Tổ tôn hai liền cùng thi đấu dường như trên cơ bản đều là một ngụ một cái bánh ngô, liền đồ ăn ăn đến phi thường thơm ngọt. Tô quân quân vừa thấy, liền tính toán lần sau còn muốn lại mang một ít bánh bột bắp cấp thái ra ra. Cứ như vậy, bọn họ thống thống khoái khoái mà ăn xong cơm trưa. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát hùng lão gia tử liền đem bọn họ đuổi đi. Hắn nói, người trẻ tuổi tổng phải có người trẻ tuổi hoạt động, cũng đừng tổng ở nhà bồi hắn lão nhân này ra. Bạch Cẩm Hạo cũng mừng rỡ buổi chiều mang quân quân đi hẹn hò, tự nhiên cũng liền không có phản đối. Hùng lão gia tử vẫn luôn đem bọn họ đưa đến trong viện. Lúc này mới đưa qua một cái cái hộp nhỏ, nói là cho tô quân quân lễ gặp mặt. Nếu đã cùng hạo ca chính thức xác định quan hệ trưởng bối cấp đồ vật quân quân tự nhiên là muốn nhận lấy. Chờ tới rồi trên xe, tô quân quân mở ra cái kia hộp vừa thấy, bên trong tất cả đều là cái điêu khắc ra tới ngọc măng vật trang trí. Này ngọc vừa thấy chính là thứ tốt, này ngọc măng cũng điêu khắc đến thập phần thú vị. Quân quân đùa nghịch nửa ngày, lại nhìn không ra này rốt cuộc là ý gì. Sau lại, vẫn là bạch cầm hạo cho nàng giải thích nói. Đây là gấu trúc gia tộc trước kia tín vật hiện tại đảo không có gì đặc biệt ý nghĩa. Ở quá khứ lời nói, ai bắt được cái này ngọc măng, ai là có thể đương gia chủ Bất quá theo thời đại phát triển, hiện tại tuyển gia chủ đều phải dựa đầu phiếu. Trên cơ bản cũng không có người sẽ đến đoạt cái này ngọc măng. Ngọc măng cũng liền thành một cái phổ phổ thông thông trang trí phẩm. Tô quân quân nghe xong lời này, không khỏi có chút kinh hãi. Vội vàng lại hỏi, kia cái này ngọc măng ta cầm thích hợp sao, bằng không vẫn là cấp thái ra ra đưa trở về đi. Bạch cầm hạo lại cười nói, kia có cái gì không thích hợp, tương lai ngươi gả cho ta cái này ngọc măng tổng hội đến ngươi trong tay. Tô quân quân có chút không rõ nguyên do, bạch tổng cũng không hào cùng nàng giải thích ở qua đi đoạt cái này ngọc măng là dựa vào vũ lực sở hữu gấu trúc tộc tụ ở bên nhau đánh một hồi đánh hội đồng, trên cơ bản ai thắng cái này ngọc măng liền về ai mặc kệ tuổi trẻ vẫn là tuổi già hiện tại bạch tổng vũ lực giá trị toàn tộc đệ nhất trên cơ bản trong vòng trăm năm đều không có người có thể khiêu chiến hắn quyền uy cái này ngọc măng tự nhiên về hắn sở hữu cho nên nên đặt ở quân quân nơi đó đáng tiếc hiện tại quân quân còn đem hắn đương chu nho tiểu gấu chút đâu bạch cầm hạo cũng không dám thổi phồng hắn có bao nhiêu lợi hại chỉ phải nghĩ mọi cách rời đi đề tài cứ như vậy hai người một đường đi tới dạp chiếu phim bạch tổng đi xếp hàng mua phiếu thời điểm Tô quân quân đứng ở cái kia máu chảy đầm địa biển quảng cáo phía trước nhìn thật lâu. Đó là tân gia một bộ vốn ít phim kinh dị kêu người phía sau có quỷ nghe nói bộ điện ảnh này tham khảo tê quốc nào đó quay chụp thủ pháp. Tô quân quân phía trước ở trên mạng thấy quá đề cực cảm thấy cái này phiến từ còn man đẹp. Bất quá, lấy Hạo ca phẩm vị, không cần đoán cũng biết Hạo ca khẳng định sẽ chọn một bộ thêm mỹ lãng mạn tình yêu điện ảnh. Tô quân quân sớm đã quyết định muốn chiếu cố Hạo ca cảm xúc cho nên cứ việc nàng thích khẩu vị nặng phim kinh dị lại vẫn là nguyện ý cùng hảo ca đi xem lãng mạn câu chuyện tình yêu bên kia bài cầm hảo cũng thấy đến nhà hắn tiêu thức phụ nhìn kia chương poster nuốt nước miếng bộ dáng tự nhiên cũng đoán được vài phần nàng tâm tư vì thế trực tiếp sửa miệng đem lãng mạn tình yêu điện ảnh thay đổi khẩu vị nặng phim kinh dị chờ tô quân quân phụng bài cẩm hạo mua bắp giang tiến vào phòng chiếu phim tìm được vị trí lúc sau liền cảm thấy có chút tiếc nuối tuy rằng là giữa trưa nhưng cuối tuần như thế nào chỉ có một nửa người xem đâu nàng chính cảm thấy kỳ quái đâu bài cẩm hạo đột nhiên tới gần nàng nói phiến danh là ta phía sau có quỷ tô quân quân bị hắn hơi thở làm cho lông tơ đều dựng đứng đi lên nàng lại vẻ mặt kinh hỉ mà nói hạo ca ngươi cũng thích xem phim kinh dị như sao bài cầm hạo lắc đầu nói ta chỉ xem tình yêu điện ảnh phía trước liền tình yêu điện ảnh đều không xem liền thích xem động vật thế giới cùng khoa học thăm dò gấu chúc phim tài liệu quả nhiên hạo ca yêu thích chính là như vậy rõ ràng tô quân quân lại nhịn không được hỏi vậy ngươi còn mua bộ phim này điện ảnh phiếu bài cầm hạo thuận miệng nói ngươi không phải rất muốn xem sao hẹn hò sao chính là vì cao hứng tự nhiên muốn mua ngươi thích phiến tử Trong lúc nhất thời Tô Quân Quân chỉ cảm thấy nàng hạo ca thật sự quá săn sóc. Nam nữ chi gian khẳng định sẽ có rất nhiều sai biệt chỉ có hai bên cho nhau săn sóc đối phương mới có thể có cái tốt đẹp kết cục đi. Thực mau điện ảnh ngay từ đầu phía trước tiết tấu phi thường mau. Không đến ba phút liền xuất hiện một cái nữ quỷ màn ảnh. Tô Quân Quân nhưng thật ra xem đến mùi ngon, vừa định nắm lên bắp giang hướng trong miệng tắc. Bài cầm hạo lại sợ tới mức mặt đều tái rồi một phen cầm tô quân quân tay còn run nhè nhẹ này thật muốn là bình thường thân cao một m tám hán từ tô quân quân khẳng định sẽ khinh bỉ hắn nhát gan nhưng cố tình vừa nhớ tới hạo ca biến thành hình thú kia phó tiểu đoàn từ giảng tô quân quân lòng tràn đầy đều chỉ còn lại có đau lòng cùng thương tiếc tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ hắn nhát gan trận này điện ảnh quả nhiên chụp đến thập phần phi thường kích thích khủng bố hiệu quả cũng là nhất lưu bạch đồng không chỉ là cầm tô quân quân tay nhỏ còn đáp bà vai Theo điện ảnh tiến triển, Bạch Tổng Thường thường liền kinh hô một tiếng, tiếp theo chính là hổ pháp hùng ôm, liền kém biến thành tiểu đoàn tử, ngồi vào Tô Quân Quân trong lòng ngực đi. Ngược lại là Tô Quân Quân một chút đều không sợ hãi, ngồi đến cán bút điều thẳng, còn thường thường an ủi một chút nhà nàng Hạo ca. Thật vất vả điện ảnh phóng xong rồi, Tô Quân Quân trong lòng có chút chưa đã thèm. Lại vừa thấy, Hạo ca trên mặt sốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới biểu tình. Liền nhịn không được ôm hắn còn vỗ hắn phía sau lưng an ủi nửa ngày. Bạch Tổng lúc này mới chậm rãi khôi phục lại đây. Tô Quân Quân vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thực xin lỗi, hạo ca ta thật không biết ngươi như vậy sợ hãi phim kinh dị. Sớm biết rằng còn không bằng đi xem tình yêu điện ảnh đâu. Bạch cầm hạo ghé vào nàng trong lòng ngực run giọng nói. Kỳ thật cũng không có như vậy sợ hãi. Quân Quân chỉ cần ngươi ở ta bên người ta liền nguyện ý vẫn luôn bồi ngươi xem phim kinh dị. Tô quân quân phi thường cảm động còn nói thêm, Hạo ca, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Lúc này, ngồi ở bọn họ phía sau tiểu béo rốt cuộc không thể nhịn, hắn thực mau liền đã phát một cái bằng hữu vòng. Ngoạ Tào, rốt cuộc biết chúng ta loại này nam điều ti vì cái gì chỉ có thể đương độc thân cầu. Những cái đó lớn lên xoái lại có tiền văn nhã bại hoại, cương nhiên sẽ có loại này xú không biết xấu hổ phương thức kịch bản sinh đẹp cô nương. Ngày thường chúng ta chỉ nghe nói qua các lão gia mang theo bạn gái đi xem phim kinh dị nhi, lúc ấy chờ bạn gái một sợ hãi, liền ghé vào bạn trai trong lòng ngực đi. Hôm nay ta xem như mù mắt chó ta phía trước cái kia văn nhã bại hoại mang bạn gái tới xem phim kinh dị, cư nhiên toàn bộ hành trình đều giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng không ngừng hướng hắn bạn gái trong lòng ngực chát còn ăn đậu hù. Liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. thiên kia hắn bạn gái cư nhiên còn bị lừa tới rồi. Nhìn a, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Xem xong điện ảnh lúc sau, văn nhã bại hoại cư nhiên còn không biết xấu hổ hắn ở hắn bạn gái trong lòng ngực cầu an ủi. Thứ này quả thực chính là cái diễn tinh, là nam nhân sỉ nhục hắn như thế nào có thể làm ra loại chuyện này tới đâu. Một phát đi ra ngoài tiểu béo thực mau liền thu được các huynh đệ hồi âm. Có người hỏi, kia cô nương lớn lên xinh đẹp sao, tiểu béo thực mau hồi phục hắn. Siêu cấp xinh đẹp, lại xinh đẹp lại đáng yêu. Thực mau, phía dưới liền có một đống nhắn lại. Cho nên nói tiểu béo ngươi là độc thân cầu, đại thần kịch bản ngươi sao có thể hiểu à. Lại học nhất chiêu, lần sau ta cùng ta bạn gái cũng đi xem phim kinh dị thử xem. Cầu đại thần tán gái bí tịch ta cũng muốn đi kịch bản một cái siêu xinh đẹp bạn gái. Cầu hỏi cái này thao tác có phải hay không thật sự có thể thành công. Ta mang theo ái mộ muội từ đi xem phim kinh dị được không sao. Nàng có thể hay không cũng ôn nhu săn sóc mà ôm ta an ủi ta thậm chí cho ta cái đầu gối gối đâu. Tiểu béo nhìn này đó bình luận nhịn không được mắng một câu. Này đàn không biết xấu hổ ra hòa, rốt cuộc còn có hay không tam quan. Nhưng Mạc lại nhìn về phía kia đối tình lữ, đã biến mất không thấy. Chiều hôm đó, Tô Quân Quân vẫn luôn ở chiếu cố Bạch Tổng cảm xúc. Bạch Tổng tuy rằng khó chịu một đoạn thời gian, lại rất mau liền hoãn lại đây. Ngay sau đó hai người lại đi thương trường mua sắm, Tô Quân Quân suy xét đến, Hạo ca vừa rồi vì nàng mới bị như vậy đại ủy khuất tổng muốn chiếu cố một chút, hắn cảm xúc mới là. Vì thế, liền lấy ra bán hoa hồng những cái đó tiền, muốn nhìn một chút có thể hay không cấp Hạo ca mua cái lễ vật. Nhưng một suy xét đến Hạo ca hiện tại thân phận, tiện nghi đồ vật hắn chỉ sợ đều không dùng được. Bán hoa hồng tiền, căng đã chết nhiều lắm mua điều cả vạt. Liền ở Tô Quân Quân tính toán thêm tiền mua lễ vật thời điểm, Bạch Cẩm Hạo lại coi trọng một đôi tình lữ giày thể thao, lôi kéo Tô Quân Quân liền nói nói: "Mua cái này giày nói, vừa lúc có thể phối hợp chúng ta tình lữ vận động phục cùng nhau xuyên." Tô Quân Quân vừa nghe, lời này đảo cũng không sai, cũng liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chờ đến tiền trả thời điểm, Tô Quân Quân muốn ra tiền, Bạch Cẩm Hạo cũng hoàn toàn không phản đối. Trên thực tế Tiểu Tức Phụ muốn đưa hắn lễ vật, Bạch Cẩm Hạo vẫn là rất vui vẻ. Chỉ tiếc tiền trả thời điểm vừa lúc bị vừa mới ở cùng cái phòng chiếu phim tiểu béo lại thấy. Hắn tức giận dưới, lại đã phát một cái bằng hữu vòng. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, vừa mới xem phim kinh dị nhi, vẫn luôn hướng bạn gái trong lòng ngực chát cái kia văn nhã bại hoại cư nhiên còn muốn bạn gái tiêu tiền cho hắn mua giày. Vì cái gì tổng cảm giác thế giới thay đổi đâu? Hắn vốn là ôm một loại khiển trách tâm thái, đã phát này bằng hữu vòng, lại không nghĩ rằng phía dưới đều là bám đít bình luận đại lão không hổ là đại lão đây mới là chân nhân sinh người thắng cầu đại lão thua ta vì đồ đệ cầu đại lão truyền thụ luyến ái công lược hiện tại mỹ nữ đều nhưng lợi thế loại này nguyện ý cấp bạn trai tiêu tiền muội từ thỉnh cho ta tới một tá tiểu béo thật sự nhìn không được những người này tam quan chẳng lẽ bị độc thân cầu ăn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào tô quân quân cùng hạo ca dạo song thương trường lại đi tới hạo ca trước tiên dự định tốt quán ăn nhà này tham quan rất có cổ điển đặc sắc cũng không biết có phải hay không đặc biệt bố trí qua tô quân quân nhìn cái kia thất tiên nữ cầu hì thức gặp gỡ đồ án nhìn thật lâu nàng âm thầm phòng đoán nhận thức năm tháng kết giao bốn tháng thấy hai bên gia trưởng hạo ca nên sẽ không phải có sở tỏ vẻ đi nếu là người khác nói đều hẳn là cùng nhau ở chung nhưng bọn họ loại tình huống này còn phải chờ tới hai mươi tuổi cũng không biết hạo ca có thể hay không an bài cái gì mặt khác kinh hỉ Tô Quân Quân banh kính lại đợi một hồi lâu, bạch cẩm Hạo rốt cuộc từ phía sau lấy ra một cái ẩn giấu thật lâu nhẫn hộp phóng tới Tô Quân Quân trước mặt. Tô Quân Quân âm thầm may mắn, may mắn không phải ăn ăn đồ ăn từ trong miệng phun ra một cái nhẫn tới. Nói cách khác nàng thật sự có điểm chịu không nổi. Tô Quân Quân cẩn thận tưởng tượng đối gần nhất một đoạn thời gian, Hạo Ca biểu hiện phi thường vừa lòng. Hạo Ca đối nàng ôn nhu lại săn sóc, tuy rằng nhiệt tình yêu thương kịch bản lại cũng sẽ không quá phận. Trừng mực nắm chắc vừa vặn tốt tô quân quân cảm thấy nàng cùng hạo ca ở chung đến càng ngày càng tốt. Nàng thật sâu mà hít một hơi, tiếp nhận nhẫn hộp mở ra vừa thấy, bên trong là một lớn một nhỏ hai quả nhẫn. Hai quả nhẫn tài chất cùng vẻ ngoài hoa văn trên cơ bản giống nhau. Chẳng qua, một quả hơi chút đại điểm nam sĩ nhẫn, bên trên nhi mang theo cái ly hoa miêu đồ án. Một khác cái hơi nhỏ chút nhẫn mặt trên, là một con tiểu gấu chúc đồ án. Hai chỉ động vật đôi mắt đều được khảm đá quý. Tô quân quân vừa thấy này nhẫn trong lòng liền nhiều vài phần thích. Tô quân quân vui sướng mà nhìn về phía Bạch Tổng. Vừa vặn Bạch Tổng cũng vẻ mặt ôn nhu cùng nàng tầm mắt tương đối. Hắn thân thủ lấy ra cái kia gấu chúc nhẫn. Tô quân quân tự nhiên mà vậy mà vươn tay mình. Bạch Tổng giúp nàng đem nhẫn mang lên. Quân quân cũng lấy ra một khác chỉ ly miêu nhẫn cấp Bạch Tổng mang ở ngón trò thưởng. Hai quả nhẫn kích cỡ vừa vặn chính thích hợp hai người không hẹn mà cùng bắt tay nắm cùng nhau. Gấu trúc cùng tiểu ly miêu tương đối, hoàng hắc hai sắc đá quý làm đôi mắt giao tương hỗ ứng, lấp lánh tỏa sáng. Hai người tuy rằng không có nói rõ, nhưng là từ nay về sau, bọn họ quan hệ đem càng tiến thêm một bước. Chuyển qua thiên mà đến, hồ điểm điểm vừa thấy này nhẫn còn tưởng rằng là tô quân quân tùy tiện mua tới chơi. Chính là nghe quân quân nói, này xem như nàng cùng bạch đại lão đính ước nhẫn, vẫn là một đôi. Này nhẫn thật sự ấu chỉ chút. Bất quá nhìn đến Tô Quân Quân như vậy thích bộ dáng, Hồ Điềm Điềm lại nhịn không được thở dài. Bạch Đại lão vì lấy lòng hắn bạn gái, thật đúng là không dư dư lực a. Phần năm tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.